Cùng lúc đó, phòng tắm bên trong cũng truyền tới một tiếng thấp giọng hô, tựa như là có người đang kinh ngạc thốt lên thời điểm kịp thời che miệng đồng dạng. Cái này động tĩnh tuy nhiên không lớn, nhưng lại chạy không khỏi Lý Phong thính lực bắt, thì liền Đường Quỳnh cũng nghe được, chỉ bất quá nàng chú ý lực toàn ở Lý Phong trên thân, cho nên không có để ý. Lý Phong, ý gì? Tiểu gia thừa nhận ngươi ngược lại không tin đúng không? Ta vì cái gì không thể nào là hắn? Lý Phong thở sâu, sắc mặt quái dị hỏi, nếu như ngươi là hắn lời nói, Cái kia trước đó Lý Phong đi đâu, lưu tại hoa hạ. Đường Quỳnh suy nghĩ một chút nói ra. Lý Phong trầm ngâm hai giây, nếu như ta nói hắn đã chết, ngươi tin không? Chết. Đường Quỳnh hai mắt mở to, không dám tin nói ra, ngươi bắt hắn cho giết chết. Ngươi vì cái gì làm như thế? Lý Phong đầu tiên là không còn gì để nói, tiếp lấy cười khổ nói, ta làm gì muốn giết hắn, hắn là chết tại cái kia chàng trong thai nạn xe. Đường Quỳnh trực tiếp rơi vào ngộng bức trạng thái, ngươi nói là... Hột vĩ lỉ công ty cửa trận kia thai nạn xe cộ. Đúng. Lý Phong gật gật đầu. Không có khả năng, Lý Phong rõ ràng theo trận kia trong thai nạn xe sống sót. Đường Quỳnh một mặt không dám tin. Nàng là cái kia lên thai nạn xe cộ người chứng kiến. Lý Phong có chết hay không tại trận kia thai nạn xe cộ nàng là lại quá là rõ ràng. Ngươi cảm thấy ta nhanh không nhanh. Lý Phong thở dài, hỏi. Đường Quỳnh khuôn mặt đỏ lên, thật tốt nói chuyện phiếm đây, thế nào đột nhiên lái xe. Lý Phong coi như không đúng đường Quỳnh sử dụng đọc tâm thuật, cũng đại khái đoán được đường Quỳnh đang suy nghĩ gì. Trong lúc nhất thời Lý Phong có chút phiền muộn nói ra, ta không phải nói phương diện kia, mà chính là nói ta tốc độ. Cũng là chạy A suất quyền A loại hình tốc độ. A, ngươi là chỉ cái này A. Đường Quỳnh nhất thời có chút xấu hổ lên, ừm, rất nhanh, là ta đã từng gặp trong nam nhân nhanh nhất. Lý Phong. Không phải. Ngươi có phải hay không tại ám chỉ cái gì? Thiểu gia chịu không được cái này huy khuất. Sau một lúc lâu, Lý Phong hít sâu một hơi nói, chính là bởi vì ta nhanh, cho nên ta mới có thể tại các ngươi hoàn toàn phản ứng không kịp tình huống dưới. Tại Lý Phong bị đụng bay nháy mắt, đem hắn thay thế tới. Đường Quỳnh sững sờ một chút, vậy hắn bị ngươi thay đổi ở đâu? Lý Phong nói chuyện mỗi một chữ nàng đều có thể nghe hiểu, nhưng là tổ hợp lại với nhau nàng liền có chút mơ bức. Lý giải à không? Lý Phong thở dài, hy vọng ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đường Quỳnh có chút không hiểu, thế mà sau một khắc nàng thì hoảng sợ kinh hô lên. Ở phong khách trên đất trống, một cỗ thi thể đột nhiên trống rông xuất hiện, cỗ thi thể này rõ ràng đã chết đi thời gian rất lâu, dù là đường Quỳnh không phải pháp y, cũng có thể theo vẻ ngoài phía trên phân biệt ra được. Càng làm cho đường Quỳnh cảm thấy chấn kinh là, đây chính là nàng nhận biết cái kia Lý Phong. Cho nên hắn nói đều là thật, Lý Phong đã chết tại cái kia chẳng trong tai nạn xe, mà hắn cũng là ổt vì Lý. Đúng lúc này, Lý Phong đem bách biến mặt nạ lấy xuống, lộ ra bản thân diện mục thật sự, đồng thời khôi phục chính mình thanh âm nói ra hiện tại ngươi tin tưởng ta nói sao ngay tại đường quỳnh trấn kinh thất thần thời khắc một tiếng kinh hô đột nhiên theo cửa phòng tắm chuyển đến ta thiên lý tiên sinh rất đẹp a lý phong khỏe miệng giật một cái có chút bất đắc dĩ quay đầu nhìn qua vừa tốt nhìn đến chùm khăn tắm ẹ sở cổ nì ạ chính là một mặt hoa si tướng đứng tại cửa ra vào chỗ tại trong lúc khiếp sợ đường quỳnh cũng quay đầu nhìn sang sau đó nàng biểu lộ thì biến đến vô cùng quái dị phong khách trên sàn nhà để đó thi thể làm như không thấy Trong mắt chỉ có Lý Phong thịnh thế mỹ nhan, ẹ sở cổ nỉ ạ, ngươi có thể hay không không như thế hoa si. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lý Phong xác thực rất đẹp trai đây, so trước đó Lý Phong nhìn lấy thuận mắt nhiều. Trong khoảng thời gian này Lý Phong tuy nhiên ở trước mặt nàng biểu hiện ra rất nhiều siêu phàng chỗ. Cái này khiến đường quỳnh đối với hắn có mấy phần hào cảm, nhưng lại chưa nói tới ưa thích. Bên trong nguyên nhân lớn nhất chính là Nhan trị Có câu nói gọi bắt đầu tại nhan trị, rơi vào tài hoa, chung với nhân phẩm. Nếu như ngay cả nhan trị đều không có thể làm cho mình hài lòng, cái kia cảm tình cũng sẽ không có bắt đầu. Ngược lại không phải là nói trước đó Lý Phong dài đến có nhiều xấu, mà chính là hắn tướng mạo thiên nhiên liền để đường quỳnh không có cảm giác nào. Mà Lý Phong khôi phục nguyên bản diện mạo về sau, lập tức liền để đường quỳnh cảm thấy thuận mắt rất nhiều, lại liên tưởng đến Lý Phong trước đó làm qua sự tình, đường quỳnh đối với hắn tốt cảm giác liền bắt đầu kịch liệt gia tăng. Ho khan. Lý Phong vội ho một tiếng. Đem trùng tên cái kia anh em thi thể thu vào hệ thống ba lô, để tránh duy trì liên tục cho hai nữ tạo thành kinh hãi. Sau khi làm xong, Lý Phong hướng ẹ Sở Cô Nhi ạ vây tay, đứng tại cái kia nghe lén nhiều mệt mỏi a, tới này một khối nghe đi. ẹ Sở Cô Nhi ạ khuôn mặt đỏ lên, vô cùng khéo léo đi đến Lý Phong bên cạnh đứng vững. Đường Quỳnh sắc mặt quái dị nhìn hai người liếc một chút, sau đó ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lý Phong hỏi, "Ngươi tại sao muốn giả mạo Lý Phong?" Làm bất cứ chuyện gì cũng phải có một cái động cơ nàng cùng Lý Phong không thân chẳng quen cũng chưa từng gặp mặt Lý Phong vì sao muốn thay hình đổi dạng đi theo bên người nàng không có đạo lý sự tình a ệ e sở cô nỉ ạ cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Lý Phong đi qua trong khoảng thời gian này ở chung nàng đối Đường Quỳnh cùng Lý Phong quan hệ cũng coi là biết rõ ràng cái đại khái cho nên nàng cũng rất tò mò Lý Phong tại sao muốn làm như thế Lý Phong trầm ngâm hai giây nhất định là đặc biệt duyên phận Đường Quỳnh ệ e sở cô nỉ ạ chương chín trăm hai mươi Bởi vì hắn chết đúng chỗ. Thân mẹ nó đặc biệt duyên phận. Đây là duyên phận sự tình sao. Quan trọng hai ta trước đó cũng chưa bao giờ thấy quá. làm một người chưa từng gặp mặt người, thay hình đổi dạng ở lại bên cạnh ta, ngươi đổ cái gì đâu. Ta liền muốn hỏi. Trong lúc nhất thời, đường quỳnh bị Lý Phong câu nói này nghẹn nửa ngày nói không ra lời. Một bên, ẹ e sở cô nhì ạ tại ngắn ngủi mộng bức sau đó che miệng cười duyên nói, Lý tiên sinh thật tốt hài hước a, thật đáng yêu. Đường quỳnh Thân mẹ nó hài hước a, đây là đáng yêu sự tình sao. Ta nhìn ngươi đã biến thành Lý Phong náo tàn phân a, nhất định là như vậy. Ho khan, đây thật là đặc biệt duyên phận, ngày đó ta vừa tốt có việc hồi Osvili, đúng lúc liền thấy trận kia hai nạn xe cộ. Vì không cho ngươi quá khó chịu, ta liền quyết định trước giả trang thành Lý Phong. Gặp hai nữ không tin, Lý Phong chỉ có thể cưỡng ép giải thích nói. Ha ha, đường Quân cười, ngươi còn có thể đem nói láo nói càng giả một chút sao ta liền muốn hỏi. Ngươi ha ha cái gì, ta là thật không muốn để cho ngươi quá khó chịu a. Lý Phong có chút tâm hỏng nói ra. Đường Quỳnh lại lần nữa cười lạnh, vậy ngươi là giải thích thế nào ngươi biết hắn cũng gọi Lý Phong sự tình. Tốt ra, ta, ta cũng từ xương kêu lên tên hắn, nhưng là... Ngươi muốn giải thích thế nào ngươi biết Lý Phong nhiều như vậy thông tin cá nhân. Hai nạn xe cộ phát sinh về sau, đường Quỳnh cũng không có hướng Lý Phong giới thiệu nàng gia đình tình huống, cũng không có nói cho Lý Phong hắn tại phố người Hoa có một nhà đông y quán. Nhưng là Lý Phong theo nàng đi vào y quốc về sau, lại giống như là biết tất cả mọi chuyện một dạng, không có gọi sai người nhà nàng tên, cũng không có lộ ra cái gì sơ hở. Cái này thì rất khó có thể lý giải được a. Lý Phong trầm ngâm hai giây, bởi vì ta hội không cần đoán cũng biết. Đường Quỳnh. e sợ cô nỉ ạ. Hắn sợ không phải đem hai người bọn họ làm thành ngu ngốc, Thì rất tức giận. Còn có chút phát điên. Đổi người nào nghi ngờ trung điệp, không chiếm được hài lòng giải đáp cũng đều sẽ phát điên tốt à. Lý Phong cũng rất thất vọng à, đây là hệ thống nổi, hắn cũng không muốn lưng, nhưng hắn không thể nói à. Ho khan, thực sự tình xa so với ngươi tưởng tượng muốn phức tạp, cho nên hiện tại còn không là để cho ngươi biết thời điểm, các loại thời cơ chín mùi đi. Đường Quỳnh có chút không tin, thật. Khẳng định là thật à, không phải vậy ta làm gì không nói cho ngươi. Lý Phong nhún nhún bay, hỏi ngược lại. Đường Quỳnh suy nghĩ một chút, cảm thấy Lý Phong nói coi như có chút đạo lý, chỉ ít theo lo dịp tới giảng là lưu loát chỉ là nàng luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Ho khan, ngươi biết được Lý Phong đã chết, làm sao không có chút nào khổ sở. Lúc này Lý Phong nghi hoặc hỏi. Đường Quỳnh chấm ngâm 2 giây, bởi vì hắn chết đúng chỗ. Lý Phong, ẹ sở cô nỉ ạ. Đường Quỳnh cũng không phải không khổ sở, chỉ là loại cảm giác này rất nhỏ thôi. Lại thêm nàng chú ý trọng điểm hoàn toàn ở Lý Phong trên thân, cho nên điểm này cảm tình ba động tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Không phải nàng quá máu lạnh,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 Chúc mừng ký chủ, chính phục nữ thần ẹ sở cổ nì ạ tiến độ tăng lên, trước mắt tiến độ vì 49, dần vào cảnh đẹp. A, Lý Phong nhịn không được kinh dị lên. Nhiệm vụ vậy mà hoàn thành. Nói cách khác, đường Quỳnh vẫn chưa cùng hắn xa lánh, mà lại chính phục tiến độ tăng lên. Đây chẳng phải là nói đường Quỳnh hiện tại đối với hắn tốt cảm giác cũng gia tăng. Thì liên ẹ sở cổ nì ạ chính phục tiến độ cũng tăng lên, phải biết trước đó ẹ sở cổ nì ạ tuy nhiên đối với hắn rất là cảm kích, sùng bái có thể càng nhiều vẫn là kiếp sau làm trâu làm ngựa loại kia. Cho nên nói, khôi phục diện mục thật sự ngược lại thành một cái thêm điểm hạng Quả nhiên nhan trị đã là chính nghĩa A. Lý Phong có chút tự luyến thầm nghĩ. Ký chủ, Lý Phong. đẳng cấp, bán thần cấp, trung kỳ. Điểm kinh nghiệm, 22,52 triệu 50 triệu. Hệ thống tích phân, 34 triệu. Trinh phục điểm, 1.357. Kỹ năng, thần uy, hư thần, đạp thiên thất bộ, trảm thiên kiếm pháp. Hư không thiểm, phương thốn chi gian, thanh sơn thủ hộ, thiên cương tam thập lục thức, Côn bạo, thám vân thủ. Đợi hoàn thành nhiệm vụ, không. Nhìn xem cá nhân thuộc tính về sau, Lý Phong lui ra hệ thống, sau đó trịnh trọng sự tình nói ra, có kiện sự tình ta muốn nói với các ngươi một chút. Ngươi muốn về hoa hạ. Đường quỳnh đôi lông mày nhữ lại, trực tiếp ngắt lời nói. Lý Phong đầu tiên là sững sở, tiếp lấy cười khổ nói, ngươi có thể hay không khác sự tình gì đều đoán được, cái này hội để cho ta rất mất mặt. Đường Quỳnh hơi biên sắc mặt, chẳng biết tại sao, tại Lý Phong thừa nhận sau trong nội tâm nàng đột nhiên thì đau một chút, là không muốn phân biệt sao. Đúng lúc này, ẹ sở Cô nỉ ạ tâm thần bất định hỏi, Lý tiên sinh, ngươi có thể mang ta đi hoa hạ sao, cha mẹ ta đều đi hoa hạ, ngươi muốn đi ta ở chỗ này thì không có ý gì. Nếu như ngươi nguyện ý, đương nhiên có thể. Lý Phong vừa cười vừa nói, với hắn mà nói, mang ẹ sở Cô nỉ ạ hồi hoa hạ không có bất kỳ cái gì áp lực. Coi như ẹ sở cô ni ạ tại Hoa Hạ không có bất kỳ cái gì công tác, hắn cũng có thể nuôi nàng à. An không đến, nhìn xem cũng là có thể đẹp mắt nha. Đường Quỳnh sắc mặt lại biến, bật thốt lên, ngươi không thể đi. Lý Phong, ẹ sở cô ni ạ kinh ngạc hướng nàng nhìn lại. Cái kia, ta nói là, ta cùng Lý Phong còn không có làm hết ly hôn thủ tục, ngươi muốn là đi, ta chẳng phải là muốn làm quả phụ. Đường Quỳnh khuôn mặt một đỏ, tiếp lấy cương ép giải thích. Ê! Lý Phong sắc mặt biến đến quái dị, vấn đề này thật đúng là để hắn cho xem nhẹ, muốn không ta theo ngươi xong xuôi ly hôn thủ tục lại đi. Đường Quỳnh sắc mặt trì trệ, tiếp lấy ngáp một cái nói ra, ta có chút buồn ngủ, cái đề tài này sáng mai chúng ta trò chuyện tiếp đi. Nói xong nàng thì đứng dậy hồi phòng ngủ. Ta cảm thấy đường Quỳnh tỉ tỉ chỉ là mượn cớ giữ ngươi lại, cũng không phải là thật nghị theo ngươi ly hôn. Ế e, sợ cổ nhị ạ sắc mặt quái dị nhìn lấy Lý Phong nói ra. Lý Phong khỏe miệng giật một cái có thể ta cũng không có theo nàng kết hôn a. Vậy ngươi muốn theo Đường Quỳnh tỷ tỷ kết hôn sao? È e sợ cô Ni ạ truy vấn. Lý Phong sững suốt, có muốn hay không cùng Đường Quỳnh kết hôn trước để ở một bên không nói, hắn sau khi đi khẳng định là sẽ muốn Đường Quỳnh. Ngay tại Lý Phong ngây người thời khắc, hắn đột nhiên phát hiện mình cùng Tony bợ lạ kẻ liên hệ gián đoạn, ngay sau đó, Eva cùng hắn liên hệ cũng gián đoạn. Lại qua mười mấy giây đồng hồ, đi Lạn Hà Tỉnh cùng hắn liên hệ cũng gián đoạn đem đi lặn ạt tìm ba người thu làm nô lệ về sau lý phong cùng ba người bọn họ ở giữa thì thành lập kỳ diệu liên hệ lý phong thông qua mối liên hệ này có thể khống chế ba người sinh tử hiện tại tầng này liên hệ đoạn vậy cũng chỉ có hai loại khả năng hoặc là có người giải trừ ba người nô ấn hoặc là chính là có người đem ba người này cho giết ngươi về phòng trước nghỉ ngơi ta đi ra ngoài một chuyến tiếng nói rơi xuống đất lý phong cũng không đợi hẹ sở cổ ní ạ cho ra đáp lại đứng dậy thì ra nhà trọ Đêm tối thăm dò Hồng Sam Lâu Đài Cổ. Sau 10 phút, Lý Phong bay đến Hồng Sơn Lâu Đài Cổ phụ cận trên không, sau đó hắn thì hạ xuống tới, dùng tới ẩn thân thuật sau đổi thành đi bộ tiến lên. Vô luận là loại nào khả năng, có thể chặt đứt hắn cùng đi lạn ạt tỉn 3 người ở giữa liên hệ người, thực lực chí ít cũng là bán thần cấp, nếu như hắn bay thẳng đến Hồng Sam Lâu Đài Cổ trên không, rất dễ dàng liền sẽ bị đối phương phát hiện. Lý Phong mặc dù là bán thần sơ kỳ, nhưng cũng không phải bán thần cảnh nội vô địch tựa như kiểu lũ tông đại trưởng lão la thiên chính vị này bán thần cấp đỉnh phong cường giả thiếu chút nữa đem hắn đánh giết nếu như đối phương là bán thần hậu kỳ thậm chí bán thần đỉnh phong tại lý phong tối nay đã dùng qua mấy cái át chủ bài tình huỷ giới rất dễ dàng mang đến cho hắn nguy hiểm cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn lại qua khoảng năm phút lý phong rốt cục đi vào hồng sơn lâu đài cổ cửa chính hắn vẫn chưa trước tiên đi vào mà chính là dùng tới thấu thị nhãn đi đến nhìn qua trong tầm mắt hắn lâu đài cổ lầu một trong đại sảnh, một tên tuổi trẻ nam tử tóc vàng đang ngồi ở đi lạng đạt tỉn tấm kia khô lâu trên bảo tọa, tại bên cạnh hắn còn đứng lấy một vị tóc đỏ mỹ nữ. mà tòa này cổ bảo chủ người đi lạng đạt tỉn chính nửa quỳ tại nam tử tóc vàng trước người, tại hắn hai bên, Tony bờ là kẻ cùng Eva đồng dạng duy trì nửa quỳ trên mặt đất tư thế, tựa như là tại hướng nam tử tóc vàng hành lễ đồng dạng. chẳng lẽ ba người bọn hắn thật bị người giải trừ nô ấn? Lý Phong sắc mặt có chút ngưng trọng. Nô ấn thế nhưng là hệ thống xuất phẩm, có thể giải trừ nô ấn hạn chế người cái kia có cường đại cỡ nào. Nam tử tóc vàng cường đại cỡ nào Lý Phong không biết, chỉ ít hắn nhìn không ra đối phương cảnh giới, ngược lại là tên kia tóc đỏ mỹ nữ trên thân ẩn ẩn triển lộ ra khí tức là SSS cấp. Bất quá kỳ quái là, hắn cũng không thể theo đỉ lạn ạt tỉn ba người trên thân phát giác được bất luận là sóng năng lượng nào. Chẳng lẽ nam tử tóc vàng tại chung quanh thân thể hắn bố trí xuống năng lượng bình thường? hắn cùng đi lạn hạt tỉn đối thoại không muốn để cho mỹ nữ tóc vàng nghe đến năng lượng bình thường không chỉ có là ngăn cách thanh âm đơn giản như vậy còn có thể để tự thân khí tức không lộ ra ngoài dạng này liền có thể ẩn tàng tự thân cảnh giới đúng lúc này nam tử tóc vàng nói ra cái tư thế này có thể so sánh vừa mới đẹp mắt nhiều ngươi nói đúng à a di a di gật gật đầu ta hoàn toàn tán đồng ngài cái nhìn bờ rát nguyên lão nghe đến hai người đối thoại về sau lý phong nhất thời có chút ngập bước cho nên nam tử tóc vàng vẫn chưa bố phía dưới bất luận cái gì năng lượng bình thường. Trong lúc nhất thời, Lý Phong trong lòng nhất lên nổi sóng, đối phương vậy mà là một tên huyết tộc nguyên lão. Theo hai người trong lúc nói chuyện với nhau, Lý Phong có thể được đến hai cái rất tin tức trọng yếu. Đệ nhất, đã đối phương không có bố trí xuống năng lượng bình thường, vậy hắn không cách nào cảm nhận được đi lạng đạt tỉn ba người khí tức đã nói lên ba người bọn hắn đã gặp nạn, bởi vì người chết là không có khí tức. Kết hợp nam tử tóc vàng vừa mới lời nói đi lạn đạt tỉn ba người hiện tại tư thế rất có thể là bị hắn bày ra tới thứ hai nam tử tóc vàng là một tên huyết tộc nguyên lão cũng chính là bán thần cấp cường giả lần trước lý phong đến hồng sam lâu đài cổ lúc đi lạn đạt tỉn thì nói với hắn huyết tộc nội bộ tại thân vương phía trên còn có nguyên lão cấp cường giả cường giả như vậy trong huyết tộc hết thảy có chín vị những tin tức này tổ hợp lại với nhau lý phong thì đạt được một cái suy luận nhất định là nam tử tóc vàng phát hiện đi lạn đạt tỉn ba người dị thường dưới cơn nóng giận đánh giết ba người bọn hắn bởi vì nô ấn cường hãn hạn chế đi lạn ạt tìm ba người chắc chắn sẽ không bán hắn cho nên nam tử tóc vàng hiện tại khẳng định còn không biết hắn tồn tại nhưng là có ẹ sở cô nì ạ cái này manh mối tại đối phương cần phải rất nhanh liền có thể tra được hắn muốn hay không thăm dò một chút hắn thực lực lý phong hơi hơi trầm ngâm, liên định dùng thuật xuyên tường đi vào khoảng cách gần quan sát một chút đối phương lúc này hắn cách cửa còn có xa năm sáu mét khoảng cách lý phong duy trì ẩn thân trạng thái lặng lẽ đi tới cửa. Ngay tại hắn sắp tới cửa, chuẩn bị dùng tới thuật xuyên tường thời điểm, bên trong cửa nam tử tóc vàng đột nhiên hơi biến sắc mặt nói, có khách nhân đến. Vừa nói, hắn thì nắm tay hướng về cửa chính nhanh ra nhất quyền. Vừa anh, một đoàn năng lượng màu đỏ xông ra, trực tiếp đem cửa lớn đánh thành phấn vụn. Qua trong dây lát liền tới đến Lý Phong trước mặt. Lý Phong hơi biến sắc mặt, giải trừ ẩn thân thuật đồng thời thân thể lóe lên liền biến mất ở tại chỗ, vừa tốt tránh ra cái này đoàn năng lượng màu đỏ. Ẩn thân thuật trạng thái dưới, Lý Phong không thể sử dụng thân pháp, vũ khí, cái này hạn chế từ vừa mới bắt đầu là hắn biết. A, đây là cái gì tình huống, hoa hạ võ giả thân pháp. Rất thú vị bộ dáng A. Nam tử tóc vàng đầu lông mày vẩy một cái, kinh ngạc đồng thời trên mặt còn có mấy phần vẻ hứng thú, xem ra rất là suy nghĩ. Không chấm một giây sau Lý Phong sắc mặt ngưng trọng theo trong hư không đi ra, ngươi là làm sao phát hiện ta. Coi như đối phương cảnh giới cao hơn hắn. Nhưng hắn tu luyện thế nhưng là hệ thống xuất phẩm công pháp, thiên nhiên có sắn ẩn tàng khí tức năng lực, lại thêm ẩn thân thuật gia trì, trừ phi đối phương cao hơn hắn ra một cái đại cảnh giới, nếu không tuyệt sẽ không phát hiện hắn. Nhưng đối phương hết lần này tới lần khác phát hiện hắn, còn quyết định thật nhanh doanh ra nhất quyền, cái này để Lý Phong rất không hiểu. Ta tại cửa ra vào lưu lại một tia năng lượng, làm người đi qua chỗ đó thời điểm ta thì sẽ biết có khách đến thăm. Bờ giáp rủ lệ hai tay kéo một phát. Một đầu tỉ mỉ màu đỏ sợi tơ thì xuất hiện ở trước mặt hắn, làm hắn đem sợi tơ phóng tới mặt đất thời điểm, sợi tơ biến mất không thấy gì nữa. Thế mà Lý Phong biết, đầu này sợi tơ cũng không phải là tiêu tán, mà chính là theo hắn trong tầm mắt biến mất, thật giống như hắn ẩn thân thuật một dạng. Thì ra là thế. Lý Phong âm thầm thở phào. Mặc dù đối phương thủ đoạn rất cao minh, nhưng chỉ cần không phải xem thấu hắn ẩn thân thuật thì còn tốt. ngươi là người Hoa. Tại sao tới nơi này? Để ta đoán một chút Ba người bọn hắn chủ nhân cũng là ngươi, đúng không? Bờ rát rủ lệ dùng tay phải nâng cằm lên, có chút lười biếng nói ra. Lý phong đầu lông mày vẩy một cái, nhìn đến ngươi đã tất cả đều biết. Bất quá ta rất hiếu kỳ, ba người bọn hắn hẳn là sẽ không ngu ngốc đến đem chuyện này nói cho ngươi mới đúng, cho nên ngươi là làm sao biết. Hắn tại đem đi lạn hạt tỉn ba người thu làm nô tại thời điểm, vẫn chưa đem bọn hắn trí nhớ xóa đi, mà chính là tăng thêm một bộ phận trí nhớ. Cho nên đi lạn ạt tỉn ba người không nên lộ ra quá sơ hở lớn mới là Rất đơn giản à, bởi vì đi lạn ạt tỉn đồ cất giữ đều không có Hắn nhưng là một cái rất tham lam gia hỏa Liền xem như ta cũng rất khó theo hắn cái này lấy đi một kiện chân quý đồ cất giữ Mà ta cái này người có cái lớn nhất có chút Cũng là hết thảy vấn đề đều muốn tìm tòi nghiên cứu đến cùng Bất quá ngươi thủ đoạn cũng rất cao minh Ba người bọn hắn dù là biết do sẽ chết Cũng không chịu bán người, cho nên ta thật rất ngạc nhiên Ngươi là làm sao đem bọn hắn thu làm nô tài? Hoa Hạ có thần kỳ như vậy công pháp sao? Bờ rát rủ lệ hứng thú tràn đầy hỏi. Lý Phong nếu mày, hắn không nghĩ tới chính mình đem Hồng Sam lâu đài cổ truyền không, ngược lại thành lớn nhất sơ hở lớn. Có điều đã bọn họ không có bán ta, ngươi lại là như thế nào biết được bọn họ nhận ta làm chủ? Lý Phong nghi hoặc hỏi. Bờ rát rủ lệ hai tay mở ra, giống như lúc nói ra, chúng ta liền là chết, cũng tuyệt đối sẽ không bán chủ nhân. Đây là bọn họ nguyên thoại. Lý Phong, chương 922, chịu không được cái này hủy khuất, ta mẹ nó. Lý Phong chỉ cảm thấy một miệng lao huyết chắn cổ họng. Nô ấn cường đại là không thể nghi ngờ, đi lạn ạt tỉn ba người đối với hắn trung thành cũng là không thể nghi ngờ, có thể cũng là bởi vì bọn họ quá trung thành, mới phạm phải dạng này sai lầm cấp thớp. Nói cho ta biết, ngươi là làm sao làm được, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Vừa nói, bờ giát rũ lệ lần nữa rút ra một cái màu đỏ sợi tơ. Đặt ở dưới chân sau màu đỏ sợi tơ biến mất không còn tăm hơi. Lý Phong nhíu mày, hắn tổng cảm thấy đối phương quất ra màu đỏ sợi tơ không phải vì chơi vui, mà chính là có tác dụng khác, là muốn dùng cái này lưu hắn lại sao. Thẳng thắn giảng, coi như ta nói ngươi cũng học không được. Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng, tiếp lấy lui lại một bước, ngay tại hắn góp chân phải sắp rơi xuống đất thời điểm, một cái màu đỏ sợi tơ đột nhiên tại hắn sau lưng sáng lên, một cỗ năng lượng kinh người ba động bắt đầu thay nén giữa như tùy thời đều muốn bạo phát đi ra đồng dạng. Lý Phong hơi biến sắc mặt, thu hồi chân phải đứng hồi tại chỗ, khiêu mi hỏi, cái này đường nét không chỉ là có báo động trước tác dụng a. Bờ rát rủ lệ suy nghĩ cười một tiếng, ngươi đoán xem nhìn nó một loại khác tác dụng là cái gì? Chính xác có phần thường nha. Lý Phong chầm ngâm hai giây, ngươi đoán ta đoán không đoán. Bờ rát rủ lệ chầm ngâm sơ qua, ngươi nói lên một câu là cái gì? Lý Phong nhíu mày, cái này đường nét không chỉ là có báo động trước tác dụng a. Đúng nó còn có thể giết người. Bờ rát rủ lệ gật gật đầu, dị thường thành khẩn nói ra. Lý Phong, ta mẹ nó, người anh em này không theo lẽ thường ra bài a, tiểu gia hoàn toàn lựa không hắn a. Bờ rát rủ lệ cười đáp ý, tiểu gia hỏa, ngươi vẫn là quá non a, ngoan ngoãn nói cho ta biết đem người thu làm nô tài phương pháp mới có thể thiếu thụ điểm nhục nhà a. Chỉ muốn ta nói ra, ngươi liền sẽ thả ta. Lý Phong đến điểm hứng thú. Bờ rát rủ lệ gật đầu nói, đương nhiên nhân phẩm ta vẫn rất có cam đoan, ngươi nói đúng không a ấy. Một bên tóc đỏ mỹ nữ tán thán nói, đúng, Bờ Dắt Nguyên Lão làm việc rất có tín dự, điểm này ta có thể cam đoan. Hiện tại áp lực đi vào Lý Phong bên này, chỉ thấy hắn đầu tiên là trầm ngâm hai giây, sau đó thử dò xét nói, phương pháp chính là dùng thanh tâm đi cảm hóa bọn họ. Bờ Dắt dù lệ, a ấy. thân mẹ nó dùng thanh tâm cảm hóa, phía sau ngươi cái kia cái giấu hỏi là cái quỷ gì? Chính mình cũng không xác định sự tình còn tới nói cho chúng ta biết, làm chúng ta ngu ngốc sao. Nhìn đến ta thành ý cũng không thể cảm động ngươi cái này khiến ta cảm thấy rất thất vọng, vô cùng thất vọng. Vừa nói, bờ giác rủ lệ lần nữa rút ra một cái màu đỏ sợi tơ, lần này hắn vẫn chưa đặt ở dưới chân, mà chính là con ngón búng ra, màu đỏ sợi tơ tựa như mũi tên nhọn hướng Lý Phong ở ngược bay đi. Lý Phong hơi biến sắc mặt, thân thể lóe lên thì biến mất tại nguyên chỗ, đúng lúc tránh thoát đầu kia sợi tơ. Cái này thân pháp thật vô cùng thú vị. Bờ rát rủ lệ trên mặt lộ ra hứng thú nồng hậu dày đặc chi sắc, đợi đến Lý Phong lại xuất hiện tại nguyên chỗ về sau, hắn hai tay vừa nhấc, tựa như là giàn nhạc giao hưởng chỉ huy đồng dạng, nhắm hai mắt huy động lên tới. Cùng lúc đó, một cô thuộc về bán thần đỉnh phong khí tức ở trên người hắn bay lên, một tôn hư ảnh tại hắn sau lưng xuất hiện, tôn này hư ảnh toàn thân màu đỏ, phía sau lưng phía trên có hai cái cánh khổng lồ mở ra, khí thế ngập trời. Bán thần đỉnh phong, Lý Phong sắc mặt kỳ biến. Nếu như nói đối phương là bán thần hậu kỳ hắn còn có lòng tin nhất chiến lời nói, vượt qua hắn hai cái cảnh giới nhỏ liền để Lý Phong cảm thấy núi lớn áp lực, giờ khác này, Lý Phong lòng sinh thoải ý. Chỉ là theo bờ rát rủ lệ huy động, bốn cái màu đỏ sợi tơ tại Lý Phong bên người vũ động lên, tựa như là bốn đầu màu đỏ cá bơi, mà không khí cũng là bọn họ nước biển, có dị dạng mỹ cảm. Thân ở bốn cái hồng tuyến trong vòng vây Lý Phong lại không cảm giác được mảy may mỹ cảm bởi vì cái này bốn cái nho nhỏ hồng tuyến cho hắn rất đại nguy cơ cảm giác trực giác nói cho hắn biết nhất định không nên bị những thứ này hồng tuyến đụng phải hoành tạo thiên ngai lý phong đem thần vũ kiếm theo hệ thống trong túi đeo lưng lấy ra một kiếm chém ngang ra ngoài kiếm khí gào thét Siêu. sắc bén kiếm khí chạm tại một cái màu đỏ sợi tơ phía trên sợi tơ theo tiếng mà đức thế mà không chờ lý phong mừng rỡ hai đoạn đức mất hồng tuyến lại giống tiểu xà giống như rudy rất nhanh liền tiếp cùng một chỗ cùng mặt khác ba cái hồng tuyến cùng một chỗ một lần nữa làm thành thiên la địa võng đem hắn khốn tại nguyên chỗ Trảm thiên kiếm pháp thức thứ nhất vậy mà không làm gì được một cái nho nhỏ màu đỏ sợi tơ không tệ kiếm pháp bất quá ngươi muốn bằng loại cường độ này công kích thì chặt đứt ta bà bối sợ là có chút ý nghĩ hao huyền a bờ rát dù lệ ngữ khí đùa cợt nói ra lý phong hơi biến sắc mặt hoành tảo thiên nhai loại cường độ này công kích đều không được cái kia trảm thiên kiếm pháp thức thứ tư có thể hay không bất quá lý phong nghĩ lại Bờ giắt rất rào hoạt, hắn nói chuyện không thể tin, có lẽ đánh tan những sợi tơ này quan trọng không là cường độ công kích, mà chính là đừng. Ngay tại Lý Phong tâm tư chuyển động ở giữa, bờ giắt rủ lệ hai tay hợp lại, quay chung quanh Lý Phong du tẩu bốn cái màu đỏ sợi tơ đột nhiên cấp tốc vây kín. Nếu như Lý Phong không nhanh chóng từ bên trong đi ra ngoài, rất có thể sẽ bị cái này bốn cái hồng tuyến rào sát ngay tại chỗ. Thời gian quay lại. Lý Phong không dám do dự, trực tiếp mở ra thời gian quay lại. Nhất thời thế giới tựa như là bị Lý Phong đè xuống chiếu lại khóa bốn cái vây kín hổng tuyến bắt đầu lùi về sau lui sau cùng tiêu tán bờ giác rủ lệ sau lưng hư ảnh biến mất khí tức tiêu tán Lý Phong không ngừng lui về sau một mực thối lui đến cửa lớn bên ngoài năm sáu mét chỗ mới dừng bước lại về sau một đoàn năng lượng màu đỏ một lần nữa tụ tập lại bay trở về lâu đài cổ đại sảnh phá nát cửa lớn một lần nữa tụ lại trong đại sảnh bờ giác rủ lệ một lần nữa ngồi trở lại khô lâu trên ghế ngồi miệng há ra hợp lại nói nghe không hiểu âm tiết lại qua vài giây đồng hồ về sau lý phong kết thúc thời gian quay lại sau đó duy trì ẩn thân trạng thái lặng lẽ lui về sau đi đợi lui ra ngoài một cây số về sau lý phong mới thoáng phun ra một ngụm trọc khí sau đó quay người chạy nhanh hồng sam trong pháo đài cổ thời gian quay lại sau khi kết thúc bờ giắt rủ lệ vẻ mặt hốt hoảng một cái trước mắt tiếp lấy hắn sắc mặt ngừng trọng nói ra a ghi ngươi có hay không cảm thấy không thích hợp a ghi một mặt mờ mịt bờ giắt nguyễn lão Ta không biết rõ ngài ý tứ. Bờ giáp rủ lệ sắc mặt biến ảo, vừa mới trong nháy mắt đó, ta giống như là ngộng, nhưng là trong ngộng phát sinh cái gì ta lại hoàn toàn không có ấn tượng. Ê! À gì có chút một bước, hoàn toàn nghe không đến bờ giáp rủ lệ muốn biểu đạt hàng nghĩa. Tính toán, có thể là ta vừa mới thất thần đi. Bờ giáp rủ lệ lắc đầu, đem cái này tiêu tạm niệm cho khu trục ra não hải, chỉ là hắn sâu trong đáy lòng vẫn mơ hồ có chút bất an. Hắn đến cùng mất đi cái gì đâu. Giờ phút này. Ngay tại hướng nhà trọ chạy vội Lý Phong còn không biết bờ rát rú lệ vậy mà có thể ẩn ẩn cảm giác được thời gian quay lại ở trên người hắn tạo thành ảnh hưởng, nếu là biết lời nói, Lý Phong nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Hiện tại Lý Phong trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cũng là tranh thủ thời gian mang đường quỳnh, ẹ sở cổ nì ạ hồi hoa hạ, sau đó hắn đi kiểu hưu tông việt binh. Ba cái nô buộc bị giết, còn kém chút bị bờ rát rú lệ lưu lại, tiểu gia chịu không được cái này bị khuất. Chương 923, Mang các ngươi bay Sau 10 phút, Lý Phong trở lại đường Quỳnh nhà trọ. Vượt qua hắn đoán trước là, đường Quỳnh, ẹ sở cô nỉ á đều trong phòng khách ngồi đấy, mặt ngoài là tại xem tivi, có thể các nàng chú ý lực lại đều không có ở trên tivi. Tại hắn vào cửa trong nháy mắt, hai nữ thì đồng loạt nghiêng đầu lại. Ê! Lý Phong nhất thời cứng tại cửa ra vào, sau một lúc lâu sắc mặt quái dị nói, các ngươi tại sao còn chưa ngủ. Đường Quỳnh tỉ tỉ nghe đến ngươi ra ngoài sau thì theo trong phòng ngủ đi ra, nàng rất lo lắng ệ sở cô ni ạ lời còn chưa nói hết, Đường Quỳnh liền vội vàng bóp nàng một chút. Lý Phong sắc mặt càng thêm quái dị. Đường Quỳnh cô nàng này quả nhiên đối với hắn có ý tư a. Bất quá bây giờ không phải muốn những thứ này thời điểm. Hắn vội vàng nghiêm mặt nói, có kiện sự tỉnh ta muốn nói với các ngươi một chút. Ta gặp phải một cái rất cường địch người, cho nên cần lập tức trở về Hoa Hạ. A, Đường Quỳnh, ệ sở cô ni ạ sắc mặt kỳ biến. Tuy nhiên Lý Phong nói rất đơn giản. Nhưng hai nữ biết cái kia rất cường địch người khẳng định là Lý Phong không cách nào đối kháng, không phải vậy lấy Lý Phong tính cách sẽ không như thế cuống cuồng rời đi. Vậy chúng ta tranh thủ thời gian mua vé máy bay đi. Đường Quỳnh không hổ là thương nghiệp nữ cường nhân, ngay sau đó căn bản không có chút gì do dự, thì muốn biến thành hành động. Thực sự ẹ sở cổ nì ạ nói muốn cùng Lý Phong cùng nhau đi hoa hạ thời điểm, đường Quỳnh thì động tâm, trước kia nàng truy cầu kinh tế độc lập, nguyên nhân căn bản cũng là muốn thoát ly đường hùng bọn người trưởng khống. Hiện tại nàng đã cùng đường gia đoạn tuyệt quan hệ, tự nhiên là không vội mà kiếm tiền. Càng trọng yếu là, nàng là bị đường kiếm theo hoa hạ nhận nuôi đến, nàng cha mẹ ruột thì tại hoa hạ, tuy nhiên còn chưa kịp hỏi rõ ràng đường kiếm nhận nuôi nàng chi tiết, đi hoa hạ lại hỏi thăm cũng là có thể. Lại thêm nàng đối Lý Phong đã có cảm giác, sao có thể trơ mắt nhìn lấy Lý Phong chỉ đem ẹ sở cổ nì ạ mang về hoa hạ a? Một bên, ẹ sở cổ nì ạ sắc mặt có chút khó coi, thế nhưng là ta còn không có làm hộ a. Nàng cũng không giống như đường quỳnh toàn thế giới bay tới bay lui, trước đó nàng chỉ là đi châu Âu quốc gia khác du lịch, chưa bao giờ đi qua hoa hạ, mà đi hoa hạ là cần làm hộ chiếu, cái này thủ tục vẫn là thẳng rừng già. Đường quỳnh sắc mặt cũng biến thành lo lắng, vậy phải làm sao bây giờ, muốn không chúng ta đi trước tới gần mấy cái quốc gia tránh một chút. Ngay tại hai nữ bởi vì hộ chiếu vấn đề cuống cuồng phát hỏa thời điểm, Lý Phong đi đến hai nữ trước người nói ra, không dùng làm hộ chiếu, ta có thể trực tiếp mang các ngươi đi là máy bay tư nhân sao hoa wow, lý tiên sinh thật hảo lợi hại ta còn chưa từng có ngồi qua máy bay tư nhân đâu hẹn e sở cô nhi ạ hưng phấn không thôi còn kém tại trô lên nhảy lý phong sắc mặt quái dị nói ra tây ta không có máy bay tư nhân mà lại coi như ta có máy bay tư nhân ngươi cũng cần làm hộ chiếu mới có thể vào cảnh hắn có tính hay không là đánh vỡ hẹn e sở cô nhi ạ tưởng tượng đâu tốt xấu hổ cảm giác nhìn đến hồi hoa hạ sau muốn mua khung máy bay tư nhân Vậy ngươi muốn làm sao mang bọn ta hồi hoa hạ, nhập cư trái phép sao? Đường Quỳnh Đôi Mi Thanh Tú hơi nhíu. tuy nhiên nàng không thích nhập cư trái phép loại phương thức này, nhưng loại thời điểm này cũng không thể đi xoắn suýt những thứ này, chỉ cần có thể an toàn đến hoa hạ là được rồi. Huống hồ, có ly phong ở bên người, nàng cũng không cần lo lắng truyền thuyết bên trong những cái kia xà đầu. Trộn cái gì độ A, ta trực tiếp mang các ngươi bay. Bay giống như không quá được, quá xa, các ngươi đoán chừng chịu không được, muốn không trực tiếp không gian truyền tống. Lý Phong sở lên cầm tự nhủ. Không gian truyền tống. Đường Quỳnh cùng hạ Sở Côn Nhi ạ kinh hãi lẫn nhau, có chút không dám tin tưởng lỗ thay mình. Không gian truyền tống ai? Các nàng chỉ ở phim khoa học viễn tưởng trông được qua dạng này cầu gãy, trong cuộc sống hiện thực làm sao có thể có? Ừm, các ngươi không có nghe lầm, chính là không gian truyền tống, chỉ cần vài giây đồng hồ ta liền có thể mang các ngươi tiến về một vạn cây số bên ngoài hoa hạ, bất quá cái này cái phương thức có cái tác dụng vụ. Nói đến đây Lý Phong cũng có chút ước chế không nổi tâm lý đậu đen rau muống chi lực. Ta dựa vào, vì cái gì mỗi lần truyền tống đều muốn làm ra y phục phá nát yêu thiêu thân, chính hắn cũng liền thôi, đường Quỳnh cùng ẹ sở cổ nì ạ có thể tiếp nhận sao? Thật có thể không gian truyền tống sao, đây không phải chơi trò chơi a? Đường Quỳnh vẫn còn có chút không thể tin được. Đã Lý Tiên Sinh nói có thể, vậy liền nhất định có thể á? Ẹ sở cổ nì ạ hiện tại là mù quáng tin tưởng Lý Phong, cho nên nàng càng thêm để ý là, tác dụng phụ là cái gì. Ừ. Cũng là truyền tống đi qua về sau, khả năng các ngươi y phục liền không có. Lý Phong suy nghĩ một chút quyết định vẫn là nói rõ sự thật tốt, miễn cho truyền tống kết thúc, hai nữ phát hiện không hợp lý sau tưởng rằng hắn cố ý dở trò, vậy liền lệnh. Y phục? Không. Hai nữ quả thực là một mặt ngộng bức a Cái gì gọi là y phục không, y phục làm sao lại không, cái này đều cái nào cùng cái nào a Cho nên Lý Phong là đang cố ý đùa giỡn các nàng sao. Ho khan, ta thật không có nói đùa các người. Không gian truyền tống có thể sẽ nương theo lấy không gian loạn lưu, y phục khả năng không bằng thân thể cứng cỏi, cho nên mới sẽ phát sinh loại tình huống này. Lý Phong có chút xấu hổ giải thích nói. Thân thể kia sẽ không nhận thương tổn sao. Đường Quỳnh hơi có vẻ lo lắng hỏi. Sẽ không, ta mang theo người khác truyền tống qua rất nhiều lần, điểm ấy có thể hướng các ngươi cam đoan. Lý Phong lời thề son sắt nói ra. Gặp Lý Phong như thế chắc chắn, hai nữ liền không có lại hoài nghi, rốt cuộc Lý Phong đã bày ra qua rất nhiều chỗ thần kỳ. Hội không gian truyền tống cũng có thể nói còn nghe được. Chỉ là hai nữ vẫn có chút khó xử, rốt cuộc ba người bọn hắn cùng một chỗ truyền tống, sau khi truyền tống kết thúc Lý Phong chẳng phải là đều xem gặp. E sợ cô Nhi a ngược lại là có chút nóng lòng muốn thử, có thể Đường Quỳnh Liền có chút tiếp nhận không? Lý Phong cười một tiếng nói, yên tâm đi, sau khi truyền tống kết thúc ta sẽ nhắm mắt lại cho các ngươi lưu lại mặc quần áo tử tế thời gian. Ân, ta có không gian trang bị, có thể giúp các ngươi mang hành lý. Hiện tại ta cho các người 30 phút thời gian thu thập một chút hành lý, sau 30 phút chúng ta liền bắt đầu chuyển thống. Hai nữ không có do dự nữa, vội vàng hồi mỗi người gian phòng bắt đầu thu thập hành lý. Sau 30 phút, hai nữ trên thân vác lấy bao lớn bao nhỏ, một người lôi kéo một cái hành lý từ trong phòng đi tới. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, nhiều như vậy hành lý. Ừm, cũng là một số sinh hoạt nhu yếu phẩm cái gì. Đường Quỳnh Sắc Mặt Tường Đỏ nói ra, ẹ e sở cô Nì ạ cũng ở một bên liên tục gật đầu. Thật chỉ là một số sinh hoạt vật nhất định phải có. Nhiều như vậy, Lý Tiên Sinh cần phải có thể mang A. Tò mò, Lý Phong dùng tới thấu thị nhãn nhìn xem hai người hành lý, phát hiện bên trong đều là một số đồ trang điểm, thiếp thân thể quần áo, vật phẩm trang sức loại hình đồ vật, tránh thức có thể xưng là nhu yếu phẩm, chỉ có người giấy chứng nhận, thẻ ngân hàng, tiền mặt. Bất quá Lý Phong nghĩ lại, y phục cùng đồ trang điểm có thể không phải liền là nữ người sinh sống nhu yếu phẩm sao. Thiếu những nữ nhân này sợ là đều sống không nổi a. Ho khan, có thể có thể, cho ta đi. Lý Phong theo hai nữ trong tay đem hành lý tiếp nhận, sau đó thì tất cả đều bỏ vào tùy thân hệ thống ba lô bên trong. Sau khi làm xong, Lý Phong dắt hai nữ tay về sau, dùng tới quần thể không gian truyền tống thuật. Một đạo hắc quang loại qua, ba người theo biến mất tại chỗ. Tiếp theo một cái trước mắt, ở vào Hoa Hạ Minh Châu, thành phố Nhất Phẩm Giang Nam số 1 biệt thự trong phòng khách, một đạo màu đen vết nước xuất hiện. mươi 924, Hồi Tông. Lúc này chính là kinh thành thời gian buổi chiều 16 giờ trông, bởi vì Lý Phong rời đi hơn nửa tháng, Ngụy Băng Khanh, Tống Nguyện quân bọn người không ở nhà, mà chính là thủ vững tại cương vị của mình phía trên. Chỉ có Lý Viện, một người ngồi tại như vậy phòng khách lớn bên trong loay hoay hoa tươi, đuổi theo gần nhất nhiệt bá phim truyền hình. Dạng này sinh hoạt vẫn là rất thoải mái. Đúng lúc này, một đạo màu đen vết nước trong phòng khách xuất hiện, Lý Viện đầu tiên là giật mình, tiếp lấy thì Kinh hỉ đứng người lên, Tiểu Phong trở về. Nàng cũng là trải qua một lần không gian truyền tống người, cho nên thẳng đến tình cảnh này đại biểu cho cái gì. Tiếng nói rơi xuống đất, màu đen vết nước vang lên một trận tiếng tạch tạch. Đường Quỳnh, ẹ sở cô nhị ạ xuất hiện tại Lý Viện trong tầm mắt. A, Đường Quỳnh không nghĩ tới trước mắt sẽ xuất hiện một cái nữ nhân xa lạ, lập tức hét dầm lên, sau đó liền muốn trốn đến Lý Phong sau lưng. Chỉ là nàng nghiêng đầu đi mới phát hiện. Lý Phong không thấy. Nói tốt sau khi ra ngoài nhắm mắt cho các nàng đưa quần áo đâu. Người khác đâu? Tại màu đen vết nước biến mất lúc, Lý Phong liếc mắt liền thấy nơi xa láo mụ, hoảng sợ hắn tranh thủ thời gian dùng tới ẩn thân thuật. Tuy nhiên hắn là bị Lý Viện từ nhỏ nuôi lớn, nhưng hắn hiện tại đều bao lớn, có thể gánh không nổi cái này người. Đối diện, Lý Viện cũng không nghĩ tới sẽ có hai cái lạ lẫm đại mỹ nữ xuất hiện ở trước mặt mình, ngắn ngủi mộng bước sau đó, sắc mặt nàng quái dị nói ra, Ngươi! Các ngươi đều là Tiểu Phong bằng hữu?" Đường Quỳnh khóc không ra nước mắt gật gật đầu, là tỷ tỉ. tỉ. Xin hỏi ngài cùng Lý Phong là quan hệ như thế nào? Lý Viện Thoạt nhìn cũng chỉ chừng 30 tuổi tuổi tác, Đường Quỳnh lại không biết nàng là Lý Phong mẫu thân, gọi Lý Viện tỷ tỷ cũng không có tật xấu. Ẩn thân thuật trạng thái dưới Lý Phong. Không phải. Đường Quỳnh, ngươi nha là cố ý muốn chiếm tiểu gia tiện nghi à, trước đó tiểu gia giảm bạo lão công ngươi, ngươi bây giờ liền muốn làm ta a gì? Muốn hay không ác như vậy? Vẫn là e sợ cô ni a tốt, sau khi ra ngoài liền không có nói qua lời. Bởi vì Lý Phong rất giữ uy tín nhắm mắt lại, cho nên hắn căn bản không có phát hiện ẹ sở cổ ni à giờ phút này trạng thái. Chỉ thấy ẹ sở cổ ni à một mặt một bước, trên mặt viết ba câu nói, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Ừm, ta là Lý Phong mụ mụ. Lý viện sắc mặt không gì sánh được quái gì. Đường Quỳnh khuôn mặt càng đỏ, cái này xem ra trường ba mươi mỹ nữ lại là Lý Phong mụ mụ, mẹ sao? Trời ạ, ta vừa mới vậy mà gọi nàng tỷ tỷ. Thật là mất mặt. Ho khan, cái kia. Các ngươi hai cái tại cái này chờ một chút ta, ta đi giúp các ngươi cầm hai bộ y phục. Lý viện vội ho một tiếng, thì phải rời đi trước nơi thị phi này, đồng thời nàng âm thầm hạ quyết tâm, đợi chút nữa nhất định muốn cho Lý Phong gọi điện thoại hỏi một chút hắn, vì cái gì đem người khác truyền tống đến trong nhà trước đó không nói trước cho nàng chào hỏi, để cho nàng một chút phòng bị đều không có không nói, liền hai nữ thân phận đều không làm rõ ràng được. Thì rất bị động. Cảm ơn tỷ. a Di. Đường Quỳnh lần nữa khóc không ra nước mắt. Vừa gọi người ta tỉ tỉ, lại đổi giọng gọi người ta a di, ta rất khó khăn. Lý Viện cười một tiếng, quay người thì hướng lầu hai đi đến. Ngay tại nàng sau khi lên lầu không lâu, đường Quỳnh, ẹ sở cô nì ạ trước mặt trên sàn nhà đột nhiên xuất hiện hai bộ quần áo. Đường Quỳnh tập trung nhìn vào, bên trong một bộ không phải liền là nàng thả tại trong dương hành lý sao. Cho nên bộ này quần áo là Lý Phong vứt ra, Lý Phong người đâu. Ho khan, đừng quay đầu, ta thì sau lưng các người các ngươi mau mặc vào y phục, ta cam đoan không có mở mắt. lúc này Lý Phong giải trừ ẩn thân thuật, nhắc nhở. Đường Quỳnh cũng không kịp hỏi nhiều, vội vàng nhặt lên y phục bắt đầu xuyên. một bên, hệ sở cô nỉ ạ cũng khôi phục chấn kinh, đỏ mặt bắt đầu mặc quần áo. rất nhanh, hai nữ mặc quần áo hoàn tất. đúng vào lúc này, cầm lấy hai bộ quần áo Lý Viện từ lầu hai đi xuống. các ngươi, nhìn đến hai nữ đã đem y phục mặc tốt về sau, Lý Viện liền có chút ngượng ngốc. Tiếp lấy nàng mới nhìn đến Lý Phong ngay tại hai nữ sau lưng cách đó không xa đứng đấy, hai mắt nhắm nghiền bộ dáng khiến người ta cảm thấy buồn cười. Người tiểu tử này, làm sao về nhà cũng không sớm chào hỏi. Lý Viện vừa bực mình vừa buồn cười hỏi. Lý Phong duy trì hai mắt nhắm nghiền tư thế nói ra, đây, sự tình so sánh khẩn cấp. Thế nào, gặp phải nguy hiểm? Lý Viện quan tâm hỏi. Không có không có, ta lợi hại như vậy tại sao có thể có nguy hiểm? Lý Phong cười ha ha lướt qua cái đề tài này hỏi mẹ chỉ một mình ngươi có ở nhà không Lý Viện gặp hắn không muốn nhiều lời ngay sau đó cũng liền không có lại truy vấn Ừm băng khanh các nàng đều đi làm có muốn hay không ta cho các nàng gọi điện thoại làm cho các nàng tối nay trước khát trở về nàng hiện tại còn không biết rõ ràng đường Quỳnh cùng ẹ sợ cô nì ạ thân phận vì ngăn ngừa Lý Phong hậu viện cháy nàng cái này là mẹ cũng là toái tâm Lý Phong nơi nào sẽ đoán không được Lý Viện dụng ý ngay sau đó hắn thì lúng túng nói không cần không cần ta thẳng nhớ các nàng, làm cho các nàng đều trở về a. dù sao căn biệt thự này rất lớn, ở lại. Khác hắn không dám hứa chắc, chỉ ít hiện tại đến, hắn cùng Đường Quỳnh, ẹ sở cô nì a ở giữa quan hệ vẫn là thẳng thuần khiết, may may không cần lo lắng ngụy băng khanh các nàng ăn dấm. Lại nói chuyện này là không gạt được, càng là che giấu thì càng khó giải thích rõ ràng. Cái kia, Lý Phong, chúng ta đã mặc, ngươi có thể mở to mắt. Đường Quỳnh nhìn đến Lý Phong hai mắt nhắm nghiền bộ dáng về sau có chút cảm động còn có chút buồn cười ngay sau đó nhắc nhở có điều nàng hơi nghi hoặc một chút lý viện trong miệng các nàng đều là người nào cùng lý phong lại là quan hệ như thế nào a a đã mặc a lý phong cuống quýt trả lời sau đó chậm rãi mở hai mắt ra xem ra có chút bối rối cái này tiểu từng nốc vung lên muội đến thẳng có một bộ nha lý viện là người từng trải theo đường quỳnh ẹ sợ cô nhì ạ vẻ mặt liền có thể nhìn ra hai nữ đối lý phong là có như vậy chút ý tứ nói trở lại Lý Phong nữ nhân đã rất nhiều à, nàng gái này là mẹ đều có chút nhìn không được đây. Bất quá Lý Viện nghĩ lại, bạn gái cỡ nào tài năng nhiều hơn khai chi tán diệp à. Vừa nghĩ tới về sau một đám nhỏ cháu trai, cháu gái nhỏ vây quanh nàng chuyển trạng cảnh, Lý Viện đã cảm thấy nhi tử làm thật đúng. Đi qua một phen tự giới thiệu về sau, Lý Viện rốt cuộc biết đường quỳnh cùng e sợ cô nì ạ thân phận, Lý Phong biến mất cái này hơn nửa tháng chỗ làm sự tình, cũng tại hai nữ giải thích xuống như một bộ phim giống như hiện ra ở Lý Viện trước mặt các loại đến tối, ngụy băng khanh bọn người trở về, đường quỳnh, hệ sở cô nì a mới biết được lý phong lại nhưng đã có cay a nhiều nữ nhân, trong lúc nhất thời đủ loại cảm giác ở trong lòng, mà ngụy băng khanh bọn người gặp lý phong lại mang hai cái tỉ muội trở về, bên trong còn có một cái mỹ nữ tóc vàng, thì cũng bắt đầu hợp lại muốn để lý phong quỷ ván ra đồ. lý phong thấy tình thế không ổn, vội vàng nói, ho khan, ta có chút việc gấp cần muốn xử lý một chút, các ngươi trước trò chuyện, buổi tối không cần chờ ta. Nói xong hắn cũng không để ý chúng nữ phản ứng, vội vàng ra biệt thự, lên không sao hướng Tây Sơn tỉnh cổ phong trấn phương hướng bay đi. Đi qua hơn một giờ phi hành về sau, Lý Phong đến mục đích, bóp nát một khỏa tinh thạch sau tiến nhập Cửu Vũ Tông. Một đường lên, nhìn thấy Lý Phong Cửu Vũ Tông thành viên hô to tông chủ, Lý Phong mỉm cười đáp lại, sau đó bay đến giữa không trung hô lớn nói, "Bản tông chủ trở về." Cửu Vũ Tông lục đại trưởng lão còn không mau chạy ra đây tiếp giá. Tiếng nói rơi xuống đất, sáu cố khí tức cường đại theo đại điện phía sau sân nhỏ bên trong dâng lên tiếp lấy la thiên chính bọn người chạy vội mà ra vọt tới lý phong trước mặt sau quỳ một chân trên đất hô to cung nên tông chủ trở về chương chín trăm hai mươi lăm trọng sinh cơ hội la thiên chính lương vũ hân vạn tử đạo hoàng vĩ trung ưu nguyên lượng bạch tuyết liên cựu ưu tông lục đại trưởng lão đều xuất hiện hô to tông chủ sáu người sau lưng không ngừng có cựu ưu tông đệ tử đến đây tập kết rất nhanh sáu người sau lưng thì đứng đầy cựu ưu tông đệ tử Ô van xin ô van xin một đám người lớn, thô sơ giản lược khế đêm có tới hơn nghìn người. Những thứ này cũng là Cửu Vũ tông vô liếng, sáu vị bán thần cấp cường giả, hơn ngàn tên trí tôn cấp cường giả. Nhìn lấy những thứ này quỳ bái tại trước người mình Cửu Vũ tông đệ tử, một cỗ hảo khí tại Lý Phong trong lòng bay lên, có nhiều như vậy ra sức đệ tử, chỉ là một cái huyết tộc nguyên lão, còn không phải trong nháy mắt có thể diệt. Rất tốt, nhìn đến các ngươi còn không có quên ta, ta lòng rất an ủi a. Lý Phong hai tay chắp sau lưng sau lưng vui mừng nói ra tông chủ ngài nói dỡn chúng ta liền xem như quên chính mình cũng không thể quên ngài à ngài thế nhưng là chúng ta vĩ đại tông chủ chúng ta còn muốn tại ngài chỉ huy dưới đem thần tông phát dương quang đại đâu hoàng vĩ trung trực tiếp sẽ đưa lên một cái mông ngựa vương nguyên lượng không cam lòng rơi rồi nói ra đúng vậy a tông chủ từ lần trước từ biệt tông chủ cao lớn hình tượng thì thường xuyên xoay quanh tại đầu góc ta bay a bay a bay thẳng đến a Lạc hậu một bước la thiên chính các loại trong lòng người có hơn 10.000 đầu mẹ nó lao nhanh mà qua. Thần mẹ nó bay a bay a, ngươi làm tông chủ là cái gì? Nhỏ ông mật ta vẫn là nhỏ bướm bướm ngươi liền xem như muốn đập tông chủ mông ngựa cũng đập đáng tin điểm có được hay không? Ngươi đến cùng muốn biểu đạt cái gì? Lý Phong có chút phiền muộn, hắn làm sao lại không có loại kia trình độ văn hóa rất cao thủ dưới vớt mông ngựa đập đều như thế giới? ta ý tứ là, tông chủ trong lòng ta cũng là thần ta chỉ có ngẩng đầu lên mới có thể nhìn lên đến tông chủ vâng nguyên lượng cười khan một tiếng giải thích nói ta trình độ văn hóa không cao không có cách nào chuẩn xác biểu đạt ra ta đối tông chủ kính ngưỡng nhưng bất kể như thế nào ngài lão nhân ra trong lòng ta chính là cái này đang khi nói chuyện vâng nguyên lượng thì hướng lý phong dơ ngón tay cái lên lão lục ngươi có ý tứ gì tông chủ xem ra rất già sao la thiên chính quay đầu nhìn về phía vâng nguyên lượng tức giận bất bình nói ra dĩ nhiên không phải ta đây là kính sưng Vông Nguyên Lượng cứng cổ nói ra, muốn là thả trước kia, hắn khẳng định không dám cùng La Thiên Chính đối đầu, nhưng bây giờ thần Tông là Lý Phong nói tính toán, không có Lý Phong cho phép, thần Tông nội bộ ai dám đối với hắn làm cái gì. La Thiên Chính hướng Lý Phong chắp tay một cái, nhìn lấy Vông Nguyên Lượng nói ra, kính xưng cũng không được, Tông Chủ rõ ràng là Phong Lưu Phong khoáng, Ngọc Thụ Lâm Phong, diện mạo như Phan An, tỉnh so Tống Ngọc, Tài so Tử Kiến. Những thứ này chẳng lẽ không so lão nhân ra nghe càng làm cho Tông Chủ thư thái Ta. Vô nguyên lượng á khẩu không trả lời được, thầm hận không thôi. Dựa vào, hắn cũng là ăn không học thức thua thì ta. Lý Phong khoát khoát tay, cười mắng, được được, các ngươi bất định hót, ta đối với mình có bao nhiêu cân lượng còn là có rất rõ ràng nhận biết. Tuy nhiên bị La Thiên Chính những trưởng lão này tranh nhau thổi phồng cảm giác không tệ, nhưng hắn tới nơi này là vì làm chính sự, sao có thể đem thời gian lãng phí ở trên đây. Đúng, Tông Chủ. La Thiên Chính bọn người cung kính đáp ứng. Về sau, Lý Phong xuyên qua đám người. Làm trước một bước hướng phòng nghị sự đi đến Rất nhanh, Lý Phong tại phòng nghị sự chủ vị an vị La thiên chính các loại năm vị trưởng lao phân biệt ngồi xuống tại hắn hai bên Mà Bạch Tuyết Liên vô cùng nhu thuận rót một ly trà xanh Đưa đến Lý Phong trong tay Lý Phong hài lòng gật gật đầu Uống miệng trà xanh thấm giọng nói Rồi mới lên tiếng Lần này trở về ta có một kiện nhiệm vụ trọng yếu giao cho các ngươi Hy vọng các ngươi có thể hoàn thành Tông chủ chi mệnh Chúng ta nhất định dốc hết toàn lực hoàn thành Muôn lần chết không tử. La thiên chính bọn người cùng kêu lên hô to, âm thanh chấn nóc nhà. Thực la thiên chính bọn người sống ở vị trí cao, căn bản cũng không phải là loại kia nguyện ý giúp người bán mạng người, có thể Lý Phong không tại người khác phạm vi này bên trong. Lý Phong là trưởng không bọn họ sinh tử người, nếu là bọn họ trả lời chậm hoặc là để Lý Phong không hài lòng, Lý Phong một câu liền có thể muốn mạng bọn họ. Muôn lần chết không tử. Lý Phong khỏe miệng khẽ nhếch, sắc mặt nghiền ngâm nói, các ngươi chỉ cần thực tình thần phục với ta, muốn chết cũng khó khăn. La Thiên Chính bọn người nhất thời hơi kinh ngạc, muốn chết cũng khó khăn. Lý Phong đến cùng muốn biểu đạt cái gì? Còn nhớ rõ Phùng Đức Hải, Ngụy Bân, khâu biêu ba người sao? Lý Phong gõ cái bàn, tự tiếu phi tiếu nói. La Thiên Chính bọn người mờ mịt gật gật đầu, bọn họ đương nhiên nhớ đến, đây chính là bọn họ sư huynh đệ, bất quá bọn hắn không phải đều bị ngươi cho đánh chết sao? Hiện tại nhắc lên là muốn nhắc nhở bọn họ cái gì không? Bọn họ đều là cửu lũ tông công thần A. Lý Phong đặt chén trà xuống, thở dài nói ra. La Thiên Chính bọn người khỏe miệng giật một cái, trong lòng tự nhủ ngươi cái kia không phải tại cái này nói ngược lời nói a. Bất quá Lý Phong đã nói như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể là gật đầu phụ họa. Nếu là công thần, bọn họ thì không đáng chết. Lý Phong giống như là có chút đau lòng nói ra. La Thiên Chính bọn người là thật mê mang, cho nên Lý Phong là muốn làm kiểm điểm, tựa như cổ đại đế vương giống như hạ tội chính mình chiếu. Có thể Lý Phong lưu đồ gì a? bọn họ lại không có muốn cho Phùng Đức Hải ba người báo thủ ý nghĩ. Cho dù có, bọn họ cũng không có cái kia gắn A. Đúng lúc này, Lý Phong nói ra, cho nên ta quyết định cho bọn hắn một lần trọng sinh cơ hội, một phương diện xem như đền bù ta khuyết điểm, một phương diện khác cũng là cho chúng ta thần tông tăng thêm ba tên cường đại chiến lược. Tựa như một đạo sấm sét tại bên thai vang lên đồng dạng, la thiên chính bọn người chỉ cảm thấy tâm thần cực chấn. Trọng sinh, bọn họ nghe lầm A, hoặc là Lý Phong nói sai. Cảm thấy rất khó có thể tin. Lý Phong nết miệng lên một vẻ suy nghĩ đường cong Bá khí lộ ra nói ra, đây chính là các ngươi tông chủ năng lực a? Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong lấy ra phung đức hải, Ngụy bân, khâu biêu ba người chữ vật giới chỉ, nhìn kỹ lời nói thì sẽ phát hiện phía trên này còn dính nhuộm ba người vết máu. La thiên chính bọn người nhìn là không hiểu ra sao, lấy ra bọn họ giới chỉ. Sau đó thì sao, liền có thể để ba người bọn họ trọng sinh. Muốn không phải Lý Phong nắm giữ cựu ưu lệnh, bọn họ tuyệt đối sẽ mở ra điên cuồng đầu đen rau muống hình thức. Kế tiếp là chứng kiến kỳ tích thời khắc lý phong cũng không nhiều giải thích trực tiếp dùng ba mươi triệu hệ thống tích phân đổi lấy ba cái phục hoạt đan sau đó từng cái bóp nát ông ông ông ba tiếng long long vang lên ba đạo bạch quang bông xuống tại ba cái nhẫn chữ vật phía trên trên mặt nhẫn vết máu bị bạch quang hòa tan biến mất sau cùng hóa thành ba đạo quang huy như hình chiếu đồng dạng chiếu dọi tại lý phong trước người cách đó không xa trên đất trống một phút đồng hồ sau phung đức hải ngụy bân khâu bưu ba thân thể người ngưng tụ ra ngoa tạo La Thiên chính các loại sáu vị trưởng lao trực tiếp nổ lên nói tục, tiếp lấy bọn hắn ra sức xoa xoa mắt, lần nữa định thần nhìn lại, đã thấy Phùng Đức Hải ba người lại nhưng đã mở hai mắt ra. Nơi này là Phong Nghị Sự. Phùng Đức Hải ba người sau khi tỉnh lại đầu tiên là một trận mờ mịt, làm bọn hắn phát hiện mình thân ở chỗ nào sau một cái thông minh thì ngồi dậy, sau đó ba người bọn hắn liền thấy ngồi tại chủ vị Lý Phong. Là Ngươi. Cứu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Ngụy Bân, Khâu Biêu đều là bị Lý Phong giết chết phát hiện Lý Phong sau trong nháy mắt liền muốn ra tay với Lý Phong, duy chỉ có Phùng Đức Hải sững sờ một chút, tiếp lấy hắn lộn nhào đứng người lên, hai đầu gối quỳ mà nói, thuộc hạ Thần Tông tứ trưởng lão Phùng Đức Hải gặp qua tông chủ. Chương 926, ngự hạ chi đạo đang muốn đối Lý Phong động thủ Ngụy Bân, khâu Bưu trực tiếp thì sững sờ ngay tại chỗ. Cái gì đồ chơi tông chủ? Lý Phong làm sao lại tông chủ? Tứ trưởng lão trong đầu nước vào a, nghĩ như vậy, Ngụy Bân. Khâu Biêu cũng có chút thật không dám ra tay với Lý Phong, nhưng hai người như cũ ở vào phòng bị tư thái, phàm là Lý Phong có bất kỳ di động, bọn họ liền sẽ lôi đình xuất thủ. Ngụy Bân, Khâu Biêu, các ngươi làm cái gì, còn không tranh thủ thời gian gặp qua tông chủ? Ngay tại hai người mộng bức thời khắc, đại trưởng lão La Thiên chính phát ra một tiếng quát lớn: Bảo hộ tông chủ! Lão thất, lão bát, các ngươi hai cái không muốn sống nữa, dám đối tông chủ động thủ? Ngụy Bân, Khâu Biêu, các ngươi thật lớn mật! còn không tranh thủ thời gian gặp qua tông chủ. Lương Vũ Hân mấy người cũng không buông tha hướng Lý Phong bày tỏ lòng trung thành cơ hội, gào gào lên tiếng hét lớn. Nguy Bân, Khâu Bưu lần này là thật ngột. Đẩu Phộng, cảm tình đại trưởng lão bọn họ đều ở nơi này. Chờ chút. Vì cái gì bọn họ cũng gọi Lý Phong tông chủ, đây rốt cuộc là làm sao cái tình huống? Vốn là bởi vì khởi tử hoàn sinh quan hệ, Nguy Bân, Khâu Bưu hai người trong đầu thì một đoàn hỗn độn, muốn không phải thứ nhất mắt liền thấy Lý Phong quan hệ. Hai người nhất định phải nằm trên mặt đất đến phía trên một bộ ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Linh hồn khảo tra. Đúng lúc này, Lý Phong cười mỉm lấy ra cựu hữu lệnh, nhận biết cái này sao? Ngụy Bân, Khâu Bưu sắc mặt kịch biến, cựu hữu lệnh làm sao lại tại trên tay ngươi? Đùng đùng. Phùng Đức Hải tay trái vung lên, hai cái chân khí hóa thành bàn tay thì đập tới hai người trên đó, làm sao nói chuyện với tông chủ đâu. Theo Phùng Đức Hải chính mình vẫn chưa chết đi mà chính là lý phong kịp thời lưu thủ tha cho hắn một mạng đối mặt một cái có thể trưởng không chính mình sinh tử tuyển thủ phùng đức hải trừ sạch lực nịnh nọt đối phương bên ngoài không có lựa chọn thứ hai đến mức ngụy bân cùng khâu biêu bọn họ không phải chết sao lý phong còn giả mạo ngụy bân tới làm sao hai người bọn họ lại trở về là lý phong nói lao sao phùng đức hải tuy nhiên so ngụy bân khâu biêu càng thêm thanh tỉnh nhưng như cũ có rất nhiều nghi hoặc lượn lở ở trong lòng ngay tại ngụy bân khâu biêu bị đập mộng bức thời khắc Lại là sáu cái chân khí hóa thành bàn tay bay đến bọn họ chắn trước, lần lượt vỗ xuống. Đùng đùng đùng. Các ngươi có phải hay không náo tử có bệnh? Cựu ưu lệnh không tại tông chủ trong tay tại trong tay ai? Các ngươi đều mẹ nó náo tử nước vào a, đây là chúng ta tông chủ, tông chủ ngươi hiểu không? Tông chủ tay cầm cửu ưu lệnh, vạn thiên thần tông đệ tử không dám không theo, các ngươi còn không tranh thủ thời gian bái kiến tông chủ. La thiên chính bọn người không ngớt lời gian dạy lên. Nguy bân. Khâu Bưu coi như lại không làm rõ ràng được tình huống, giờ khắc này cũng nhận rõ tình thế, ngay sau đó thì hướng Lý Phong quỳ bái cao giọng nói, thuộc Hạ Ma Tông thất trưởng lão Ngụy Bân, bắt trưởng lão Khâu Bưu, gặp qua tông chủ. Lý Phong nhấc nhấc tay, "Ừm, đều đứng lên đi." Đúng, tông chủ." Phùng Đức Hải ba người lúc này mới đứng dậy, giống nghe lãnh đạo phát biểu nhân viên giống như, cung kính đứng tại chỗ. "Đừng tại đây đứng đấy a, hồi mỗi người vị trí bên trên." Lý Phong nghiền ngẫm nói, phùng đức hải ba người không dám có bất cứ chút do dự nào quay người hồi mỗi người vị trí bên trên ngồi xuống lúc này bầu không khí nhiều ít buông lỏng một số nhưng la thiên chính các loại trong lòng người nhưng lại có to lớn nghi hoặc cùng không hiểu ngụy bân khâu biêu trước để một bên không đề cập tới phùng đức hải thế nhưng là lý phong ngay trước bọn họ mặt đánh giết, sau đó bọn họ đã kiểm tra phùng đức hải thật sự là không chết có thể chết lại hiện tại hắn thi thể còn chôn ở chân núi trong mộ địa đây chỉ có như vậy một cái xác định đã chết đi người lại bị Lý Phong trước mặt mọi người cho phục sinh, thủ đoạn này quả thực có thể xưng là thần tích. Trừ thần bên ngoài, La Thiên Chính bọn người không tưởng tượng nổi còn có ai có thể làm được. Sau một hồi lâu, La Thiên Chính phát ra thở dài một tiếng, từ đấy lòng kính nể nói ra, Tông chủ, ngài vậy mà thật đem chết đi người cho phục sinh, thủ đoạn này thật sự là kinh động như gặp thiên nhân A. Lương vũ hân bọn người liên tục gật đầu phụ họa, các loại cầu vồng cái rắm thì đánh ra tới. Bất quá bọn hắn càng muốn biết là, Lý Phong vì sao có thể làm được điểm này, bất quá bọn hắn không dám trực tiếp hỏi, chỉ có thể dùng đuốt ngông ngựa phương thức đi dẫn đạo Lý Phong chủ động nói ra. Phung Đức Hải ba người sắc mặt kỳ biến. Cái gì đem chết đi người phục sinh, đại trưởng lão nói là ba người bọn hắn sao. Người hội ý thức được chính mình tử vong sao. Chí ít cho đến trước mắt không có kết luận, rốt cuộc người nào cũng không thể đem chết đi người phục sinh, sau đó hỏi bọn họ một chút có nhớ hay không mình đã chết. Phung Đức Hải ba người là không có loại này trí nhớ. Dưới cái nhìn của bọn họ chính mình chẳng qua là đã hôn mê, cho nên La Thiên Chính lời nói mới khiến cho Phùng Đức Hải ba người khiếp sợ như vậy thất thố. Một điểm nhỏ cho xiết thôi, không đáng giá nhắc tới. Lý Phong khoát khoát tay, Phong Kinh Vân Đạm nói ra. La Thiên Chính bọn người khỏe miệng giật một cái, tâm lý đầu đen rau muống chi lực kềm nén không được nữa bạo phát đi ra. Thân mẹ nó cho vặt. Không đáng giá nhắc tới cho chứng A. Nếu để cho chết người sống lại đều là cho vặt lời nói, kia cái gì mới là tuyệt kỹ. Ta biết các ngươi rất ngạc nhiên ta là làm sao làm được, nhưng đây là ta bí mật lớn nhất, ta không thể nói cho các ngươi. Các ngươi chỉ cần biết, bán mạng cho ta là có thể không có nỗi lo về sau, bởi vì các ngươi coi như chiến tử, ta cũng có thể đem bọn ngươi phục sinh. Lý Phong đuốt đuốt kiểu ưu đu lệnh, cười mỉm nói ra. Ngự hạ chi đạo không thể một vị uy hiếp, còn muốn có đầy đủ lợi ích làm dẫn dụ. Có kiểu ưu lệnh nơi tay, Lý Phong đương nhiên có thể trưởng khống la thiên chính các loại người sinh tử, hắn để la thiên chính bọn người làm việc. La thiên chính bọn người cũng không dám có bất kỳ dị tâm. Có thể dạng này là hội khuyết thiếu tính năng động chủ quan. Lý Phong muốn không chỉ là nghe lời khôi lỗ, mà là một đám đã nghe lời lại có sáng tạo tính thủ hạ, mà phục hoạt đan cũng là hắn ném ra mồi nhử. Đương nhiên, Lý Phong trả giá đắt cũng rất lớn, để dành đến 34 triệu tích phân trực tiếp thì vẹn cái vị trí đầu nào ít thay đổi thành 4 triệu, nhưng hắn đồng thời nhiều một tên bán thần hậu kỳ hai tên bán thần trung kỳ cường đại chiến lược A. Mà lại hắn hiện tại làm một cái nhiệm vụ thì có mấy triệu hệ thống tích phân nhập trướng, cho nên cái này chi tiêu là tại Lý Phong có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. La Thiên Chính bọn người hô hấp đều biến đến rồn rập lên. Thường tại Giang Hồ Tung Bay ai có thể không bị chém. Bọn họ mặc dù là bán thần cấp cường giả, nhưng cũng tồn tại vẫn lạc mạo hiểm, có thể Lý Phong chiêu này nhưng lại làm cho bọn họ nhiều một cái mạng. Dạng này bọn họ vì Lý Phong bán mạng lên liền không có nỗi lo về sau A. La thiên chính bọn người cùng nhau đứng dậy hướng Lý Phong quỳ xuống, tông chủ vi vũ. Chúng ta nhất định thề chết cũng đi theo tông chủ, muôn lần chết không tử. Đinh, ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, phải trang lập tức xem xét. Đúng lúc này, một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, mặc niệm xem xét. Nhiệm vụ, ngóc đầu trở lại. Nhiệm vụ mục tiêu, xuất lĩnh bộ hạ trở lại uy quốc, tiêu trừ bờ rát rủ lệ uy hiếp. Bảo đảm bờ rát dù lệ sẽ không tìm ẹ sở cổ nì ảo phiền phước. Nhiệm vụ khen thưởng, 10 triệu điểm kinh nghiệm, 30 triệu hệ thống tích phân khen thưởng. Xem hết nhiệm vụ giới thiệu, Lý Phong nết miệng lên một vẻ suy nghĩ đường cong, đứng dậy nói ra, Lương Vũ Hân, Bạch Tuyết Liên, các ngươi hai cái lưu lại giữ nhà, hắn trưởng lao thu thập một chút, tông chủ mang các ngươi đi làm chuyện lớn. chương 927, Khách Quý Du lịch đoàn. Sau một giờ, La Thiên chính bọn người thu thập thỏa khi trở lại trong phòng nghị sự Nhìn đến La Thiên Chính bọn người trang trí, Lý Phong liền không nhịn được khoe miệng nhỏ quất, nhất thủy kiểu áo Tôn Trung Sơn màu đen cộng thêm đại dây truyền vàng lớn đồng hồ vàng là cái quỷ gì? Các ngươi dạng này cách gan mặc tiểu gia hội không có ý tứ mang các ngươi rời núi. Khụ khụ. Các ngươi còn có khác ý phục sao? Vì không đả kích La Thiên Chính bọn người tính tích cực, Lý Phong liền định nguyện chuyển nhắc nhở bọn họ một chút. Có a, bất quá đều là như vậy kiểu áo Tôn Trung Sơn. La Thiên Chính bọn người cung kính đáp. Lý Phong Vì cái gì đều là kiểu áo tôn trung sơn, các ngươi rất thích mặc kiểu áo tôn trung sơn sao? Ừm. Cái này sao? La thiên chính bọn người muốn nói lại thôi, xem ra rất không có ý tứ bộ dáng. Có lời nói mau nói. Lý Phong những mày, đều là có mặt mũi nhân vật, nói chuyện làm sao lao lực như vậy đây? Chúng ta cũng là cảm thấy xuyên kiểu áo tôn trung sơn lộ ra so sánh có văn hóa. La thiên chính mặt mò đỏ ứng, nói ra. Lý Phong. Không phải. Có hay không văn hóa cùng mặc hay không mặc kiểu giáo tôn trung sơn có quan hệ gì, không học thức người cũng có thể xuyên kiểu giáo tôn trung sơn A. Thực đây là Lý Phong tư tưởng lên một cái chỗ nhầm lẫn, hắn sinh trưởng tại thời đại mới, đối kiểu giáo tôn trung sơn không ứa là bình thường, có thể la thiên chính bọn người là thế hệ trước, đối kiểu giáo tôn trung sơn là có đặc thù cảm tình. Lại thêm bọn họ phần lớn thời gian đều tại kiểu ưu tông bên trong, ngăn cách, theo không kịp ngoại giới phát triển cùng thẩm mỹ cho nên trong lòng bọn họ xuyên tiểu giáo tôn trung sơn đại biểu cho một người địa vị cùng học thức tu dưỡng. tốt ta. cái này đại dây truyền vàng lớn đồng hồ vàng là cái quỷ gì? Lý Phong nghi hoặc hỏi. La Thiên chính trầm ngâm hai giây, xem ra so sánh có tiền. Lý Phong, ngươi làm bên ngoài vẫn là thập niên tám mươi chín mươi đây, chân chính có tiền người có mấy cái mang những vật này, xuyên giày vải mới là thật to lớn lão. được thôi, các ngươi vừa thích liền tốt. Bất quá lần này hành động các ngươi nhất định phải thay đổi trang trí, không phải vậy đi cùng một chỗ quá chói mắt. Lý Phong làm ra quyết định kỹ càng, ra ngoài sau thì dẫn bọn hắn đi trước trung tâm mua sắm dạo chơi, mua mấy bộ thay thay quần áo, không phải vậy người khác còn không biết làm sao nhìn bọn họ đây. La Thiên Chính bọn người đương nhiên không có ý kiến, cũng không dám có ý kiến, ngay sau đó liền đem đại dây chuyền vàng lớn đồng hồ vàng đem xuống thả lại nhận chữ vật. Tại Phùng Đức Hải ba người phục sinh về sau, Lý Phong liền đem nhận chữ vật về còn cho bọn hắn. Lúc đó Phùng Đức Hải ba người thật sự là cảm động không thôi, chỉ bất quá làm bọn hắn nhìn đến rông tuyết không gian chữa vật sau lại là khóc không ra nước mắt lên. Đến, bọn họ đều khởi tử hồi sinh, còn muốn cái gì xe đạp, coi như cầm tiền mua mệnh. Mắt thấy sự tình cứ như vậy định xuống tới, Lương Vũ Hân nhỏ giọng khẩn cầu nói, Tông chủ, chúng ta cũng muốn đi xem một chút, ngài đem chúng ta cũng mang theo thôi. Đúng vậy a Tông chủ, ta sẽ giặt quần áo nấu cơm, sẽ còn vò vai đấm lưng, mang theo ta chuẩn không sai đi. Bạch Tuyết Liên làm bộ thì muốn đi qua phục thị Lý Phong. Hai người ngược lại không phải cố ý muốn đập Lý Phong ngựa, thật sự là các nàng cũng muốn cùng tông chủ đi ra đi thấy chút việc đời. Lý Phong không có trước khi đến đi các nàng cũng từng đi ra ngoài, có thể phần lớn là vì mua sắm sinh hoạt nhu yếu phẩm, căn bản không có nhàn hạ thoải mái đi lãnh hội ngoại giới ăn chơi chắc táng. Tựa như Ngụy Bân, ra ngoài ăn nổi lẩu đều có thể ăn ra hoàng gia dạ tiệc cảm giác, bởi vậy có thể gặp bọn họ sự từng trải cuộc sống đến cỡ nào trắng s đồng thời không phải là bởi vì bọn họ không có tư bản chỉ là bọn hắn trên thân tài vật phần lớn là hoàng kim châu báu tinh thạch thiên tài địa bảo lại bởi vì cửu ưu tông thành viên xấu hổ thân phận mà khó có thể đem biến hiện lần cũng là bọn họ đối với ngoại giới khuyết thiếu giải một đoạn thời gian không đi ra bên ngoài cũng là biến hóa long trời lỡ đất liền cái sở smartphone cũng sẽ không dùng hiện tại tốt có lý phong chỉ huy bọn họ có thể thỏa thích lãnh hội ngoại giới ăn chơi chắc táng lý phong vội vàng ngăn cản ho khan Bạn gái của ta hội theo bên người, cho nên vẫn là đừng cho các nàng hiểu lầm đi. Nghe xong lời này, La Thiên chính bọn người dây hiểu, bất quá các nàng là mấy cái ý tứ, cảm tình tông chủ nữ nhân không chỉ một. Tông chủ châu phê, Lương Vũ Hân, Bạch Tuyết Liên tuy nhiên không có cam lòng, nhưng Lý Phong sáng tỏ cự tuyệt về sau, các nàng cũng chỉ có thể là thành thành thật thật tại cái này giữ nhà. Được, chúng ta xuất phát. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong đứng dậy đi ra ngoài. Mấy phút đồng hồ sau. Cổ phong sơn bên ngoài chỗ kia trên tấm bia đá trống đi hiện một cái vòng xoáy môn, tiếp lấy Lý Phong mang theo la thiên chính bọn người từ đó bước ra. Cảnh ban đêm như mực. Đi, trước mang các ngươi đi khu vực thành thị tìm một chỗ ở lại. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong làm trước một bước bay đến giữa không trung, mang theo la thiên chính bọn người hướng nguyên thái thành phố bay đi. Trên đường, Lý Phong liền để hệ thống cho la thiên chính bảy người cắt làm một tấm thẻ căn cước, đây cũng không phải là làm chứng giả đơn giản như vậy, tại hệ thống can thiệp dưới. Hộ tịch hệ thống bên trong đã có La Thiên Chính thất người tin tức. Vô luận bọn họ đi nơi nào, làm nghiệp vụ gì, bọn họ chứng minh nhân dân đều chịu được tra. Đây chính là hệ thống cường đại. Tiến vào nguyên thái khu vực thành thị trên không về sau, Lý Phong tìm không người địa phương hạ xuống tới, sau đó mang theo La Thiên Chính bảy người tìm tới một nhà khách sạn cấp sao vào ở. Làm Lý Phong lấy ra bọn họ chứng minh nhân dân mở tốt gian phòng về sau, La Thiên Chính bọn người muốn vui đến phát khóc. Bọn họ mỗi lần đi ra ngoài đều chỉ có thể ở lại loại kia quán trọ nhỏ, cũng là bởi vì không có giấy chứng nhận. Hiện tại tốt, Lý Phong vậy mà giúp bọn hắn đem hộ khẩu vấn đề giải quyết. Giờ khắc này, La Thiên chính bọn người đối Lý Phong cường đại lại có càng sâu tầng nhận biết. Sáng sớm hôm sau ăn qua điểm tâm, Lý Phong liền mang theo La Thiên chính bọn người đi phụ cận một nhà đại hình trung tâm mua sắm. Vào cửa trước đó, Lý Phong trước tìm không người nơi hẻo lánh đeo lên bách biến mặt nạ đợi chút nữa la thiên chính bọn người biểu hiện khẳng định sẽ gây nên không ít người ghé mắt vì giảm bớt xấu hổ hắn vẫn là khác lấy bộ mặt thật sự bày ra tốt chờ mặt về sau lý phong đi vào trung tâm mua sắm cửa cùng la thiên chính bọn người tụ hợp lúc này thời điểm la thiên chính bọn người chung quanh đã có không ít người qua đường đối lấy bọn hắn chỉ trỏ những thứ này người thật kỳ quay a làm gì a làm sao đều mặc lấy kiểu áo tôn trung sơn a tuất khôi hải a nghe lấy chung quanh người qua đường xì xào bàn tán La Thiên chính bọn người biểu lộ đều có chút khó coi. Trước đó bọn họ đều là mang theo đệ tử đơn độc hành động, còn lâu mới có được như hôm nay như vậy tập thể xuất động, mặc dù sẽ gây nên người khác ghé mắt, lại cũng sẽ không tạo thành bây giờ loại này hành động hiệu quả. Khi đó bọn họ còn tưởng rằng là chính mình khí chất siêu quần, hấp dẫn người khác chú ý, bây giờ mới biết nguyên lai like là bởi vì mẹ nó khôi hải. Lý Phong khẽ miệng giật một cái, tâm lý âm thầm hướng chính mình giơ ngón tay cái lên hiện tại xem ra hắn vừa mới quyết định thật sự là quá anh minh nghĩ như vậy lý phong theo hệ thống ba lô bên trong lấy ra một cây cờ đỏ nhỏ đi đến la thiên chính thất người trước mặt nói ra ho khan các vị khách quý đoàn các du khách chúng ta cái này vừa đứng là nguyên thái thành phố lớn nhất mua sắm trung tâm mua sắm khó được đến một chuyến nguyên thái thành phố các vị du khách nhất định muốn nhiều mua chút đặc sản địa phương trở về mới tính chuyến đi này không tệ a nói xong lý phong coi như trước một bước tiến trung tâm mua sắm la thiên chính bọn người một mặt một bức Cái gì đồ chơi khách quý đoàn du khách? Mua cọng lông đặc sản địa phương A? Cho nên, tông chủ, chúng ta là bị ngươi khinh bị sao? Nhất định là như vậy. Lúc này vây xem người qua đường bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai là du lịch đoàn A, chẳng trách. Cái này du lịch đoàn tốt thú vị A, lại là từ một đám lão đại gia tạo thành. Là thiên chính bọn người. Em gái ngươi lão đại gia. mươi 928, độc thân lão đại gia. Sau một giờ... La Thiên Chính bọn người dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật cùng sau lưng Lý Phong đi ra trung tâm mua sắm cửa lớn. Sau lưng bọn họ, còn theo một số cầm điện thoại di động ghi hình người. Những thứ này người sức mua quá như bức A, khó trách gọi khách quý du lịch đoàn đâu. A-mani, Omega, gi e i a family Ngoa tảo, toàn mẹ nó hàng xa xỉ A. Mỗi người đều tại cái này tiêu phí 100 ngàn trở lên A. Thấy rõ ràng La Thiên Chính các loại người trên tay sách đều có cái gì về sau. Những thứ này người liền không nhịn được sợ hai than. Trước đó nghe Lý Phong nói bọn họ là khách quý du lịch đoàn bọn họ còn không tin, hiện tại không thể không tin A. Xoái ca, các ngươi là cái nào công ty du lịch A, cái đoàn này tiêu chuẩn thấp nhất là bao nhiêu tiền A. Các ngươi đều du ngoạn con đường kia, nói cho ta một chút, quay đầu ta cho cha mẹ ta cũng báo một cái. Một vị xem ra trường 30 thời thượng nữ tử tiến đến Lý Phong trước người dò hỏi. Ho khan. Chúng ta cái đoàn này yêu cầu là thân gia 10 triệu trở lên độc thân lão đại gia, mẹ ngươi là khẳng định không thể tới. Cha ngươi lời nói ly hôn nhắc lại giao một cái tư sản chứng minh liền có thể báo đoàn. Lý Phong sắc mặt suy nghĩ nói ra. Sau lưng, la thiên chính bọn người tựa như là bị xét đánh một dạng ngốc ngay tại chỗ. Thân mẹ nó thân gia 10 triệu. Độc thân lão đại gia chó chứng A. Tông chủ, ngươi như thế bẩn thiểu chúng ta lương tâm sẽ không đau sao. Cái kia muốn cho cha mẹ báo đoàn nữ tử cũng xứng sở. Nhưng ngay sau đó nàng thì mặt lộ vẻ vui mừng, thân ra 10 triệu trở lên lão đại gia. Vậy ta đi được hay không? a không phải, ta ý tứ là các ngươi công ty du lịch còn chiêu hướng dẫn du lịch sao? Ngươi muốn mang đám này lão đại gia du lịch. Lý Phong sắc mặt càng thêm quái dị. Thân mẹ nó hướng dẫn du lịch, ta nhìn ngươi là đánh đám này lão đại gia chủ ý a Đúng vậy a ta từ nhỏ đã muốn làm hướng dẫn du lịch. Thời thượng nữ tử điên cuồng gật đầu. Hả, chúng ta công ty du lịch không chiêu nữ hướng dẫn du lịch lý phong lắc đầu hơi có vẻ tiếc nuối nói ra a thời thượng nữ tử có chút ngộng vì cái gì không chiêu nữ hướng dẫn du lịch nam nữ phối hợp không tốt sao ngội tử ngươi còn không có nhìn ra sao cái này du lịch đoàn thành viên đều là nam cũng đều là ly hôn thì liền hướng dẫn du lịch đều là nam vô cùng làm cho người mơ màng a lúc này một cái bị ổi trung niên đại thúc lại gần nói ra thời thượng nữ tử là thiên chính bọn người thân mẹ nó làm cho người mơ màng ta nói đại thúc Ngươi mẹ nó có thể hay không khác bị ổi như vậy. Người khoan hay nói, vốn là mọi người vẫn không cảm giác được đến có cái gì, đi qua cái này bị ổi đại thúc dẫn đạo, Lý Phong đoàn người này phong cách lập tức thì biến. Lý Phong liền giống bị xét đánh một dạng sững sờ ngay tại chỗ, hắn chỉ riêng nhìn lấy cho La Thiên chính bọn người tìm che giấu thân phận, chưa từng nghĩ đem chính mình cho hố. Cái này mẹ nó có tính hay không là rời lên thạch đầu nện chính mình chân. Tông chủ, làm sao bây giờ? có muốn hay không ta xuất thủ đem cái này bị ổi đại thuốc xử lý la thiên chính cho lý phong truyền âm nói lý phong lắc đầu cũng là một chút hiểu lầm nhỏ mà thôi cái nào cần phải giết người a lại nói hắn lại không dùng bộ mặt thật sự bày ra tùy tiện những thứ này người nghĩ như thế nào đi bởi vì bị ổi đại thuốc nhắc nhở thời thượng nữ tử mặt lộ vẻ vẻ ác tâm không có dây dưa nữa lý phong lý phong lắc đầu cười một tiếng hướng bị ổi đại thuốc giơ ngón tay cái lên Sau đó thì chỉ huy La thiên chính bọn người rời đi nơi đây. Bọn họ đi không lâu sau, một mực theo ở phía sau ghi hình người liền định phát cái mi Pro blog, tiktok loại hình, tiêu để bọn họ đều nghĩ kỹ, thì kêu nam hướng dẫn du lịch cùng bảy cái độc thân lao đại gia không thể không có nói cố sự. Có thể lúc này bọn họ đột nhiên phát hiện, điện thoại di động của mình vậy mà hắc bình, làm sao đều mở không máy. Trong lúc nhất thời ngọa tạo tình huống như thế nào ta vừa mua táo các loại tiếng hét thảm không ngừng vang lên. Nửa giờ sau. Thay song phục trang la thiên chính bọn người theo trong nhà cầu công cộng đi tới, đồ tây đen, kính mát, ố mệ gạ đồng hồ, a di phả mỹ lịt giải ra, cái này so với bọn hắn trước đó cách gian mặc muốn thuận mắt nhiều, cũng không còn trói mắt. Tại ly phong chỉ huy dưới la thiên chính bọn người ngồi taxi đi vào nguyên thái phi trường, ngồi lên bay hướng Minh Châu thành phố chuyến bay. Bởi vì lúc trước không có chứng minh nhân dân, cho nên la thiên chính bọn người là lần đầu tiên đi máy bay, bộ kia mới lạ kỉnh tựa như là hiếu kỳ bảo bảo giống như quan trọng bọn họ cách gan mặc đều giống như thành công nhân sĩ tuổi tác vừa bảy ở nơi này kết quả hành động như thế không ổn trọng cùng bề ngoài tương phản cực lớn nhất thời nhắm chúng hắn hành khách không ngừng ghé mắt vì ngăn ngừa xấu hổ Lý Phong chỉ có thể dùng tạm chất che lại mặt tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần thực Lý Phong vốn có thể mang theo La Thiên chính bọn người bay hồi Minh Châu tiết tiết kiệm thời gian đồng thời lại có thể tránh khỏi xấu hổ nhưng là hắn có dám sớm như vậy trở về a trong nhà còn không biết tình huống như thế nào đây vạn nhất hắn trở về sớm ngụy băng khanh bọn người ngay tại nổi nóng vậy hắn không lạnh sao tuy nhiên hắn không có cùng đường quỳnh e sợ cô nhì ạ làm cái gì có thể nữ nhân ghen đâu còn quản những thứ này hoàn toàn không giảng đạo lý tốt ta vẫn là để thời gian đến tiêu trừ ngụy băng khanh bọn người ghen tuông mới ổn thỏa nhất nhất phẩm giang nam số một trong biệt thự mỹ nữ tụ tập cùng lý phong tưởng tượng có chút khác biệt là ngụy băng khanh tống nguyên quân tô đồng hoa gian hội lý hương liêu thi hàm các nàng ngũ tỷ muội chính thân thiết đem đường quỳnh ệ sở cô nỉ ạ vây vào giữa liệu dịu nói cái gì đó không biết đường quỳnh nói cái gì ngụy băng khanh bọn người tất cả đều cười ngửa tới ngửa lui lên nữ nhân cùng nữ nhân ở giữa rất dễ dàng thì có thể trở thành hảo tỉ muội, đến mức là nhựa tợ lặt tiệp hoa hữu nghị vẫn là kim cương hữu nghị vậy liền không nhất định dù sao đi qua một đêm ở chung đường quỳnh ệ sở cô nỉ ạ cùng ngụy băng khanh bọn người ở giữa đã không có ngăn cách giữa lẫn nhau thành không nói chuyện không nói hảo bằng hữu. sau một lúc lâu ngụy băng khanh ngưng cười hỏi hắn thật sự là nói như vậy. Ừm, là. đường quỳnh sắc mặt tường đỏ gật gật đầu, tiếp lấy hiếu kỳ hỏi băng khanh tỷ, các ngươi cùng lý phong là tại sao biết? Ừm, cũng là đặc biệt duyên phận đi. ngụy băng khanh sắc mặt quái dị đem lý phong lần thứ nhất xuất hiện ở trước mặt nàng lúc chàng cảnh giảng thuật một lần. thực ta cùng lý phong lần thứ nhất gặp mặt lúc cũng là tình huống tương tự. tống nguyễn quân mắt sáng lên, cũng đem nàng cùng lý phong gặp mặt đi qua giảng thuật một lần. nghe xong hai nữ giảng thuật. Chúng nữ biểu lộ thì biến đến quái gì, các nàng phát hiện Lý Phong giống như luôn luôn có thể tại một vị mỹ nữ gặp phải nguy hiểm lúc kịp thời xuất hiện. Cho nên duyên phận cái gì đều là giả, Lý Phong nhất định là có biện pháp biết vị mỹ nữ nào sắp gặp phải nguy hiểm. Càng trọng yếu là, mỗi cái bị Lý Phong trừng cứu mỹ nữ sau cùng đều đi cùng với hắn, cho nên, hai cái này bị Lý Phong mang về nhà nữ nhân, cũng sẽ trở thành các nàng hảo tỷ mụi a. Nghĩ tới đây, Ngụy băng khanh bọn người nhìn về phía đường quỳnh ẹ sở cô Nì ạ biểu lộ thì biến đến quái dị. Đương Quỳnh, ẹ sở cô Nì ạ nhất thời có chút tay chân luôn cuống, các nàng làm gì dùng loại ánh mắt này xem chúng ta a? rất sợ đó. Đối diện, Lý Viện nhìn lấy chúng nữ mỉm cười, tâm lý tính toán chính mình cái gì thời điểm mới có thể cháu trai ấm. Đúng lúc này, Lý Phong đi vào cửa biệt thự, thở sâu về sau, Lý Phong đẩy cửa đi tới. Người rốt cục bỏ về được. Không chờ Lý Phong nói chuyện, Ngụy Băng Khanh thì giống như cười mà không phải cười nói ra hắn nữ nhân mỉm cười, ánh mắt rất là suy nghĩ. lý phong cười khan một tiếng, liền định tẩu vi thượng sách, ho khan. tất cả mọi người tại a, vậy thì thật là tốt, bớt ta từng cái thông báo, đợi chút nữa ta liền muốn ra. ta cảm thấy mình cảnh giới có chút buông lỏng, ngươi tới giúp ta củng cố một chút. ngụy băng khanh không cho lý phong nói hết lời cơ hội, đứng dậy đi lên lầu hai. ta cũng cần củng cố một chút cảnh giới, chờ ngươi nha. tống nguyễn quân lây động váy, phong tình vạn trùng nói ra. tô đồng. Hoa Gian Hội Lý Hương Liều Thi Hàm cũng tranh nhau chen lấn đưa ra đồng dạng yêu cầu Lý Phong khẽ miệng giật một cái vội vàng đáp ứng Đường Quỳnh Ä e sở cô nỉ ạ tuy nhiên các nàng nghe không hiểu nhưng luôn cảm thấy những thứ này tỉ tỉ là tại trước mặt mọi người lái xe chương chín trăm hai mươi chín làm liền song giữa trưa ngày thứ hai Lý Phong rốt cục rút ngụy băng khanh bọn người củng cố tốt cảnh giới đồng dạng là ở tại biệt thự bên trong Đường Quỳnh Ä e sở cô nỉ ạ cũng minh bạch củng cố cảnh giới đại biểu thắng nghĩa Theo lý thuyết biết Lý Phong có nhiều như vậy nữ nhân về sau, hai nữ hẳn là sẽ đem Lý Phong tính vào kẻ đổi bại hàng ngũ, sau đó cùng hắn phân rõ giới hạn mới là. Có thể ngụy Băng Khanh, Tống nguyện Quân những nữ nhân này đều quá ưu tú, tuy nhiên không đến mức để hai nữ sinh ra tự ti mặc cảm cảm giác, lại làm cho hai nữ có một loại thiên nhiên thân cận cảm giác. Có thể đem những nữ nhân này từng cái thu phục nam nhân, ngược lại bằng thêm mấy phần mị lực. Có lẽ đối với người khác mà nói đây là một cái lời lẽ sai trái. Nhưng đây chính là đường quỳnh, ẹ sở cổ nỉ ạ bản thân cảm thụ, cho nên bọn họ không chỉ có không có coi Lý Phong là thành kẻ đổi bại, ngược lại càng sùng bái lên Lý Phong. Nếu là Lý Phong biết hai nữ tâm sự, không biết là nên khóc hay nên cười. Được rồi, đều khác cao mày à, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về, các ngươi ngoan ngoan ở nhà chờ ta. Sau khi ăn cơm chưa xong, La Thiên Chính bọn người liền đi đến Giang Nam nhất phẩm số 1 biệt thự, bọn họ vừa đến, Lý Phong cũng liền cái kia mang lấy bọn hắn tiến về Y quốc lờ giờ. Lý Phong vừa trở về không có hai ngày thì lại muốn rời khỏi, cái này khiến Ngụy băng khanh bọn người có chút bất mãn còn có chút bận tâm, Lý Phong chỉ có thể ôn nhu an ủi. Ừm, chúng ta hội chiếu cố tốt chính mình, ngoan ngoãn. Chờ ngươi trở về, ngươi cũng phải nhanh một chút an toàn trở về, được không? Ngụy băng khanh làm chúng nữ đẩy ra đại biểu, thân mật giúp Lý Phong chỉnh lý tốt cổ áo, ôn nhu nói. Thấy cảnh này, la thiên chính bọn người biểu thị thực tên hâm mộ. Không hổ là nhất thống cửu u tông nam nhân thực lực cường đại cũng coi như nữ nhân bên cạnh cũng là đỉnh cái xinh đẹp khác không nói bọn họ có thể tìm tới một cái loại này đẳng cấp nữ nhân làm nằng dâu nằm mơ đều nên cười tình ngay tại la thiên chính bọn người âm thầm hâm mộ thời điểm ngụy băng khanh tiến đến lý phong mà thôi bên cạnh nói ra những thứ này người xem ra rất bị hụi ngươi cũng đừng cùng bọn hắn học cái xấu lý phong chỉ nói là la thiên chính bọn người là hắn bằng hưu vẫn chưa nói ra bọn họ thân phận chân thật lý phong khỏe miệng giật một cái liền vội vàng gật đầu đáp ứng là thiên chính bọn người, không phải, tông chủ phu nhân, chúng ta đều là người tốt tới, không có chút nào bị ối a. Ngươi như thế đoan uổng chúng ta lương tâm sẽ không đau sao? Mặc kệ ngụy băng khanh lương tâm có đau hay không, la thiên chính các loại trong lòng người là thẳng đau, quá mẹ nó đâm tâm. Ho khan, tông, Lý tiên Sinh, chúng ta vé máy bay mua xong sao? Đối ta nghe nói xuất ngoại muốn làm hộ chiếu, chúng ta hộ chiếu ở chỗ nào, có thể trước lấy ra đến cho chúng ta nhìn một cái sao? la thiên chính xoa xoa tay có chút kích động nói năng lộn xộn rốt cuộc là lần đầu tiên xuất ngoại một chút hưng phấn cũng hợp tình hợp lý lý phong nết miệng lên một vẻ suy nghĩ ý cười ai nói muốn đi máy bay ta trực tiếp mang các ngươi bay mang bọn ta bay la thiên chính bọn người có chút mậu bước. đợi chút nữa nhắm mắt lại không có ta mệnh lệnh không cho phép mở mắt nói xong lý phong cho đường quỳnh hẹ sở cô ni à một ánh mắt ám chỉ hai nữ sắc mặt nhất thời biến đến quái dị có chút ngượng ngùng còn có mấy phần bất mãn Chỉ là Lý Phong lời nói cũng liền thôi, rốt cuộc đối với hắn cảm giác rất không tệ, lại thêm mấy cái lao đại gia. Các nàng chỗ nào tiếp nhận mà. Tuy nhiên Lý Phong nói muốn bọn họ nhắm mắt, nhưng bọn hắn cũng không phải là giật dây tượng gỗ, vạn nhất đợi chút nữa mở mắt đâu. Yên tâm đi, ta lời nói bọn họ không dám không nghe. Lý Phong nhìn ra hai nữ lo lắng, ngay sau đó an ủi. La Thiên Chính tuy nhiên không biết Lý Phong muốn làm gì, nhưng vẫn là trước tiên điên cuồng gật đầu phụ họa, không sai không sai lý tiên sinh lời nói cũng là luật trời chúng ta không dám không theo a lời này vừa nói ra chúng nữ thì hoài nghi lên la thiên chính bọn người cùng lý phong quan hệ chẳng lẽ bọn họ là lý phong cấp dưới không đúng cấp dưới lời nói cũng không cần đến khoa trương như vậy lại là luật trời lại là không dám không theo kỳ quái bọn họ đều đem nói đến nước này đường quỳnh ẹ sở cô ni ạ cũng liền không có do dự nữa phó thác cho trời đi tốt có thể nhắm mắt Lý Phong lần nữa cho chúng nữ một cái thích tuân ra ôm rồi nói ra. La Thiên Chính bọn người tất cả đều hai mắt nhắm lại, tiếp theo một cái trước mắt, bọn họ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó trên thân mắt lạnh. Không phải, trên thân mắt lạnh là cái quỷ gì, tông chủ rốt cuộc muốn làm gì, sẽ không bị cái kia bị ổi đại thúc cho nói chúng a. Ngay tại La Thiên Chính bọn người mộng bức thời khắc, Lý Phong ném ra hai bộ nữ sĩ quần áo, chúng ta đều nhắm hai mắt đây, các ngươi tranh thủ thời gian mặc quần áo vào. La Thiên Chính bọn người cái gì đồ chơi mặc quần áo đến cùng phát sinh cái gì a a đã trở lại nhà trọ sao vậy chúng ta về phòng trước cửa đóng tốt sau các ngươi lại mở mắt nha. đường quỳnh thanh âm tại la thiên chính bọn người bên thai vang lên sau một lúc lâu phanh tiếng đóng cửa vang lên lý phong rồi mới lên tiếng la thiên chính các ngươi có thể mở mắt la thiên chính bọn người lúc này mới mở hai mắt ra sau đó ta đi ngoa tào tông lý tiên sinh cái này đây là cái gì tình huống la thiên chính bọn người rốt cuộc xác minh trong lòng phỏng đoán nhất thời tất cả đều bạo khởi nói tục nhắm mắt lại mở mắt y phục trên người thì cho chính không người đầy dám tin cho nên lý phong thật giống bị ổi đại thúc nói như thế trên phương hướng có chút lại vậy bọn hắn cũng không thể phản kháng a ha ha thật mẹ nó xích kích ho khan các ngươi không phải đem y phục đều đặt ở trong nhẫn chứa đồ sao tranh thủ thời gian lấy ra thay đổi hình tượng này quá cái mắt Lý Phong cũng là đi qua phương Bắc nhà tắm nam nhân, tuy nhiên hình ảnh cay mắt, nhưng cũng có thể tiếp nhận. La Thiên Chính bọn người lúc này mới thở phào, chỉ cần tông chủ phương hướng không hàng ngày tốt. Rất nhanh bọn họ liền lấy ra y phục mặc lên, hình ảnh rốt cục không còn cay mắt. Chờ chút, đây là nơi nào? La Thiên Chính bọn người lúc này mới phát hiện mình tới một cái lạ lẫm địa phương. Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng, y quốc, lờ giờ phố người hoa, đường quỳnh tiểu thư nhà trọ. La Thiên Chính bọn người tất cả đều mượn bức. Hai mắt nhắm lại vừa mở thì xuất ngoại. Muốn hay không như thế tùy ý. Cảm tình tông chủ sẽ còn không gian truyền tống đâu. Châu một nhóm A quả thực. Lý Phong cũng không nhiều làm giải thích. Hô một tiếng ta đi chuyến Đông Y quán, liền mang theo La Thiên Chính bọn người đi ra ngoài. Sau mười mấy phút, Lý Phong mang theo La Thiên Chính đám người đi tới Đông Y cửa quán miệng. Đúng vào lúc này, một chiếc ruột sở phẽn tồn từ đằng xa lái tới, vướng vàng dừng ở Lý Phong trước người. Đón lấy một vị tóc đỏ mỹ nữ theo vị trí lái phía trên đi xuống bước nhanh đi đến phải phía sau nơi cửa xe mở cửa che chở một vị nam tử trẻ tuổi đi xuống xe đến chính là a kỳ cùng bờ giắt dù lệ chúng ta là không phải ở đâu gặp qua nhìn đến lý phong trong nháy mắt bờ giắt dù lệ thì nhíu chân mày nhọn hỏi lý phong nhíu mày ta cũng cảm thấy ngươi có chút quen mắt ngươi cái kia không phải ta thất lạc nhiều năm nhi tử a a gì ấy bờ giắt dù lệ là thiên chính bọn người Thân mẹ nó thất lạc nhiều năm nhi tử, các ngươi liền loài người cũng không giống nhau, có cọng lông liên hệ máu mủ à. Tiểu tử, ngươi hẳn phải biết nói lung tung sẽ có cái gì hậu quả à. Bờ rát rủ lệ dù là bụng dạ cực sâu, vẫn là bị Lý Phong giận đến. Chớ nói nhảm, ngươi có phải hay không tìm đến ẹ sợ cô nì ạ. Lý Phong vây quanh hai vai, cười lạnh không thôi. Hắn mang la thiên chính bọn người đến y quốc là vì cái gì, không phải liền là vì thu thập bờ rát rủ lệ sao, có sức mạnh như thế tay chân theo. Hắn còn cần nói nhảm sao? Làm liên xong Chương 930, bán thần thiên đoàn. Bờ rát rủ lệ đồng tử co rủ lại, ngươi chính là Lý Phong. Đi qua hai ngày này điều tra, hắn đã biết được hệ sở cổ nhì ạ gần nhất vẫn luôn tại nhà này Đông Y quán cho một vị gọi Lý Phong Đông Y làm trợ thủ. Vì điều tra rõ ràng đi lạn ạt tỉn trên thân đến cùng phát sinh cái gì, hắn cố ý mang theo ạ ỉa đi tới nơi này. Chưa từng nghĩ vừa vặn đụng phải Lý Phong. Tông, lão bản, hắn nói cái gì? la thiên chính bọn người sẽ không tiếng anh nghe được tự nhiên là không hiểu ra sao ngược lại là lý phong vì chiếu cố bọn họ cùng bờ rát rủ lệ đối thoại lúc nói đều là tiếng hoa hắn hỏi ta có phải hay không lý phong lý phong nhún nhún vai tiếp lấy giận dữ nói lúc rảnh rỗi các ngươi học một ít tiếng anh a lấy các ngươi năng lực học tập một môn lời nói là rất đơn giản sự tình bán thần cấp cường giả cường đại cũng không chỉ là thân thể ký ức lực đồng dạng cường đại có thể làm được đã gặp qua là không quên được qua thai không quên Lấy dạng này ký ước lực đi học ngoại ngữ có thể nói là làm ít công to. La Thiên Chính bọn người điên cuồng gật đầu, bọn họ cũng nhận thức đến nắm giữ một môn ngoại ngữ trọng yếu bậc nào, chí ít đối phun thời điểm có thể nghe hiểu đối phương nói cái gì, chính mình mới có thể tổ chức tốt lời nói phản phun trở về a. "Lão bản, ngài cùng hắn có phải hay không có thủ?" La Thiên Chính hỏi. Lý Phong hai tay mở ra, "Đây không phải rất rõ ràng sự tình sao? Không phải vậy ta có thể nói hắn là ta thất lạc nhiều năm nhi tử?" Nghe xong lời này, la thiên chính bọn người liền biết nên làm như thế nào ngay sau đó la thiên chính thì tiến lên trước một bước lạnh giọng nói ra làm sao cùng lão bản của chúng ta nói chuyện đâu phung đức hải nhấn ngón tay đốt ngón tay vang lên kèn kẹt lao tử lại cho ngươi một lần một lần nữa tổ chức lời nói cơ hội vương nguyên lượng ngụy bân bọn người đồng dạng miệng phun hương thơm nóng lòng muốn thử lấy vài phút muốn dạy bờ rắt dù lệ làm người cảm giác tuy nhiên bọn họ nói đều là tiếng hoa khả năng bờ rắt dù lệ nghe không hiểu nhưng bọn hắn khí thế rất đúng chỗ a Khi thế đúng chỗ, hắn thì không là vấn đề. Lý Phong chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng. Vì cái gì cổ đại những cái kêu hoàn khố ưa thích dẫn gia đình ra đường. năm chữ, quá mẹ nó thoải mái. Nhìn người nào không vừa mắt đều không dùng chính mình ra tay, gia đình thì có thể thay cống hiến sức lực. Thì giống như bây giờ, nếu như không có la thiên chính bọn người, vậy hắn thì muốn tự thân xuất mã cùng bờ rát rủ lệ cãi nhau, sau đó khai chiến, còn rất có thể đánh không lại. Có thể la thiên chính bọn người ở tại cái này. Tình huống thì rất khác nhau, đều không dùng hắn mở miệng, một người một câu là có thể đem bờ rát dù lệ cho đập chết. Đánh lên thì càng hăng hái, ngươi không phải bán thần đỉnh phong sao. Không quan hệ à, ta bên này cũng có một cái nửa người đỉnh phong tuyển thủ, còn có hai cái rơi thần hậu kỳ, bốn vị bán thần trung kỳ. Thì hỏi ngươi có sợ hay không? Giờ khắc này, Lý Phong thật nghĩ hai tay chống lạnh ngửa mặt lên trời cười to một phút đồng hồ. À di tiến lên trước một bước, lạnh lùng quét la thiên chính bọn người liếc một chút, các ngươi thật lớn mật. Dám như thế cùng bờ giắt Nguyên lão nói chuyện Nàng nói chính là tiếng hoa Mà lại rất lưu loát La thiên chính bọn người ánh mắt lập tức sáng Có thể nghe hiểu cũng quá tốt Bọn họ lời nói đã kích liền có thể toàn phương vị không góc chết ta Thân mẹ nói Nguyên lão, Ta vẫn là trưởng lão đây Ngươi nếu không phục liền đến theo ta đánh một trận Nhìn ta không đem ngươi đánh kêu ba ba Ha ha, Nguyên lão làm sao Ngươi liền xem như phạ giả ổng Cũng không dọa được ta à Tới tới tới, lao tử trước theo ngươi đại chiến 300 hiệp lại theo ngươi nói nguyên lao đại chiến mười cái hiệp ta dựa vào lão tứ ngươi tại sao muốn cùng nữ nhân này đại chiến ba trăm hiệp nàng xem ra thì rất yêu a nhất quyền liền có thể quật ngã mặt hàng ta nói là đánh nhau sao ta nói là cái kia như thế một cái nũng nịu mỹ nữ ngươi cũng bỏ được đánh nàng ngoa tạo lão tứ ngươi đầy đủ vô sỉ bất quá ta hưa thích ha ha ha chờ ngươi theo nàng đánh qua ta lại theo nàng đại chiến sáu trăm hội hợp Vì cái gì ngươi muốn so ta nhiều gấp đôi, chứng minh ngươi so với ta mạnh đúng không? Nghe lấy Phùng Đức Hải bọn người đối thoại, Lý Phong nhịn không được khỏe miệng nhỏ quất. Cái này mẹ nó đều là một đám cái gì người A, cùng một cái tiểu. Không đúng, A y xem ra trường 30 tuổi, có thể nàng là huyết tộc A, ai biết nàng tuổi thật bao lớn. Muốn là Phùng Đức Hải bọn người biết A gì thực là cái sống mấy trăm năm huyết tộc, không biết còn có hay không đại chiến mấy trăm hiệp nhàn hạ thoải mái A. Các ngươi Vô sỉ ạ chưa từng bị người dạng này nhục nhã qua, phẫn nộ phía dưới tự thân khí tức buộc phát ra, một cỗ thuộc tại chí tôn đỉnh phong khí tức bay lên. một bên bờ giác rủ lệ không có bất kỳ cái gì muốn ngăn cản nàng ý tứ, dù là đây là tại trên đường cái, cho dù là bọn họ lẫn nhau phun đã gây nên không ít người chú ý, nhưng La Thiên chính bọn người hành động đã chọc giận hắn. nếu như không cho những người hoa này một cái sâu sắc giao hấn, vậy hắn huyết tộc nguyên lão còn mặt mũi nào mà tồn tại? đối diện La Thiên chính bọn người ngưng cười. Kinh nghi bất định lên, ngoa tao khó trách nữ nhân này khẩu khí lớn như vậy. Nguyên lai là chí tôn đỉnh phong tuyển thủ, có điều tiểu nha đầu, ngươi thật nghĩ cùng chúng ta đánh nhau sao? Có thể không nên hối hận nha. Phung Đức Hải cười gằn, bán thần hậu kỳ khí tức bay lên. Nhất thời, một tôn che trời hư thần tại hắn sau lưng xuất hiện. Ạ di sắc mặt kỳ biến, đáng chết, ngươi thế nào lại là bán thần cấp cường giả? Bờ rát dù lệ đồng tử co rụt lại, liền vội vàng đem Ạ di kéo đến phía sau mình sắc mặt ngưng trọng nói các ngươi rốt cuộc là ai hắn nói đồng dạng là tiếng hoa đối với nắm giữ đã lâu thọ mệnh huyết tộc tới nói nhiều nắm giữ một môn lời nói là kiện rất phổ thông sự tình đại bộ phận huyết tộc đều sẽ nắm giữ hai ba môn trở lên lời nói phung đức hải là bán thần hậu kỳ vậy hắn đồng bạn là cảnh giới gì nếu như đều là bán thần cấp cường giả lời nói cái này cỗ chiến lực thì thật đáng sợ chúng ta là lão bản thủ hạ. phung đức hải nhốn nhú vai nghiền ngâm nói hiện tại các ngươi còn cuồng hay không cuồng Hừ. Đừng tưởng rằng ngươi là bán thần hậu kỳ liền có thể ở chỗ này phách lối. Bờ rát dù lệ lệnh hừ một tiếng, bán thần đỉnh phong khí tức bị hắn phong xuất ra. Từ vừa mới bắt đầu cũng là Phùng Đức Hải biểu hiện so sánh ẻ, mà hắn lại nhìn không thấu la thiên chính các loại người khí tức, cho nên hắn tại đánh bạc trong những người này chỉ có Phùng Đức Hải một người là bán thần cấp cường giả. Cực thắng tốt nhất, coi như đánh bạc thua cũng không quan hệ, chỉ cần trong những người này không có nửa người đỉnh phong cấp cường giả, hắn hoàn toàn có thể toàn thân mà lui. Bờ rát dù lệ có dạng này tự tin. Ngoa tạo. Phung Đức Hải vốn còn muốn nhân cơ hội này tại Lý Phong trước mặt biểu hiện một chút đây, chưa từng nghĩ bờ rát dù lệ là vị bán thần đỉnh phong cường giả. Cái này mẹ nó thì rất xấu hổ. Bờ rát dù lệ khỏe miệng khẽ nhếch, hơi có vẻ đắc ý nói ra, hiện tại các ngươi còn cuồng hay không cuồng. Hắn đã thật lâu không có gặp phải thú vị như vậy người cùng sự, hy vọng bọn họ có thể nhiều kiên trì một hồi, cho thêm hắn cung cấp điểm vui. Và anh. Đúng lúc này một cô thuộc về bán thần đỉnh phong khí tức theo la thiên chính trên thân bạo phát đi ra tiếp lấy oanh oanh oanh vạn từ đạo vô nguyên lượng bọn người trên thân khí tức cũng đều từng cái phóng xuất ra nhìn chằm chằm nhìn lấy bờ rát dù lệ một tên ban thần đỉnh phong hai tên ban thần hậu kỳ bốn tên bán thần trung kỳ bán thần thiên đoàn cái kia nếu như ta nói đây chỉ là một đợt hiểu lầm các ngươi sẽ tin sao bờ rát dù lệ thu liễm khí tức cẩn thận từng ly từng tí nói ra Chương 931, thần bí phía đông lực lượng. Bờ rát rủ lệ đều mẹ nó nhanh khóc to ta. Đám người này đều là bị điên rồi, đã các ngươi cảnh giới đều cao như vậy làm gì không ngay từ đầu thì toàn lấy ra đến, phải lão tử lấy ra cảnh giới các ngươi mới sáng, dạng này đùa nghịch người chơi rất vui sao? Các ngươi muốn là ngay từ đầu thì lấy ra cảnh giới, lão tử đâu còn sẽ cùng cùng các ngươi chính diện cứng nha. Vô sỉ. bị ngợi. La Thiên chính bọn người quay đầu nhìn về phía Lý Phong, lão bản Hắn nói đó là cái hiểu lầm. Lý Phong khỏe miệng khẽ nhất, ngươi hỏi hắn còn cuồng hay không cuồng. La thiên chính bọn người quay đầu nhìn về phía bờ rát du lệ, lao bản của chúng ta hỏi ngươi còn cuồng hay không cuồng. Bờ rát du lệ. À gì ấy Ngươi mẹ nó muốn hỏi trực tiếp hỏi chính là, làm sao còn khiến người ta chuyển đặt đây, như thế trang bức thật tốt sao? Ngươi mẹ nó thất thần làm gì, lao bản của chúng ta cha hỏi ngươi đây. Gặp hắn không nói lời nói, la thiên chính bọn người không vui. Không cuồng hay không cuồng Bờ rát rủ lệ đem đầu giao động thành trống lúc lắc. Cái này mẹ nó nhất thủy bán thần cấp cường giả, bên trong còn một cái bán thần đỉnh phong, hắn còn cuồng cái giám A, lại cuồng mạng nhỏ đều phải để lại ở đây. Hắn liền buồn bực, đây đều là những người nào A, xem ra diện mạo xấu xí, làm sao tất cả đều là bán thần cấp cường giả, còn mẹ nó gọi người lão bản. Sao thế, hiện tại lưu hành bán thần cấp cường giả tổ đoàn giả heo ăn thịt hổ. Lão bản, hắn nói hắn không cuồng. La Thiên Chính bọn người quay đầu nhìn về phía Lý Phong, nói ra. Lý Phong gật gật đầu, ngươi nói cho hắn biết, ta không tin. Lão bản của chúng ta nói hắn không tin ngươi. La Thiên Chính bọn người quay đầu chuyển đặt lên. Khoan hay nói, dạng này chơi vẫn rất thân thiết, bọn họ đều nghiện nói. Ta mẹ nó. Bờ giác rủ lệ chỉ cảm thấy một miệng lao huyết chắn cổ họng, kém chút thì không nín được tính khí muốn cùng đám người này khai chiến. Lao tử không phải đã nhận sợ sao, các ngươi còn muốn như thế nào a? Sau cùng hắn phân tích một chút song phương so sánh thực lực, xác định một khi khai chiến đối phương cũng là nghiền ép trạng thái về sau, cưỡng ép đem cái này giọng điệu đẻ trở về. Đây thật là hiểu lầm, ta chính là nghe nói phố người hoa ra một vị tuyệt thế thần y, cho nên tới mở mang kiến thức một chút. Bờ giắt rủ lệ cưỡng ép gạt ra một vệt mỉm cười nói. Lão bản, hắn nói. La thiên chính bọn người nghiêng đầu đi, liền muốn lại chuyển đạt một lần. Được, ta tự mình tới xử lý. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng. Đi đến la thiên chính bọn người trước người, quét bờ giác, a ghi hải liếc một chút sau hỏi, các ngươi có phải hay không có bệnh? Bờ giác rủ lệ, a ghi hải, không phải, thế nào còn làm nhục người đâu, cảm giác cho chúng ta đánh không lại ngươi ngươi liền có thể tùy ý làm nhục chúng ta là a, Đừng nói cho ta các ngươi không có bệnh, không có bệnh nhân ai sẽ đến xem thầy thuốc a. Lý Phong nhún nhún vai nói ra, Ấy, bờ giác rủ lệ gật gật đầu, ôm đầu nói ra, mấy ngày nay ta có chút đau đầu, Ân. Có thể là đau nửa đầu. Phiền phức lý thầy thuốc giúp đỡ nhìn một chút. Lý Phong gật gật đầu, tiếp lấy nhìn về phía A Di hảy. Người đây. Ta. Ta. A Di khóc không ra nước mắt. Ta mẹ nó không có bệnh A, còn phải chỉnh ra cái bệnh đến. Ta mẹ nó sống tháng 8 năm không không niên cũng chưa từng gặp qua loại tình huống này A. Nàng. Ho khan, kinh nguyệt không điều. Bờ giắt rủ lệ mặt mo đỏ ửng, nói ra. A Di Thân mẹ nó kinh nguyệt không điều. Lão nương có cái kia công năng sao. Uống máu còn uống không đủ đây, còn mẹ nó kinh nguyệt. Được thôi, các ngươi hai cái cùng ta tiến đến. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong quay người mở ra đông y quán cửa lớn, hai tay cắm túi đi vào. Bờ rát rủ lệ hơi biến sắc mặt, cân nhắc muốn hay không chạy trốn. Lúc này La Thiên chính các loại người dưới chân khẽ nhúc nhích, đem hai người bọn họ vây vào giữa, dựa vào, bọn họ bảy đại trưởng Lão đều xuất hiện động, lại để cho hai cái này người phương Tây chạy để bọn hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Bờ giát rủ lệ biết mình chạy không thoát, trong lòng thầm than, nhấc chân hướng đông y trong quán đi đến. Nơi xa xem náo nhiệt phố người hoa cư dân phát ra một tiếng thất vọng thở dài, trong khoảng thời gian này Lý Phong danh tiếng quá kỉnh, không hy vọng người khác người tốt là có khối người, bọn họ vẫn chờ những thứ này người ra tay đánh nhau đây, tốt nhất đem Lý Phong cho đánh chết. Kết quả một trận tranh đấu vậy mà tiêu trừ ở vô hình, thất vọng A. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại Phía sau bọn họ hư ảnh là nghiêm túc sao, không phải cái gì khoa học kỹ thuật thủ đoạn A. Liên tại bọn hắn không ngừng suy đoán thời khắc, một cố vô hình ba động đem bọn hắn bao phủ, tiếp lấy bọn hắn sắc mặt thì biến đến ngốc trệ một cái trước mắt, sau đó trước đó trí nhớ liền bị tiêu trừ sạch. Cái này tự nhiên là cứu vạn nữ thần hệ thống làm ra, Lý Phong có thể không muốn trở thành mạng lưới danh nhân, dù là hắn hiện tại dùng là trùng tên cái kia anh em diện mạo. Rất nhanh! Bờ rát rủ lệ cùng ạ thì tại là thiên chính bọn người uy hiếp phía dưới đi vào đông y quán. Chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám, các ngươi tìm ta đến cùng vì chuyện gì. Lý Phong hướng ngồi xem bệnh sau đài mặt ngồi xuống, trầm giọng hỏi. Bờ rát rủ lệ hơi biến sắc mặt, chúng ta là không phải trước kia gặp qua. Đây là hắn lần thứ hai hỏi như vậy, hắn luôn cảm thấy Lý Phong nhìn rất quen mắt, lại lại nhớ không nổi chính mình tại cái nào gặp qua Lý Phong. Lý Phong trầm ngâm hai giây, kêu đến, á ở trong mơ. Bờ rát rủ lệ. A di ệ, là thiên chính bọn người. Đại ca, ngươi thế nhưng là thần tông tông chủ, có thể hay không nghiêm túc một chút ta? Các ngươi có phải hay không tìm đến ẹ sở cổ nị ạ? Lý Phong gõ gõ cái bàn, đem mọi người suy nghĩ cưỡng ép lôi kéo trở về. Không sai. Bờ rát rủ lệ thở sâu, sắc mặt ngưng trọng nói ra, ngươi là làm sao biết? Lý Phong trầm ngâm hai giây, bởi vì chúng ta trước đó gặp qua. Bờ rát rủ lệ khoe miệng giật một cái, ở trong mơ sao? Xin lỗi, ta nằm mơ sẽ chỉ mơ tới mỹ nữ. Lý Phong chào phúng cười một tiếng, nói ra, mặc kệ ẹ sở cô nì ạ trước đó là ai, phụ thuộc tại cái nào cái tổ chức, cái kia đều là trước kia sự tình, hiện tại nàng là ta người, các ngươi không muốn lại tới quấy rầy nàng. Nếu như ngươi có thể đáp ứng điều kiện này, vậy hôm nay sự tình thì còn có nói. Ta đáp ứng. Bờ rát rủ lệ cơ hồ không có bất kỳ cái gì cân nhắc thì đáp ứng. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái. Liền muốn đến phía trên một câu ngươi không lại suy nghĩ một chút. Nhưng vào lúc này, một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ, ngóc đầu trở lại nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được 10 triệu điểm kinh nghiệm, 30 triệu hệ thống tích phân khen thưởng. Ta mẹ nó. Lý Phong khẽ nhếch miệng, một mặt một bước. Đơn giản như vậy thì hoàn thành. Ta dựa vào, không thể nào. Cái này nhiệm vụ khen thưởng thế nhưng là 10 triệu điểm kinh nghiệm cộng thêm 30 triệu hệ thống tích phân A, độ khó khăn không phải cần phải siêu cấp vô địch cao sao. Tuy nhiên kinh ngạc, nhưng Lý Phong biết hệ thống sẽ không ra sai, đã nhiệm vụ hoàn thành, vậy đã nói do bờ rát rú lệ thật sẽ không lại tìm ẹ e sở cổ Ni ạ phiền phức Cho nên, la thiên chính bọn người là đem bờ rát rú lệ cho sợ mất mật A. Lý Phong đoán không sai, bờ rát rú lệ thật sự là bị cái này cổ thần bí phía đông lực lượng bị dọa cho phát sợ. Bảy vị bán thần cấp cường giả tổ đoàn xuất hiện người nào không sợ. Huyết tộc đương nhiên không chỉ hắn một vị nguyên lão, có thể nguyên lão cùng nguyên lão ở giữa cũng không phải bền chắc như thép, thật đánh lên hắn nguyên lão thật không nhất định sẽ giúp hắn. Vì mạng nhỏ mình suy nghĩ, hắn đương nhiên phải đáp ứng lý Phong điều kiện, rốt cuộc ẻ sợ cổ nỉ ạ vốn cũng không phải là cái gì trọng yếu nhân vật. Lý Phong hài lòng gật gật đầu, rất tốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền đến nói chuyện xem bệnh vấn đề, xem bệnh trước tiên đem khám và chữa bệnh phí giao một cái đi bán thần cấp cường giả mười triệu bảng anh, chí tôn cấp cường giả một triệu bảng anh. bờ rát dù lệ, a gì chương chín trăm ba mươi hai, kẻ gây tai họa. bờ rát dù lệ xấu hổ giận dữ dị thường. nghe nói qua theo thời gian thu phí, chưa từng nghe nói dựa theo cảnh giới thu phí. thế nào, bán thần cấp cường giả bệnh so chí tôn cấp cường giả bệnh càng khó trị thật sao? hắn chưa bao giờ như hôm nay như vậy biệt khuất qua. lý thầy thuốc, xấu hổ giận dữ phía dưới. Bờ rát rủ lệ trực tiếp phát ra một tiếng quát lớn. La Thiên chính bọn người sắc mặt siết chặt, làm tốt tùy thời đối bờ rát rủ lệ xuất thủ chuẩn bị. À gì hơi biến sắc mặt, hai tay nắm chặt, khẩn trương trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, thân thể hướng trên ghế rửa khẽ nghiêng, hai chân khoác lên ngồi xem bệnh trên đài, cười lạnh nói: Làm gì? Ngươi muốn nhìn bệnh không cho tiền? Sao lại thế? Bờ rát rủ lệ khí thế bưng lỏng, cười theo nói ra. Ta là cảm thấy 10 triệu bảng anh khám và chữa bệnh phí hoàn toàn lộ ra không ra lý tiên sinh y thuật thần kỳ A, 100 triệu bảng anh mới có thể. Lý Phong khỏe miệng khẽ nhết, nghiền ngâm nói, cho nên ngươi nguyện ý cầm 100 triệu bảng anh khám và chữa bệnh phí. Là là, bờ giác rủ lệ lấy ra thẻ ngân hàng, cười bồi nói, ta tùy thời đều có thể quét thẻ. Nói xong hắn lại hướng ạ gì à điên cuồng ngáy mắt. Không nghĩ tới ngươi lại như vậy nguyễn lão Bờ giác rủ lệ tại ạ kỳ tâm lý cao lớn hình tượng trong khoảnh khắc sụp đổ đương nhiên, ạ duy không có khả năng ở trước mặt nói cái này, chỉ là âm thầm đầu đen rau muốn một chút, ta hoàn toàn đồng ý bờ rất nguyên lao thuyết pháp, cho nên ta nguyện ý cầm mười triệu bảng anh khám và chữa bệnh phí. La Thiên chính các loại người ánh mắt đều sáng, ta đi, tông chủ cái này kiếm tiền cũng quá đơn giản a, trong chớp mắt thì một trăm mười triệu bảng anh tới tay, châu phê châu phê, theo tông chủ quả nhiên có thị tân a, được thôi, đã các ngươi hai cái nhiệt tình như vậy, ta cũng không thể chối từ a. Đang khi nói chuyện Lý Phong thì móc ra tờ OS máy, rất nhanh hai người thì quét thẻ, 110 triệu bảng anh tới tay. Đến đón lấy thời gian, Lý Phong hết sức chăm chú cho hai người tay cầm mạch, xem bọn hắn lưỡi, về sau cho hai người cắt mở một chai chuyển nhân thận bảo bối mảnh. Ê! Lý tiên sinh, ta có thể hỏi một chút thuốc này có hiệu quả gì sao? Bờ giát rủ lệ nhìn một chút bình thuốc phía trên giới thiệu, phát hiện không có trị liệu đau nửa đầu cái này một hạng nói rõ, nhất thời hơi nghi hoặc một chút quan trọng ạ gì cầm tới cũng là thuốc này a nàng thế nhưng là kinh nguyện không điều thuốc này dược hiệu cường đại có thể cho ngươi tốt nàng cũng tốt lý phong biểu lộ ái mội nói ra la thiên chính bọn người nín cười nói ra không sai không sai thuốc này tại chúng ta hoa hạ bán rất hỏa muốn muốn tốt cho ngươi nàng cũng tốt ngươi liền phải dùng thận bảo bối một trăm mười triệu bảng anh mua được hai bình thận bảo bối mảnh các ngươi kiếm buồn biết không bờ giác rủ lệ rất muốn nói phía trên một câu ta mẹ nó số học không tốt các ngươi tuyệt đối không nên gặp ta nhưng hắn biết rõ mình bị hố cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy tức giận nuốt vào ai bảo lý phong có bảy vị bán thần cấp tay chân đâu thì ra là thế thì ra là thế a bờ giắt dù lệ cầm lấy bình thuốc tựa như địa chủ nhà nhi tử ngốc giống như cười to không thôi vậy ta đây lần thật đúng là chuyến đi này không tệ a a di ẩy còn không cùng ta cùng một chỗ cảm ơn lý tiên sinh a di ẩy cương ép gạt ra một vệ mỉm cười ngọt ngào nói ra a di cảm ơn lý tiên sinh lý phong phất phất tay được Sau khi trở về các ngươi dựa theo lời dặn của bác sĩ uống thuốc, có bất kỳ tình huống gì đều có thể tùy thời liên hệ ta, đây là ta số điện thoại di động. Đương nhiên, điện thoại hỏi bệnh cũng là muốn thu phí. Lý Phong tuy nhiên không nói làm sao thu phí, nhưng bờ rát rủ lại muốn đến khẳng định là con số trên trời, thật tốt, ta nhất định dựa theo lời dặn của bác sĩ uống thuốc. Đang khi nói chuyện hắn theo Lý Phong trong tay tiếp nhận danh thiếp, cho A.I. một cái ánh mắt về sau, hai người thì chạy chối chết giống như rời đi nơi đây. Sau khi lên xe bờ rát rủ lệ liền phải đem lý phong danh thiếp cho Nghiền thành phấn vụn, nhưng đột nhiên hắn thì thay đổi chủ ý, trịnh trọng sự tình đem danh thiếp bỏ vào túi láo trên, tiếp lấy sắc mặt âm trầm nói ra, "Trở về." A Di không nói một lời xe khởi động chiếc, đường cũ trở về. Rời đi phố người hoa về sau, A Di mới sắc mặt âm trầm nói ra, "Bờ rát Nguyễn lão, cái này giọng điệu ngươi tinh cứ như vậy nuốt xuống sao?" "A Di, chú ý thân phận của ngươi." Bờ rát rủ lệ lạnh hừ một tiếng nói. À, gì ấy mặt hiện vẻ bối rối xin lỗi bờ giáp nguyên lão ta vừa mới qua kích động thật xin lỗi thật thật xin lỗi xin ngài trách phạt bờ giáp dù lệ sắc mặt hòa hoan mấy phần chỉ cần ngươi không đem hôm nay sự tình nói ra đi ta liền sẽ không trách phạt ngươi ngươi hiểu chưa đúng ta minh bạch a di ấy đương nhiên sẽ không đem hôm nay sự tình nói ra đi cái này quá mất mặt nàng cũng là muốn mặt mỗi người mặt khác cái này giọng điệu ta đương nhiên sẽ không cứ như vậy nuốt xuống bất quá nhóm người này thực lực quá cường đại dùng sức mạnh lời nói khẳng định không được chúng ta nhất định phải nghĩ điểm hắn biện pháp mới có thể bờ giắt dù lệ mặt hiện vẻ do dự sau một lúc lâu nói ra đi lạn ạt tín là bờ rèn bạn y người ngươi cảm thấy ta đem đi lạn ạt tín bị lý phong thu làm nô tài sự tình nói cho bờ rèn bạn y sự tình hội hướng phương hướng nào phát triển bờ rèn bạn y đồng dạng là huyết tộc nguyên lão tại nguyên lão hội bên trong hy vọng so bờ giắt dù lệ còn muốn vượt qua một số a A di phát ra một tiếng kinh hô, tiếp lấy ánh mắt sáng lên nói, lấy bờ rẻn bạn nghỉ cái kia không coi ai ra gì tính cách, nhất định sẽ như điên trả thù Lý Phong. Không chỉ có như thế, tị một thì kèm lệ cùng bờ rẻn bạn nghỉ tương giao tâm đầu ý hợp, hắn nhất định sẽ bị bờ rẻn bạn nghỉ mời mời đi theo cùng một chỗ đối phó Lý Phong. Đến lúc đó, bọn họ liều cái lưỡng bại câu thường, ngài cũng là nguyên lão hội bên trong đệ nhất nhân A. Huyết tộc có 9 tên nguyên lão, bọn họ tạo thành nguyên lão hội là huyết tộc tầng trên cùng cơ cấu có người địa phương thì có giang hồ, tựa như Lý Phong tại nhất thống cửu u tông trước đó, La Thiên Chính, vạn tử đạo bọn người lẫn nhau lục đục với nhau một dạng, huyết tộc nguyên lão hội đồng dạng là loại tình huống này. À gì trong miệng bờ rèn bạn nhỉ cũng là một tên nguyên lão, mà lại cùng bờ dát rú lệ một dạng đều là bán thần định phong cường giả. Hai người tại nguyên lão hội bên trong thường có tranh đấu, không ai phục ai. Ma tí một thì tèm lệ thì là bờ rèn bạn nhỉ hảo bằng hữu, bán thần hậu kỳ cường giả hai người tại Nguyên lão hội bên trong một mực là cùng tiến lùi. Ha ha, ta thật là một cái thiên tài. Có kế hoạch về sau, bờ rát rủ lệ đột nhiên thì không bị khuất, ngược lại còn có chút vui vẻ. À di hợp thời đưa lên một câu mông ngựa, là đây, ta cũng cảm thấy bờ rát Nguyên lão là vị thiên tài. Nói đến đây, nàng lại nghĩ tới Lý Phong chỗ nói câu kia ngươi tốt nàng cũng tốt, nhất thời liếm lắp khỏe miệng nói ra, bờ rát Nguyên lão không bằng sau khi chúng ta trở về đem thuốc uống phía trên, sau đó, bờ giắt rủ lệ đầu lông mày vẩy một cái âm hiểm cười nói ngươi cái này đồ đĩ nhỏ chờ ở tại đây ta đây tốt thì tốt bất quá trước lúc này ngươi cần trước tiên đem đi lạn ạt tỉn sự tình nói cho bờ rẻn bạn y nhớ kỹ không muốn miêu tả quá tận lực hiểu không a gì sắc mặt nghiêm một chút đúng bờ giắt nguyên lão chương chín trăm ba mươi ba đệ nhất thế giới siêu mẫu các ngươi đều nhìn đến a cứ như vậy một lát công phu một trăm mười triệu bảng anh tới tay Lý Phong theo ngồi xem bệnh sau đài mặt đi ra, vuốt vuốt thẻ ngân hàng nói ra. La Thiên Chính bọn người cùng nhau giơ ngón tay cái lên, tông chủ ngưu bức, phá âm. Ngưu bức không ngưu bức trước để một bên, ta chính là muốn nói cho các ngươi, theo tông chủ ta không chỉ có thể nhiều một cái mạng, còn có thể có thị tan, có rượu uống. Cái này là các ngươi thẻ ngân hàng, ta đánh trước 10 triệu bảng anh đến các ngươi trong chương ngủ, các ngươi tùy tiện hòa. Đang khi nói chuyện Lý Phong từ trong ngực móc ra thất thẻ ngân hàng, Sắp mặt suy nghĩ đưa cho La Thiên Chính bọn người. La Thiên Chính bọn người hưng phấn đều muốn rút đi qua. Bọn họ cho tới bây giờ không có nắm giữ qua nhiều tiền mặt như vậy, cho nên mỗi lần đi ra mua sắm đồ dùng sinh hoạt đều được dùng đoạt. Hiện tại tốt, Tông Chủ vừa ra tay cũng là 10 triệu bảng Anh, tiếp cận 100 triệu hoa hạ tệ à, bọn họ rốt cục có thể làm cản mua mua mua. Ngay tại La Thiên Chính bọn người không kìm được vui mừng thời khắc, một chiếc mẹ xe đét mịn mỉ vàng ngừng tại đông y cửa quán miệng tiếp lấy một vị cách gan mặc loẹt loẹt nam tử trẻ tuổi đi xuống xe đến vì cái gì nói hắn loẹt loẹt đầu tiên cũng là hắn một đầu bị nhuộm thành bảy màu bím tóc đuôi ngựa lại có là hắn mặc quần áo phong cách tựa như đem quần xuyên thành váy tiểu tổn hại dương giống như cảm giác kia một lời khó nói hết khẩn trương quan sát xuống chung quanh tình huống về sau tên nam tử này mới đi đến hàng sau nắm một vị dáng người thướt tha nữ tử đi xuống nữ tử này từ đầu đến chân bao khỏa cực kỳ chặt chẽ khẩu trang mũ lưỡi chai kính giày Cơ hồ đem nàng cả khuôn mặt đều che khuất. Muốn không phải nàng dáng người rất tốt, không phải vậy đều phân không ra nàng là nam hay là nữ. Tông chủ, khách tới cửa A đây là, cần chúng ta làm những gì sao? La thiên chính bọn người xoa xoa tay, hướng thú bừng bừng hỏi. Mỗi cái bệnh nhân đều đáng giá bị nghiêm túc đối đãi, cho nên không nên nói nữa cái này là sinh ý. Lý phong trách trời thương dân nói một câu, trở lại ngồi xem bệnh sau đài vào chỗ. La thiên chính bọn người nổi lòng tôn kính, đây chính là bọn họ tông chủ A lòng mang thiên hạ trách trời thương dân tình hoài núi cao ngước nhìn khiến người ta ho khan trình độ văn hóa không đủ thực sự là nghị không ra hắn luốt ngông ngựa lời nói trước hết cứ như vậy đi Loẹt loẹt nam tử trẻ tuổi đi tới sau liền nhanh chóng theo la thiên chính đám người trên mặt từng cái đảo qua tiếp lấy mũi vểnh lên trời hỏi các ngươi trong những người này ai là lý thầy thuốc tiểu thư của chúng ta muốn tìm ngươi xem bệnh tranh thủ thời gian đứng ra la thiên chính các loại người đưa mắt nhìn nhau Tuy nhiên bọn họ nghe không hiểu cái này người nói cái gì tiếng chim, nhưng vẻ mặt này cùng ngữ khí căn bản cũng không giống nói tốt bộ răng A. Lão bản, cái này người ý gì? Phung Đức Hải một mặt ngộng bức hỏi. Lý Phong khẽ miệng giật một cái, hơi có chút phiền muộn. Hoàng Cố đại thiếu nhóm sau lưng gia đình thế nhưng là có thể nghe hiểu người khác nói cái gì. Hán thủ hạ lại ngay cả người khác nói cái gì đều nghe không hiểu, cái này mẹ nói nhất cả trứng. Sau khi tan việc thì cho ta thật tốt học tiếng Anh trong ba ngày đều cho ta làm đến đơn giản thường ngày giao lưu cũng nghe được sao lý phong chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra la thiên chính bọn người vội vàng lớn tiếng đáp ứng mười triệu bảng anh liền đã để bọn hắn nhiệt tình 10 phần lại thêm bọn họ cũng nhận thức đến nắm giữ một môn ngoại ngữ tầm quan trọng đều không dùng lý phong động viên bọn họ nhiệt tình thì lên ta chính là nhà này y quán thầy thuốc các ngươi tiểu thư đến bệnh gì lý phong lúc này mới nhìn về phía loẹ loẹt nam tử trẻ tuổi trầm giọng hỏi để bọn hắn đều ra ngoài Nam tử trẻ tuổi nhìn la thiên chính bọn người liếc một chút, vây mặt hất hàm sai khiến nói ra. Bọn họ đều là ta nhân viên. Lý Phong nhữ mày. Vậy cũng không được, tiểu thư của chúng ta bệnh chỉ có thể ngươi một người nhìn, người khác cần né tránh. Nam tử trẻ tuổi lẽ thẳng khí hùng nói ra. Lý Phong mày nhữ lại càng chặt, vì cái gì? Cái nào nhiều như vậy vì cái gì? Chúng ta cầm tiền xem bệnh, ngươi liền muốn theo ta nói đi làm, hiểu. Nam tử trẻ tuổi nhìn xéo qua Lý Phong. Một bộ ta là khách hàng ta như bức bộ dáng nói ra. Lý Phong đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy mặt không biểu tình nói ra, "A. Vậy ta không cho nàng xem bệnh, các ngươi đi thôi." Nam tử trẻ tuổi sững sờ, "Ngươi nói cái gì?" Lý Phong trợn mắt trừng một cái, liền phản ứng đều không phản ứng đến hắn. Dựa vào, tiểu gia cho người ta xem bệnh đều xem tâm tình, ngươi mẹ nó như vậy chảnh, tiểu gia vẫn thật là không hầu hạ. "Tiểu tử, ngươi biết ta là ai không?" Nam tử trẻ tuổi giận Xài bước đi đến ngồi xem bệnh trước đài, vỗ mặt bản tức giận nói ra. Ha ha. Lý Phong cười cười, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta mẹ nó chẳng cần biết ngươi là ai, lao la, là, tiên khách. Nghe được không hiểu ra sao la thiên chính đầu tiên là sức sở, tiếp lấy khó hiểu nói, lão bản, ngươi không phải nói mỗi một bệnh nhân đều nên nghiêm túc đối đãi sao. Phung Đức Hải bọn người điên cuồng gật đầu, vừa mới bọn họ còn cảm thấy lao bản trách trời thương dân đây, làm sao đột nhiên 180 độ đại chuyển biến. Cái này chấu ngặt quá mau, lué lao tử eo a. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, vậy cũng phải nhìn tình huống a, tính toán, các ngươi đều nghe không hiểu hắn nói cái gì, dựa theo ta nói làm là được, hắn hỏi ít hơn. Đúng, lão bản. La Thiên Chính gật gật đầu, giữ tợn cười một tiếng đi tới nói ra, tiểu tử, pháp xác ngao phu. hoặc, wow. nam tử trẻ tuổi có chút ngộng, cái này mẹ nó nói cái gì đồ chơi. La Thiên Chính phát âm đương nhiên không đúng tiêu chuẩn, có điều hắn chính mình không ý thức được cái này. Còn hơi có vẻ tự đắc hướng vạn tử đạo bọn người nháy mắt ra hiệu, mặt mày sinh động, nhìn thấy không, lão tử cũng là sẽ nói tiếng Anh, thế nào, hâm mộ không hâm mộ. Dù sao cũng là bao nhiêu năm láo huynh đệ, vạn tử đạo bọn người một chút học tập hiểu hắn ý tứ, lập tức hướng la thiên chính giơ ngón tay cái lên. Quan trọng bọn họ không biết pháp sắc ngao phu là có ý gì à, cái này có thể không bội phục sao. Ta mẹ nó. Lão la, ngươi còn biết cái này đâu. Lý Phong bị trọc cười. Ừm. Trước đó đi thế tục mua sắm đồ dùng sinh hoạt, vừa tốt nhìn đến một cái tin tức, một cái vận động viên bóng đá hướng huấn luyện viên trưởng hô câu pháp sát nào phu, ta thì nhớ kỹ. La Thiên Chính gãi đầu ra không có ý tứ nói ra. Được, hoạt học hoạt dụng, không tệ. Lý Phong cũng hướng La Thiên Chính giơ ngón tay cái lên. Nam tử trẻ tuổi nhìn mộng bức đều, không phải. Tình huống gì a đây là, như thế không nhìn ta thật tốt sao. Đúng. Nam tử trẻ tuổi trực tiếp đập tới ngồi xem bệnh trên đài một tờ chi phiếu âm thanh lạnh lùng nói chỉ cần ngươi cho tiểu thư chữa cho tốt bệnh tấm chi phiếu này ngươi có thể tùy tiện lớp đây không phải tiền sự tình hiểu không lý phong cười đừng nói đây là một chương hạng ngạch chi phiếu lớn nhất khoản tiền lớn một trăm ngàn bảng anh liền xem như không hạng ngạch độ hắn cũng không nhìn chúng a mau mau cút cút nhanh lên khắc gây lão bản của chúng ta bão nổi la thiên chính tiến lên một bước đẩy nam tử trẻ tuổi đi ra ngoài nam tử trẻ tuổi vốn còn muốn đẩy ngược một chút Thật là ra sức thời điểm hắn mới phát hiện. Cái này lão đại gia thật lớn khí lực, hắn căn bản không có cách nào phản kháng. Nổi giận phía dưới, nam tử trẻ tuổi lớn tiếng gào lên, "Phát hà, các ngươi dám đẩy ta, Phản Thiên, ngươi có tin ta hay không một chiếc điện thoại liền để ngươi đồng ý quán đóng cửa?" "Đầy đủ a mi." Ngũ lưỡi trai nữ tử phát ra một tiếng quát, tháo kính râm xuống nói ra, "Lý Thầy thuốc, ta là Tiffany LC, ngươi cần phải nhận biết ta, đúng không?" Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái. Hơi có vẻ kinh ngạc nói ra, ngươi chính là cái kia có đệ nhất thế giới siêu mẫu danh sừng tịp phản nghỉ LC. Chương 934, Thẳng Nam Độc Dược Đệ nhất thế giới siêu mẫu, Thẳng Nam Độc Dược, hình người tự đi máy uy tiền, hoàn mỹ nhất dáng người. Đây đều là tịp phản nghỉ LC ngoại hiệu, đệ nhất thế giới siêu mẫu cũng không cần nói, cái này là công nhận sự tình, không tiếp thụ phản bác. Thẳng Nam Độc Dược thì là hoa hạ nào đó nhào tới nam phan nhóm cho nàng lên ngoại hiệu, có lẽ khuôn mặt nàng không phải hoàn mỹ nhất. Nhưng nàng dáng người đối thẳng nam mà nói tuyệt đối là lớn nhất lực sát thương. Vô luận là 3G vẫn là chân hình hoặc là hắn chỉ tiêu, đối thẳng nam mà nói đều là không thể bắt bẻ, mỗi cái vị trí lực sát thương đều là tăng mạnh tồn tại. Đương nhiên, khuôn mặt nàng cũng là tuyệt mỹ, điểm ấy là không thể nghi ngờ, nếu không nàng sức hấp dẫn đem giảm bớt đi nhiều, cũng sẽ không bị quan phía trên đệ nhất thế giới siêu mâu tiếng khen. Đến mức hình người tự đi máy yên tiền. Cái danh xương này nguyên do cũng là có số liệu trèo trống. Cái kia chính là nàng mỗi tại tê trên đài đi một bước, thì có 500.000 đô la Mỹ nhập trướng, dạng này tốc độ kiếm tiền có thể xưng điên cuồng. Phải biết trên thế giới phần lớn người cả một đời đều không kiếm được 500.000 đô la Mỹ, mà nàng tại tê trên đài đi một bước liền có thể kiếm được số tiền này, không phải hình người tự đi máy in tiền còn có thể là cái gì. Lý Phong cũng là làm qua một đoạn thời gian rất dài thẳng nam nam nhân, cho nên đối tịp phạm xì rất là dài, tại nàng tự giới thiệu về sau, Lý Phong mới hội kinh ngạc như thế. Hiện tại vấn đề tới. Tiffany si đến bệnh gì? Tại sao lại muốn tới tìm hắn xem bệnh? Chẳng lẽ hắn danh tiếng đã truyền đến bờ ít đi sao? Nếu như Lý Phong nhớ không lầm lời nói, Tiffany si là bờ ít người tới. Rất tốt, nhìn đến ngươi biết ta. Tiffany si nhếch miệng lên một vệ mị hoặc đường cong, một lần nữa mang tốt kính đen nói ra, ta cần phải bảo đảm chính mình tư ẩn, cho nên mời ngươi đem ngươi nhân viên mời đi ra ngoài, sau đó xem bệnh cho ta, được không? Nếu như các ngươi ngay từ đầu thì dạng này nói chuyện với ta lời nói, ta đại khái hội dựa theo các ngươi yêu cầu đi làm, chỉ tiếc thời gian không thể đảo ngược. Lý Phong nhún nhún vai hơi có vẻ huyền chuyển nói ra. Ngươi nói cái gì? Tịch phản ý đều hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm, nàng đều lấy ra thân phận, người hoa này lại còn muốn cự tuyệt nàng, hắn biết mình đang làm cái gì sao? Ta nói, các ngươi vừa mới biểu hiện quá thất lễ, cho nên ta sẽ không xem bệnh cho ngươi. Đương nhiên. Xem ở ngươi đã từng là ta ưa thích người mẫu phân thượng, ta nguyện ý cho các ngươi một lần một lần nữa tổ chức lời nói cơ hội, chỉ cần cái kia tiểu nhị cùng ta xin lỗi, như thế nào? Lý Phong tựa lưng vào ghế ngồi, đem hai chân khoác lên ngồi xem bệnh trên đài, cực điểm vung lòng nói ra. Tiffany S. Si sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Muốn nàng đường đường đệ nhất siêu mẫu, vô luận đi đến nơi nào đều sẽ đến nhiệt tình nhất tiếp đãi, có thể nàng hết lần này tới lần khác tại một cái tiểu tiểu đông y trong quán. Bị một cái hoa hạ đồng ý cho cự tuyệt, còn nhìn tại chính mình đã từng là hắn nữa thích người mẫu phân thượng. Có thể bốn khắc trái bởi mật. Bản tiểu thư chỉ là một người mẫu sao. Bản tiểu thư là đệ nhất thế giới. Siêu mẫu. Tiểu thư, người hoa này quá làm cản, ta hiện tại thì cho nọt tờn tiên sinh gọi điện thoại, để hắn tìm người đem nhà này đồng ý quán trò phong rơi. Bị đẩy tới cửa a mi lớn tiếng gầm rú lên. Lão bản, hắn nói cái gì? La thiên chính một mặt xoắn suýt quay đầu lại hỏi nói. Từ đối phương ngữ khí có thể nghe ra, cái này người khẳng định không nói gì lời hữu ích, nhưng hắn lại nghe không hiểu đối phương nói cái gì, nhất thời không biết nên làm cái gì. Lao la, ngươi lui xuống trước đi đi. Lý Phong thở dài, nói tiếp, tiểu nhị, ngươi có thể tùy tiện gọi điện thoại, ngăn cản ngươi coi như ta thua, có điều. Tịch phản nhị tiểu thư đến loại này bệnh ngoài ra cũng không quá tốt trị, nếu như đi bệnh viện trị liệu lời nói, không có 10 ngày nửa tháng sợ là trị không hết, mà ta lại có thể để ngươi thuốc đến bệnh trừ nhìn ngươi vội vã như vậy hẳn là mấy ngày nay muốn tham gia một trận sâu thời trang a chẳng lẽ ngươi muốn kéo lấy bệnh thể đạp vào tê đài ta rất bội phục ngươi chuyên nghiệp tinh thần nhưng là ngươi cũng nên vì cố chủ chi phiếu phụ trách không phải sao cái gì Tiffany phan cùng á mì cùng nhau xứng sở ngay tại chỗ lý phong vậy mà biết nàng đến bệnh gì Hắn là làm sao biết Tiffany phan đem chính mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ căn bản không có khả năng lộ ra chỗ đau bởi vì lý phong câu nói này Ả mỉ tay rừng tại giữ không trung bên trong, là móc cũng không phải, không móc cũng không phải, xem ra rất là xấu hổ. Lý thầy thuốc, ngươi thật có thể trị hết ta bệnh ngoài da. Tiffany A.C. ngư khí vội vàng hỏi. Hai ngày trước nàng đi ngoài trời quay trụ một tổ mạng lớn, sau khi trở về trên thân liền bắt đầu ngứa, sau đó thì lên một số đỏ chẩn. Tuy nhiên Tiffany A.C. trước tiên đi bệnh viện kiểm tra, chỉ liệu, có thể thầy thuốc nói loại này dị ứng gây nên bệnh ngoài da muốn hoàn toàn biến mất cần 10 đến 15 ngày thời gian. Có thể nàng 3 ngày sau liền muốn tham gia một trận tại Giờ tổ chức hàng năm đại tú. Nếu như khi đó nàng không có đem trị hết bệnh lời nói, nàng cũng chỉ có thể thoái thác trận này thanh tú. Cái này hội cho nàng tạo thành tổn thất rất lớn, tiền bồi thường hợp đồng, ra ánh sáng độ các phương diện. Vội vang phía dưới, nàng vừa tốt nhìn đến tờ giam phía trên có quan hệ nhà này đồng ý quán thần kỳ giới thiệu, sau đó nàng thì chạy tới nơi này. Hiện tại Lý Phong lời nói để nàng nhìn thấy hy vọng. Ta người này xưa nay không nói mạnh miệng. Lý Phong nún nún vai, cười nói. A-mi, cho Lý Thầy Thuốc xin lỗi. Tiffany A-si thở sâu, quay đầu lại hướng trợ Lý A-mi nói ra. A-mi hơi biến sắc mặt, tiểu thư, ta cảm thấy hắn đang khoát lác. A-mi, ngươi vừa mới hành động quả thật có chút không đủ lễ phép, coi như Lý Thầy Thuốc trị không hết ta bệnh, ngươi cũng nên hướng hắn nói xin lỗi, không phải sao. Tiffany A-si thở dài, hướng dẫn từng bước nói ra. Ta, tốt ta ạ mỹ tuy nhiên từ trong đáy lòng không muốn cho lý phong xin lỗi nhưng tịp phản ỉ xì lên tiếng hắn nhất định phải nghe ai bảo nàng là lao bản mình đâu có lỗi với lý thầy thuốc vừa mới ta quá manh động xin ngươi tha thứ cho ta ạ mỹ đi đến ngồi xem bệnh trước đại, nói ra được rồi ta đại nhân không chấp tiểu nhân lần này thì không so đo với ngươi chỉ là hy vọng ngươi về sau so đối với người lễ phép một chút không muốn một bộ thiên lão đại ngươi láo nhị bộ dáng Trên cái thế giới này có rất nhiều người là ngươi không thể chơi vào. Lý Phong ngồi thẳng người, cười mỉm nói ra. A Mì gật gật đầu, nhưng trong lòng rất là khinh thường. Là, hắn thừa nhận trên cái thế giới này có rất nhiều người hắn không thể chơi vào, có thể trong những người này tuyệt đối không bao gồm Lý Phong. Một cái tiểu tiểu đông y mà thôi, y thuật truyền đi lại thần kỳ lại như thế nào, như cũ cải biến không hắn hoa người thân phận. Lý Thầy Thuốc, A Mì đã xin lỗi ngươi, hiện tại có thể chữa bệnh cho ta sao? Tiffany S.C. tràn đầy chờ mong hỏi. Đương nhiên có thể, bất quá trị liệu trước đó mình muốn đầu tiên nói trước, khám và chữa bệnh phí 1 triệu bảng Anh, tiếp nhận lời nói ta hiện tại thì trị bệnh cho ngươi, không tiếp thụ lời nói ngươi thì mời cao minh khác. Lý Phong sắc mặt suy nghĩ nói ra. 1 triệu bảng Anh. Ngươi tại sao không đi đoạn? À mỉ kích động giống to, đều có chút phá âm. Tiffany S.C. sắc mặt cũng có chút khó coi, Lý Phong là đem nàng làm coi tiền như rất sao. Cái kia chính là không tiếp thụ rồi. Lý Phong thở dài, cho La Thiên Chính một cái ánh mắt, lao la, tiện khách đi. La Thiên Chính vừa muốn đi tới, Tiffany L.C. bất chợt tới nhưng nói ra, tốt, ta tiếp nhận. Trường 935, ngươi không có lựa chọn khác. Ả Mỹ có chút không dám tin nhìn lấy Tiffany L.C., tiểu thư, hắn là tại công phu sư tử ngoại ai, ngươi làm sao có thể đáp ứng hắn. Tiffany L.C. lắc đầu, Ả Mỹ, chỉ cần hắn thật có thể để cho ta thuốc đến bệnh trừ, một triệu bảng anh cũng là một kiện rất có lời sự tình. Rốt cuộc tiền bồi thường hợp đồng cũng không chỉ một triệu bảng Anh, không phải sao? Là cái này ý, có thể ta cảm thấy hắn chỉ là đang khoác lác, liền vờ giả chỉ thấy thuốc đều nói cái bệnh này cần mười đến mười lăm ngày, hắn làm sao có thể thuốc đến bệnh trừ? Hoa Hạ Đông ý danh tiếng cũng không tốt ta, tiểu thư, A Mỹ tận tình khuyên bảo khuyên. Bởi vì phía Tây truyền thông lừa dối, quan thâu, trên thế giới rất nhiều người đều cảm thấy Hoa Hạ Đông ý là tên lừa đảo, A Mỹ cũng là thụ ảnh hưởng này người cũng chính là Tiffany phan y xì khăng khăng muốn tới cái này thử một chút đi nếu như khám và chữa bệnh phí hợp lý lời nói thử một chút cũng liền thử một chút có thể lý phong há miệng cũng là một triệu bảng anh cái này mẹ nó cũng không phải là thử một chút sự tình a ta cảm thấy có thể thử một lần Tiffany phan y xì trong lòng cũng không chắc chắn chỉ là lý phong liếc mắt liền nhìn ra nàng đến bệnh gì còn nói ra tây y trị liệu thời gian cái này khiến nàng nhiều mấy phần chờ mong a mỹ khẩn trương tiểu thư không muốn lại khuyên ta. Tiffany xì lắc đầu, theo bóp đầm bên trong lấy ra một tấm chi phiếu đưa cho Lý Phong, đây là một triệu bảng anh, xin ngươi cất kỹ. Lý Phong tiếp nhận xem xét, sở trường chỉ phủi phủi chi phiếu cười nói, Tịch Tiffany tiểu thư không hổ là hình người tự đi máy in tiền, xuất thủ cũng là hào sảng. Tiffany C khỏe miệng giật một cái, cái ngoại hiệu này cũng không phải ta ưa thích. Nhưng nó nghe rất có khí thế, không phải sao. Lý Phong cất kỹ chi phiếu, đứng người lên nói ra, Người bệnh cần phải châm cứu trị liệu, cộng thêm bôi lên dược cao, theo ta đi phòng trong đi. Tịp Phan mì xì rõ ràng biết điểm ấy, ngay sau đó cũng không có do dự, đứng dậy liền hướng phòng trong đi đến. Lúc này A mì cũng cùng lên đến, miệng phía trên còn không ngừng nói lầm bầm, quá điên cuồng, cái này thật sự là quá điên cuồng. Lý Phong khỏe miệng khẽ nhếch, dừng bước lại quay đầu nói ra, ha ha, tiểu nhị, tại ta cho tịp Phan mì tiểu thư thời kỳ trị liệu ở giữa, người không có phận sự là không thể đi vào, hiểu. Ả Mỹ đầu tiên là sướng sở tiếp lấy vô cùng bất mãn nói ra, ta là tiểu thư trợ lý, ta có quyền đi theo bên người nàng. Tịch Phạn Nhị e xì đôi mi thanh tú hơi nhũ, Lý Thầy Thuốc, yêu cầu này có phải hay không có chút ép buộc đâu? Nếu như các ngươi không đồng ý, xin mời đem chi phiếu lấy về, sau đó mau rời khỏi ta y quán. Lý Phong cũng không nói nhảm, trực tiếp đem chi phiếu lấy ra, làm bộ phải trả cho Tịch Phạn Nhị e xì. Tịch Phạn Nhị e xì không nghĩ tới Lý Phong hội trực tiếp như vậy thẳng thắn. Nhất thời sưng sở ngay tại chỗ. Ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi nghĩ rằng chúng ta không phải tại cái này xem bệnh không thể đúng không? A Mỹ khó thở mà cười, quay đầu nhìn về phía tịp phà nì ẻo tiểu thư, ta cũng không tin tây ý như thế phát đạt, hội liền một cái tiểu đồng ý cũng không sánh nổi, chúng ta đi. Nói xong hắn quay đầu bước đi, gọn gàng không chút nào dây dưa dài dòng, đi rất có khí thế. Chỉ là hắn đều muốn đi tới cửa, cũng không nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân chuyển đến càng không nghe thấy lý phong để hắn lưu lại lời nói ngay tại ạ mỉ muốn muốn quay đầu nhìn xem tình huống thời điểm lại nghe được tịp phản nghi ạ xì nói ra ạ mỉ ngươi chờ ta ở bên ngoài một chút ạ mỉ tâm lý cái kia ủy khuất ta nước mắt đều mẹ nó nhanh vỡ đê lão bản ngươi vì cái gì liền không thể cùng ta đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến ngươi dạng này là sẽ để cho ta thật mất mặt ta thế mà tịp phản nghi ạ xì đồng thời không để ý những thứ này nàng ngay tại ạ mỉ cái kia ưu hoán ánh mắt bên trong cùng sau lưng Lý Phong tiến phòng trong, sau đó cửa phòng vừa đóng, đem bên trong cảnh tượng toàn bộ cách trở. Vì sao lại dạng này? A Mị không chỉ là bờ môi run rẩy, tay đều đang run rẩy. Nén bi thương đi. La Thiên Chính đi đến A Mị bên cạnh, vỗ bả vai hắn nói ra. "A Mị, lão đại gia, ngươi nói cái gì?" La Thiên Chính u đoán liếc hắn một cái, lắc đầu nói, "Tính toán, không có việc gì. Ta mẹ nó." Lão tử muốn mở cái trò đùa làm sao lại như vậy khó? Trở về nhất định phải học tiếng Anh. Phong trong. Lý Phong sau khi đi vào thì chỉ chỉ dường bệnh, cởi áo ra, nằm vậy đi. Cái gì? Cần cởi quần áo. Tiffany Si có chút ngộng. Lý Phong chuyện đương nhiên nói ra, Tiffany tiểu thư ta là muốn cho ngươi chăm cứu, xoa thuốc, không cởi quần áo lời nói chẳng lẽ muốn ta đem thuốc bôi đến quần áo ngươi phía trên. Tiffany Si rất là xoắn suýt, tuy nhiên người phương Tây rất khai phóng có thể nàng cũng không có khai phóng đến làm lấy nam nhân xa lạ mặt cởi quần áo trình độ A. Khác suy nghĩ nhiều, chỉ là đem áo ngoài cởi xuống, mà lại ta là thầy thuốc, tại thầy thuốc trong mắt không có phận chia nam nữ. Nếu như ngươi về sau mang thai, gặp phải nam phụ khoa thầy thuốc, thì không sinh con. Lý Phong Hướng dẫn từng bước nói ra, ta rất có tiền, có thể lựa chọn người nào đến cho ta làm phụ khoa kiểm tra, cũng có thể lựa chọn người nào đến cho ta đỡ đẻ, cho nên sẽ không gặp phải loại chuyện này. Tiffany A.C. sắc mặt quái gì nói ra. Lý Phong khỏe miệng giật một cái. Ngươi nói tốt có đạo lý, nhưng bây giờ ngươi không có lựa chọn khác, không phải sao. Sắc thực không có lựa chọn khác. Tiffany A.C. cười khổ một tiếng, cũng không nói nhảm, trực tiếp liền đem áo ngoài cho cởi xuống. Trước đó nàng đúng là hiểu lầm, coi là cần cởi xuống là toàn bộ, chỉ là cởi xuống áo ngoài lời nói nàng liền không có cái gì gánh nặng trong lòng, rốt cuộc tại trên bờ cắt xuyên so cái này đều thiếu. Đợi đến tịp phạm Nghĩa Xì sì nằm chết dí trên giường bệnh về sau, Lý Phong khỏe miệng mới câu lên một vệ suy nghĩ đường cong, lấy ra ngân châm nói ra, đợi chút nữa có thể sẽ có chút đau còn có chút nữa, ngươi nhịn xuống đừng núc đích. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong đi vào trước người nàng, bắt đầu châm cứu. Có lẽ tại khác thầy thuốc trong mắt không có nam nữ có khác, nhưng Lý Phong rất rõ ràng còn không có đạt tới cảnh giới này. Tuy nhiên tịp phạm Nghĩa Xì sì như cũ mang theo khẩu trang, kính đen, mũ lươi chai. Có thể cái này thị giác cảm thụ cũng là không giống nhau, bởi vì Lý Phong biết trước mắt là đệ nhất thế giới siêu mẫu. Chính như Lý Phong châu nói, châm cứu quá trình có chút đau còn có chút nữa, nhưng cường đại ý chí lực vẫn là để tịp phản nhịa xỉ không có loạn động. Đợi đến châm cứu kết thúc, Lý Phong lại lấy ra một bình pha loạn qua đồng nhà nước, đến đón lấy cần đem cái này bôi đến ngươi chỗ đau, là chính ngươi tới vẫn là ta giúp đỡ. Tịp phản nhịa xỉ chấm ngâm sơ qua, ngươi tới đi. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái. Ngươi như thế tin được ta. Coi như là tại trên bờ cắt bôi kem chống nắng. Tiffany A.C. suy nghĩ một chút nói ra. Lý Phong khỏe miệng giật một cái. Được, ngươi có thể xua đổi khỏi ý nghĩ là được. Nói xong hắn cũng không nói nhảm nữa. Mở ra nắp bình liền bắt đầu giúp nàng bôi lên lên. Quá trình không cần nhiều lời. Bôi lên xong, Tiffany A.C. đã cảm thấy trên thân một trận mát lạnh cảm giác. Những cái kia tinh mịn đỏ trần mắt trần có thể thấy bắt đầu biến mất. Lại qua 10 phút đồng hồ. Những thứ này đỏ trần thì biến mất không thấy gì nữa, nàng da thịt cũng khôi phục lại như trước trạng thái, thậm chí muốn càng thêm trắng non một chút. Phát hiện này để Tiffany Phan không kìm được vui mừng. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn, Tiffany Phan tiểu thư ở đâu? Các ngươi đem nàng giấu ở đây. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi nếu là dám đối Tiffany Phan tiểu thư làm vô lễ sự tình, ta sẽ để cho các ngươi toàn vào ngục giam. Tiffany Phan lấy tay che miệng, hoảng sợ nói, a. Là nọt tẩn tiên sinh. Chương 936, tính khí cũng thẳng táo bạo. Nọt tẩn. Là ai? Lý Phong nhíu mày, nghe ngữ khí cái này nọt tẩn tựa như là cái không được đại nhân vật. Nọt tẩn tiên sinh là mở tổng giám đốc, ta 3 ngày sau muốn đi đại tú cũng là hắn tổ chức. Tiffany S. đứng dậy xuống giường, sắc mặt lo lắng nói ra, hắn tính khí rất táo bạo, chúng ta vẫn là nhanh đi ra ngoài, để tránh sinh ra không tất yếu hiểu lầm. Nô. No. Đó là được nhanh điểm ra đi. Lý Phong gật gật đầu, xem ra rất là đồng ý. A, Tiffany S. sướng sốt, ngươi làm sao đột nhiên tốt như vậy nói chuyện. Trước đó Lý Phong cho nàng cảm giác cũng là đập thiên đập địa lăn lộn không tiếc, bây giờ lại đột nhiên chịu thua. Chẳng lẽ Lý Phong biết nọt tờn khủng bố? Cái gì tốt nói chuyện? Lao la bọn họ tính khí cũng thẳng táo bạo, ta là sợ muộn ra ngoài một hồi cái kia gọi nọt tờn sẽ bị lao la bọn họ cho đánh chết. Đang khi nói chuyện Lý Phong liền muốn đi đầu ra ngoài, Có thể vừa dơ chân lên hắn mới nhớ tới tịp phạm nhì xì áo mặc còn không co xuyên đây. Cái này muốn là vừa tốt có người đứng tại cửa ra vào, chẳng phải bị nhìn đến sao Ho khan, ta chờ ngươi một hồi, ngươi trước tiên đem y phục mặc tốt. Lý Phong vội ho một tiếng, xoay người sang chỗ khác. Tịp phạm nhì xì hiện tại là một mặt ngậm bước. Cái gì đồ chơi đem người cho đánh chết, những cái kia lão đại gia có khủng bố như vậy sao? Đây rốt cuộc là cái gì đồng ý còn a Trừ Lý Phong y thuật coi như đáng tin hắn cảm giác đều không đáng tin cậy tốt ta ân thực lý phong y thuật đã không phải là dùng đáng tin liền có thể hình dung dùng thần kỳ mới đúng phía tây danh ý thế nhưng là không có năng lực để cho nàng bệnh ngoài da thuốc đến bệnh trừ mà lại nàng da thịt còn biến đến càng tốt hơn cái này một triệu bảng anh hoa không lỗ ngay tại hai người đều mang tâm tư thời điểm bên ngoài đã loạn thành một bầy một vị mang theo mắt kiếng gọt vàng người mặc màu xám bạc câu phục trung niên nam tử chính nổi giận đùng đùng sải bước tiến lên chính là Tiffany trong miệng nọt tờn. Nọt là bị ạ mì gọi điện thoại gọi tới, đến sau này cũng là giống to một tiếng, sau đó tại ạ mì chỉ dẫn phía dưới thì muốn xông vào phòng trong. Đúng lúc này, La Thiên Chính lướt ngang một bước cản ở trước mặt hắn, ai ai ai, người hướng chỗ nào đi đây, nơi đó là lao bản của chúng ta công tác địa phương, người không có phận sự cầm đoán đi vào. Người mẹ nó nói cái gì tiếng chim? Nọt tờn như mày. Hắn đương nhiên biết đây là tiếng hoa, không chỉ có như thế hắn sẽ còn nói tiếng hoa tuy nhiên phía tây nhiều lần bôi nhọ chèn ép hoa hạ nhưng không thể phủ nhận là hoa hạ tại trên thế giới sức ảnh hưởng tại càng lúc càng tăng hiện tại học tập tiếng hoa là trào lưu hắn nói cái gì la thiên chính quay đầu nhìn về phía vạn tử đạo bọn người kết quả vạn tử đạo mấy người cũng là một mặt một bức cái này mẹ nó ngôn ngữ không thông thật mẹ nó là ngạnh thương a la thiên chính cũng không thèm quan tâm nọt tờn nói cái gì nắm chặt hắn cổ áo liền mắng tuy nhiên nghe không hiểu ngươi nói cái gì Nhưng ngươi khẳng định không nói gì lời hữu ích, đừng đem láo tử gây tức giận à, gây tức giận lao tử gọt ngươi ngươi tin hay không. Ngươi dám. Nọt tờn hơi biến sắc mặt, thân thủ liền phải đem la thiên chính tay cho đẩy ra. Chỉ là dưới tình thế cấp bách nọt tờn vậy mà nói tiếng hoa, mà lại hắn vậy mà không thể đem la thiên chính tay cho đẩy ra. Ngoa Tào, hắn nhưng là quanh năm tập thể dục người, lực tay lại còn không có một cái lao già nát rượu lớn, cái này mẹ nó còn có thiên lý sao. Ai u ngoa Tào? Ngươi cái này sẽ không tiếng hoa à? La Thiên Chính cười, làm gì, muốn làm bộ nghe không hiểu tiếng hoa, sau đó lừa dối vượt qua kiểm tra, ngươi la ra ra thế nhưng là hỏa nhãn kim tinh, ngươi có thể lừa gạt qua à? Tiếng nói rơi xuống đất, La Thiên Chính thì đẩy về phía trước. Nọt tờn chỉ cảm thấy một cú cự lực đánh tới, không tự chủ được thì lui lại mấy bước, đặt mông ngồi xổm mặt đất. Nọt tờn tiên sinh, ngài không có sao chứ? A Mỹ lo lắng chạy tới đem nọt tờn đỡ dậy, một mặt quan tâm hỏi. Nó tần viện eo, mặt hiện vẻ thống khổ nói ra, lão tử eo đều nhanh đoạn. Đối diện, La Thiên Chính khinh thường liễu môi, vừa mới hắn liền một phần trăm lực đạo đều không dùng tới, cái này người nước ngoài xem ra cao lớn thô kệch, chưa từng nghĩ yếu như vậy, quả thực yếu tốt bảo nha. A, nghiêm trọng như vậy sao? A mỹ mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn La Thiên Chính liếc một chút, tiếp lấy nhỏ giọng hỏi, cái kia nọt tần tiên sinh, chúng ta đến đón lấy làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Gọi điện thoại gọi người a. Nói đứng người lên sau một tay lấy A-mi đẩy ra, sau đó móc điện thoại di động liền chuẩn bị gọi người. Đúng lúc này, phòng trong cửa phòng mở ra, Lý Phong cùng Tiffany A-si một trước một sau từ bên trong đi tới. Thiểu thư, ngươi không sao chứ? A-mi vội vàng chạy đến Tiffany A-si trước người, quan tâm hỏi. Ta rất tốt, Lý thầy thuốc thật đem ta bệnh chữa lành, ta có thể tham gia 3 ngày sau đại tú. Tiffany A-si nhịn không được mừng rỡ nói ra. A. A-mi đầu tiên là sướng sở tiếp lấy nghi hoặc mắt nhìn lý phong tiểu thư ngươi có phải hay không bị hắn bức hiếp trước sau cũng liền mấy mươi phút công phu liền phờ giả chỉ thầy thuốc đều nói muốn mười ngày nửa tháng mới có thể trị tốt tật bệnh lại bị lý phong chữa lành như thế mơ hồ sao a mi ngươi khác nói mỏ lý thầy thuốc y thuật thật rất cao minh tịch phản y sĩ trách cứ nghĩ hắn một cái tiếp lấy nghi hoặc nhìn về phía nọ tờn nọ tờn tiên sinh ngươi làm sao tại nàng trong tầm mắt nọ tờn duy trì móc điện thoại tư thế đứng tại chỗ bất động Hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lý Phong nhìn, xem ra thì rất quái gì à. Còn có cũng là nọt tờn cùng la thiên chính đối thoại đều là tiếng hoa, nàng nghe không hiểu, không phải vậy liền biết vừa mới phát sinh cái gì. Đương nhiên, coi như nàng biết vừa mới phát sinh cái gì, cũng không thể nào hiểu được nọt tờn tại sao lại dùng loại ánh mắt này nhìn lấy Lý Phong. Lý Phong như mày, hắn cũng không phải là tiên nữ, cái này người phương Tây làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn hắn. Cái này người cái kia không phải phương hướng có chút đi chạy ra. Ta. Không có việc gì. Nó tờn phun ra một ngụm trọc khí, như cũng trực câu câu nhìn lấy Lý Phong. Đúng lúc này, a mỹ bất chợt tới nhưng nói ra, tiểu thư, ngươi bệnh tốt thì tốt sự tình, có thể cái này khám và chữa bệnh khó khăn ta cảm thấy chúng ta vẫn là muốn cùng Lý Phong tính toán. Tiffany S. Si đôi lông mày nữ lại, còn chưa lên tiếng, chỉ thấy Lý Phong khoát tay nói, không dùng tính toán, nói tốt một triệu cũng là một triệu, ta nói chuyện vẫn là chắc chắn. Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? A-mi tức giận cười, ta ý tứ là Cái bệnh này căn bản hoa không một triệu bảng anh, Mười ngàn đều ngại nhiều, Cho nên ngươi có phải hay không đem thêm ra đến tiền trả cho chúng ta tiểu thư? A-mi Tiffany si hơi biến sắc mặt, liền vội vàng đem quát bảo ngưng lại. Chỉ là A-mi thái độ dị thường cứng rắn, Tiểu thư, ta biết ngươi ra mặt mỏng, Việc này giao cho ta xử lý, Chúng ta tuyệt đối không thể làm coi tiền như rác. Lý Phong tức giận cười, Ngươi cảm thấy ta thu một triệu bảng anh thu nhiều thật sao? Chẳng lẽ không phải? A mỹ cười lạnh một tiếng, cũng là một cái đơn giản bệnh ngoài da mà thôi. Coi như không tìm ngươi cũng có thể nhìn kỹ. Ngươi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của muốn nhỏ tỷ một triệu, thật coi chúng ta là hoan đại đầu đúng không? Hắn đã sớm nhìn Lý Phong không vừa mắt, dù sao tiểu thư bệnh đã tốt, nó tởn tiên sinh lại tại cái này, hắn cũng không tin không trị được cái này tiểu tiểu đồng y. Chương 937, thêm tiền. A mỹ đầy đủ. Tiffany S. lần nữa đem quát bảo ngưng lại. Một triệu bảng anh với ta mà nói không tính là gì, hoa số tiền này không chỉ có giải quyết ta đại phiền thoái, còn kết giao lý thầy thuốc dạng này một vị y thuật siêu quần bằng hưu, ta cảm thấy rất siêu giá trị, cho nên chuyện này thì dừng ở đây đi. Đối với có hình người tự đi máy in tiền sưng hào tịp phạn nhịa xỉ tới nói, một triệu bảng anh bất quá là nàng tại tê trên đài bước hai bước sự tình, nàng hoàn toàn không cần thiết vì chút tiền ấy mà đắc tội lý phong. Vô luận là ở đâu quốc gia, thầy thuốc đều là rất nổi tiếng nghề nghiệp. Ai cũng không hy vọng chính mình có bệnh, nhưng ai cũng tránh cho không sinh lão bệnh tử, đây là quy luật tự nhiên. Nếu như nhận biết một vị y thuật siêu nhóm thầy thuốc, đó là không thể tốt hơn sự tình. Lý phong đầu lông mày vẩy một cái, tự tiếu phi tiếu nói, cho nên tịp phản nhì tiểu thư cũng cảm thấy một triệu bảng anh chị liệu ngươi bệnh ngoài da có chút quý, đúng không? Ê! Tịp phản nhì xi đầu tiên là sương sở, tiếp lấy vội vàng phủ nhận nói, không phải lý thầy thuốc, ta thật cảm thấy rất siêu giá trị. Ngươi cảm thấy siêu giá trị là bởi vì kết bạn ta, đào đi điểm này lời nói, cái này một triệu thì không siêu giá trị, đúng không? Lý Phong trên mặt ý cười càng đậm. Tiffany si không nói lời nào, bởi vì Lý Phong nói chúng nàng tâm sự. Một triệu bảng anh ai, tuy nhiên nàng không thèm để ý chút tiền lệ này, nhưng nàng biết rõ số tiền này giá trị, liền xem như lấy ra nhìn một số trọng đại tật bệnh đều đầy đủ, chỉ liệu cái nho nhỏ bệnh ngoài ra mà thôi xác thực quá nhiều điểm. Nhưng cái này vốn là một người muốn đánh một người muốn bị đánh sự tình, mà nàng cũng không phải là một cái giỏi về nói dối người, cho nên chỉ có thể là trầm mặc cứng đối. Cái kia còn cần ngươi nói. Vốn là không đáng tốt ta. A Mỹ bĩu môi, khinh miệt nói ra, ta nhìn ngươi chính là nghèo điên, lại nhìn ra tiểu thư của chúng ta muốn cầu cảnh ngươi, lúc này mới công phu sư tử ngoạm Hiện tại tiểu thư khỏi bệnh, chúng ta cũng không có nỗi lo về sau, nếu như ngươi không trả lại tiền lời nói. Chúng ta sẽ phải đi tòa án khởi tố ngươi xảo trá. Theo ta được biết, tại Uy quốc xảo trá 1 triệu bảng Anh lời nói đầy đủ phán 20 năm giam cầm. Ta nói đúng sao? Nọt tờn tiên sinh. Nọt tờn như mày, phía sau cùng câu nói kia. Ngươi nói rất đúng, chỉ là phía trước lời nói ta không thể đồng ý. A mì có chút không hiểu. Lý tiên sinh không có chút nào nghèo, ngược lại hắn còn rất giàu có, vô cùng giàu có. Nọt tờn phun ra một ngụm trọc khí, biểu lộ ngưng trọng nhìn lấy Lý Phong nói ra, Lý Tiên Sinh ngươi tốt. Ta là GM tập đoàn tổng giám đốc Nortonis, Lý Tiên sinh tại khả mùa xuân buổi đấu giá bên trên biểu hiện để cho ta khắc sâu ấn tượng. Ồ, Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, sắc mặt quái gì nói ra, ngươi cũng tham gia cuộc đấu giá kia biết. Đúng, ta cũng là hướng sơn đờ ngày mùa hè đi. Nortonis cười khổ không thôi. Hắn tại Uy quốc cũng là nổi tiếng nhân vật, thân gia mấy tỷ, đương nhiên, nơi này nói là bảng Anh. Là một tên thâm niên tranh sơn giàu cất giữ kẻ yêu thích. Nói nghe đến sở đờ ngày mùa hè đem muốn xuất hiện tại khả mùa thu buổi đấu giá phía trên thời điểm, quả thực mừng rỡ như điên. Ngay tại hắn tràn đầy tự tin muốn trên đấu giá hội đại triển thân thủ thời điểm, lại không khéo đụng phải Lý Phong cùng gù lịt ở giữa đấu pháp. Lý Phong ngược lại là không có gì, quan trọng gù lịt thiếu ra thân phận quá kinh khủng, lúc đó hắn liền từ bỏ, sau đó chơ mắt nhìn lấy Lý Phong dùng 200 triệu bảng anh giá trên trời đem sở ấn đờ ngày mùa hè vỗ xuống có thể đập ra 200 triệu bảng anh đập dưới một bức tranh sơn giàu người làm sao có thể là người nghèo. Liền xem như hắn cũng muốn cân nhắc một chút có đáng giá hay không vấn đề. Thì ra là thế. Lý Phong gật gật đầu, lại không có bất kỳ cái gì muốn cùng nọt tờn tiến một bước nhận biết ý tứ. Vừa đến đã nói muốn phong hắn cửa hàng người, Lý Phong làm sao có thể sẽ có hào cảm. Nọt tờn tiên sinh, các ngươi đang nói cái gì a vì cái gì ta hoàn toàn nghe không hiểu. ạ bị không hiểu ra sao hỏi. Tiffany A.C. cũng là một mặt mờ mịt phụ họa gật đầu, cái gì buổi đấu giá, cái gì sơn đờ ngày mùa hè, nàng hoàn toàn nghe không hiểu a. Không đúng, sơn đờ ngày mùa hè. Tiffany A.C. trong đầu linh quang nhất hiểm, tựa hồ bắt đến cái gì trọng điểm. Nàng nhớ đến có lần tại một cái mặt tỉ phía trên nghe người ta nói đến qua, năm nay khả mùa thu buổi đấu giá bên trên có một vị hoa kiểu phú hào dùng 200 triệu bảng anh giá trên trời đập thế giới bên dưới cấp danh họa sơn đờ ngày mùa hè. Cái kia hoa kiểu phú hào không phải là lý thầy thuốc ca. Không, sẽ không, loại kia đẳng cấp phú hào làm sao lại tại một cái tiểu y quán bên trong cho người ta xem bệnh, cái này quá không khoa học. A mi, ngươi vẫn chưa rõ sao. Nó tờn dùng một loại nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn lấy A mi, hơi có vẻ thương hại nói ra, lý tiên sinh cũng là cái kia dùng 200 triệu bảng anh giá trên trời vỗ xuống sớn đờ ngày mùa hè hoa kiểu phú hào A, ngươi cảm thấy hắn lại là người nghèo sao. Cái gì? A Mỹ liền giống bị xét đánh một dạng, cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ, trong đầu quanh quẩn đều là 200 triệu hoa kiểu phú hào trở chữ mắt. Tà tiên, Tiffany sì lấy tay che miệng, chấn kinh nhìn về phía Lý Phong, Lý Thầy Thuốc, Nọt Tờn tiên sinh nói đều là thật sao? Dù là nàng biết Nọt Tờn sẽ không nói dối, có thể tin tức này thật sự là quá kinh người, nàng vẫn là muốn nghe Lý Phong chính miệng xác nhận sau mới có thể tin tưởng. Vâng, Lý Phong nhún nhún vai. Cái này cũng không phải là bí mật gì. Thừa nhận cũng không quan trọng. Chơi ạ. Ta. Ngươi. Tịch Phan ủy gì ngươi ngươi ta ta nửa ngày, sau cùng cười khổ nói, đây thật là quá điên cuồng, quá khó có thể tin. Ngay từ đầu nàng là ôm lấy thử nhìn một chút thái độ đi tới nơi này, kết quả Lý Phong không ngừng cho nàng mang đến kinh hỷ. Chỉ tiếc Lý Phong tướng mạo không phải nàng ưa thích loại hình, không phải vậy nàng đều muốn đối hắn có ấn tượng tốt. Cùng lúc đó, một mực la hét muốn để Lý Phong trả lại tiền á mỹ sắc mặt đã tăng thành màu găn heo. Khi biết Lý Phong là siêu cấp phú hào về sau, suy nghĩ lại một chút trước đó hắn nói qua những lời kia liền thành chuyện cười, hắn hiện tại chỉ muốn tại trên mặt đất đào điều khe nước chui vào. Chỉ là Lý Phong lại không có ý định dễ dàng như vậy buông tha hắn, Ngươi mới vừa nói ta là bắt các ngươi làm coi tiền như rác, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đúng không? Không có không có. Hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. À mỉ vội vàng phủ nhận. Nói đùa, hắn bất quá là một cái tiểu tiểu trợ lý chỉ có thể lôi kéo tịp phản nghỉ xì đại kỳ cáo mượn oai hổ mà lý phong lại là siêu cấp phú hảo tại tây phương thế giới kẻ có tiền là không tốt nhất gây một đám người nhẹ thì để ngươi thân bại danh liệt nặng thì để nhà ngươi bại người vòng chủ nghĩa tư bản hôi thối thể hiện phát huy vô cùng tinh tế thực ngươi thật oan buồng ta cho tịp phản nghỉ tiểu thư chữa bệnh dược thủy là pha loãng sau đó đồng nhăn nước dựa theo giá vốn đến tính toán lời nói đại khái hai triệu bảng anh bộ dáng ta chỉ lấy các ngươi một triệu đã lô vốn Vốn là ta là Tịnh Phạn Nghi tiểu thư Phan, cái này 1 triệu tổn thất ta nguyện ý tiếp nhận, nhưng ngươi nói chuyện để cho ta có chút không cao hứng, cho nên hiện tại các ngươi nhất định phải đem ta tổn thất bổ sung. Hiện tại, lại cầm một tấm 1 triệu bảng Anh chi phiếu ra đi. Đang khi nói chuyện Lý Phong hướng Tịnh Phạn Nghi xoa xoa ngón tay. A Mi, Tịnh Phạn Nghi LC. Chương 938, đại tú mời. A Mi hiện tại hận không thể rút chính mình một vả. Hắn không chỉ có không có thể giúp lấy tiểu thư tiết kiệm tiền, Con mẹ nó dùng nhiều 1 triệu bằng anh, hắn một tháng tiền lương mới nhiều ít ta. Tiểu thư muốn là giận lây sang hắn lời nói, hắn không chỉ có muốn vứt bỏ công tác, khả năng còn phải bồi thường cho tiểu thư một số tiền bồi thường hợp đồng. Ân. Lúc đó ký kết hợp đồng bên trong sáng tỏ viết, không thể cho tiểu thư gây phiền toái, một khi bởi vì cá nhân nguyên nhân cho tiểu thư trọc phiền phức, hắn là muốn gánh chịu trách nhiệm. Tiffany -si lắc đầu cười một tiếng, ta nói dược vật kia làm sao thần kỳ như thế, nguyên lai là pha loãng qua đồng nhắn nước. Nếu là dạng này, cái kia 2 triệu bảng anh giá cả tuyệt đối công đạo. Đang khi nói chuyện nàng thì theo bóp đầm bên trong móc ra một tờ chi phiếu, hào sảng đưa cho Lý Phong. Lý Phong tiếp nhận chi phiếu cũng không có nhìn kỹ, rất là tùy ý bỏ vào túi áo trên. Dạng này chúng ta thì thanh toán xong, các ngươi có thể đi. Ê! Tịch phản nghị sĩ còn là lần đầu tiên nhìn thấy vội vã đuổi chính mình đi khắc phái. Loại này thể nghiệm thật đúng là có chút mới lạ đây. Lý Tiên Sinh Ngài có phải hay không có biện pháp có thể mua được đồng nhan nước? Tiffany S.C. ngâm sơ qua, nói ra. Lý phong đầu lông mày vẩy một cái, Tiffany tiểu thư muốn. Ừm. Tiffany S.C. hung hăng gật gật đầu, chờ mong không thôi nói ra, đồng nhan nước công hiệu quá thần kỳ, ta rất muốn mua một bình hồi đến chính mình dùng, thế nhưng là đồng nhan nước chỉ tại hoa hạ tiêu thụ, mà lại rất khó đoạt đến. Nếu như Lý Tiên Sinh có biện pháp mua được đồng nhan nước lời nói, ta nguyện ý giá cao theo ngài trong tay mua sắm. Tiffany Si năm nay 26 tuổi, tuy nhiên bình thường rất chú trọng bảo dưỡng, có thể người phương Tây da thịt cấu tạo so sánh mỏng, dễ dàng già yếu, xuất hiện lỏng rủ xuống, lỗ chân lông thô ráp các loại vấn đề. Lại thêm nàng thường xuyên tham gia hoạt động, hóa rất đầm trang, đối da thịt thường tổn cũng không nhỏ. Điều này sẽ đưa đến Tiffany Si ra thịt tình huống thật không tốt. Đồng nhan nước diện thế về sau, Tiffany Si liền muốn mua một bình dùng riêng, vì thế nàng thậm chí nắm rất nhiều quan hệ. Thế mà đồng nhan nước là siêu cấp hàng bán chạy, một tuần đấu giá một bình, vô số phú hào đều tại đoạn, đến mức cho tới bây giờ nàng đều không thể mua được một bình đồng nhan nước. Đối diện, Norton cũng có chút ý động, Lý Tiên Sinh, ta cũng có ý tưởng này, chỉ cần ngài có thể làm đến, ta nguyện ý tăng giá 20% mua sắm. Hiện tại đồng nhan nước đấu giá giá cả còn duy trì tại 200 triệu hoa hạ tệ hai bên, tăng giá 20% cũng là 40 triệu hoa hạ tệ. Lý Phong đầu tiên là Sương Sở tiếp lấy sắc mặt quái dị nói ra ây thực không dám dâu dếm ta xác thực có biện pháp có thể làm đến đồng nhan nước trước đó hắn thì cùng đường quỳnh thương nghị muốn tại y quốc bắt đầu làm một nhà chuyên môn đại diện osvy lỉ sản phẩm công ty trước mắt tương quan thủ tục chính từ đường quỳnh trợ lý từ xương phụ trách làm chỉ cần thủ tục toàn bộ làm hoàn thành công ty sáng lập đồng nhan nhuận mặt hồng nhan cái này ba khoản sản phẩm thì có thể đi vào y quốc tiêu thụ thật sao vậy thì thật là quá tốt Tiffany Sĩ vui mừng quá đỗi. cái kia Lý tiên sinh, ngài có thể trước giúp ta làm đến một bình sao, ta cũng nguyện ý ra giá cao mua sắm. Bởi vì Norton thì ở bên cạnh, cho nên nàng không có nói mình rốt cuộc sẽ ra cái dạng gì giá cao, nếu không lời nói cũng là trực tiếp mang ra Norton đài. Nô. No. Lý Phong sờ lên cằm cân nhắc một hồi, sau một lúc lâu nhe răng cười nói, các ngươi trước lưu lại cái phương thức liên lạc, chờ ta lấy tới thì liên hệ các ngươi. Mừng rỡ phía dưới, Norton. Tiếp pha vội vàng lấy ra danh thiếp, trinh trọng sự tình giao cho Lý Phong trong tay. Đón lấy, Nọt Tờn cân nhắc ngữ khí nói ra, Lý Tiên Sinh, ta muốn mời ngài tham gia 3 ngày sau G mở mùa xuân đại tú, không biết Lý Tiên Sinh chịu không đến, đến dự. Ồ! Oh. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, nghiền ngâm nói, đến thời điểm hội có không ít nhân vật nổi tiếng đến A. Nọt Tờn liên tục gật đầu, đúng, ta mời rất nhiều nhân vật nổi tiếng, này sẽ là một cái rất không tệ giao tế vũ đài. Lý Phong xuất thủ xa xỉ. Lại có thể làm đến đồng nhà nước, mời Lý Phong thưởng thức đại tú lời nói không chỉ có thể mang đến đại lượng đơn đặt hàng, còn có thể thông qua Lý Phong bàn sống hắn vòng xã giao, một hòn đá ném hai chim A. Lý Phong suy nghĩ một chút nói ra, nô, no. cho ta làm ba tấm thư mời A, ta muốn mang hai vị nữ tính bạn bè cùng nhau đi tới. Hai vị nữ tính bạn bè, là Lý Tiên Sinh Hồng Nhan Chi Kỳ Sao. Tiffany S.E. -si trong mắt chớp động lên bát quái chi hỏa. Vô luận loài người, tuổi tác, nghề nghiệp, chỉ cần là nữ nhân đều thiếu không một khỏa bắt quái chi tâm a ho khan lý phong vội ho một tiếng không phải cũng là hai người bạn tốt hắn nói là đường quỳnh cùng ẹ sở cộn ý ạ tuy nhiên hắn đối hai nữ chính phục tiến độ có tăng lên nhưng khoảng cách hồng nhàn chi kỷ trình độ còn kém không ít cho nên hắn thật không có nói láo bất quá tịt phản nghĩa xì là biểu thị hoài nghi những thứ này có tiền phú hào có mấy cái không có ba lượng hồng nhàn chi kỷ khoa trương thậm chí có trên trăm vị đương nhiên nàng cũng chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút Vô luận hai nữ nhân kia có phải hay không Lý Phong Hồng nhàn chi kỷ theo nàng đều không liên quan quá nhiều. Norton thì càng không thèm để ý những thứ này, dù sao đại tú hội trường rất lớn, dù là thư mời đều đưa ra ngoài, làm vì ban tổ chức cũng có thể lâm thời lại thêm mấy chương. Tốt, không có vấn đề, trở về ta liền để người đem thư mời đưa tới. Norton mỉm cười đáp ứng, lại cùng Lý Phong nhàn trò chuyện vài câu về sau, liền cùng tịp Phạn nghị sĩ cùng rời đi nơi đây. Bọn họ đi không lâu sau lại có một đợt khách nhân đến nhà chỗ lấy nói là khách nhân là bởi vì bọn hắn trên tay đều dẫn theo bao trang tinh mỹ lễ vật trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười nếu như là bệnh nhân lời nói khẳng định đến mặt buồn rười rượi a la thiên chính bọn người xem xét tình huống này liền vội vàng chào đón các ngươi khỏe a xin hỏi có gì cần chúng ta giúp đỡ sao lý phong vừa mới đúng lúc tiến phòng trong nói muốn cùng đường quỳnh gọi điện thoại gần đi vào trước đó hắn cố ý dặn dò qua la thiên chính bọn người một hồi có bệnh nhân đến nhất định muốn thật tốt chiêu đãi không thể cho người ta bày sắc mặt la thiên chính bọn người là một miệng đáp ứng sau đó liền đem bọn hắn tại trong thế tục gặp phải phục vụ viên bộ kia tiếp đãi khách hàng quá trình nhớ lại dưới hiện học hiện dùng tới các ngươi là ai lý phong đâu đi ở trước nhất đường trang lão giả như mày hỏi lão bản của chúng ta ở bên trong gọi điện thoại đây tuy nhiên đường trang lão giả thái độ xem ra có chút cao ngạo nhưng tông chủ có lệnh trước đây la thiên chính mấy người cũng chỉ có thể tiếp tục cởi bồi lão bản đường trang lão giả đầu tiên là xương sở tiếp lấy sắc mặt quái dị nói ra các ngươi là lý phong tân thu nhân viên đều là người hoa nhưng vì cái gì ta trước đó không có ở phố người hoa gặp qua bọn họ tiểu phong thủ đoạn cũng là lợi hại à mấy ngày ngắn ngủi thời gian tìm một đám lao đại gia tới này giúp đỡ đúng thế cũng không nghĩ một chút nhà chúng ta tiểu phong là nhân vật nào bất quá lời nói đi cũng phải nói lại Những thứ này lão đại gia có chút lên không nổi mặt bàn a, không duyên cơ giảm xuống nhà chúng ta tiểu phong cấp bậc, quay đầu ta phải cho hắn đề nghị một chút. Đường trang lão giả sau lưng, mấy vị trung niên nam nữ ngươi một lời ta một câu đối với la thiên chính bọn người bình phẩm từ đầu đến chân lên. La thiên chính bọn người nghe được hỏa khí thẳng lui, bất quá những thứ này người đối tông chủ xưng hô rất thân thiết, chẳng lẽ là tông chủ thân thích? Nếu thật là dạng này, bọn họ thì không tốt làm cản. Ho khan, ta muốn xin hỏi một chút mấy vị cùng lão bản của chúng ta là quan hệ như thế nào a? La Thiên Chính bồi tiếp cẩn thận hỏi. một vị trung niên phụ nữ rụt rẽ cười một tiếng, nạo nghệ nói ra, ta Ngô Lâm, Lý Phong mẹ vợ. chương 939 đem bọn hắn ném ra. ê, La Thiên Chính bọn người có chút ngọng, ngược lại không là không tin Ngô Lâm lời nói, mà chính là Lý Phong có quá nhiều nữ nhân, cho nên Ngô Lâm đến cùng là ai mụ mụ. truyền tống tới thời điểm, Lý Phong cũng không có đem hắn cùng đường ra ân oán tình cừu nói rõ. Nô Lâm đôi mi thanh tú hơi nhíu, ách cái gì ách? Các ngươi có phải hay không ta con rể mới chiêu nhân viên? Đúng vậy à? La Thiên chính bọn người liền vội vàng gật đầu. Trên danh nghĩa bọn họ đúng là tổng chủ nhân viên, lời này không có tật xấu. Vậy các ngươi còn không khách khí với chúng ta điểm? Nô Lâm tức giận cười. Lý Phong Cay à có bản lĩnh người, làm sao chiêu nhân viên lại như thế không có ánh mắt sức lực, cũng không biết định nọt lão bản thân thích? La Thiên chính bọn người sắc mặt trì trệ nếu như những thứ này người thật sự là tông chủ thân thích bọn họ xác thực đến đối với những người này khách khí một chút không đúng bọn họ giống như từ vừa mới bắt đầu thì rất khách khí a không có biểu hiện ra không lễ phép một mặt a cái này mẹ nó cái này lão nương môn đến cùng muốn làm sao lấy a không biết nên làm thế nào nô lâm tức giận cười cái này muốn là ưu lan tập đoàn nhân viên sớm đã bị nàng khai trừ lưu lấy bọn hắn sẽ chỉ đắc tội khách hàng la thiên chính bọn người mờ mịt gật đầu ngươi cần chúng ta làm cái gì trước đem chúng ta vật trên tay tiếp nhận đi sau đó cho chúng ta chuyển cái ghế nhìn trà rót nước ra Ngô Lâm chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói ra ngao ngao La Thiên chính bọn người rốt cuộc không có hầu hạ qua người khác nghe Ngô Lâm nói chuyện cái này mới phản ứng được luôn cuống tay chân liền bắt đầu bận rộn chỉ là bọn hắn mới từ người đường ra trong tay tiếp qua lễ vật liền phát hiện Đông Y trong quán không có vài cái ghế dựa à nơi này vốn là nhỏ trước đó đến khám bệnh bệnh nhân cũng ít Về sau Lý Phong tại trên Internet nổi danh, hắn cũng chưa kịp thật tốt bố trí. Tính toán, chúng ta đứng một lúc a, các ngươi trước châm trả, lại đem Lý Phong kêu đi ra. Nô Lâm tức giận cười nói. La thiên chính các loại trong lòng người vô cùng khó chịu, nhưng trở ngại đối phương là tông chủ mẹ vợ, cũng không dám nổi giận, chỉ có thể oi bức không lên tiếng đi đến một bên cho bọn hắn bưng trà rót nước. Cái này nếu để cho cựu ưu tông đệ tử nhìn đến nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Ta đi, chúng ta thần tông bảy vị trưởng lão bán thần cấp cứng giả vậy mà cho một đám người bình thường bưng trà rót nước cái này mẹ nó so chuột cho mèo làm phù dâu cũng còn điên cuồng hơn ta thì nghĩ mãi mà không rõ tiểu phong lợi hại như vậy một nhân vật làm sao lại cam tâm chui ở cái địa phương này làm thầy thuốc đường phi gật gù đắc ý thở dài liên tục rất có một loại nhìn đến minh châu bị long đong cảm giác đại ca người đây thì không hiểu sao cái này gọi đại ẩn ẩn tại thành thị đường kiếm mỉm cười lão hoài rất gã ủi nói ra Ta đời này làm qua chính xác nhất quyết định cũng là đồng ý đem tiểu quỳnh gà cho Lý Phong A. Nhìn ra được, đường kiếm hiện tại đối Lý Phong là vô cùng vô cùng vô cùng hài lòng. Đường phi biểu môi, trước kia đường kiếm nào dám như thế cùng hắn nói chuyện. Cũng chính là dựa vào Lý Phong cây đại thụ này đi. Ngay tại La Thiên Chính bọn người bận rộn công phu, phòng trong môn đột nhiên mở ra, tiếp lấy Lý Phong sắc mặt quái dị từ bên trong đi tới. Nhìn đến Lý Phong sau khi ra ngoài, đường hùng bọn người lập tức đỉnh chỉ xì xào bàn tán tôi có vẻ khẩn trương hướng hắn nhìn qua. Nô lâm thậm chí hướng Lý Phong phất phất tay. Này, con rể, chúng ta đều đến nhìn người. La Thiên Chính bọn người ngược lại bởi vì Lý Phong xuất hiện mà bận rộn càng hăng hái. Đây chính là một cái tại tông chủ trước mặt biểu hiện tốt cơ hội. Lý Phong không nhìn Nô lâm, cau mày nói, ta nói. Lão la, các ngươi làm gì đâu? La Thiên Chính một bên bưng chén trà vừa nói. Lão bản, cái này không ngài mẹ vợ tới sao? Chúng ta thay ngài chiêu đãi một chút. Đang khi nói chuyện hắn thì bưng chén trà hướng Nô Lâm đi qua Lý Phong khỏe miệng giật một cái Nàng nói là thì là A A La Thiên Chính xứng sở Cảm tình cái này Lão Nương Môn không phải tông chủ mẹ vợ Hắn bị lừa Đường đường thần tông đại trưởng Lão bị một cái hỏng bét Lão Nương Môn cho lừa gạt La Thiên Chính cái kia bi phận A Toàn thân đều đang run rẩy Trong chén trà nước run lẩy bẩy hướng xuống về ra Sau cùng Phanh Một tiếng vang giòn Chén trà bị hắn trực tiếp bóp nát Nóng hổi nước trả tới hắn một tay, hắn lại ngay cả điểm phản ứng đều không có. Hắn nói trong mưa gió điểm ấy đau tính là gì? Là, so với bị một cái ngốc lao nương môn lửa gạt, bị nóng hổi nước trả tới tay cùng vốn thì không tính là gì. Vạn tử đạo, Phung Đức Hải chờ đến đều mẹ nó nhanh cười rút đi qua, vì ngăn ngừa La thiên chính xấu hổ. Bọn họ đều tại quanh thân bố tầng tiếp theo cách gâm bình thường, cho nên tại đường hùng bọn người nhìn đến, vạn tử đạo bọn người là im ắng cười ngây ngô bức tranh này thì rất có cảm giác vui mừng bất quá đường hùng bọn người lại một chút cũng cao hứng không nổi bởi vì lý phong đối bọn hắn thái độ quả thực là có chút lãnh đạo không nhìn hắn sau khi ra ngoài ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ liếc một chút sao đúng lúc này ngô lâm cười khăn nói tiểu phong chúng ta lần này tới là chuyên môn xin lỗi ngươi còn cố ý mang cho ngươi lễ vật. đang khi nói chuyện ngô lâm liền cầm lên một cái bao từ đó lấy ra một cái giữ ấm ấm nói ra đây là ta thân thủ vì ngươi nổi dinh dưỡng cháo còn nóng hồi đây uống lúc còn nóng đi lý phong giống như cười mà không phải cười liếc nhìn nàng một cái nô lâm nữ sĩ ngươi thật không cần thiết làm như vậy trước kia là chúng ta làm không tốt hiện tại chúng ta nhận thức đến chính mình sai lầm tiểu phong ngươi thì cho chúng ta một cái bắt đầu lại từ đầu cơ hội đi nô lâm chớp mắt to ngập nước khẩn cầu nói ra đúng vậy a tiểu phong sau khi trở về chúng ta nghiêm túc suy nghĩ một chút trước đó chúng ta thật sự là mỡ heo che tâm không có phát hiện ngươi tốt chúng ta hối hận a Đường kiếm thở dài liên tục, nói xong lời cuối cùng còn vùng chính mình một bàn tay. Đường hùng cũng giận dữ nói, Lý Phong, máu mủ tình thâm, thì coi như chúng ta trước đó náo qua cái gì hiểu lầm, ngươi cùng tiểu quỳnh dù sao vẫn là người nhà của chúng ta, ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, thì tha thứ chúng ta lần này đi. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, tha thứ. Đúng vậy à. Đường hùng gật gật đầu, đau lòng nói ra, mỗi khi ta nhớ tới trước đó đủ loại, ta liền sẽ tự trách không thôi. Những ngày này đều ngủ không ngon rớt Cho nên ta lập cố gắng quyết tâm Nhất định muốn đem ngươi cùng tiểu quỳnh tiếp về trong nhà Đương nhiên, ta không chỉ là miệng phía trên nói một chút mà thôi Chỉ muốn các ngươi hai cái trở về Ta có thể lập tức đem Ulan tập đoàn chủ tịch chức vị nhường cho ngươi Thậm chí Ulan tập đoàn cổ phần đều cho ngươi Lý phong mắt sáng lên, lớn như vậy thủ bút Không như thế không đủ cho thấy chúng ta thành ý a. Đường hùng thở dài nói Thực hắn chỉ nói là nói mà thôi Bởi vì hắn biết hiện tại Lý Phong trướng mắt những vật này, chỉ cần có thể đem Lý Phong cảm động, một lần nữa xác lập người một nhà quan hệ, bọn họ liền có thể theo Lý Phong trong tay cầm tới các loại chỗ tốt. Bất quá thân thủ không đánh người mặt tươi cười, hắn chỉ có hàng thái độ khiêm nhường, bày ra thành ý, không tin Lý Phong không cảm động. Người trẻ tuổi, da mặt luôn luôn muốn mỏng một chút mà. Hả, có thể ta không muốn tiếp nhận các ngươi thành ý lập tức theo trước mắt ta biến mất, về sau cũng không muốn lại xuất hiện tại trước mắt ta, nếu không lời nói. Không chỉ có ưu lan tập đoàn hội phá sản đóng cửa, thì liền các ngươi sinh mệnh an toàn cũng không chiếm được bất luận cái gì cam đoan. Lão la, đem bọn hắn ném ra. Lý Phong phất phất tay, tựa như vung đi mấy cái con rồi. Thân thủ không đánh người mặt tươi cười. Vậy cũng muốn xây dựng ở đối phương là người tiền đề phía trên có được hay không. Đường ra những thứ này người đều là vì lợi ích không muốn thân tình hôn đản. Nói là xuất sinh cũng không đủ. Lý Phong đánh tới mặt đến căn bản không có bất luận cái gì tư tưởng áp lực La Thiên Chính chính bi phấn đây, nghe được câu này sau lập tức giữ tợn cười rộ lên, sau đó chậm rãi hướng đường hùng bọn người đi đến. bốn 940, đi cửa sau. Mấy phút đồng hồ sau, La Thiên Chính đóng lại đồng ý quán cửa lớn, đem đường hùng bọn người tiếng gào đau đớn cách trở ở ngoài cửa, sau đó quay người vô vô tay, nịnh nọt nói ra, lao bản, ta vừa mới làm còn có thể a? Vốn là hắn cũng bởi vì bị ngô lâm lừa gạt mà lên cơn giận dữ, có lý phong mệnh lệnh sau càng là không chút kiên kỵ. Gọn gàng mà linh hoạt liền đem Đường Hùng bọn người ném ra đông y quán. La thật ném, tựa như ném rác rưởi đồng dạng. Đương nhiên, La Thiên Chính không có muốn giết người ý đồ, tuy nhiên dùng khí lực không nhỏ, nhưng hắn rất cơ chế tại Đường Hùng bọn người trên thân thêm một tầng chân khí bình thường, sẽ chỉ làm Đường Hùng bọn người cảm nhận được bất dứt thống khổ, lại sẽ không làm bị thương tính mạng bọn họ. Ha ha. Lý Phong cười lạnh hai tiếng, nhìn La Thiên Chính run rẩy về sau mới thu hồi ánh mắt nói ra, "Nhớ kỹ, Các người hiện tại đóng vai mặc dù là đồng ý quán nhân viên, lại không cần thiết cho đến bệnh nhân này bưng trà rót nước, gắng giữ lòng bình thường liền tốt. Đường Đường Cửu U tông trưởng láo lại làm lên hầu hạ người sống, La Thiên chính những thứ này người cũng thật làm ra đến a. Vâng vâng vâng, thuộc hạ minh bạch. La Thiên chính trà trà mồ hôi lạnh trên chán, vội vàng đáp ứng. Lý Phong gật gật đầu, quay người đi trở về ngồi xem bệnh sau đài ngồi xuống, sau đó ánh mắt suy nghĩ nhìn về phía ngoài cửa. Tại thấu thị nhãn ra chỉ dưới lý phong nhìn đến đường hùng bọn người như cha mẹ chết đồng dạng dắt dịu nhau rời đi trên mặt không có oán hận hoặc không cam lòng biểu lộ chỉ có sợ hãi cùng hối hận bọn họ vốn cho là mình giảm xuống tư thái chủ động tìm lý phong lý phong nhiều ít sẽ mềm lòng chưa từng nghĩ lý phong tâm cứng như tảng đá trực tiếp khiến người ta đem bọn hắn cho ném đúng ra cứ như vậy bọn họ cùng lý phong ở giữa tình cảm xem như triệt để đoạn về sau đường ra muốn đi về phương nào không có ai biết đường hùng các loại trong lòng người đều có một khối mây đen bao phủ ôi bước đến để bọn hắn thở không nổi, đường hùng bọn người sau khi đi không bao lâu, Di mở công ty nhân viên thì chạy tới nơi này, cung cung kính kính để xuống ba tấm thư mời. Ba ngày sau, lờ giờ, hát đường lớn mặt trời không lặn trung tâm nghệ thuật cửa thảm đỏ trái đất truyền thông tụ tập, Di mở mùa xuân đại tú cũng là ở chỗ này tổ chức, giờ phút này đã có không ít nhân vật nổi tiếng đến, chỉ thấy Hào xe chạy đến thảm đỏ trước, cửa xe mở ra, cách ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp khách quý theo xe bên trong đi ra đối diện cũng là một trận đèn phờ lát xoanh tạc đón lấy những thứ này khách quý trên mặt mang thấm vào ruột gan mỉm cười đón súng dài pháo ngắn đạp vào thảm đỏ đi đến thảm đỏ trung gian lúc còn muốn dừng lại một hồi bày mấy cái bỏ sơ các loại các ký giả truyền thông đập đầy đủ bọn họ mới tiếp tục đi lên phía trước đi thẳng tiến trung tâm nghệ thuật những thứ này khách quý bên trong không thiếu thế giới các quốc gia ngôi sao phú hào cùng y quốc bản thổ nhân vật nổi tiếng cách trung tâm nghệ thuật gần trăm mét xa địa phương ngừng lại một cô ô pot Lý Phong ngồi tại điều khiển vị phía trên, nhìn về phía trước cảnh tượng nhiệt não, chân mày hơi nhíu lại. Hắn là mang theo Đường Quỳnh, e sợ cô nhỉ ạ đến thưởng thức đại tú, chỉ là đến nơi đây sau hắn đột nhiên có chút do dự có nên đi vào hay không. Tuy nhiên hắn hiện tại đỉnh lấy trùng tên cái kia anh em dung mạo, nhưng cũng không nguyện ý đi tại thảm đỏ nhậm chức người quay chụp, riêng là tại mang theo hai vị mỹ nữ tình hồn dưới. A, cái kia tựa như là hoa hạ một cái nam ngôi sao hay, hắn gọi là cái gì nhỉ? Đúng, Dương Ngọc Hiên hắn gọi dương ngọc hiên, tựa như là hoa hạ gần nhất mới bước lên tiểu thị tươi, nhân khí rất cao. ngay tại lý phong do dự muốn hay không trở về thời điểm, đường quỳnh đột nhiên lên tiếng kinh hô. lý phong hơi biến sắc mặt, ngươi còn chú ý hoa hạ làng giải trí đâu? đường quỳnh đầu tiên là sững sở, tiếp lấy sắc mặt tưởng đỏ nói, ta đối hoa hạ rất có cảm tình, còn đăng ký mi blog, thì ra là thế. lý phong gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu, nói lên cái này dương ngọc hiên, lý phong cũng có chấu nghe thấy cũng không phải bởi vì hắn chú ý làng giải trí, mà là bởi vì. Cái này Dương Ngọc Hiên là tinh phong giải trí dưới cờ nghệ sĩ. Đối với cùng chính mình nữ nhân có quan hệ nhân sự vật, Lý Phong tự nhiên sẽ lưu ý thêm một chút. Chính như đường Quỳnh Châu nói như thế, Dương Ngọc Hiên tại Hoa Hạ nhân khí rất cao, đã đi vào đỉnh Lưu Hàng Ngũ, lần này tới tham gia GM Đại Tú cũng là bởi vì hắn vừa mới trở thành GM tại Hoa Hạ người phát ngôn. Về phần hắn, Lý Phong cũng không rõ ràng. Rốt cuộc hắn không phải Dương Ngọc Hiến Phan. Lý Tiên Sinh, chúng ta cũng muốn như thế đi vào sao. Tốt ngượng cùng đây. Ẹ e sở cô Nì ạ khuôn mặt tường đỏ, lại lại có chút nóng lòng muốn thử. Cái nào cái nữ hải không có công chố ngộng, nói cho cùng Ẹ e sở cô Nì ạ cũng chỉ là cái 20 tuổi đại cô nương, thiên nhiên thì ưa thích tham gia dạng này trường hợp. Ừm. Nếu như các ngươi muốn đi thảm đỏ lời nói, ta không ngại cùng các ngươi cùng một chỗ. Lý Phong suy nghĩ một chút nói ra. Hắn vốn là tới chơi, không quan trọng. Ừ. Vẫn là quên đi, ta cũng không phải là cái gì ngôi sao, đi lên là lạ. Ế e sợ cô ni à sợ sợ nói ra. Thực ta cũng không thích đi thảm đỏ. Đường Quỳnh đôi mi thanh tú hơi nhíu, bất quá ta thẳng muốn quan sát trận này đại tú, cho nên... Lý Phong, ngươi có thể hay không hỏi một chút nọt tờn tiên sinh, để chúng ta từ cửa sau đi vào. Đi cửa sau. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, sắc mặt nhiều ít có chút quái dị nghĩ tới cùng hai cái nũng nịu đại mị nữ đi cửa sau cũng cảm giác rất hưng phấn a chờ một chút cái quỷ gì người ta đường quỳnh nói chỉ là đi trung tâm nghệ thuật cửa sau có được hay không ho khan có thể ta hiện tại thì gọi điện thoại cho hắn hỏi một chút lý phong vội vàng tập trung ý chí lấy điện thoại di động ra bấm nọt tờn điện thoại rất nhanh điện thoại kết nối nọt tờn cái kia nhiệt tình thanh âm truyền đến lý tiên sinh ngươi đến hiện trường sao có cần hay không ta phái người đi đón ngươi Phía trước quá náo nhiệt, chúng ta muốn đi cửa sau. Lý Phong đem chính mình mục đích nói một chút. Đối với cái này nó tần tự nhiên là một miệng đáp ứng, rất nhanh liền có công tác nhân viên tìm tới Lý Phong, đem bọn hắn đưa đến cửa sau, một đường thông suốt đi vào sàn thời trang. Giờ phút này, sàn thời trang sân khấu đã bố trí xong, tê đài hai bên đã ngồi không ít khách quý. Lý Phong lấy ra thư mời nhìn một chút, sau đó cứ dựa theo phía trên tiêu chuẩn vị trí bắt đầu tìm kiếm. Nô. A hàng 12 tòa chính là chỗ đó. Lý Phong tìm đúng vị trí sau liền đem thư mời thả lại túi áo trên, sau đó mang theo hai nữ hướng Á Hàng 12 tòa đi đến. Bởi vì ba tấm thư mời là cùng một chỗ đưa đến, chỗ ngồi tự nhiên cũng là kể cùng một chỗ, hai nữ theo thứ tự là Á Hàng 13 tòa, Á Hàng 14 tòa. Làm Lý Phong ba người tới chính mình chỗ ngồi trước đó lúc mới phát hiện, Dương Ngọc Hiên an vị tại Á Hàng 11 tòa, cùng Lý Phong liền nhau. Lúc này Dương Ngọc Hiên cũng nhìn đến Lý Phong ba người. Hắn đầu tiên là quét Lý Phong liếc một chút, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ nghi hoặc, sau đó liền bị Đường Quỳnh, È Sở Cố nỉ Ạ hấp dẫn đến toàn bộ chú ý lực. Đường Quỳnh, È Sở Cố nỉ Ạ vốn chính là tuyệt phẩm mỹ nữ, vì tham gia hôm nay đại tú lại cố ý cách gan mặc một phen, có thể nói là tươi cười rạng rỡ, dù là sàn thời trang bên trong mỹ nữ tụ tập, hai nữ cũng là được chú ý nhất tồn tại. Các ngươi khỏe a, ta là Dương Ngọc Hiền, rất hân hạnh được biết các ngươi. Lý Phong ba người đi tới về sau, Dương Ngọc Hiên thì trước tiên đứng dậy vươn tay ra. "Ngươi tốt, Lý Phong." Lý Phong mỉm cười cùng hắn nắm chặt tay. Tiếp lấy Dương Ngọc Hiên lại đem bàn tay hướng Đường Quỳnh, "Mỹ lệ nữ sĩ, ta có thể cùng ngươi nhận thức một chút sao?" Đường Quỳnh nhìn hắn một hồi, mỉm cười nói, "Đương nhiên có thể, ta gọi Đường Quỳnh, bất quá ta không thích cùng khác phái nắm tay." Dương Ngọc Hiên thân sĩ cười một tiếng, nhìn về phía Ệ Sở cô Nhĩ A, Ệ Sở cô Nhĩ A đồng dạng làm xuống tự giới thiệu, "Không, có cùng hắn nắm tay." Dương Ngọc Hiên trong lòng nhiều ít có chút bất mãn, mặt ngoài lại đầy nhiệt tình nói ra, không nghĩ tới ở chỗ này có thể đụng tới người Hoa đồng bào, thật sự là rất vui vẻ chứ. Đúng, Lý Tiên Sinh, các ngươi là làm cái gì à? Tại hắn muốn đến, có thể ngồi đến sàn thời trang như thế gần phía trước vị trí, nhất định là cái gì không nổi đại nhân vật. Lý Phong cười nói, ta là Đông y, tại phố người Hoa mở một nhà Đông y quán. Dương Ngọc Hiên Chương 941, đến từ siêu cấp Phú Hảo Kỳ Thị Không phải là không nổi đại nhân vật sao? Đông Ý là cái quỷ gì? Làm một tên sinh trưởng ở địa phương này người hoa, Dương Ngọc Hiên biết Đông Ý là càng già càng nổi tiếng, Lý Phong xem ra còn trẻ như vậy, tài nghệ y thuật khẳng định cũng cao không đi nơi nào. Cho nên hắn dựa vào cái gì ngồi tại á hàng, chẳng lẽ hắn mở y quán quy mô rất lớn, trải rộng toàn y quốc? Lý tiên sinh thật sự là tuổi trẻ tài cao. Dương Ngọc Hiên đầu tiên là hướng Lý Phong giơ ngón tay cái lên, tiếp lấy hiếu kỳ hỏi, "Ngài Đông Ý quán kêu cái gì tên?" là mắt xích sao? Lờ giờ phố người hoa Lý Thị Đông y quán chỉ một nhà ấy không còn chi nhánh. Lý Phong cười mỉm nói ra. Dương Ngọc Hiên, ngay nhất định là tại cùng ta nói đùa a. Ta giống như không cần thiết đùa dỡn với ngươi a. Lý Phong ý cười không giảm. Dương Ngọc Hiên biểu lộ cứng ngắc gật gật đầu, nhìn về phía Đường Quỳnh. Ẹ sở cổ nỉ a, hai vị nữ sĩ lại là xử lý là cái gì ngành nghề? Không nghề nghiệp. Hai nữ liếc nhau, cùng nhau đáp. Dương Ngọc Hiên mắt sáng lên. Không nghề nghiệp cũng không đại biểu lấy liền không có thân phận, rất nhiều phú nhị đại đều không có chính đáng nghề nghiệp, khắp thế giới du ngoạn, khoe của mới là bọn họ sinh hoạt chủ giai điệu. Cho nên Đường Quỳnh, ẹ sở cô Nhi A đều là nhà giàu tiểu thư. Nghĩ đến đây cái khả năng, Dương Ngọc Hiên thái độ thì biến đến càng thêm nóng bỏng lên. Lý Phong ba người làm sao nhìn không ra Dương Ngọc Hiên mục đích, bất quá hiểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu, chỉ cần Dương Ngọc Hiên không nói gì khác người lời nói, vẫn là có thể cùng hắn giao nói tiếp tất cả mọi người là người hoa ở nước ngoài gặp phải cũng là lớn lao duyên phận a dương ngọc hiên phẩm hạnh cũng khá tuy nhiên hắn có lòng muốn cùng đường quỳnh ẹ sở cô nhì ạ xâm nhập kết giao nhưng từ đầu tới đuôi biểu hiện đều rất lịch sự dù sao cũng là mới lên cấp hoa hạ đỉnh lưu tiểu thị tươi hiện tại lại ở vào truyền thông đèn chiếu dưới hắn tự nhiên muốn biểu hiện thân sĩ vừa vặn một chút yêu ai yêu cả đường đi phía dưới dương ngọc hiên đối lý phong thái độ cũng rất tốt mở miệng một tiếng kính sưng bốn người trò chuyện coi như vui vẻ Đúng lúc này, một cái người da trắng trung niên nam tử tại sao quanh trăng sáng phía dưới đi về phía bên này, Dương Ngọc Hiên liếc hắn một cái, lập tức hơi biến sắc mặt nói, là nước Mỹ ạn phạ tiên sinh. Nước Mỹ ạn phạ tập đoàn ạn phạ tiên sinh sao? Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, hỏi. Không sai, cũng là hắn, thế giới phú hào bảng xếp hạng người thứ 10, dưới cờ ạn phạ tập đoàn là thế giới phần mềm bá chủ. Dương Ngọc Hiên mắt lộ ra tình quang nói ra, cùng thân gia mấy chục tỷ USD siêu cấp phú hào so sánh. Hắn cái này đến từ Hoa Hạ đỉnh lưu tiểu thịt tươi cũng có chút lên không nổi mặt bàn. Lý Phong gật gật đầu, hắn là biết cái này Ản Phạ, dù sao cũng là thời gian dài đứng hàng thế giới phú hào bảng xếp hạng hàng đầu nam nhân. Ản Phạ tên đầy đủ gọi Thomas Ản Phạ, 30 năm trước sáng tạo Ản Phạ phần mềm phục vụ công ty, tại hắn chỉ huy dưới, Ản Phạ phi tốc phát triển, rất nhanh liền thành thế giới đệ tam đại công ty phần mềm. Năm ngoái Phú Hào trên bảng xếp hạng, Ản Phạ lấy 5,1 tỷ đô la Mỹ thân ra, xếp ở vị trí thứ mười cùng ngăn nắp xinh đẹp thân phận ngược lại là, ản phạ cũng đã làm rất nhiều chuyện hoang đường, say điều khiển đụng người, cầm thương uy hiếp, tổ chức phi pháp phòng khách, trùng tộc kỳ thị, cưới bên trong vượt quá giới hạn. chỉ là hắn quá có tiền, tại nước mỹ có tiền thì đại biểu cho hết thảy, cho nên dù là hắn kiện cáo cuốn thân, lại như cũ có thể khắp thế giới tiêu sái. đi theo ản phạ bên cạnh người cũng đều là mọi ngành mọi nghề phú hào, bất quá bọn hắn tư sản thêm lên khả năng đều không có ản phạ nhiều, cho nên ản phà cũng là mặt trời mà bọn họ chỉ là một số quay chung quanh mặt trời xoay tròn hành tinh. A, nơi này tại sao có thể có người Hoa? Ản phạ sắp đi đến A hàng số 8 vị lúc, phát hiện Dương Ngọc Hiên bốn người, nhất thời những mày, dừng bước lại. Ản phạ tiên sinh, cái kia mặc đồ trắng lâu phục người gọi Dương Ngọc Hiên, là mờ tại Hoa Hạ người phát ngôn. Một vị tìm hiểu tình hình phú hào ở bên nhỏ rộng nhắc nhở. Hừ, bất quá là cái diễn viên, lại bị an bài tại cao như thế vị trí, quả thực là khôi Ản pha bất mãn mắng một tiếng tiếp lấy nhìn về phía lý phong cái kia hai người bọn họ là làm gì người nam kia tựa như là phấu người hoa một tên đông y trên internet hiện tại có rất nhiều liên quan tới hắn ý thuật thần kỳ nghe đồn bất quá ta cá nhân coi là đây là một cái âm mưu hoa hạ đông y nha ai cũng biết không thế nào đáng tin đến mức cái kia mặc đồ trắng bộ váy hoa hạ nữ nhân nàng tựa như là u lan tập đoàn nghiệp vụ bộ quản lý cũng là một nhân vật nhỏ bất quá gù lịt nhà tiểu thiếu ra một mực tại theo đổi nàng cái kia tìm hiểu tình hình phú hào nhỏ giọng giới thiệu nói Ản phạ đầu tiên là sướng sở tiếp lấy tức giận nói nọt tờn là đến bị điên sao vậy mà an bài hai cái vô danh tiểu tốt ngồi ở chỗ này nếu như nói để dương ngọc hiên ngồi phía trước hàng lời nói hắn còn có thể lý giải dù sao cũng là có lợi cho di mở sinh ý sự tình có thể cái kia cái đông ý cùng nghiệp vụ bộ quản lý lại là cái gì quỷ loại thân phận này người ngày bình thường liền gặp hắn một lần tư cách đều không coi a bây giờ lại muốn cùng hắn bình khởi bình tọa càng trọng yếu là bọn họ đều là người hoa notter là đang cố ý nhục nhã hắn sao dưới sự phẫn nộ ạn phạ thì sải bước hướng dương ngọc hiên đi đến dương ngọc hiên gặp ạn phạ trực tiếp hướng chính mình đi tới lập tức tâm thần bất định mà hưng phấn đứng dậy chủ động đánh tới bắt chuyện ạn phạ tiên sinh ta là dương ngọc hiên thật hân hạnh gặp ngài làng giải trí cũng là danh lợi tràng, mỗi nhiều kết giao một vị phú hào thì mỗi nhiều một phần kỳ ngộ dù là đối phương không chịu cho giúp mình Nói ra đi cũng là một kiện rất có mặt mũi sự tình a Chỉ là ản phạ thái độ cũng rất là lãnh đạm ta không có chút nào cao hứng nhìn thấy ngươi, cho nên. Mời ngươi đổi chỗ được không? Dương Ngọc Hiên có chút phát ngộng, hắn không nhớ đến chính mình từng đắc tội qua đối phương, cho nên ản phạ vì sao muốn đối xử với chính mình như thế. Nghe không hiểu. Cũng tốt, vậy ta cứ việc nói thẳng. Ản phạ cười khẩy, chỉ chỉ Dương Ngọc Hiên, lại chỉ chỉ Lý Phong, Đường Quỳnh, ta không thích cùng người Hoa ngồi gần như vậy cho nên mời các ngươi đổi chỗ, không phải vậy lời nói ta sẽ không cao hứng, mà ta không cao hứng hậu quả hội rất nghiêm trọng. Hắn đến đây cũng không phải là vì cho Norton mặt mũi, thẳng thắn giảng, Norton còn không có tư cách để hắn nghệ tình, giữa hai người tài phú giá trị trên lệch quá lớn. Ảnh phạ chỗ lấy tới nơi này là vì một nữ nhân, Tiffany L.C. Là một tên siêu cấp phú hào, ảnh phạ yêu thích cũng rất là rộng khắp, xe sang trọng, biệt thự, máy bay tư nhân, các loại hàng xa xỉ cộng thêm. Mỹ nữ, Hollywood rất nhiều nữ ngôi sao đều cùng Ản Phạ từng có thật không minh bạch quan hệ, có đệ nhất thế giới siêu mẫu danh sừng Tiffany E.C. tự nhiên cũng là Ản Phạ mục tiêu một trong. Bất quá quả Tiffany E.C. ra cảnh ưu việt, bản thân cũng hấp kim vô số, đối với đã kết hôn Ản Phạ thì rất không ưa, mấy lần cự tuyệt qua hắn hảo ý. Ản Phạ cũng không phải tùy tiện nhận thua nam nhân, cho nên lần này hắn lại tới. Cái này, Dương Ngọc Hiên sắc mặt có chút khó coi. Ản Phạ mặc dù không có nói rõ. Nhưng nói gần nói xa đối người Hoa Kỳ thị lại là rất rõ ràng. Nếu như đổi thành người khác lời nói, Dương Ngọc Hiên nhất định sẽ ngôn từ kịch liệt bắt bỏ, nhưng đối phương là thế giới xếp hạng 10 vị trí đầu phú hảo. Hắn cũng không dám. Đúng lúc này, Lý Phong đột nhiên vô vỗ bả vai hắn, cười lạnh nói, hẳn phả đúng không? Ngươi có cao hứng hay không cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, nếu như ngươi không muốn ngồi tại hàng này lời nói thì chính mình đổi chỗ, muốn để cho chúng ta đổi vị trí. Ha ha, nằm mơ mươi 942, quá không tự tin. Ản phạ có chút không dám tin tưởng lỗ thay mình. Hắn vậy mà bị người cự tuyệt. Mà lại là như vậy lẽ thẳng khí hùng, không hề sợ hãi cự tuyệt hắn. Ha ha. Hắn đã thật lâu không có gặp phải thú vị như vậy sự tình. Xót, ngươi biết Ản phạ tiên sinh là ai sao? Ản phạ tiên sinh theo ngươi nói mời cũng là nể mặt ngươi, ngươi dám cự tuyệt. Ngươi biết làm như vậy có hậu quả gì không sao? Hoa hạ tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Giám đắc tội án phạ tiên sinh thì phải làm cho tốt bị thu thập chuẩn bị. Không chờ án phạ lên tiếng, bên cạnh hắn các phú hào liền dẫn đầu giúp hắn bất bình dùm. Lý Phong cười, chỉ là một cái thế giới bài danh 10 vị trí đầu phú hào mà thôi, có cái gì không thể cự tuyệt. Thế giới xếp hạng thứ 10 phú hào đối tuyệt đại đa số người mà nói đều là không thể trêu vào đại nhân vật, thật sự là dùng tiền là có thể đem người cho đập chết. Có thể loại nhân vật này cùng gù lịt gia tộc so sánh thì là tiểu vu gặp đại vu, không nói hắn. Chỉ so tài sản, gũ lịt gia tộc liền có thể nghiền ép hắn, thì càng không nói đến gũ lịt gia tộc vũ lực giá trị. Mà Lý Phong là có thể đem gũ lịt gia tộc kém chút diệt tộc nhân vật, hắn là thật không có đem ản phạ để vào mắt. T. Nghe được câu này người cũng nhịn không được hít một hơi lanh khí. Đến bọn họ loại địa vị này, nhân vật ngư bức gặp quá nhiều, có thể giống Lý Phong nói chuyện ngư bức như vậy lại là lần đầu tiên. Liên ản phạ cũng dám không để vào mắt, đây là huống bao nhiêu tựa A, ngươi thế nào không thêm chút đi đầu, bảo đầu? trực tiếp uống bị chết. Ha ha, ha ha ha, thú vị, thật sự là quá thú vị. Ản phạ ngửa mặt lên trời cười to. Từ hắn công thành danh toại đến nay, hắn tính khí là càng lúc càng lớn, hành sự cũng là càng phát ra hung hăng càng quái. Một là hắn xác thực có thực lực, hai thì là người khác đều nuông chiều hắn, dỗ dành hắn, mà Lý Phong là cái thứ nhất tại biết thân phận của hắn sau còn dám không để hắn vào trong mắt người. Ản phạ tiên sinh, ta cảm thấy người hoa này là cái người điên. Ngươi thật sự là không cần thiết cùng một người điên tức giận. Thìu, ngươi quá không tự tin a. Xin đem cảm thấy hai chữ này bỏ đi, hắn cũng là một người điên. Dám như thế cùng ản phạ tiên sinh người nói chuyện, không phải người điên còn có thể là cái gì. Ha ha, hoa hạ tiểu tử, nếu như ngươi không muốn phơi thây đầu phố lời nói, thì tranh thủ thời gian cho ản phạ tiên sinh nói xin lỗi, sau đó rời đi nơi này. Ản phạ bên người phú hào các bằng hưu hào hào mở miệng uy hiếp lý phong. Phu cận khách mời nghe đến lời nói này về sau, cũng không khỏi ở trong lòng thay Lý Phong mặc niệm lên. Dương Ngọc Hiên sắc mặt trắng bệnh, tuy nhiên Lý Phong lời nói để hắn cảm giác hạ giận, có thể cái này rất nguy hiểm được không? Thân ở làng giải trí bên trong, hắn nghe nói qua rất nhiều cùng kẻ có tiền có quan hệ truyền thuyết, có một ít trong vòng tiền bối cũng bởi vì không cẩn thận đắc tội đại lao bản, bị phong sát, bị vu hoan hãm hại thân hãm nhà tù, thậm chí có người chết bởi ngoài ý muốn. Đó còn là không cẩn thận đắc tội đối phương. Giống lý phong loại này cố ý hướng hắn đắc tội. Không sai biệt lắm thì cách cái chết không xa a. Nơi xa, trong tràng truyền thông cũng chú ý tới bên này tình huống, súng dài pháo ngắn thì đều nhắm ngay bên này. Một số không sợ chết ký giả truyền thông thậm chí lặng lẽ sờ qua đến, vì cũng là cầm tới trực tiếp tư liệu. Siêu cấp phú hào ản phả vốn là một cái thường xuyên phía trên từ khóa hot nhân vật, hoa hạ ngôi sao nghệ sĩ cũng là một cái đại tin tức điểm, giữa hai người náo mâu thuẫn cái này tin tức bản thân thì rất có bạo tạc tính có được hay không một đám ngùng ngốc lý phong lắc đầu đùa cợt nói các ngươi cần phải may mắn là ta bây giờ còn chưa có tránh thức nổi giận cho nên mau chóng theo trước mắt ta biến mất ta bằng không hậu quả hội rất nghiêm trọng dương ngọc hiên thân thể run lên cứng ngắc quay đầu nhìn về phía lý phong lý tiên sinh nói như vậy thật không có vấn đề sao đương nhiên lý phong nhún nhún vai một mặt mây trôi nước chảy dương ngọc hiên khỏe miệng giật một cái tiếp lấy nhìn về phía đường quỳnh, ẹ sở cô nỉ ạ, muốn cho hai nữ khuyên nhủ lý phong không cần tiếp tục trang bước đi xuống, nhưng mà ai biết hai nữ biểu lộ một dạng mây trôi nước chảy, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thân ở trong nguy hiểm giác nộ a. rất tốt, hoa hạ tiểu tử, ngươi chết chắc. ản phạ thân thủ chỉ chỉ lý phong, sau đó thì muốn gọi điện thoại để cho mình bảo tiêu tiến đến hung hăng thu thập lý phong một trận. hắn đương nhiên biết làm như vậy sẽ tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng, nhưng không quan hệ a, hắn có là tiền. Đến thời điểm cầm tiền bình sự là được rồi. Bất kể như thế nào, cái này giọng điệu hắn đều sẽ không dễ dàng nuốt xuống. Ngay tại cục thế sắp mất khống chế thời khắc, tiếp vào thông báo nọt tờn bước nhanh đi tới, "Ản Phạ tiên sinh, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, vị này là Lý Phong Lý tiên sinh, hắn đoạn thời gian trước tại khả bán đấu giá phía trên dùng 200 triệu bảng Anh vô xuống sở ấn đờ ngày mùa hè." Cái gì? Là hắn? Ản Phạ bên người Phú Hảo hơi biến sắc mặt. "Đều là Phú Hảo phàm vi. Cả mùa xuân buổi đấu giá phía trên phát sinh sự tình đã sớm truyền khắp, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới lời đồn đãi kia Trung Hoa Duệ Phú Hảo cũng là trước mắt cái này thường thường không có gì lạ người trẻ tuổi. Dương Ngọc Hiên càng là sắc mặt kỳ biến. Ta đã nói rồi, nho nhỏ đồng y trong quán đồng y làm sao có thể ngồi tại cao như thế vị trí, nguyên lai like Lý Phong là một cái thâm tàng bất lộ siêu cấp phú Hảo. Có điều, cùng cungản phạ so ra, Lý Phong giống như còn hơi kém hơn lên không thiếu a. Bất quá nó tởn tiên sinh ra mặt lời nói, Hai người mâu thuẫn cần phải có thể hòa bình tiêu trừ a, Thì tính sao? Hắn đối với ta vô lễ, ta liền phải trừng trị hắn, không phải vậy ta còn thế nào trong hội này lan lộn? Ản phạ không thèm để ý chút nào. Nọt hơi biến sắc mặt, sau một lúc lâu cười khổ nói, Ản phạ tiên sinh, xin ngươi nhất định phải cho ta cái mặt mũi, vô luận ngươi cùng Lý Tiên sinh ở giữa có cái gì dạng hiểu lầm, hiện tại đều đừng cho mâu thuẫn trở nên gay gắt, hết thể chờ đại tú sau khi kết thúc lại nói, được không? ạn phá nhìn xem chung quanh càng tụ càng nhiều ký giả truyền thông lại nhìn xem ngồi ngay ngắn trên ghế lý phong sau cùng gật đầu nói tốt ta thì cho ngươi một bộ mặt hết thể chờ đại tú sau khi kết thúc lại nói tiếng nói rơi xuống đất ạn phá nhìn cũng không nhìn lý phong xoay người rời đi đến số tám vị trước ngồi xuống hán phú hào hung hăng chừng lý phong liếc một chút đều tự tìm đến chính mình châu ngồi ngồi xuống một trận báo tắp nhất thời tiêu tán thành vô hình Trung quanh tụ tập ký giả truyền thông thất vọng phát ra thở dài một tiếng mắt thấy là phải tuân ra một cái đại tin tức kết quả là như thế kết thúc Vội tất ra từ làm cái gì lạc một đám ký giả truyền thông ú oán mắt nhìn nọt tờn về sau thì đi tư tán tìm kiếm hắn tin tức điểm tới dương ngọc hiên thở phào, toàn thân đều có loại cảm giác bất lực cảm giác hắn đã làm tốt quyết định đợi chút nữa đại tú sau khi kết thúc nhất định muốn mau rời khỏi nơi này miễn cho bị thai bay vạ gió nọt tờn xoa đem mồ hôi lạnh trên trán tiếp lấy sắc mặt phức tạp nhìn lấy lý phong nói ra lý tiên sinh ngươi cẩn thận một chút đi hắn bản ý là giao hảo lý phong làm một bình đồng nhan nước đây kết quả lại bị lý phong dẫn xuất lớn như vậy phiền phức thực sự là xui quậy bất quá lý phong cùng gũ lịt thiếu ra chính diện cứng về sau còn có thể hảo hảo địa sống đến bây giờ cũng theo mặt bên nói rõ lý phong chỗ cường đại cho nên không phải vạn bất đắc dĩ hắn cũng sẽ không cùng lý phong đem quan hệ chơi cứng lý phong cười gật gật đầu đa tạ nọt tởn tiên sinh nhắc nhở nọt gật gật đầu bước nhanh rời đi nơi đây Tình thế lắng lại sau không bao lâu, trong sân ánh đèn tối sầm lại, đại tú tức sắp bắt đầu. Chương 943, tịch phản ủy cùng khoảng. Đại tú bắt đầu về sau, khách mời, truyền thông chú ý lực thì tất cả đều tập trung ở tê trên đài. Rất nhanh, âm nhạc vang lên, người mẫu đầu tiên đi đến tê đài. Nô, nàng xuyên một bộ tinh mỹ áo lót màu đen. Lý Phong trực tiếp thì nhìn thẳng mắt, di mờ không phải một cái thời thượng phẩm phục trang nhãn hiệu sao, người mẫu mặc nội y là cái quỷ gì. Dương Ngọc Hiên ở bên giải thích nói, năm ngoái cuối năm, GM thì tuyên bố thông báo xưng muốn đặt chân nội y lĩnh vực thiết kế, đây cũng là nọt tờn tiên sinh một lần nếm thử. Vitor Z.A. sờ xí cờ dịt đại tú nóng nảy trình độ quá để cho người đỏ mắt, mà GM tại thời thượng phục trang lĩnh vực phát triển gặp phải bình cảnh, cho nên nọt tờn thì đi nhầm đường, thiết kế thêm một cái nội y thiết kế từ nhãn hiệu. Cho nên lần này GM đại tú cũng không chỉ là phục trang đại tú, còn có nội y đại tú. Biết Lý Phong là vị siêu cấp phú hào về sau, Dương Ngọc Hiên thì có muốn kết giao Lý Phong dự định. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lý Phong có thể thuận lợi giải quyết cùng án phà ở giữa xung đột. Bất quá trước lúc này, hắn cảm thấy mình có cần phải giúp đỡ Lý Phong giải đáp nghi vấn giải hoặc. Đường Quỳnh gật gật đầu, sắc mặt quái gì nói ra, chẳng lẽ ngươi không phải bởi vì biết cái này mới muốn đến cái này nhìn đại tú. Lý Phong cũng không phải là giới thời trang người, tới này nhìn đại tú còn có thể là nhìn cái gì đương nhiên là nhìn mỹ nữ a mặc lấy thời trang người mẫu tự nhiên không có vít to gì a sở xí cờ dịt phía trên những người mẫu kia đẹp mắt ân theo nam nhân góc độ mà nói cho nên đường quỳnh biết được lý phong theo nọt tởn trong tay cầm tới ba tấm thư mời về sau thì vào trước là chủ coi là lý phong tới này vì nhìn mỹ nữ lý phong khỏe miệng giật một cái nếu như ta nói ta thật không biết các người tin hay không hắn cái nào là vì nhìn cái kia a hắn cũng là chưa từng tham gia qua loại trường hợp này cho nên tới cảm thụ một chút mà thôi, chưa từng nghĩ ai chưa từng nghĩ, cái này cảm thụ so hắn tưởng tượng bên trong còn càng cường liệt hơn một số đây, chuyến đi này không tệ à. Đường Quỳnh lườm hắn một cái, ta tin. Người cái quỷ. Phốc phốc một bên ẹ sở cổ Ni A nhịn không được che miệng mềm mại cười rộ lên. Lý Phong cười khổ một tiếng, cũng không làm thêm giải thích. Có câu nói gọi giải thích cũng là che giấu, hắn giải thích càng nhiều thì lộ ra hắn càng tấm hỏng, lại nói hắn coi như thật sự là tới này nhìn mỹ nữ thì sao đường quỳnh cũng tốt ệ sở cô nì ạ cũng được giống như đều không có quản hắn lý do theo thời gian trôi qua trận này đại tú thụ nhất chờ mong người mẫu có đệ nhất thế giới siêu mẫu danh sưng tịp phan y xỉ ra sân chỉ thấy nàng mặc lấy một bộ mỹ lực giá trị trình độ tăng mạnh màu trắng nội y chân đạp một đôi có tới cao hai mươi cm dày cơ sở dày thủy tinh nện bước sách giáo khoa giống như bước chân mẹo từ phía sau đài đi ra tịp phan y xỉ vừa ra trận Sàn thời trang bầu không khí thì đạt tới cao siêu nhất, tiếng thét trói thai không ngừng vang lên. Trời ạ, nàng dáng người thật tốt, tốt hâm mộ đây. Ế e sở cô ni ạ hai mắt tỏa ánh sáng, từ đấy lòng hâm mộ nói ra. Là đâu? Là đây, thật rất tốt ai. Đường Quỳnh túi đầu nhìn xem chính mình, sau đó trên mặt đồng dạng lộ ra hâm mộ thần sắc. Một bên, Lý Phong khỏe miệng nhỏ quất, hắn thật rất muốn nói phía trên một câu các ngươi không dùng tự coi nhẹ mình. Các ngươi dáng người thực cũng rất tốt, chí ít ta rất ưa thích nhưng vì không bị hai nữ hiểu lầm, Lý Phong rất sáng suốt ngậm miệng lại, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm tịt phản ì ẻo nhìn. Nô, no. dáng người sắc thực tốt đến nổ tung a, không hổ là đệ nhất thế giới siêu mẫu. Bộ này nội y xem ra rất không tệ bộ dáng a, quay đầu mua lấy mười mấy bộ, cho băng khanh các nàng xuyên. Nô, no. nếu như ta hiện tại dùng tới thấu thị nhãn lời nói, không được không được, như thế quá tà ác. Ách, thực không có người biết lời nói không coi là tà ác a. Nghĩ tới đây, Lý Phong vụng trộm dùng tới thấu thị nhãn. TT, Đường Quỳnh liếc mắt mắt nhìn Lý Phong, liền thấy Lý Phong biểu lộ không nói ra. trầm mê. ân, trên Internet thần thú hoành hành, cũng chỉ có thể dùng trầm mê cái từ này để hình dung hắn. Ngay sau đó Đường Quỳnh thì dùng cánh tay đụng chút một bên ẹ e sở cổ nì ạ, điếu môi nói, xem hắn, đã hoàn toàn đắm chìm đi đây. Ẹ e sở cổ nì ạ nhìn xem Lý Phong, lại nhìn xem tê trên đài tịp phạn nỉ ẹo si sau cùng lại cúi đầu nhìn xem chính mình, sau đó có chút phiền muộn nói ra, Đường Quỳnh tỷ tỷ, ngươi nói chúng ta đợi chút nữa muốn hay không mua hai bộ tịp pha nhỉ cùng khoản nội y trở về a? cái gì? Đường Quỳnh có chút nộ, ta nhìn Lý Tiên Sinh giống như rất ưa thích bộ này nội y bộ dáng, ẹc e sở cô nỉ ạ khuôn mặt tướng đỏ bám vào Đường Quỳnh mà thôi bên cạnh nói ra, nếu như chúng ta mặc vào bộ này nội y lời nói, hẳn là có thể gây nên Lý Tiên Sinh hứng thú a? Đường Quỳnh, không phải ệ sở cô nhỉ a, ngươi cái đầu nhỏ bên trong đến cùng suy nghĩ cái gì đồ vật a? Tại sao muốn mua tỷ phạn nỉ cùng khoản nội ý a? Làm sao lại gây nên lý phong hứng thú? Cái kia không phải ngươi muốn mặc cho hắn xem đi? Tốt đa, liền xem như ngươi muốn mặc cho hắn nhìn. Làm gì muốn mang ta lên đâu? Thật xấu hổ ai? Đường Quỳnh tỷ tỷ, thực ta nhìn ra, ngươi đối Lý tiên Sinh cũng có ý tứ, đúng không? ệ sở cô nhỉ a gặp Đường Quỳnh không nói lời nào, lập tức điều cười hỏi. Không có khả năng, khác nói mỏ. Ta không có. Đường Quỳnh hoảng sợ trực tiếp tới cái phủ nhận tam liên. Ai nha, Lý Tiên sinh ưu tú như vậy, coi như đối với hắn có ý tứ cũng không phải cái gì không thể gặp người sự tình a. Ế e sở cô Ni A đụng chút bả vai nàng, cười nói. Hắn là rất ưu tú, ta không phủ nhận, thế nhưng là hắn cũng là hoa tâm đại củ cải A. Đường Quỳnh khuôn mặt tường đỏ nói ra. Ta biết A, nhưng khi đó ngươi không phải cũng biểu thị qua hâm mộ sao. Ế e sở cô Ni A trực tiếp phá. Lúc đó Đường Quỳnh biết Lý Phong có nhiều như vậy nữ nhân về sau, trước tiên biểu thị phỉ nhổ, nhưng cũng không lâu lắm nàng thì cùng ẹ sở cổ nhì ạ nói rất hâm mộ ngụy bằng khanh bọn người cùng Lý Phong ở chung phương thức. Ta. Đường Quỳnh nói không ra lời. Không lời nói a Ẹ sở cổ nhì ạ cười đáp ý, nói tiếp, thực gặp phải Lý Tiên sinh ưu tú như vậy người về sau, chúng ta sẽ rất khó lại thích khác nam nhân a Từ kiệm thành sang dễ dàng từ sang thành kiệm khó, tựa như một người nam nhân thời gian dài cùng với tiên nữ ở chung. Sau đó để hắn cưới cái nữ nhân bình thường, trên tâm lý khẳng định là không thể tiếp nhận. Đạo lý này đặt ở Lý Phong trên thân cũng là áp dụng. Cho nên, Đường Quỳnh hơi biến sắc mặt nói: "Cho nên chúng ta liền muốn cùng một chỗ nỗ lực, tranh thủ sớm ngày đem Lý tiên sinh đuổi tới tay a." È e sở cô nhi ạ hứng thú bừng bừng nói ra: "Chỉ có chúng ta liên hợp cùng một chỗ, cùng Lý Phong xác định quan hệ về sau, mới có thể tại đối mặt băng khanh tỷ, huyện quân tỷ lúc càng có niềm tin đây." Đường Quỳnh khẽ miệng giật một cái, Ế Sở Cô Ni A Mội Mội đã nghĩ đến xa như vậy tương lai sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ế Sở Cô Ni A Mội Mội đề nghị này. Nghe rất có sức dụ dỗ đây. Hai nữ không biết là, các nàng nói chuyện với nhau tất cả đều lọt vào Lý Phong trong lỗ thai. Giờ phút này, Lý Phong đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng hai nữ mặc lấy tịp pha nỉ cùng khoản xuất hiện ở trước mặt mình bộ dáng. Đúng lúc này, ản phạ lấy điện thoại di động ra, thiếp thông điện thoại, uy. Tốt, ta biết. Nói xong trong mắt của hắn thì lóe qua một đạo tinh quang, âm thầm nỉ nó nói, Tiffany, buổi tối hôm nay ta vô luận như thế nào đều muốn giải quyết ngươi. Chương 944, đơn giản là nhìn nhiều. Một bên, Lý Phong ánh mắt lạnh xuống. Tuy nhiên hắn cùng ản phả ở giữa ngăn cách ba người, lấy hắn thính lực vẫn là nghe đến ản phả trò chuyện nội dung. Buổi tối muốn ước Tiffany đi nhà hàng ăn cơm không? Tiến không tốt tiến A. Lý Phong thở dài, đại khái đoán được ản phả muốn làm gì? Đúng lúc này một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên đinh ký chủ ngài có nhiệm vụ mới phải trăng lập tức xem xét lý phong đầu lông mày vẩy một cái cái này thời điểm đến nhiệm vụ chẳng lẽ là cùng tịp phản nghỉ có quan hệ xem xét nhiệm vụ cứu vãn nữ thần tịp phản nghi lc một nhiệm vụ mục tiêu vỡ nát ản phả âm mưu đem nữ thần tịp phản nghi theo ản phả trong tay cứu ra nếu là nữ thần tịp phản nghi bi thảm ản phả độc thủ thì khấu trừ ký chủ sáu triệu hệ thống tích phân làm trừng phạt nhiệm vụ khen thưởng hai triệu điểm kinh nghiệm ba triệu hệ thống tích phân mười chinh phục điểm quả là thế lý phong mắt sáng lên âm thầm nỉ non hệ thống tuyên bố nhiệm vụ nội dung sát thực không có vượt quá hắn dự liệu nhìn đến tối nay ản phả muốn xuống tay với tịp phản nỉ cũng không biết hắn dự định làm sao hướng tịp phản nỉ ra tay là trực tiếp tới cường rắn vẫn là dùng hắn thủ đoạn hèn hạ nói thí dụ như hạ dược đương quỳnh ẹ sở cô nỉ à, đại tú sau khi kết thúc các ngươi đi về trước Ta phải ở lại chỗ này xử lý một ít chuyện, ta sẽ để lão la tới đón các ngươi. Lý Phong lui ra hệ thống, quay đầu nhìn về phía đường Quỳnh nói ra. A, a nha, đường Quỳnh còn đang suy nghĩ ẻ sở cô ni ạ vừa mới đề nghị đây, Lý Phong lời nói liền để nàng giật mình. Tiếp lấy đường Quỳnh mới phản ứng được nói, người muốn đi làm cái gì? Cái kia không phải muốn. Nói đến đây nàng mắt nhìn không tám số vị án phạ, trên mặt phủ đầy vẻ lo lắng. Lý Phong cái kia không phải phải ở lại chỗ này tìm cơ hội xử lý ản phạ à? Yên tâm đi, ta có chừng mực. Lý Phong nháy mắt mấy cái, cười nói. Ừm. Đường Quỳnh cũng không có nói thêm nữa, Lý Phong cường đại sớm đã thâm nhập nội tâm của nàng. Chỉ cần Lý Phong không có gặp nguy hiểm, nàng giống như thì không có lý do gì lại khuyên nói cái gì. Có điều. Ản phạ muốn là chết lời nói, nhất định sẽ tại trên thế giới gây nên oanh động to lớn đây. Ho khan, cái kia. Lý Phong muốn nói lại thôi. Đường Quỳnh nghi hoặc lên tiếng. Ta giúp các ngươi mua A, chính là. Tiffany cùng khoản Lý Phong một bản nghiêm túc nói ra. A. Đường Quỳnh khuôn mặt bám một tiếng thì đỏ. Lý Phong lại đem nàng cùng ẹ sở Cô Nì A đối thoại toàn nghe đến. Tại sao có thể như vậy? Một bên, ẹ sở Cô Nì A mặt cũng biến thành táo đỏ. Có điều nàng biểu hiện muốn so đường Quỳnh tốt quá nhiều. Là có như vậy một chút thẹn thùng, nhưng càng nhiều lại là chờ mong. Như thế tới nói thì tương đương với xuyên phá một tầng giấy cửa sổ. Cái kia nàng cũng có thể danh chính nôn thuận đuổi theo Lý Tiên Sinh à? Nô! No. Ta rất chờ mong các ngươi xuyên qua lúc bộ dáng. Lý Phong vội ho một tiếng, nháy mắt mấy cái, cười xấu xa nói. Ai nha, Lý Tiên Sinh, ngươi nói cái gì đó? Ế e sợ cô Nhi ạ sắc mặt đỏ bừng túi đầu. Ngươi! Chán ghét! Đường Quỳnh Dơ nắm tay lên liền muốn đi đánh Lý Phong, chỉ là tay nâng đến giữa không trung nàng lại vô lực để xuống đi. Nhiều như vậy ký giả truyền thông nhìn lấy đây. Nàng cũng không muốn bị người chụp hình xuống tới. Chỉ là đường quỳnh lại không cam tâm thì dạng này buông tha Lý Phong, ngay sau đó thì rậm chân một cái, giọng căm hận nói ra, ta không để ý tới ngươi. Nói xong, đường quỳnh thì nghiêng đầu đi, một bộ không muốn nói chuyện với Lý Phong bộ dáng. Lý Phong cười ha ha một tiếng, không có lại đi kích thích đường quỳnh, bất quá đi qua lần này chọn đầu, về sau hắn liền có thể quang minh chính đại treo chọc nàng cùng ẹ sở cô nì ạ. Suy nghĩ một chút bức tranh này mặt. Còn thật là khiến người ta chờ mong đây. Một bên, Dương Ngọc Hiên ở trong lòng cho Lý Phong điểm 32 cái tán, giờ phút này hắn đối Lý Phong sùng bái quả thực là núi cao ngước nhìn. Gia Châu đại phát ra người anh em này. Đường Quỳnh cùng ẹ sở cổ nỉ ạ đều là tuyệt phẩm mỹ nữ, dù là tại hoa hạ trong vòng giải trí cũng rất khó tìm đến tại mỹ mạo phía trên cùng hai nữ đánh đồng nữ nghệ sĩ, húng chi hai nữ dáng người cũng ở vào tuyệt phẩm hàng ngũ. Đồng dạng nam nhân có thể bắt được bên trong một cái trái tim đã là đời trước cứu vãn địa cầu. Lý Phong trực tiếp song sát, cái kia mẹ nó cũng là đời trước cứu vãn hệ ngân hạ a, chỉ là hâm mộ thì hâm mộ. Dương Ngọc Hiên tâm lý lại không có gì ghen ghét tâm tình, ai bảo Lý Phong là siêu cấp phú hào đâu? Nguyện Ý cầm hai trăm triệu bảng anh đập dưới một bức tranh sơn dầu nam nhân, cách hắn quá xa. Rất nhanh, Tịch Phàm nghỉ xì đi trở về hậu trường, chàng bên trong bầu không khí hơi có chút làm lạnh. Bất quá đến đón lấy Tịch Phàm nghỉ xì sẽ còn lần nữa ra sân, khi đó nàng thì không mặc áo lót mà chính là di mở mới nhất thiết kế cao định thời trang cho nên mọi người tâm tình một mực tại ấp ủ bên trong rốt cục nửa giờ sau làm đại tú lúc sắp đến gần khâu cuối cùng thời điểm mặc lấy cao định thời trang tịp phản nhịa xì lần nữa lên đài nàng xuất hiện lần nữa nhấc lên một trận dậy sóng cùng lần trước lên đài khác biệt là làm tịp phản nhịa xì đi đến lý phong bên này lúc vượt quá mọi người đoán trước nhìn lý phong liếc một chút trả lại cho hắn đưa phía trên một cái mỉm cười cái này mỉm cười nhất thời dẫn bạo tại chỗ ký giả truyền thông Vô số súng giải pháo ngắn nhắm ngay Lý Phong. Lý Phong, hắn biết tỷ phạm nhỉ hướng chính mình mỉm cười, chỉ là vì cảm tạ hắn chữa cho tốt nàng bệnh ngoài ra, không có gì có khác ý tứ. Thế nhưng là những thứ này các ký giả truyền thông không biết ta. Các ký giả truyền thông đều là không có lời đồn đều có thể cho ngươi viết ra lời đồn người, hắn là bị tỷ phạm nhỉ cho hại a? Tính toán, dù sao đây không phải ta bộ mặt thật sự, thích viết như thế nào thì viết như thế nào đi. Lý Phong tâm lý thầm thở dài nói. Một bên đường Quỳnh, ẹ sở cô nì ạ sắc mặt đều có chút quái dị, các nàng biết lý phong cho tỷ Phạn nì nhìn qua bệnh, cho nên mới cầm tới đại tú thư mời, nhưng là tỷ Phạn nì cái này nhìn về phía lý phong ánh mắt là có ý gì, chẳng lẽ hai người cũng cấu kết lại? chờ chút, các nàng tại sao muốn dùng vậy? dương ngọc hiên hiện tại đã không biết nên làm sao cảm khái, chỉ có thể nói phía trên một câu, có tiền thật mẹ nó tốt, đáng chết, tỷ Phạn nì cùng cái này đáng chết người hoa ở giữa có quan hệ gì, nàng vì cái gì nhìn như vậy hắn? ạn phạ hiện tại là ghen ghét dữ dội cái này càng thêm kiên định hắn muốn thu thập lý phong suy nghĩ đợi đến đại tú kết thúc một đám ký giả truyền thông thì đều tự tìm chuẩn mục tiêu bắt đầu phỏng vấn vốn là lý phong không phải nhân vật nổi tiếng hẳn là sẽ không hấp dẫn đến ký giả có thể cũng là bởi vì tịp phản nhì trong đám người liếc hắn một cái số lượng không ít ký giả tìm tới cửa ào ào hỏi thăm hắn cùng tịp phản nhì quan hệ rất đơn giản ta là một tên y thuật không tệ đông y ta cho tịp phản nhì tiểu thư nhìn qua bệnh nàng rất cảm kích ta Nói xong, Lý Phong cũng không đợi những thứ này ký giả truyền thông truy vấn, đẩy ra bọn hắn liền rời đi nơi đây. Đi vào trung tâm nghệ thuật ngoài cửa, tận mắt thấy La Thiên chính phía trên đường quỳnh sau xe, Lý Phong liền chuẩn bị tìm tới một chỗ không người nơi hẻo lánh, dùng tới ẩn thân thuật đi theo dõi An Phạ. Chỉ là không chờ hắn khởi hành, liền phát hiện hai cái đại hán áo đen hình dáng như vô tình hướng chính mình đi tới. Nô! An Phạ thủ hạ sao? Thú vị! Lý Phong nét miệng lên một vệ suy nghĩ ý cười. tự nói xong. Lý Phong làm bộ không nhìn thấy đối phương, phối hợp hướng không người nơi hẻo lánh đi đến. Chương 945, ạ bị phản bội. Đừng. Lý Phong móc ra một điếu thuốc, sau khi đốt sâu hít sâu một cái, trên mặt lộ ra một bộ vui vẻ biểu lộ. Theo người ngoài, hắn cũng là một cái ngột ngạt chạy đến nơi đây đến hút thuốc lá dân hút thuốc, Ân. Cái kia hai cái đại hán áo đen cũng cho là như vậy. Ngay sau đó hai người bọn họ thì nhìn nhau cười một tiếng, tăng tốc cước bộ hướng Lý Phong đi đến lý phong nhìn hai người liếc một chút lấy ra hộp thuốc lá hướng hai người ra hiệu một chút bên trong một tên đại hán áo đen lắc đầu nghiền ngâm nói tiểu nhị nơi này chính là không khói khu ngươi vi phạm lý phong đầu lông mày vẩy một cái các ngươi là cảnh sát hai tên đại hán áo đen nhìn nhau cười một tiếng cùng nhau lắc đầu nói không dĩ nhiên không phải chúng ta là nước mỹ hải quân lục chiến đội xuất ngũ thành viên bữa như vậy lý phong mắt sáng lên biểu hiện trên mặt vẫn rất là bình tĩnh Hai tên đại hán áo đen hơi biến sắc mặt, bọn họ đã hiển lộ ra lý vì sao Lý Phong không có chút nào khẩn trương, hải quân lục chiến đội xuất ngũ nhân viên tên tuổi không dùng được sao. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi thì không hiếu kỳ chúng ta tại sao tới tìm ngươi? Một tên đại hán áo đen đệ lại hỏa khí đi đến Lý Phong trước mặt túi đầu nhìn lấy hắn nói ra. Dùng hình thể biến hóa thuật về sau, Lý Phong giờ phút này thân cao vẫn chưa tới một m tám, mà hai vị này đại hán áo đen thân cao đều gần 2m. Cái này để cho hai người tại đối mặt Lý Phong thời điểm có một loại ở trên cao nhìn xuống cảm giác. Thẳng thắn giảng, các ngươi hai cái còn không đáng đến ta sinh ra lòng hiếu kỳ. Lý Phong phun ra một điếu thuốc vòng, đùa cợt nói. Bởi vì Lý Phong là đối mặt hai người, khẩu này vòng khói phun ra, vừa tốt phun về phía hai tên đại hán áo đen. Hai người vội vàng sợ trường đi phiến, chỉ là để cho hai người chấn kinh là, bọn họ động tác căn bản là không có đối vòng khói sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Nồng đậm khói bùi trực tiếp phốc tại trên mặt bọn họ. Phát Kha Lý Phong hành động triệt để đem hai tên đại hán áo đen chọc giận, hai người giận mắng một tiếng liền theo tả hữu giáp công đi qua, một người nhất quyền thẳng đến Lý Phong gương mặt mà đi. Theo hai người căng cứng cánh tay đó có thể thấy được, một quyền này bọn họ là dùng toàn lực, nếu như Lý Phong là người bình thường, cái này hai quyền tuyệt đối có thể đem hắn mặt xương gõ má cho nệ đức. Nếu là vận khí không tốt, cái này hai quyền có thể đòi mạng hắn. Lý Phong có lý do tin tưởng cái này hai tên đại hán áo đen là chịu đến ạn phả chỉ thị, cho nên mới sẽ phía dưới như thế ngoan thủ. Phanh phanh. Hai tiếng chầm đục. Cũng không gặp Lý Phong có động tác gì, hai cái này đại hán áo đen liền ngửa đầu té xịu trên đất. Không chịu nổi một cái ta. Lý Phong lắc đầu, túi người từ đó một tên người áo đen trên thân lấy điện thoại di động ra, dùng đối phương ngón tay mở khóa sau tìm tới ạn phả điện thoại đã gọi đi. Rất nhanh, điện thoại kết nối. Điện thoại di động truyền đến phạ Thanh Âm trầm thấp kia, giải quyết sao phiền. L... "Là lão bản, đã dựa theo ngài phân phó giải quyết Lý Phong." "Lý Phong học cái này, người áo đen Thanh Âm nói ra. "Rất tốt, cuối tháng ta sẽ cho các ngươi một khoản phong phú tiền thưởng, hiện tại, ngươi cùng EZ đi Food Nice nhà hàng lầu 2 chờ ta." Nói xong phạ thì cúp điện thoại. "Food Nice nhà hàng a?" Lý Phong mắt sáng lên, lấy điện thoại di động ra nhìn nhìn địa đồ sau đó dùng phía trên ẩn thân thuật hướng phổ Ennis nhà hàng tiến đến A mi ngươi vì cái gì tự ý tự làm chủ đáp ứng ạn phà mở tiệc chiêu đãi trung tâm nghệ thuật hậu trường một gian đơn độc trong phòng thay quần áo thay xong y phục tịch phản nghỉ xỉ biểu lộ xem ra rất là phẫn nộ ngay tại một phút đồng hồ trước đó ác mi nói cho nàng buổi tối hôm nay ạn phà mời nàng đi phổ Ennis nhà hàng dùng cơm tịch phản nghỉ tự nhiên là một tiếng cự tuyệt ạn phà nhìn nàng ánh mắt thì giống như là muốn đem nàng cho ăn một miếng đi xuống đồng dạng Nàng muốn đi chẳng phải là dê vào miệng cọp, Chỉ là để Tiffany cảm thấy phẫn nộ là, ả mỹ lại nhưng đã giúp nàng đáp ứng. Đây là trần chủi phản bội. Tiểu thư, ản phạ tiên sinh thành ý mời, ngươi tại tê trên đài ta cũng không cách nào theo ngươi liên hệ, chỉ có thể trước đáp ứng. Bất quá tiểu thư ngươi đừng lo lắng, ản phạ tiên sinh thật chỉ là muốn mời ngươi cùng đi ăn tối, không có hắn ý tứ. Càng trọng yếu là, chỉ cần tiểu thư dự tiệc, ản phạ tiên sinh liền sẽ cho ngươi 10 triệu đô la Mỹ còn có cái gì so cái này kiếm tiền lại càng dễ. A mi mặt mỉm cười, chấm rãi giải, giải thích nói. A mi, ta không thiếu cái này 10 triệu USD. Tiffany lạnh hứ một tiếng, sắc mặt khó coi nói ra, ngươi bây giờ lập tức cho ta thoái thác lần này mở tiệc chiêu đãi, vô luận ngươi dùng biện pháp gì, minh bạch. A mi biểu hiện càng ngày càng để cho nàng cảm thấy bất mãn, vốn là nàng còn muốn lại cho A mi một cái cơ hội, hiện tại xem ra. Nàng cùng A mi hợp tác chạy tới phân cuối. Tiểu thư, ngươi làm gì cố chấp như vậy chứ? Cùng hạn phạ tiên sinh giao hảo chỗ tốt là rõ ràng. A-mi biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Tiffany A-si vô cùng hiếm thấy nổi giận nói. A-mi, ta mới là ngươi lão bản. Ngươi làm bất kỳ quyết định gì đều cần phải đứng tại tại ta có lợi góc độ phía trên. Ngươi hiểu chưa? Tốt, ta minh bạch, Tiểu thư. A-mi hơi biên sắc mặt, quay người ra phòng thay đồ. Nhìn lấy hắn bóng lưng, Tiffany A-si âm thầm hạ quyết tâm. Trở lại bờ ít sau liền lập tức giải trừ cùng AMI ở giữa hợp đồng. Chưa được vài phút, phòng thay đồ đại môn bị người một lần nữa đẩy ra, không sai mà đi vào người lại không phải AMI, mà chính là tịp phản nghỉ giờ phút này lớn nhất không muốn nhìn thấy nam nhân, ản phạ. Tịp phản nghỉ tiểu thư, xe chuyên dụng đã chuẩn bị tốt, mời đi theo ta. a. Vừa nói, ản phạ hơi hơi không người, tay trái đặt ở phía sau lưng, tay phải dội hướng về phía trước, vô cùng thân si muốn đi dắt tịp phản nghỉ tay nhỏ. Tiffany vô ý thức lui lại một bước, sắc mặt khó coi nói ra, ản phạ tiên sinh, ngươi mới vừa rồi không có nhìn thấy Ami sao. Nhìn thấy A, hắn nói ngươi đã chuẩn bị tốt, mà lại muốn ta tự mình tới đón tiếp ngươi. Ản phạ duy trì vừa mới tư thế bất động, vừa cười vừa nói. Cái gì? Tiffany sắc mặt kỳ biến. Thế nào, chẳng lẽ có vấn đề gì? Ản phạ đứng lên, sắc mặt quái dị nói ra, ta thế nhưng là đã đem 10 triệu đô la Mỹ chi phiếu giao cho Ami. Chẳng lẽ Tiffany tiểu thư dự định đổi ý? Không, ta không có. Tiffany vội vàng phủ nhận, tiếp lấy nàng cảm thấy nói như vậy dễ dàng khiến người ta hiểu lầm, lại vội vàng giải thích nói, từ đầu tới đuôi đều là ạ mì một người theo ngươi liên hệ, ta căn bản cũng không biết chuyện này, hai người chúng ta đều bị hắn cho lừa gạt. Ừm. Ản phạ hơi biến sắc mặt, Tiffany tiểu thư, ngươi còn thật dự định cầm tiền không nhận nợ à, có tin ta hay không hiện tại liền để truyền thông ra ánh sáng việc này? Tiffany có chút ngộng ừ ta cùng á mỹ hiệp thương việc này thời điểm thế nhưng là toàn bộ hành trình ghi hình đang khi nói chuyện Án phạ thì lấy điện thoại di động ra ấn mở một đoạn ghi hình ghi hình bên trong á mỹ đúng là lấy Tiffany phan danh nghĩa đáp ứng Án Phạt mở tiệc chiêu đãi đồng thời thân thủ tiếp nhận Án phạ tháng một năm một không triệu usd chi phiếu ngươi nói ta đem đoạn này ghi hình giao ra về sau truyền thông hội nhìn ngươi thế nào Án phạ cười lạnh nói Tiffany phan sắc mặt nhất thời trở nên khó coi chương chín trăm bốn mươi sáu Ản phạ thủ đoạn, làm nàng người đại diện, Ảm Mĩ chính là nàng tấm thứ hai miệng, một số nghiệp vụ đều là Ảm Mĩ ra mặt giúp nàng liên hệ. Nếu là Ảnh phạ đem cái này video ra ánh sáng ra ngoài, công chúng phản ứng đầu tiên cũng là, à, cái này nhất định là Tị phạm Nhĩ ý tứ. Dù là Tị phạm Nhĩ trước tiên làm sáng tỏ, công chúng cũng sẽ cho là nàng là tại làm nguy cơ PR, trừ phi nàng lấy ra có mạnh mẽ chứng cứ, chứng minh chuyện này nàng xác thực là không rõ tình hình. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ nơi này nàng không có chứng cứ Ản phạ tiên sinh người đem a mì thu mua đúng không tịch phan y phun ra một ngụm trọc khí hỏi Ản phạ mắt sáng lên giống như cười mà không phải cười nói ra tịch phan y tiểu thư ta không biết rõ ngươi ý tứ ạ mì là ngươi người đại diện hắn hết thể hành động đều là dựa vào ngươi lợi ích trừ ngươi bên ngoài không có người có thể thu mua hắn không phải sao không phải hắn phản bội ta tịch phan y sắc mặt nhất ảm, tiếp lấy nhữ mày nói ra Ngươi thật chỉ là muốn cùng ta cùng đi ăn tối, không có hắn ý đồ. Ản phạ biết có môn, ngay sau đó thì trong lòng vui vẻ, bật thốt lên, đương nhiên, ta thể. Tốt, vậy chúng ta thì lên đường đi. Tiffany nhuẩn miệng cười, làm trước một bước đi ra phòng thay đồ. Tuy nhiên Tiffany không để cho hắn rắc tay, nhưng Ản phạ lại không có bất kỳ cái gì bất mãn. Mỹ hảo sự vật đáng giá chờ đợi, cái này thời điểm Tiffany đối với hắn càng là kháng cự, đến thời điểm hắn có thể càng là hưng phấn. Đi ra phòng thay đồ về sau, Ản Phạ liền muốn mang Tiffany từ cửa sau rời đi trung tâm nghệ thuật. Ai ngờ Tiffany kiên trì muốn đi cửa chính, Ản Phạ cũng không nghĩ nhiều, bồi tiếp nàng hướng cửa chính đi đến. Đi ra cửa chính, Tiffany thì bị một đám chờ ở ngoài cửa ký giả truyền thông vây. Cảm ơn các vị, bất quá ta lập tức liền muốn cùng Ản Phạ tiên sinh đi nhà hàng dùng cơm, cho nên vô pháp tiếp nhận mọi người phỏng vấn, mời mọi người nhường một chút. Tiffany duy trì mỉm cười, nói ra. Một bên... Ản Phạ trong lòng khẽ nhúc nhích, Tịch Phạn nghĩ vậy mà trước mặt mọi người công khai sự kiện này, có ý tứ. Tin tức này tựa như một quả bom, trong nháy mắt dẫn bạo những thứ này ký giả truyền thông tâm tình. Ản Phạ là siêu cấp phú hào, đã kết hôn nam nhân, mà lại danh tiếng còn thật không tốt, Tịch Phạn Nhi muốn cùng hắn cùng đi ăn tối, vô cùng làm cho người ta mơ màng a. Tịch Phạn Nhi tiểu thư, xin hỏi chỉ có hai người các ngươi cùng đi ăn tối sao? Tịch Phạn Nhi tiểu thư, các ngươi đây là tại hẹn họ sao? Ản Phạ tiên sinh, Ta nghe nói ngài một mực rất hâm mộ Tịch Phạn Nhi tiểu thư, lần này cùng Tịch Phạn Nhi tiểu thư cùng đi ăn tối, ngài có càng sâu một tầng mục đích sao? Hàn Phạ tiên sinh. Chấn kinh sau đó, các ký giả truyền thông thì bắt được vấn đề này một trận cùng hỏi. Không thể trả lời. Hàn Phạ nhún nhún vai, tại bảo tiêu bảo vệ dưới, che chở Tịch Phạn Nhi rời đi nơi đây. Ngồi vào án phạ dài hơn huyễn ảnh bên trong, Tịch Phạn Nhi cười nói, hiện tại toàn thế giới đều biết ta muốn cùng Hàn Phạ tiên sinh cùng đi ăn tối nếu như hôm nay buổi tối ta phát sinh cái gì ngoài ý muốn lời nói hạn phạ tiên sinh nhưng chính là lớn nhất người hiềm nghi nàng chỗ lấy kiên trì muốn đi cửa chính chính là muốn để các ký giả truyền thông biết chính mình buổi tối hôm nay đi nơi nào làm cái gì chỉ cần những thứ này truyền thông biết lấy nàng nhân khí liền sẽ bị trắng trợn đưa tin đến thời điểm toàn thế giới đều biết nàng tối nay cùng hạn phạ cùng đi ăn tối toàn thế giới chú mục phía dưới hạn phạ cũng, cũng không dám đối nàng làm ấm chiêu không chỉ có như thế Tiffany đã mở ra trên điện thoại di động thu âm công năng, đây cũng là nàng một cái hậu chiêu. Ản phạ đầu lông mày vẩy một cái, người nói, Tiffany tiểu thư, ngươi cho là mình hội sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ta không biết. Tiffany thở dài, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói ra, chỉ là Ản phạ tiên sinh đánh giá thái độ không phải quá tốt, ta có lo lắng thôi. Ản phạ thai hỏa qua nữ nhân quá nhiều, tuy nhiên bị lộ ra đi ra không có mấy cái, nhưng là vòng tròn bên trong biết người lại không ít. Cùng Ản Phạ cái này sẽ chỉ ăn người đại hôi lang cùng một chỗ, Tiffany không nơm nớp lo sợ là không thể nào. Ha ha, những cái kia đều là nghe đồn thôi, không thể coi là thật, ta luôn luôn đối nữ sĩ rất lịch sự. Ản Phạ mỉm cười, nói. Tiffany gật gật đầu, vậy liền không thể tốt hơn. Một đường không nói chuyện. Nửa giờ sau, phiên bản dài nguyễn ảnh đi vào phí lỷ phòng ăn cửa miệng, nhận được tin tức chủ nhà hàng sớm đã tại cửa ra vào chờ. Xe cổ dừng hẳn về sau. Vị lao bản này vậy mà tự mình đi cho án phạ mở cửa xe, làm bao người ngoác mồm đến mang hai. Vô luận là tiệp phạm nghỉ vẫn là án phạ, đều là khách quý bên trong khách quý, phí lý lao bản tuy nhiên cũng là một cái phú hảo, tại trước mặt hai người lại biểu hiện vô cùng khiêm tốn. Đám người phía sau, dưới trạng thái ẩn thân lý phong thấy cảnh này sau nhịn không được lắc đầu cười một tiếng, có tiền quả nhiên có thể muốn làm gì thì làm, bất quá tiệp phạm nghỉ xem ra giống như không có chút nào không thoải mái, chẳng lẽ nàng rất tình nguyện cùng án phạ hẹn họ Nếu thật là dạng này, cái kia đợi chút nữa hắn xuất thủ lời nói chẳng phải là người xấu chuyện tốt. Không đúng, hệ thống phán nhất định sẽ không phạm sai lầm, trong này khẳng định có hắn chỗ không hiểu nội tình. Trong lúc miên man suy nghĩ, Lý Phong đi theo phía sau hai người vào nhà ăn. Nhà hàng lầu 2, vị bên trong phòng, ản phạ, tịch phán nghỉ ngồi đối diện nhau, hai vị nhân viên phục vụ phân biệt đứng tại phía sau hai người, tùy thời tiến lên cung cấp phục vụ. Rất nhanh, bữa ăn trước món điểm tâm ngọt bưng lên. Ản phạ để nhân viên phục vụ mở một chai 98 năm rượu mạng nỉ con y, bưng chén rượu lên nói ra, tịch phạ nỉ tiểu thư, vì có thể theo ngươi cùng một chỗ dùng cơm, ta chờ đợi quá dài thời gian quá dài, bây giờ nguyện vọng này đã thành, tựa như là giống như nằm mơ không chân thiết. Vì chúc mừng chính mình mộng đẹp trở thành sự thật, ta mời ngươi một chén, cạn ly. Ản phạ tiên sinh nói quá lời. Tịch phạ nỉ mỉm cười, nói ra, ta trước mấy ngày sinh bệnh, ăn sẽ phạ lọt hỏ dìn, cho nên không thể uống rượu. Ản phà đầu lông mày vẩy một cái, lắc đầu nói, Tịch Phàn Nhi tiểu thư, theo ta được biết gần trong một tuần ngươi đều không có phục dụng sệ phà lọt cỏ dìn loại hình dược vật. Tịch Phàn Nhi hơi biến sắc mặt, ngươi dám thị ta? Không không không, ta chỉ là đoán được ngươi có thể như vậy nói, cho nên sớm hỏi qua ạ mì mà thôi. Ản phà lắc đầu, tiếp lấy bật cười nói, bất quá không quan hệ, đã Tịch Phàn Nhi tiểu thư không muốn uống rượu, ta cũng sẽ không ép buộc, chính ta uống. Nói xong hắn thì hướng lên cái cổ, làm cái này ly rượu đỏ. Tiffany đôi lông mày nhíu lại, trong mắt có vẻ kinh ngạc chợt lóe lên. Tục ngữ nói tốt, nữ nhân không uống say, nam nhân không có cơ hội. Nàng vốn cho rằng ản phạ muốn làm ra tất cả vốn liếng thuyết phục nàng uống rượu, chưa từng nghĩ ản phạ như thế thẳng thắn từ bỏ, cho nên ản phạ thật chỉ là muốn theo nàng cùng đi ăn tối, không có hắn ý đồ. Vẫn là nói, bữa ăn phẩm bên trong có vấn đề. Bất quá ản phạ dùng ăn những thứ này, bữa ăn phẩm sau không có bất kỳ cái gì dị trạng, cái này từng bước bỏ đi Tiffany cảnh giác. Ngay tại bữa tôi chuẩn bị kết thúc thời điểm, đứng sau lưng ản phả nhân viên phục vụ đột nhiên móc ra một cái đồng hồ quả quyết, đối tịch phản ủy nói ra, tịch phản ủy tiểu thư, mời xem cái này bên trong. Tịch phản ủy vô ý thức nhìn về phía tên kia nhân viên phục vụ, theo đồng hồ quả quyết vừa đi vừa về đồng đưa, nàng ý thức đột nhiên biến đến bắt đầu mơ hồ. Chương 947, Thôi Miên Đại Sư Ý thức mơ hồ trong ngay mắt, tịch phản ủy biểu lộ thì biến đến có chút ngốc trệ, cái trạng thái này đại khái duy trì liên tục chừng một phút. Sau đó nàng biểu lộ thì khôi phục bình thường. Ngay sau đó tịch phản nghỉ thì lộ ra một cái mị hoặc biểu lộ nói ra, thân ái, chúng ta cái gì thời điểm hồi khách sạn A. Ản phạ trong lòng vui vẻ, bật thốt lên, thành công. Là Ản phạ tiên sinh, tịch phản nghỉ tiểu thư đã bị ta thôi miên, đến đón lấy 24 giờ bên trong, nàng sẽ đem ngài làm thành là thân mật nhất người, đảm nhiệm ngài hành động. 24 giờ về sau, nàng hội hoàn toàn mất đi bộ phận này trí nhớ, ngài không có bất luận cái gì nối lo về sau. Ản phả sau lưng tên kia nhân viên phục vụ cười ngạo nghễ nói ra rất tốt ngươi làm phi thường tốt hồi khách sạn trước đó ta liền sẽ đem một triệu đô la mỹ chuyển tới ngươi thẻ ngân hàng phía trên Ản phả phun ra một ngụm trọc khí chậm rãi nói ra vì đạt được thành tối nay kế hoạch Ản phả không chỉ là dùng một triệu usd thu mua ami hắn còn dùng hai triệu đô la mỹ thu mua một vị thế giới cấp thôi miên đại sư cũng chính là phía sau hắn vị này nhân viên phục vụ cách gan mặc nam nhân hắn gọi fill lệ thuộc vào nước mỹ siêu năng cục là ản phạ giới cơ duyên xảo hợp kết bạn cao nhân vì mời phiêu xuất thủ hắn trước kia sớm dự chi một triệu usd sau khi chuyện thành công còn phải lại cho phiêu một triệu usd vì một nữ nhân ản phạ tiền tiền hậu hậu đập đi ra không ngừng ba triệu đô la mỹ người bình thường căn bản là khó có thể lý giải được nhưng đối thế giới xếp hạng thứ mười siêu cấp phú hào tới nói số tiền này hoa siêu giá trị thân ái hắn đang nói cái gì a ta làm sao hoàn toàn nghe không hiểu đâu Đối diện, Tiffany một mặt mở mịt hỏi. Ha ha ha, thân ái, ngươi không cần để ý hắn nói cái gì, ngươi bây giờ cần muốn cân nhắc là buổi tối hôm nay chúng ta muốn làm sao vượt qua. nô, no. Ngươi tại tê trên đài xuyên bộ kia nội y rất không tệ, ta đã đem nó theo nọt tờn trong tay mua lại, hồi khách sạn sau ngươi liền đem nó mặc vào đi. Ản phạ trong mắt lóe lên một vệ tà quang, cười mỉm nói ra. Tiffany khuôn mặt tường đỏ, túi đầu nói ra. Tốt, thân ái. Phong trong góc. Dưới trạng thái ẩn thân Lý Phong chính dùng di động chụp ảnh lấy, nhìn đến đây, hắn liền không nhịn được khỏe miệng nhỏ quất. Ta mẹ nó. Ản phạ vậy mà cùng hắn nghĩ tới cùng nhau đi, còn thật mẹ nó là người trong đồng đạo A. Có điều hắn chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, Ản phạ cũng đã biến thành hành động, ra châu ra châu, bị hồi bị hồi. Nhưng là nói trở lại. Cái này nhân viên phục vụ thuật thôi miên rất cường đại A, công hiệu cùng hắn khôi lô thuật có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu cũng không biết cái kia dùng phương pháp gì mới có thể giải trừ thôi miên hệ thống ngươi có biện pháp có thể giải trừ tịp phan nghi thuật thôi miên sao lý phong âm thầm hỏi có hai loại biện pháp một loại là triệt để giải trừ tịp phan nghi bị trúng thuật thôi miên loại thứ hai biện pháp là đem thuật thôi miên được lợi mục tiêu đổi thành ký chủ cho nên ký chủ dự định lựa chọn cái nào loại biện pháp đâu hệ thống đáp lý phong không phải hệ thống ngươi nha thành tâm a còn đem được lợi mục tiêu đổi thành ta không biết người là chịu không được dụ hoặc sao. Đương nhiên, điểm ấy tiểu dụ hoặc vẫn là không làm khó được duyệt mỹ vô số Lý Phong. Bất quá lựa chọn loại thứ nhất biện pháp lời nói, hắn luôn có một loại bỏ lỡ 100 triệu cảm giác ga. Loại thứ nhất biện pháp cần tiêu hao nhiều ít hệ thống tích phân. Lý Phong thở sâu, hỏi. Một nghìn hệ thống tích phân. Hệ thống đáp. Nô. No. Vậy vậy nước ga. Lý Phong gật gật đầu, trong lòng có quyết định. Thân ái, ta đã không kịp chờ đợi muốn dẫn ngươi hồi khách sạn. Ản Phạ một thanh kéo xuống thắt ở cổ áo ăn, cha cha khỏe miệng rồi nói ra: "Tốt thân ái, chúng ta hiện tại liền trở về." Tiffany mỉm cười, liền muốn đứng dậy theo Ản Phạ cùng một chỗ hồi khách sạn. Ản Phạ cười đáp ý, ngồi tại chỗ chờ lấy Tiffany đi tới dắt hắn đứng dậy. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên, Ản Phạ đầu lông mày vẩy một cái, "Người nào?" Chỉ nghe cửa vang lên một nữ nhân thanh âm, "Ản Phạ tiên sinh, ta là bản điểm nhân viên phục vụ, bởi vì ngài tiêu phí đạt tới tiêu chuẩn." Cho nên lão bản cố ý đưa cho Án Phạ tiên sinh một bình rượu vang đỏ. "Không cần." Án Phạ lạnh hừ một tiếng, ngữ khí rất là không vui. "Lão tử đều nhanh mẹ nó cười, lão tử có tiền như vậy còn quan tâm nhà hàng đưa một bình rượu sao?" "Không, ngươi cần." Cái kia giọng nữ lần nữa truyền đến. "Án Phạ, thân mẹ nó ngươi cần, ngươi mẹ nó ai vậy thì thay ta làm chủ." Bên ngoài cái kia nhân viên phục vụ lớn lên là chó náo từ sao? "Không đúng, nói như vậy là đang vũ nhục chó." Nàng trong đầu đều là Olivia mới đúng. Điều, đi đem cửa mở một chút, ta ngược lại muốn nhìn xem là ai không phải muốn cho ta đưa tiểu. Ản Phả lệnh hư một tiếng, để ép lửa giận nói ra. Vâng. Ản Phả sau lưng nhân viên phục vụ phiếu quay người đi tới cửa, mở cửa ra đến, sau đó hắn thì sửng sốt. Không phải. Rõ ràng là thanh âm nữ nhân, làm sao cửa đứng lại là cái nam nhân. Mà lại nam nhân này cũng không có mặc nhân viên phục vụ y phục, cái này mẹ nó tình huống như thế nào. Tiêu. ảnh phà nghi hoặc kêu một tiếng, đồng thời quay người nhìn qua, sau đó hắn thì cùng phiêu một dạng, cả người mộng bức ngay tại chỗ. Xuất hiện tại hắn trước mắt là một vị hoa hạ nam tử, mà lại là hắn người quen, Lý Phong. Đậu phộng, vì cái gì Lý Phong hội xuất hiện ở đây, hắn hai cái bảo tiêu không phải nói đã đem Lý Phong cho giải quyết sao. Lý tiên sinh. Tịch phản ủy tuy nhiên bên trong thuật thôi miên, nhưng tương quan trí nhớ vẫn chưa mất đi, cho nên liếc một chút thì nhận ra Lý Phong. Lý Phong nhún nhún vai, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Ản Phạ, nếp miệng cười nói, kinh hỉ hay không có ngoại ý muốn kích thích hay không? Tịch phạm ý có chút sững sở, cái gì đồ chơi thì kinh hỉ ngoại ý muốn, nàng hoàn toàn nghe không đến điểm A. Ản Phạ cảm thấy là thật mẹ nó kích thích, đáng chết, ngươi vì sao lại ở chỗ này, phìn hai người bọn họ đâu? Nếu như ngươi nói là cái kia hai cái xuất ngũ hải quân lục chiến đội thành viên lời nói, vậy bọn hắn hiện tại hẳn là còn ở trung tâm nghệ thuật góc tường ngủ cũng không biết chỗ đó công tác nhân viên có thể hay không coi bọn họ là thành kẻ lang thang, thưởng bọn họ ăn chút gì. Lý Phong giống như cười mà không phải cười nói ra. Ản phạ đồng tử co rụt lại, cùng ta trò chuyện người là ngươi. Vừa mới nữ nhân kia thanh âm cũng là ngươi phát ra tới. Náo tử không ngu ngốc à? Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng. Hừ, không nghĩ tới ngươi thủ đoạn nhiều như vậy, ngược lại là ta xem thường ngươi. Ản phạ thở sâu, hừ lệnh nói, đã ngươi không bị thương tổn. Vậy hai chúng ta ân oán như vậy xóa bỏ, ta còn có việc muốn làm, ngươi đi nhanh lên đi, không muốn chậm trễ ta thời gian." Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, "Ngươi có thể đi, Tiffany tiểu thư nhất định phải lưu lại." "Ha ha, ngươi dựa vào cái gì để cho nàng lưu lại? Coi như ngươi là nàng bằng hữu, lại có tư cách gì thay nàng làm chủ?" Ảnh pha ngửa mặt lên trời cười to, tiếp lấy nhìn về phía Tiffany, thân ái nói cho cái này hoa hạ tiểu tử, "Ngươi có muốn hay không theo ta đi?" Tiffany gật gật đầu. Đương nhiên rồi thân. Đúng lúc này, Tiffany trên mặt đột nhiên hiện ra một vẻ vẻ mờ mịt, vài giây đồng hồ sau nàng thân thể nhoáng một cái, ôm đầu nói ra, "Ta, ta mới vừa rồi là làm sao?" "A, Lý thầy thuốc, ngươi là cái gì thời điểm đi tới nơi này?" Nghe thấy lời ấy, Ảnh Phạ sắc mặt kỳ biến. Chương 948, ngươi mắt không làm gì. "Tiffany, ngươi chẳng lẽ quên người Hoa này là làm sao đi tới?" Ảnh Phạ thở sâu, sắc mặt ngưng trọng hỏi, "Ta không nhớ rõ." Tiffany lắc đầu, tại nàng trong chi nhớ, nàng cũng là nhìn đến Phil lấy ra đồng hồ quả quyết, sau đó đột nhiên hình ảnh thì biến thành như bây giờ. Ảnh phạ sắc mặt lại biến, vậy ngươi phải gọi ta cái gì? À, Tiffany đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy sắc mặt quái gì nói ra, đương nhiên là ảnh phạ tiên sinh a, không phải vậy còn có thể kêu cái gì? Ảnh phạ sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, đáng chết, Phil, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi không phải nói thôi miên hiệu quả có thể duy trì liên tục 24 giờ sao? Phiêu đồng dạng sắc mặt khó coi nỉ non tự nói lên, không cần phải a, không có đạo lý. Tiếp lấy hắn quay đầu nhìn về phía Lý Phong, là ngươi dợ trò quỷ. Đối diện, tịch phá nỉ cũng hỏi, cái gì thuật thôi miên, các ngươi đang nói cái gì a? vì cái gì ta hoàn toàn nghe không hiểu. Tuy nhiên nàng trên miệng nói nghe không hiểu, tâm lý cũng đã có lớn gan suy đoán. Lý Phong làm bộ không giải thích nói, các ngươi đang nói cái gì a? Vì cái gì ta hoàn toàn nghe không hiểu. Tiffany, hắn là cô ý học chính mình nói chuyện A. Nhất định là như vậy. Hô. Phiêu phun ra một ngụm trọc khí, quay đầu hướng ản phạ nói ra, ản phạ tiên sinh, giao cho ta, hôm nay vô luận như thế nào ta đều phải giúp ngươi đạt thành tâm nguyện. Tốt. Vậy liền nhờ ngươi, phiêu tiên sinh. Ản phạ gật gật đầu, lui về sau đi. Cùng lúc đó, đứng sau lưng Tiffany tên kia nhân viên phục vụ tiến lên trước mấy bước, che ở ản phạ trước người. Cái này người tự nhiên là án phạ bảo tiêu. Án phạ vừa mới làm sự tình khẳng định không thể để cho ngoại nhân nhìn đến. Từ chính mình bảo tiêu giả trang thành nhân viên phục vụ cũng là đơn giản nhất phương pháp. Người muốn đối phó ta. Lý Phong suy nghĩ nhìn lấy phiêu, hỏi. Ừ, tuy nhiên ngươi không có thừa nhận, nhưng trực giác nói cho ta biết Tịch phạm nhị tiểu thư trên thân biến hóa theo ngươi có quan hệ, chỉ cần đem ngươi giải quyết, Tịch phạm nhị tiểu thư liền có thể lần nữa bị ta thôi miên. Phiêu cười lạnh một tiếng từ sau giao vị trí móc ra một cây dao găm, ồ, lý phong đầu lông mày vẩy một cái, ngươi định dùng cây chủy thủ này đến giải quyết ta? chẳng lẽ ngươi quên, ta trước khi đến thế nhưng là vừa giải quyết hai vị hải quân lục chiến đội xuất ngũ thành viên đây, ha ha, hải quân lục chiến đội, phiêu lắc đầu cười một tiếng, khinh miệt nói, cái này chỉ có thể lấy ra dọa một chút người bình thường, tại ta trong mắt, ta một người cũng có thể diệt một cái trung đội hải quân lục chiến đội còn không mang theo trước mắt, lý phong trầm ngâm hai giây. Cái kia ngươi con mắt không chua sao. Thìu. Ta mẹ nó theo ngươi nói ta giết một cái trung đội hải quân lục chiến đội thành viên không mang theo trước mắt. Ngươi mẹ nó hỏi con mắt ta mỏi hay không. Ngươi mẹ nó chú ý trọng điểm có thể hay không khác như thế kỳ hoa. Ngươi bình thường cũng sẽ không loại suy nghĩ này tốt à. Hải quân lục chiến đội bên trong một cái trung đội nhân số là 182 người. 182 tên đi qua nghiêm ngặt huấn luyện chiến sĩ. Lại thêm bọn họ tinh xảo vũ khí trang bị. Đủ để đánh thắng một trận quy mô nhỏ chiến tranh. Đương nhiên, Phiêu nói là đối phương Tây không tất sắt tình huống dưới, muốn là đối mặt 182 vị Tây cầm các loại vũ khí hải quân lục chiến đội thành viên, hắn sợ là phải bị oanh sắt đến cạn bã. Thời gian dài không nháy mắt là hội đến bệnh khô mắt, đây là bệnh, cần phải trị A. Lý Phong lời nói thầm thiê nói ra. Phốc phốc. Tiffany rốt cục nhịn không được che miệng mềm mại cười rộ lên. Bầu không khí xác thực rất khẩn trương, có thể nàng cũng là nhịn không được A. Lý Thầy thuốc thật sự là quá hài hước, không được ta phải lại cười một hồi, ản hạ mặt mo tái nhợt một mảnh. phiệu thằng ngu này, cùng người hoa này nói nhiều lời như vậy làm gì, trực tiếp làm a? phiệu cũng rất phẫn nộ, hắn rõ ràng là tại theo mặt bên nói rõ chính mình cường đại cỡ nào, kết quả đến lý phong châu đó liền thành làm bệnh mắt, thân mẹ nó làm bệnh mắt. lao tử là võ đạo cường giả, lao tử mẹ nó ba ngày ba đêm không nháy mắt cũng mẹ nó sẽ không đến làm bệnh mắt có được hay không? hoa hạ tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta. Chuẩn bị tốt tiếp nhận tán khốc hiện thực sao? Phiêu cầm lấy dao găm đặt ở bên miệng thêm một chút, giữ tợn cười nói. Ê! Cây trùy thủ này phía trên không có độc A. Lý Phong nhớ tới trước đó nhìn qua một cái đầu bức GIF, một tên cướp tại biết rõ dao găm có độc tình huống dưới, nhảy một bản sau phía trên, chính mình thêm phía dưới dao găm, sau đó thì bỏ xuống. ân, Đối phương trong trận doanh nữ nhân cũng có chút tự kỷ, nàng chú ý trọng điểm không là đối phương là cái kẻ cướp, mà là đối phương khiêu vũ rất đẹp trai ừ ngươi cho ta ngu ngốc sao cây chủy thủ này bên trên đương nhiên không có độc có lời nói ta còn dám thêm sao phiu đều mẹ nó mau tức cười Hả, vậy ta thì không cần lo lắng nó có độc lý phong gật gật đầu xem ra so vừa rồi còn muốn nhẹ nhõm phiu a liệt ta mới vừa rồi là không phải chủ động bại lộ cái gì phiu ngươi còn cùng hắn nói lời vô dụng làm gì tranh thủ thời gian chơi hắn a ạn phạ thực sự nhìn không được nộ hống lên tiếng phiu gật gật đầu Vung lên dao găm thì hướng Lý Phong ở ngược đâm tới, đi chết đi. Có thể thêm vào siêu năng cục, phiêu tự nhiên không chỉ là thôi miên năng lực cường đại, hắn chiến lực cũng đạt tới B cấp. Chính là bởi vì có B cấp chiến lực, hắn có thể nói ra một người diện trung đội một hải quân lục chiến đội thành viên cùng Nôn. Phiêu cái này xông lên một đâm, động tác nhanh như gió táp, ảnh pha bọn người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, thanh trùy thủ kia liền đi đến Lý Phong trước người. A, Lý Tiên sinh cẩn thận! Tịch phản ý hoảng sợ lên tiếng kinh hô. Đồng thời lấy tay che mắt, sợ mình nhìn đến lý phong máu tươi tại chỗ. phạ siết chặt song quyền, hưng phấn đến hai mắt đỏ bừng, hắn dường như nhìn đến lý phong bị dao găm ghim chúng ở ngực, ngã trong vũng máu hình ảnh. Thế mà tiếp theo một cái chớp mắt. Đùng. Một tiếng vang dọn. Tiếp lấy lại là răng rắc một tiếng cốt cách đứt gãy âm thanh vang lên. A! Tay ta cổ tay gãy. Phiu phát ra một tiếng như giết heo chú lên, hai đầu gối mềm nhũn trực tiếp quỳ dạp xuống đất. Alpha đồng tử mở to. Làm sao có thể? Hắn bảo Tiêu Đồng dạng sắc mặt kỳ biến, tiếp lấy thì từ trong ngực móc ra một thanh thêm ống giảm thanh đệ dật ạ e lệ, nhắm ngay Lý Phong thì bóp cò súng. Phanh, phanh phanh phanh phanh. Tiếng súng liền vang, tia lửa tung tóe. Làm được phiêu. Ản Phả song quyền nắm chặt, kinh hỉ lên tiếng. Thế mà sau một khắc, Ản Phả liền giống bị người đánh từ xa nhất quyền giống như, cả người đều mộng tại nguyên chỗ. Chỉ thấy cái kia mấy cái phát đánh về phía Lý Phong viên đạn, vẫn chưa xuyên thấu hắn thân thể mà chính là giống đụng tới lấp kín vô hình vách tường đồng dạng rừng ở lý phong trước người nếu không phải cái kia mấy cái phát còn đang không ngừng xoay trọn ạn phạ đều muốn coi là đây là mẹ nó ảo giác không có hắn chiêu số sao lý phong túi đầu mắt nhìn quỷ dạp xuống đất hiệu lại nhìn xem một mặt thất kinh ạn phạ cùng bảo tiêu đùa cợt nói ra không có người trả lời hắn tất cả mọi người giống giữa ban ngày giống như gặp quỷ đứng tại chỗ miệng há lớn đến cơ hồ có thể nhét xuống một quả táo đinh đinh, đinh lúc này viên đạn vọt tới trước tình thế dung hết tuần tự rớt xuống đất phát ra từng tiếng vang lên những thứ này động tĩnh tựa như là trực tiếp gõ vào án phạ trên trái tim đồng dạng để hắn thân thể đều đi theo lấy lay động chương chín trăm bốn mươi chín nhận sợ cảm nghĩ ẻ ea lệ uy lực không cần nhiều lời đừng nói là người liền xem như hai mươi cm dày vách tường đều có thể xuyên thấu đương nhiên cái này cần sử dụng thép lưới giàn đánh cộng thêm mười m trong vòng xạ kích tình huống bây giờ là Bảo tiêu cùng Lý Phong khoảng cách không đến 10m, sử dụng viên đạn mặc dù là phổ thông viên đạn, nhưng lực xuyên thấu cũng kém không nhiều lắm, kết quả lại ngay cả cận thân đều làm không được. Cái này mẹ nó vẫn là người. Nhờ ngươi làm người đi. Ản phạ ở trong lòng quát tầm lên. Tà tiên. Tiffany si lấy tay che miệng, trong mắt có tinh quang lấp lóe. Vốn là nàng đối Lý Phong thì thật bội phục, y thuật siêu tuyệt, còn có thể làm đến đồng nhăn nước. Hiện tại nàng đối Lý Phong bội phục tựa như cái kia nước sông quần quận liên miên bất tuyệt. Kém chút thì tràn lan. Đều không phải là ngạnh kháng viên đạn, trực tiếp viên đạn miễn dịch, người đây dám tin. Chỉ tiếc. Lý Phong tướng mạo không phải nàng ứa thích cái kia vừa treo. Thật sự là không chịu nổi một cái ta. Lý Phong lắc đầu, chậm rãi nói ra. Người. Người rốt cuộc là ai, người làm sao sẽ mạnh như vậy. Phiêu quỷ giảm xuống đất, một mặt kinh khủng. Thân là một tên B cấp cường giả, hắn thậm chí ngay cả Lý Phong một chiêu đều đánh không lại, trên lệnh quá lớn. Lý Phong Chí Ít cũng là một tên cấp A cường giả. Lý Phong lắc đầu, liền xem như Lê Tờ Tông Bến ở chỗ này, cũng không có tư cách biết ta thân phận, chỉ bằng ngươi. Ha ha, vẫn là tỉnh lại đi. Cái gì? Thiệu sắc mặt kỳ biến. Lê Tờ Tông Bến là siêu năng cục cục trưởng, việc này biết người không nhiều, Chí Ít bình thường dân chúng là không biết nước Mỹ còn có siêu năng cục loại này cơ cấu, biết Lê Tờ Tông Bến thì càng thiếu. Lý Phong chỉ là một cái tại y quốc người Hoa, hắn lại làm sao biết Lê T Còn dám dùng loại giọng nói này nói lời tờ Tổng Benz cục trưởng. Chẳng lẽ hắn gặp qua lời tờ Tổng Benz, mà lại so lời tờ Tổng Benz càng mạnh. Nghĩ đến đây cái khả năng, Phil cũng có chút tuyệt vọng. Ngủ một hồi đi. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, đưa tay liền chặt tại Phil trên cổ. Phil liền hừ đều không kịp hừ một tiếng thì đã hôn mê. án phạ sắc mặt càng thêm khó coi lên, hắn một bên đẩy trước người bảo tiêu, một bên lui về sau, chỉ là hắn lui hai bước lại phát hiện. Tay mình một mực đẻ vào bảo tiêu trên lưng. Ta mẹ nó. Ản phạ phiền muộn xấu, bảo tiêu thời khắc mấu chốt không góp sức à, cái này mẹ nó muốn làm sao làm. Đúng, Tiffany. Ản phạ trong lòng hơi động, quay người liền phải đem Tiffany khống chế trong tay. Lý Phong rõ ràng là tới cứu Tiffany, chỉ cần khống chế lại Tiffany, Lý Phong liền sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Chỉ là không chờ hắn đi vào Tiffany bên cạnh, bên người thì có một cơn gió lớn cạo qua, tiếp lấy hắn thấy hoa mắt, Tiffany thì theo trước mắt hắn biến mất. a Ngay sau đó, tịch Phan Nhỉ tiếng kinh hô từ phía sau chuyển đến, ản phạ vội vàng quay đầu nhìn qua, liền thấy tịch Phan ý bị Lý Phong ôm vào trong ngực, đầu gối ở Lý Phong trên bờ vai, biểu lộ có chút mê ly. Lý thầy thuốc, tịch Phan Nhỉ hai mắt mê ly, gương mặt từng đỏ, hô ra khi tức thoáng có chút nóng rực. Trong chấp nhóm này, tịch Phan Nhỉ có một loại rất yên ổn cảm giác, nàng chưa bao giờ cảm thụ qua mạnh như thế có lực ôm ấp, thật giống như ở cái này trong lồng ngực, nàng liền có thể không nhìn trên thế giới bất kỳ nguy hiểm nào đồng dạng. Ho khan. Lý Phong cảm thụ cũng không tốt gì, dù sao cũng là hắn đã sớm phấn qua đệ nhất thế giới siêu mẫu, trước đó, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có thể cùng vị này đệ nhất thế giới siêu mẫu ở giữa có thể có như thế thân gạo tiếp xúc. Húng chi tịt phạ nỉ trên thân mùi nước hoa rất dễ chịu, thị giác, khíu giác song trọng kích thích dưới, Lý Phong có từng điểm từng điểm sôi trào. May ra Lý Phong nhận qua ngụy băng khanh, Tống nguyện quân bọn người ma luyện, hơi chút vận chuyển chân khí liền đem sắp đạt tới điểm sôi huyết dịch cho làm lạnh đi xuống thấy cảnh này Ản phạ có thể nói là lòng đấu kỵ công tâm cái này vốn là là thuộc về hắn chuyện tốt lại bị lý phong làm hỏng hận ý ngập trời ta muốn giết ngươi Ản phạ một thanh theo bảo tiêu trong tay túm lấy đề dẹp ẹ e ạ lệ đối với lý phong liền bắn mấy phát phanh, phanh phanh phanh phanh dù là thêm ống giảng thanh đại uy lực để dệt ẹ e ạ lệ vẫn là phát ra từng tiếng trầm đục chỉ là động tĩnh mặc dù lớn Lại đối Lý Phong sinh ra không bất cứ uy hiếp gì, cấp A liền có thể không nhìn xuống lục, lại hướng chi là bán thần cấp. Nhìn lấy đỉnh trệ ở giữa không trung, gần trong gang tấc không ngừng xoay tròn đầu đạn. Tịch Phàm nghĩ lại lần nữa cảm thấy ngạc nhiên, nhịn không được liền muốn sở trường đi chạm thử. Lý Phong khẽ miệng giật một cái, vội vàng nắm chặt nàng tay nhỏ, kiên nhẫn giải thích nói: Tịch Phàm tỷ tiểu thư, ngươi đừng nhìn đầu đạn đỉnh trệ xuống tới, thực nó còn có tiến lên năng lượng tiềm tàng. Nếu như ngươi lúc này thời điểm đụng chạm lời nói, rất dễ dàng bị kích thương đợi đến nó đỉnh chỉ xoay tròn thời điểm năng lượng tiềm tàng mới có thể hoàn toàn biến mất thần kỳ như vậy sao tịch phản ỉ hai mắt tỏa ánh sáng không để ý chút nào chính mình tay nhỏ bị lý phong nắm chặt cảm thụ lấy hô đến trên mặt nhiệt khí lý phong nhịn không được khoe miệng nhỏ quất ừm, cũng là thần kỳ như vậy tiếng nói rơi xuống đất trong nháy mắt những viên đạn kia rốt cục đỉnh chỉ xoay tròn liên tiếp rớt xuống đất theo viên đạn cùng một chỗ rơi xuống đất còn có hạn phạ vừa mới hắn là bị lựa giận làm cho hôn mê đầu Mới làm ra đoạt thường, súng, xạ kích cử động. Giờ phút này lửa giận tối lui, vô tận hoảng sợ đem hắn bao phủ, ngay sau đó hắn hai chân mềm đũng, co quắp ngã xuống đất. Nơi này làm ầm ĩ lâu như vậy, lại vẫn không có nhà hàng công tác nhân viên tới hỏi thăm, không có chiến thắng Lý Phong khả năng, lại không có viện binh, ản phạ rốt cuộc sợ hãi. Ngươi làm sao còn đứng đấy? Lý Phong nhìn về phía ản phạ bảo tiêu, đùa cợt nói. Ta! Bảo tiêu trầm ngâm hai giây. Tiếp lấy mắt nhắm lại trực tiếp lùi về sau đi. Cái gì cũng nên nói, ta trước chóng vì kính. Làm bộ té xỉu, đánh ra kém. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, con ngón búng ra, một đoàn chân khí hóa thành ngón tay đập vào tên kêu bảo tiêu trên đầu. Bảo tiêu thân thể run một chút, lần này là thật chóng. Ản phạ tiên sinh, ngươi có phải hay không phát biểu một chút nhận sợ cảm nghĩ? Lý Phong đem Tiffany sau khi để xuống, đi đến Ản phạ trước người nói ra. Tiffany trong lòng phát ra khẽ than thở một tiếng ít nhiều có chút thất vọng mất mát vì cái gì ta sẽ có loại cảm giác này rõ ràng hắn tướng mạo không phải ta ưa thích loại hình a có điều trừ tướng mạo không phù hợp nàng kén vợ kén chồng tiêu chuẩn bên ngoài lý tiên sinh tại các phương diện thật đều rất ưu tú đâu ngay tại tịt phản nghỉ suy nghĩ lung tung thời điểm hạn phạ phát ra một tiếng cười thảm các ngươi hoa hạ có câu chuyện xưa gọi người thắng làm vua người thua làm giặc ngươi thắng thì ngươi nói tính toán nói đi ngươi muốn cho ta làm thế nào ngươi vẫn rất có rất ngộ Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, tiếp lấy lạnh giọng nói ra, ngươi thì không sợ ta dưới cơn nóng giận giết ngươi. Ản phạ hơi biến sắc mặt, tiếp lấy gượng cười nói, ta thế nhưng là nổi danh thế giới nhân vật, nếu như ta chết ở chỗ này, ngươi cảm thấy ngươi sẽ có cái gì hậu quả. Nói đi, ngươi muốn ta lấy bao nhiêu tiền giải quyết chuyện này. Lý Phong cười, ngươi còn thật đoán sai, ta có ngàn loại phương thức để ngươi chết thần không biết quỷ không hay. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong thì từ trong ngực móc ra một khỏa màu đỏ đan dược. Không nói hai lời thì nhét vào án phạ trong miệng. chương 950, chiêm tinh sư tiên đoán. Án phạ sắc mặt kịch biến, vội vàng đi đập cổ học mình, như toan đem viên đan dược kia cho phun ra. Chỉ là viên đan dược này vào miệng tan đi, hắn nôn một hồi cũng chỉ là phun ra một số nước chua, cái này án phạ trực tiếp thì hưu cao cổ, ngươi cho ta ăn cái gì? Tháng 6 xuyên ruột đan. Lý Phong nhún nhún vai, nghiền ngâm nói, cái này đan dược là kích độc, nếu như trong vòng 6 tháng lấy không được giải dược. Ngươi liền sẽ ruột xuyên bụng nát mà chết. Nếu không phải việc này liên quan đến tịp phạm Nhi, hắn thật đúng là muốn trực tiếp đem án phả cho xử lý. Tội danh có hai, một là kỳ thị người Hoa, hai là không tôn trọng nữ nhân, như toan dùng thủ đoạn hèn hạ đem tịp phạm Nhi chiếm thành của mình. Loại này người sống sót cũng là lãng phí lương thực lãng phí không khí. Thế mà ký giả truyền thông đều biết tịp phạm Nghi cùng án phả tối nay cùng đi ăn tối sự tình, hắn hiện tại thì dết tàn phả, sẽ chỉ làm tịp phạm phiền phức. phiên Thiên. Hản Phạ lấy tay che miệng, một mặt kinh hoàng nói ra, "Lý Tiên Sinh, ngươi nói là thật sao?" Hản Phạ một mặt kinh khủng nhìn lấy Lý Phong, "Ngươi đang gạt ta, ngươi nhất định là đang lừa ta, ta không tin ngươi dám độc chết ta." "Đương nhiên là thật." Lý Phong nhún nhún vai, một mặt đùa cợt nói ra, "Như ngươi loại này người sống cũng là lãng phí lương thực cùng không khí, không giết ngươi còn giữ sang năm." "Ngươi cái tên điên này, ta là nổi danh thế giới phú hảo, ta chết ngươi cũng đào thoát không pháp luật chế tài." Hản Phạ thanh sắc câu lệ toàn thân đều đang run rẩy. Ngươi vậy mà cùng ta nói pháp luật. Lý Phong cười, nếu như tối nay ta không có kịp thời xuất hiện lời nói, ngươi sẽ đối với tị phạm nghỉ làm những gì? Có phải hay không làm trái pháp luật? Đều là sói, làm gì trang dê đâu. Ta, ản phạ nhất thời nghẹn lời, tiếp lấy thái độ mềm mại nói, Lý Tiên Sinh, ta biết sai, ta nguyện ý dùng tiền để đền bù chính mình khuyết điểm, ngươi ra cái giá, chỉ cần không phải quá phận, ta đều biết đáp ứng. Lý Phong có chút không dám tin tưởng lỗ thai mình. Đều đến loại thời điểm này, ản phá lại còn dám cùng hắn bàn điều kiện, trong đầu hắn đều là Olivia. Gặp Lý Phong không ra điều kiện, ản phá nói thẳng ra một con số, một tỷ USD. À, Tiffany kinh ngạc che cái miệng nhỏ nhắn. Coi như nàng là hình người tự đi máy in tiền, một tỷ đô la Mỹ cái số này cũng để cho nàng trái tim hung hăng nhảy động một cái. Nàng một năm tất cả thu nhập thêm lên cũng bất quá là 150 triệu đô la Mỹ hai bên. Cái này cũng chưa tính thu thuế, chi tiêu, 1 tỷ đô la Mỹ tương đương với nàng 7 năm thu nhập. Thế mà CEO mẫu là có bảo đảm chất lượng kỳ, đến nhất định tuổi tắc nàng liền sẽ bị hậu bối thay thế, trở thành bị đập chết tại bên bờ bằng nước. Nếu như nàng duy nhất một lần kiếm được 1 tỷ đô la Mỹ lời nói, nàng hoàn toàn có thể về hưu, đi qua phía trên như kỳ vọng nông thôn mục ca sinh hoạt. Hiện tại Lý Phong chỉ cần há miệng một cái liền có thể kiếm được cái này 1 tỷ đô la Mỹ. Liên nàng cái này hình người tự đi máy in tiền đều cảm thấy rất là hâm mộ. Tiền với ta mà nói cũng là một con số. Lý Phong nhún nhún vai, trực tiếp cự tuyệt tạng phạ đề nghị. Án phạ hơi biến sắc mặt, phun ra một ngụm chọc khí nói ra, ta biết ngươi không sẽ lập tức giết ta, bởi vì ngươi không muốn chọc hiểm nghi, cho nên ngươi khẳng định là muốn thả ta rời đi nơi này, đúng không? Đương nhiên, không phải vậy ta làm gì muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra cho ngươi uống thuốc độc đâu Lý Phong hai tay mở ra, cười nói. Hết thể tất cả nằm trong lòng bàn tay, hắn không ngại nhiều cùng Ản Phạ nói lên một hồi lời nói. Có lẽ là ác thú vị A, hắn hiện tại rất hưởng thụ loại này trêu đùa người khác quá trình. Vậy ngươi thì không sợ ta ra ngoài sau nói ra bị ngươi ép buộc phục hạ kịch độc sự tình. Ản Phạ sắc mặt quái dị nói ra, ta cũng là cái nam nhân, có liều chết đánh cược một lần huyết tính, tại biết rõ ngươi sẽ không cho ta giải dược tình hương dưới, cái này tựa như là ta duy nhất có thể làm sự tình, không phải sao? có lẽ bản thân ngươi vũ lực giá trị cường đại, không sợ đồng dạng cảnh sát. thế nhưng là ta là siêu cấp phú hảo, ta cùng nước mỹ siêu năng cục một mực duy trì tốt đẹp quan hệ. chỉ cần ta đem sự kiện này nói cho siêu năng cục, siêu năng cục hội rất tình nguyện giúp ta tìm tới ngươi. hắn bản ý không phải thật sự muốn cùng lý phong liều cho cá chết lưới rách, mà chính là muốn dùng cái này áp chế lý phong, để lý phong cho hắn giải dược. vì thế hắn nguyện ý nỗ lực một tỷ đô la mỹ thậm chí nhiều hơn đại giới. tiffany một mặt lo lắng nhìn về phía lý phong. Ản Phạ chỗ nói chính là nàng lo lắng. Lý Phong nhún nhún vai, ngươi phân tích rất thấu triệt, chỉ bất quá xem nhẹ một chút. Ản Phạ nhíu mày. Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng, ngươi sẽ không nhớ đến ta cho ngươi uống thuốc độc thuốc, buổi tối hôm nay phát sinh sự tình sẽ không tồn tại tại ngươi trong trí nhớ. Ản Phạ đầu tiên là xương sở, tiếp lấy sợ hãi không thôi nói ra, ngươi cũng sẽ thuật thôi miên. Tiffany đồng dạng một mặt chấn kinh nhìn lấy Lý Phong. Không phải thuật thôi miên, là so thuật thôi miên càng thêm cao đoàn kỹ nghệ lý phong cười cười đánh tiếp cái búng tay ạn phạ chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác suy yếu chuyển đến ý thức nhất thời bắt đầu bắt đầu mơ hồ sau cùng hắn co quắp ngã xuống đất đã hôn mê tạ thiên tịch phản ý lấy tay che miệng kinh nghi bất định hỏi lý tiên sinh ngươi đối với hắn làm cái gì sửa đổi trí nhớ a lý phong nghe răng cười một tiếng cái gì thuật thôi miên cũng không bằng hệ thống sửa đổi trí nhớ đến đơn giản thô bạo a tịch phản ý đầu tiên là sướng sở Tiếp lấy tâm thần bất định hỏi, cái kia ngươi có phải hay không cũng phải đem ta trí nhớ sửa chữa lại. Chuyện cho tới bây giờ, nàng đã sẽ không hoài nghi Lý Phong Trô nói tính chân thực, dù sao cũng là miễn dịch viên đạn nam nhân. Chỉ là nàng không hy vọng chính mình trí nhớ cũng bị sửa đổi. Ê! Lý Phong ngữ khí trì trệ, hắn đúng là có quyết định này. Lý tiên sinh, van cầu ngươi không phải sửa đổi ta trí nhớ có được hay không, ta không muốn mất đi cái này đoạn ký ức. Tiffany liền vội vàng kéo Lý Phong cánh tay nhẹ nhàng lay động nói rất có nũng nịu ý tứ ở bên trong vì cái gì lý phong đầu lông mày vẩy một cái khó hiểu nói tối nay trí nhớ đối với ngươi mà nói hẳn là không thế nào vui sướng quên lại không phải càng tốt sao không không hoàn toàn là tịt Nhi lắc đầu chỉ ít lý tiên sinh xuất hiện về sau những ký ức này với ta mà nói là mới lạ mỹ hảo ngươi để ta biết đến cái này thế giới mà khác trọng yếu nhất là nói đến đây tịt Nhi cũng có chút đỏ mặt muốn nói lại thôi lý phong có chút hiếu kỳ chính là đã từng có một cái chiêm tinh sư cho ta xem bói qua nói ta người trong lòng là một vị siêu phàm hắn có làn da màu vàng con mắt màu đen mái tóc màu đen còn rất anh tuấn Ừm, tuy nhiên ngươi tướng mạo không phải loại kia rất anh tuấn nhưng chiêm tinh sư tiên đoán trí ít bên trong hơn phân nửa không phải sao cho nên ta không muốn mất đi cái này đoạn ký ức tịch phản ỷ sau khi nói xong lại kịp phản ứng cái gì vội vàng giải thích nói thực ngươi vẫn là thằng anh tuấn a riêng là đang nhìn lâu tình hùng dưới người phương tây nói chuyện tương đối thẳng không hiểu được chuyện lý phong sắc mặt nhất thời biến đến quái dị người phương tây cũng tin đoán mệnh cái kia một bộ bất quá người chiêm tinh sư này tính toán vẫn là rất chuẩn nha ho khan thực ta cũng cảm thấy mình rất anh tuấn đang khi nói chuyện lý phong liền đem bách biến mặt nạ đem xuống lộ ra bản thân diện mục thật sự tiếp phan ý đầu tiên là sững sờ tiếp lấy kinh hỉ nói lý tiên sinh đây mới là ngươi diện mục thật sự sao ta thiên Ngươi thật sự là rất anh tuấn Ai, nguyên lai like, chiêm tinh sư nói đều là thật. Lý Tiến Sinh, ta phát hiện ta yêu mến phía trên ngươi, ngươi làm bạn trai ta. Được không? Lý Phong. Chương 951, vậy còn chờ gì? Quá trực tiếp. Quá phong túng. Lý Phong là thật không nghĩ tới Tỷ Phạn Nhi hội đến như vậy vừa ra, cho nên hắn hiện tại náo tử đều làm ngộng. Hắn bản ý là nghe đến Tỷ Phạn Nhi nói mình không anh tuấn, cho nên tâm lý có chút không phục, liền muốn lộ ra diện mục thật sự cho Tỷ Phạn Nhi nhìn xem. Rốt cuộc Tịch Phạn nhì là hắn ưa thích thật lâu siêu mẫu, bị ưa thích người nói nhiều ít đều sẽ tâm lý không thoải mái, đây là nhân chi thường tình. Sau đó hắn định cho Tịch Phạn nhì xem hết chính mình bộ mặt thật sự sau thì sửa đổi Tịch Phạn nhì chi nhớ, bởi tối hôm nay sự tình đến đây thì kết thúc. Kết quả Lý Phong hiện tại có chút không bỏ được. Ho khan Sau một hồi lâu, Lý Phong vội ho một tiếng nói ra, Tịch Phạn nhì tiểu thư, thực ta có bạn gái, còn không chỉ một cái, cho nên Ta không quan tâm. Người nào chưa từng có đi đâu. Tiffany rõ ràng hiểu lầm Lý Phong ý tứ. Lý Phong vội vàng giải thích, không phải, ta là ý nói. Ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết ngươi có thích ta hay không liền tốt. Tiffany che Lý Phong miệng, ánh mắt sáng rực theo dòi hắn nói ra. Tại cảm tình biểu đạt phương diện, người phương Tây sắc thực muốn so người hoa trực tiếp một chút, cái này tại Tiffany trên thân bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Ưa thích a, ngươi thế nhưng là ta thích nhất siêu mẫu. Lý Phong rất khẳng định hồi đáp. Tiếp lấy hắn còn nói thêm, thế nhưng là ta. Không cần thế nhưng là, chúng ta lẫn nhau ưa thích liền tốt. Tiffany hài lòng gật gật đầu, tiếp lấy không đợi Lý Phong nói xong, thì tiến tới. Nô! Lý Phong đồng tử mở lớn. Sau một hồi lâu, Tiffany thẹn thùng túi đầu, tiếng như tỉ mỉ môi nói ra, đây chính là ta lần đầu tiên. Cái gì? Lý Phong đồng tử co rụt lại, có chút không dám tin tưởng. Nhớ đến trước đó hắn thì nhìn qua Tiffany lời đồn. Nói nàng cùng Hollywood một vị nam ngôi sao cọ sát ra tia lửa, hoạm phạ dạ gì còn đập tới hai người cùng một chỗ hẹn họ anh chụp. Mặc dù sau đó tới hai người không phải, nhưng khi đó bọn họ cần phải thì nói chuyện yêu đương à. Hiện tại Tiffany lại nói đó là nàng lần đầu tiên, Lý Phong hoài nghi phía dưới thì đối nàng dùng tới đọc tâm thuật, thật sao? Đương nhiên là thật, ta cũng không có người đặc sắc như vậy đi qua. Tiffany nhỏ giọng nói ra, là thật, nàng không có nói láo. Lý Phong cái này rốt cuộc xác định, Tiffany thật không có nói sai. Hiện tại vấn đề đến, hắn còn muốn sửa đổi Tiffany trí nhớ sao? Ân, Cần A, rốt cuộc. Đúng lúc này, Tiffany thẹn thùng nói ra, đợi chút nữa ngươi có thể bồi ta đi khách sạn sao, ta một người. Sợ hãi. Vui vì ngươi cống hiến sức lực, ta nữ sĩ. Lý Phong dắt Tiffany tay nhỏ, vô cùng thân sĩ si nói ra. Đi mẹ nó sửa đổi trí nhớ A, cái này thời điểm sửa đổi Tiffany trí nhớ, hắn nhất định sẽ hối hận suốt đời. Sau khi hai người đi không lâu, Phil, ản phạ cùng hắn bảo tiêu thì trong cùng một lúc tỉnh táo lại. Sau đó ba người thì mắt lớn trừng mắt nhỏ xương sở ngay tại chỗ. Không phải. Vừa mới phát sinh cái gì, vì cái gì bọn họ đều ngất đi. Tiffany lại đi nơi nào? Vì làm rõ ràng những nghi vấn này, ản phạ cố ý tìm đến nhà hàng quản lý, điều lấy nhà hàng giám sát, kết quả phát hiện, từ đầu tới đuôi trong phòng cũng chỉ có ba người bọn hắn cùng Tiffany ra vào. Mà lại liền tại bọn hắn tỉnh trước khi đến. Tiffany mới một mình rời đi phòng. Án phạ chỉ cảm thấy không rét mà run, hắn luôn cảm thấy một cái to lớn nguy hiểm đang hướng về mình tới gần, lại vắt hết óc cũng không nghĩ đến đến họp có nguy hiểm gì. Đây chính là hệ thống cùng tháng 6 xuyên ruột đan điểm mạnh, chỉ cần Lý Phong bỏ được nỗ lực tích phân, liền có thể sửa đổi hết thể có thể sửa đổi trí nhớ, màn hình giám sát. Mà tháng 6 xuyên ruột đan tại ăn vào sau không có bất kỳ cái gì không thoải mái cảm giác, chỉ có làm 6 tháng đến, độc tính mới có thể trong chốc lát bạo phát đi ra. Sẽ không nhiều một phút đồng hồ cũng sẽ không thiếu một giây đồng hồ. Hệ thống xuất phẩm, tuyệt đối tinh phẩm. Đinh, chúc mừng ký chủ, cứu văn nữ thần tịp Phan Y. Một, nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được 2 triệu điểm kinh nghiệm, 3 triệu hệ thống tích phân, 10 chinh phục điểm khen thưởng. Vừa ra đến nhà hàng, Lý Phong thì thu đến hệ thống nhắc nhở. Nô, no, nhiệm vụ hoàn thành, như thế tới nói thăng cấp cần thiết kinh nghiệm thì không sai biệt lắm có một nữa. Nghĩ tới đây, Lý Phong ấn mở cá nhân thuộc tính giao diện xem xét một chút. Ký chủ, Lý Phong. Đảng cấp, bán thần cấp, trung kỳ. Điểm kinh nghiệm, 24,52 triệu 50 triệu. Hệ thống tích phân, 7 triệu. Chinh phục điểm, 1367. Kỹ năng, thần uy, hư thần, đạp thiên thất bộ, trảm thiên kiếm pháp, hư không thiểm, phương thốn tri gian, thanh sơn thủ hộ, thiên cương tam thập lục thức, quần bạo, thám vân thủ. Đợi hoàn thành nhiệm vụ, không. Lý tiên sinh, còn chưa kịp hỏi ngươi, ngươi làm sao lại đột nhiên đi tới nơi này. Tiffany kéo Lý Phong cánh tay, một mặt hiếu kỳ hỏi. Ê! Cái này sao? Lý Phong có chút chần trở. Ta biết, nhất định là duyên phận đúng hay không? Tiffany đọt đáp. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, trái lương tâm nói ra. Đúng, cũng là duyên phận. Thân mẹ nó duyên phận, rõ ràng là hệ thống tuyên bố nhiệm vụ có được hay không? Bất quả Tiffany đều giúp hắn trả lời hắn trừ phi nào tử quất mới có thể phản bác. Người chiêm tinh sư kia xem bói thật sự là rất chính xác đây, lần sau gặp phải nàng ta nhất định muốn thật tốt cảm ơn nàng. Tịch Phan ủy cười đắc ý, tiếp lấy hiếu kỳ nói, Lý tiên sinh, ta còn có một vấn đề, ngươi vì cái gì phải thay đổi mình diện mạo? Ngươi là siêu nhân sao? Ê! Đầu tiên, ngươi có thể gọi ta Lý Phong, sau đó, ngươi hỏi không phải một vấn đề, mà chính là hai cái. Lý Phong cười khổ nói. Tốt ta, Lý Phong. Phan phản ngọt ngào kêu một tiếng, tiếp lấy làm nung nói, mặc kệ là một cái vẫn là hai cái, ngươi đều phải trả lời ta à, đương nhiên. Nếu như ngươi khó xử lời nói coi như. Tuy nhiên tịp Phan ý có đệ nhất thế giới siêu mẫu tên tuổi, nhưng yêu đương bên trong nàng cũng là một cái tiểu nữ nhân, rất thân mật tiểu nữ nhân. Vấn đề thứ nhất, ta muốn tới Y quốc làm một việc, phải dùng trước đó bộ kia gương mặt. Vấn đề thứ hai, ta không phải siêu nhân, ta là võ đạo cường giả. Lý Phong cũng không có dầu diếm. Ngay sau đó thì đem liên quan tới võ đạo cường giả thưởng thức giảng thuật cho Tiffany. Tiffany sau khi nghe xong biểu thị rất tâm động, năn nỉ Lý Phong dạy nàng trở thành võ đạo cường giả. Lý Phong không có cự tuyệt, thuận nước đẩy thuyền liền đem song tu thần công sự tình nói một chút. Vậy còn chờ gì đây? Chúng ta tranh thủ thời gian hồi khách sạn tu luyện đi. Tiffany hưng phấn không thôi. Lý Phong không nghĩ tới Tiffany như thế không bị cản trở. Ây! Song tu thần công là cần. Đúng vậy a, ta biết a. Tịch phản ý trước mắt to, sắc mặt đỏ bừng nói ra, tuy nhiên ta trước đó không có dạng này kinh lịch, nhưng chúng ta đã xác định quan hệ A. Hú hổ, nó còn có thể để cho ta trở thành võ đạo cường giả. Phía Tây vốn là phương diện này thì rất khai phóng, Tịch phản nhỉ cũng không ngoại lệ, nếu không phải nàng một mực không có gặp phải xem bói bên trong người kia, cái kia làm nàng đoán chừng đã sớm làm. Lý Phong nhất thời thì hưu cao cổ, liền Tịch phản nhỉ đều nói như vậy, nếu là hắn do dự nữa vẫn là cái, nam, người bất quá trước lúc này ta đi trước đem ngươi tại tê trên đài xuyên cái kia bộ quần áo lấy ra lý phong mắt buốc lửa nói ra cái nào bộ tịt phan nhì có chút mở mịt. lý phong hứng thú bừng bừng nói ra bên trong lấy tịt phan nhì vì cái gì lý tiên sinh cũng có dạng này đam mê bất quá cẩn thận một muốn còn giống như rất thú vị đây chương chín trăm năm mươi hai phan nhì khảo nghiệm nửa giờ sau lý phong cầm tới một kiện phục trang túi bên trong chứa cái gì lòng dạ biết rõ Về sau, Lý Phong liền mang theo Tiffany đi một nhà khách sạn 5 sao. Vì ngăn ngừa bị người phát hiện Tiffany, Lý Phong cố ý đối nàng tiến hành một phen nguy trang, còn dùng hệ thống tích phân cho Tiffany lâm thời chế tác một phần hộ chiếu. Nếu như không làm như vậy, không cần chờ đến ngày hôm sau, trên Internet sẽ xuất hiện Tiffany cùng một cái hoa hạ nam nhân cùng một chỗ và ở khách sạn tin tức, sau đó nhà này khách sạn liền sẽ bị theo toàn thế giới chạy đến ký giả truyền thông vây quanh. Cho nên cùng ngôi sao yêu đương thật sự là đau đồng thời khoái lạc lấy. Sau một giờ, hai người hoàn thành lần thứ nhất song tu thần công tu luyện. Đinh, chúc mừng ký chủ, được đến tịp phan mi toàn bộ yêu thương, thu hoạch được 200 chinh phục điểm khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ, chinh phục nữ thần tịp phan mi tiến độ tăng lên, trước mắt tiến độ vì 100, triệt để chính phục. Lý Phong. Giờ phút này Lý Phong là thật có chút ngộng, hắn luôn cảm thấy quá trình này có chút quá vui thuận lợi, tựa như là tại nằm mơ một dạng. Cho nên, cần phải cảm tạ người chiêm tinh sư kia người không phải Tịp Phạn Ý, mà chính là hắn A. Chờ chút, hắn giống như xem nhẹ một việc, lúc đó hắn muốn cùng Tịp Phạn Ý giải thích chính mình có rất nhiều nữ nhân, kết quả bị Tịp Phạn Ý cưỡng ép đánh gãy. Về sau hai người tâm tình một mực so sánh sôi động, vấn đề này cũng liền bị Lý Phong cho không cẩn thận xem nhẹ. Hiện tại tu luyện kết thúc, lý trí trở về, Lý Phong mới phát hiện vấn đề có chút đại. Nếu như cái này thời điểm hắn lại toàn bộ đỡ ra... Tiffany có thể hay không trực tiếp bạo tẩu. Đây chính là chân khí sao. Tiffany cảm thụ lấy thể nội tân sinh lực lượng, mắt thả tinh quang nói ra. Ừm, là. Lý Phong vội vàng đẻ xuống trong lòng tạp nghiệm, chỉ điểm, ngươi bây giờ cảnh giới đã đạt tới cấp B, chỉ cần lại tu luyện mấy lần thì có thể đột phá đến cấp A. Dù sao cũng là bán thần cấp cường giả, Tiffany cùng hắn tu luyện một lần thu hoạch đến ích lợi là to lớn. Nếu là người khác chỉ dựa vào chính mình tu luyện, Coi như thiên phu không tồi cũng muốn 3 năm năm công phu mới có thể bước vào cấp B, lại có chừng 10 năm khắc khổ tu luyện mới có thể bước vào cấp A. Tựa như vương gia vương thành, 3 tuổi bắt đầu tập võ, 22 tuổi trở thành tông sư trung kỳ liền được xưng là thiên tài, có thể thấy được đột phá đến cấp A độ khó khăn đến cùng lớn đến bao nhiêu. Mà tị nghỉ chỉ cần cùng Lý Phong tu luyện mấy lần xong tu thần công liền có thể nhẹ nhõm bước vào cấp A, không cần bế quan, cũng không cần khắc khổ tu luyện, càng không có cái gì bình cảnh. Cái này nếu để cho một đám khổ bức các cường giả võ đạo biết, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, có lẽ một số người tâm lý sẽ có đi tê quốc làm phẫu thuật, lại đi hát quốc làm sửa mặt phẫu thuật, sau đó cố ý tiếp cận Lý Phong đi. Loại cảm giác này thật thật thần kỳ. Tiffany cảm thụ lấy thể nội chạy xuôi lực lượng, một câu hai ý nghĩa nói ra. Ho khan, Tiffany A, có kiện sự tình ta nhất định phải muốn nói rõ với ngươi. Lý Phong vội ho một tiếng, quyết định vẫn là trước tiên đem hắn quang huy chiến tích nói một chút tốt. Chỉ là tịp phạm nhì căn bản không cho hắn cơ hội, Lý Phong, hiện tại chính là chăm chỉ tu luyện thời gian không phải sao. Không muốn đi muốn hắn sự tình, để cho chúng ta chuyên tâm vùi đầu vào đến đón lấy tu luyện bên trong đi thôi. Thế nhưng là... nô no. Lý Phong nói còn chưa dứt lời, ngay tại tịp phạm nhì lôi kéo dưới bắt đầu một vòng mới tu luyện. Không biết qua bao lâu, làm lần thứ tư tu luyện kết thúc thời điểm, tịp phạm nhì thành công bước vào cấp A. Cảm thụ lấy tùy thời có thể phóng thích đến bên ngoài cơ thể chân khí. Tiffany hưng phấn tựa như là một cái vừa mới được đến đâu hiếm đổ trời tiểu nữ hài. Thấy thế, Lý Phong thì kiên nhẫn chỉ điểm lên Tiffany có quan hệ chân khí phóng ra ngoài kỹ xảo. Đợi đến Tiffany chơi chán, Lý Phong rốt cục bắt được máy sẽ nói ra hắn quang huy chiến tích. Ây! Cho nên đây không phải là ngươi đi qua, mà chính là ngươi bây giờ. Tiffany rốt cục phát hiện sự tình tính nghiêm trọng, nàng cảm thấy đều muốn bị chính mình cho ngu xuân khóc. Ho khan là... Lý Phong xấu hổ gật gật đầu. Cho nên, ngươi hối hận không? Tiffany trầm mặc một hồi, sau một lúc lâu mở miệng lắc đầu, "Ừm. Nếu như ta nói là nếu như ta hối hận lời nói, ngươi hối làm thế nào? Có thể hay không sửa đổi ta chi nhớ? Làm sao lại? Ta không phải loại kia dám làm không dám chịu nam nhân." Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, tiếp lấy sắc mặt suy nghĩ nói ra, "Thực ngươi hối hận cũng không kịp, ta thế nhưng là rất bá đạo nam nhân." Tiffany hơi biến sắc mặt, nói thế nào? Ý tứ chính là nói Đã ngươi đã thành ta nữ nhân, vậy ngươi thì phải phụ trách ta đến cùng không có ta cho phép không thể rời đi ta. Lý Phong vừa nói đùa vừa nói thật nói ra. Tiếp phản y, nàng chỉ nghe qua nữ nhân để nam nhân phụ trách, theo chưa từng nghe qua nam nhân để nữ nhân phụ trách, cho nên Lý Phong là tại trời sọ lá rồi. Tuy nhiên hành động là có chút vô lại, có điều nàng vẫn là rất ưa thích. Rốt cuộc cùng Lý Phong tu luyện 4 lần sau nàng có chút phía trên. Bất quá tiếp phản y không thể thì dễ dàng như vậy tha thứ Lý Phong. Nhất định phải làm khó hắn một chút mới được, tốt, đã ngươi nói như vậy, vậy ta thì cho ngươi một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Lý Phong đến hứng thú. Cho ngươi một tuần lễ thời gian, giúp ta tìm tới A -mi, hỏi một chút hắn tại sao muốn phản bội ta. Tiffany có chút thầm hận không thôi nói ra. A -mi theo nàng 2 năm, liền xem như một con chó, cùng một chỗ ở chung 2 năm cũng nên có cảm tình A. Thế nhưng là chó sẽ không phản bội chủ nhân, A -mi thật sự là chẳng bằng con chó, nếu như thì dạng này tính toán thì phản ý không có cam lòng. Chỉ là việc này nàng không tốt đi báo động, ai bảo Lý Phong cho ản phạ ăn vào tháng 6 xuyên ruột đan đây, vạn nhất cảnh sát tham gia điều tra sau lại tra được Lý Phong trên đầu, sự tình chẳng phải chơi lớn sao. Đương nhiên, nàng cũng chỉ là khảo nghiệm Lý Phong một chút, nếu như Lý Phong làm không được. Ai, ai bảo nàng đối Lý Phong phía trên đây, đến thời điểm mở một mắt, nhắm một mắt đi. Đinh, ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, phải trang lập tức xem xét. Cùng lúc đó, Hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, xem xét. Nhiệm vụ, Tỷ phản Nỉ khảo nghiệm. Nhiệm vụ mục tiêu, trong bảy ngày tìm tới Ami, đồng thời đem hắn đưa đến Tỷ phản Nỉ trước mặt. Như nhiệm vụ thất bại, thì khấu trừ ký chủ hai triệu hệ thống tích phân làm trừng phạt. Nhiệm vụ khen thưởng, năm trăm điểm kinh nghiệm, một triệu hệ thống tích phân, 10 trinh phục điểm. Xem hết nhiệm vụ giới thiệu, Lý Phong cười, không dùng một tuần lễ, hai mươi bốn giờ bên trong ta đem hắn bắt đến trước mặt ngươi. Nếu như đổi một người đến hoàn thành cái này nhiệm vụ khẳng định có điểm độ khó khăn, trong biển người mênh mông tìm một người không khác nào mò kim đáy biển, coi như sử dụng khoa học kỹ thuật thủ đoạn tìm đến, cũng cần không ít thời gian. Nhưng đối ly phong tới nói, đây chính là một đạo đưa tiêu đề phụ A, dùng hệ thống xác định A mỹ vị trí, sau đó trực tiếp truyền tống đi qua, vài phút đem hắn cho tìm tới. Ê! ngươi không dùng cao như vậy tiêu chuẩn yêu cầu mình. Tiffany có chút sợ. Cái này muốn là Lý Phong không thể tại 24 giờ bên trong tìm tới A Mì, tự trách phía dưới theo nàng gãy tới lui, nàng đến đâu khóc đi. Yên tâm đi, ta có nắm chắc. Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng, tiếp lấy nháy mắt ra hiệu nói ra, ta nghỉ ngơi tốt, chúng ta là không phải cái kia tiến hành xuống một vòng tu luyện. Tiffany đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy sắc mặt đỏ bừng túi đầu. mươi 953, không bên trong sinh bạn. Ngày hôm sau buổi chiều. Làm tốt nguy trang tịp phan nhì sảng khoái tinh thần kéo Lý Phong cánh tay ra khách sạn cửa lớn. Đi đến ngày hôm qua chàng đại tú về sau, tịp phan nhì có 10 ngày nghỉ kỳ, vốn là nàng là muốn đi Hawaii vai nghỉ phép, vé máy bay, khách sạn đều định tốt. Kết quả cùng Lý Phong tu luyện có chút phía trên, nghỉ phép sự tình tự nhiên là bị nàng ném đến sau đầu. Đi qua mấy lần tu luyện, tịp phan nhì giờ phút này cảnh giới đã ẩn ẩn đụng chạm lấy ép cấp cánh cửa, chỉ cần cố gắng nữa tu luyện mấy lần. Tiffany liền có thể vững vàng trở thành S cấp cao thủ. Muốn không phải Lý Phong nhất định phải mang nàng đi ra, nói muốn cho nàng một kinh hỷ, nàng sợ là muốn một mực vùi ở khách sạn bên trong. Cái này nếu để cho nàng đám fan hâm mộ biết, đoán trừng hội có không ít người nhảy lầu A. Người rốt cuộc muốn mang ta đi đâu A. Tiffany có chút không hiểu, nói là muốn cho nàng một kinh hỷ, kết quả chính là nắm nàng tại trên đường cái đi dạo, đây coi là cái gì kinh hỷ. Rất nhanh ngươi liền biết. Lý Phong nháy mắt mấy cái thần thần bí bí nói ra tịch phản ỷ không hiểu ra sao bất quá từ đối với lý phong tín nhiệm nàng cũng không có hỏi nhiều nữa rất nhanh tại lý phong chỉ huy dưới hai người tới một nhà cao đoan hội sở trước cửa nhà này hội sở tại lờ giờ cũng là rất nổi danh bên trong có đến từ các nơi trên thế giới mỹ người nữ phục vụ cao gầy nhỏ nhắn xinh xắn hơi mập thon gầy da trắng da vàng thậm chí da đen luôn có một cái phù hợp ngươi khẩu vị không chỉ có như thế trong này còn có một nhà sông bạc Tuy nhiên không có cách nào cùng Las Vegas sòng bạc so sánh, nhưng chuyên nghiệp, xa hoa trình độ cũng không phải hắn sòng bạc nhỏ có thể so sánh với. Một số lờ giờ phú hảo, đồ khách hội thường xuyên đến bên này tiêu xái. Lý Phong, ngươi nói kinh hỉ không phải là cái này a? Nhìn lấy hội sở đứng ở cửa hai hàng mặc lấy váy ngắn tịnh lệ tiếp khách tiểu thư, Tỷ Phàm Nỉ sắc mặt càng quái dị. Làm sao, là ta Tỷ Phàm Nỉ cầm không được đao vẫn là ngươi Lý Phong tung bay, ta đường đường đệ nhất thế giới siêu mẫu còn không thể để ngươi hài lòng? Nhất định phải tới nơi này tìm kích thích Dĩ nhiên không phải cái này Là hội sở bên trong người Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng Đến cái này thời điểm Hắn cũng có thể cùng tịp phản mì ngả bài Ngươi nói là A mi Tịp phản mì ánh mắt sáng lên Có chút không dám tin hỏi Ừm, hắn bây giờ đang ở bên trong tiêu sái Lý Phong gật gật đầu Nghiền ngâm nói Ngươi có muốn hay không vào xem hắn chính đang làm cái gì Tịp phản mì gật gật đầu Tiếp lấy nghi ngờ nói Ngươi là làm sao biết ạ mì ở chỗ này. Theo tối hôm qua đến bây giờ, nàng vẫn luôn cùng với Lý Phong. Lý Phong lại không có phân thân thuật, chẳng lẽ hắn khiến người ta điều tra. Hoa tắc, Lý Phong thủ đoạn tốt nhiều thật thần kỳ A, có chút không không bảy độ chân. Ho khan, ta phía dưới có người. Lý Phong ra vẻ thần bí nói ra. Ngươi người phía dưới không phải ta sao. Tiffany chớp đẹp mắt mắt to, một mặt vô tội nói ra. Lý Phong. Tiffany, ngươi thế nhưng là đệ nhất thế giới siêu mẫu. Có thể hay không đừng uống xe. a không, là có thể hay không mở ra cái khắc hiểu. Xong, Tiffany một câu đem tiểu ra mạch suy nghĩ đều cho màng xin bổ. Một bên, Tiffany che miệng cười trộm, nhìn Lý Phong là vừa bực mình vừa buồn cười, còn có chút nóng. Sửa sang lại tâm tình về sau, Lý Phong nắm Tiffany đi đến hội sở cửa. Hoan nền quang lâm. Hai bên tiếp khách tiểu thư cùng nhau cung kính hô to. Tình cảnh này để Lý Phong nhớ tới hoa hạ một số hội sở, quá mẹ nó quen thuộc cái hội sở này lao bản cái kia không phải người hoa a lý phong gật gật đầu tại một đám tiếp khách tiểu thư chú mục lệ dưới nắm tịt Fanny nhì đi vào hội sở vừa tiến đến đập vào mặt cũng là xa hoa trang hoàng kim sắc treo đỉnh kim sắc sàn nhà kim sắc vách tường kim sắc đăng sức, trang hoàng thổ hào kim người đáng giá nắm giữ lúc này một vị mặc lấy màu đen tuệ đỏ nhân viên phục vụ đón hai người đi tới tiên sinh nữ sĩ có gì cần ta giúp đỡ sao ừng Mang bọn ta đi lầu sáu xong bạc. Lý Phong mỉm cười nói. Tốt, xin ngài đi theo ta. Nhân viên phục vụ đi vào cửa thang máy, giúp Lý Phong đẻ xuống thang máy, sau đó lấy ra bộ đám hô, lầu sáu khách quý hai vị. Lý Phong lúc đó cũng là một cái lảo đảo. Ta đi, cái này mẹ nó cũng quá quen thuộc quá có hình ảnh cảm giác ca, lúc trước hắn đi trung tâm tắm rửa thời điểm nghe đến cũng là lời này. Đáng tiếc vị tiểu ca này nói là thuần trùng tiếng Anh, muốn là đổi thành hóa hạ ngữ hình ảnh kia cảm giác thì càng cường liệt. Cái này mẹ nó muốn nói hội sở lão bản không phải người Hoa, Lý Phong đều không tin tôi ta. Ho khan, đương nhiên, Lý Phong đi là chính quy trung tâm tắm rửa, đến mức không chính quy có phải như vậy hay không. Lý Phong không có đi qua, cho nên không rõ lắm. Lý Phong, ngươi trước tới qua nơi này sao? Tịch phản ý lại bị câu lên lòng hiếu kỳ cái này muốn là chưa từng tới, căn bản sẽ không biết lầu 6 là sòng bạc A, một đường lên nàng có thể chưa từng nhìn thấy bảng hướng dẫn loại hình đồ vật. Không có. Bất quá ta một cái bằng hữu tới qua nơi này, ta đều là nghe hắn nói. Lý Phong trực tiếp tới chiêu không bên trong sinh bạn, đem cái đề tài này cho ứng phó. Rất nhanh, hai người tới lầu 6, bởi vì dưới lầu tiểu ca kịp thời thông báo khách quý hai vị, cửa thang máy mở thời điểm liền đã có một vị nhân viên phục vụ tiểu ca đang đợi. Tôn kính tiên sinh, nữ sĩ, có gì cần ta giúp đỡ sao? Nhân viên phục vụ tiểu ca hỏi. Ừm, giúp ta đổi điểm thẻ đánh bạc. Lý Phong lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, cười nói Nhân viên phục vụ ánh mắt sáng lên, tiếp nhận thẻ ngân hàng hỏi, xin hỏi tiên sinh cần bao nhiêu thẻ đánh bạc. Lần đầu tiên tới cái này chơi, trước hết thiếu đổi một chút ta, 10 triệu bảng anh là được rồi. Lý Phong vừa cười vừa nói. Nghe đến nửa câu đầu thời điểm, nhân viên phục vụ tâm lý còn có chút khinh miệt, sau khi nghe được nửa câu cả người đều hưu cao cổ. Không phải. Tại ngài trong mắt 10 triệu bảng anh rất ít sao. Nói chuyện có thể hay không khác mẹ nó thở mạnh. Đậu đen rau muống về đậu đen rau muống. Nhân viên phục vụ vẫn là coi Lý Phong là ra ra một dạng cung bái, tùy tiện thì đổi 10 triệu bảng Anh lão đại, tuyệt đối là bản hội trô VIP bên trong VIP. Tại nhân viên phục vụ trợ rút dưới, Lý Phong rất nhanh liền cầm tới một hộp thẻ đánh bạc. Cái này thịnh thẻ đánh bạc hộp vô cùng tinh xảo, toàn thân khắc hoa, còn khảm nạm lấy bờ lỉnh bờ lỉnh các loại thủy tinh, dựa theo nhân viên phục vụ thuyết pháp, những thứ này thủy tinh đều là thi hoa lạc thế kỷ, cái hộp này thì giá trị 10.000 bảng Anh. Cho nên nói là hộp có chút uy cốt nó, phải gọi tác phẩm nghệ thuật tiếp đó, lý phong tay trái cả mẹ tử, tay phải nắm tịp phạn nhì đi vào sòng bạc là ami xa tịp phạn nhì liền thấy ngồi tại một chương chiếu bạc trước chơi bài ami chỉ thấy hắn hai mắt đỏ bừng trên mặt hiện lộ lấy không bình thường ngừng đỏ sắc hẳn là đang ở vào cực độ trong hưng phấn lý phong đầu lông mày vẩy một cái nhỏ giọng nói ra đợi chút nữa ngươi trước đừng nói chuyện hết thể giao cho ta xử lý tịp phạn nhì gật gật đầu tùy ý lý phong nằm chính mình hướng tấm kia chiếu bạc đi đến so gia hỏa này theo đêm qua một mực thắng đến bây giờ đánh bạc vận quả thực bạo dạn tiểu tử này là đổ thần chiếm hữu a theo tối hôm qua đến bây giờ đã thắng vượt qua mười triệu bảng anh mới vừa đi tới tấm kia chiếu bạc phụ cận lý phong liền nghe đến chúng quanh đổ khách nghị luận ngay sau đó hắn thì lông mày nhíu lại âm thầm nỉ non nó nói cái này thật đúng là người xấu may mắn a bất quá đã ta đến nơi đây hắn may mắn cũng nên chấm dứt chương chín trăm năm mươi còn có ai à mỉ chơi là quay con thôi Giờ phút này chia bài đã chia bài kết thúc. Hắn mặt bài là hai tấm mười một chương tám một chương bảy. Át chủ bài chụp lấy. Ngồi đối diện hắn người chơi mặt bài là một tấm A bích đen, một tấm bích đen gì, một tấm bích đen sáu, một tấm bích đen ba. Át chủ bài không biết. Theo hai người mặt bài đến xem, ạ mì ưu thế là một đôi mười. Nếu như át chủ bài cũng là mười lời nói, là hắn có thể tiếp cận thành ba điều. Đây là ạ mì lớn nhất mặt bài mà đối diện tên kia người chơi át chủ bài nếu như cũng là bích đen lời nói liền sẽ tiếp cận thành cùng loại vô luận ạ mì át chủ bài có phải hay không mời cũng là đối diện thắng giờ phút này ạ mì đối diện người chơi biểu lộ xem ra có chút nhẹ nhõm chỉ thấy hắn một tay án lấy át chủ bài một tay vớt vớt thẻ đánh bạc cười nói ạ mì tiên sinh ngươi hôm nay vận khí thật rất khiến người ta hâm mộ bất quá nữ thần may mắn sẽ không chỉ chiếu cố ngươi một người từ giờ trở đi may mắn muốn chuyển hướng ta bên này hắn gọi giác là Lazer một vị kinh doanh bất động sản, cũng là nhà này dòng bạc khách quen. Hắn là buổi trưa hôm nay đi tới nơi này, đến thời điểm liền thấy A Mì tại đại sát tứ phương, không phục phía dưới hắn thì hướng A Mì khởi sướng khiêu chiến. Hắn cùng A Mì đã đối cục 5 lần, đây là lần thứ 6 đối cục, trước đó 5 lần hắn đều thua, tiền tiền hậu hậu bại bởi A Mì 5 triệu bằng anh. Số tiền này với hắn mà nói không tính là gì, không có thương cân động cốt, nhưng hắn rất mất mặt a, cho nên lần này hắn nhất định muốn thắng. thật sao A Mì hai mắt phủ đầy tiêm máu, đánh gà máu đồng dạng nói ra, có thể ta trực giác nói cho ta biết, nữ thần may mắn như cũ đứng ở ta nơi này một bên. Quay con thôi. Tiếng nói rơi xuống đất, A Mì đem trước mặt thẻ đánh bạc toàn bộ đầy đi ra. Xoạn. Chiếu bạc bên cạnh vang lên một trận xôn xao âm thanh. A Mì trước mặt cái này trồng chất thẻ đánh bạc có tới một ngàn vạn bằng anh, nếu như giác muốn cùng lời nói, đồng dạng muốn nện ra 10 triệu thẻ đánh bạc mới có thể. Giác, cùng hắn quay con thôi. Hắn mặt bài rõ ràng không có ngươi đại. Giác, ngươi đã thua bởi hắn 5 triệu, thừa dịp cơ hội lần này một thanh lật bàn. Giác, không muốn sợ A cũng là làm A. Trung quanh xem náo nhiệt độ khách đào hào cho Giác góp phần trợ huy lên. Giác khuôn mặt lại có chút đắng chát, chuyện của mình thì mình tự biết, át chủ bài hắn đã nhìn qua, không phải bích đen màu sắc, cũng không phải A, G, chỉ là một chương bốn chuồng đen. Đừng nói á mi át chủ bài có thể là mười, coi như không phải, hắn cũng thua định nói xong câu đó về sau rắc mặt hiện vẻ chán nản tựa như toàn thân đều mất đi khí lực đồng dạng một chút sủi lơ trên ghế ngồi Soạn. lại là một trận xôn xao tiếng vang lên tiếp theo chính là một đám đồ khách tiếng kinh hô hắn vậy mà lại thắng đây quả thực là quá bất khả tư nghị đánh bạc vận bạo dạp thật sự là đánh bạc vận bạo dạp hắn thật sự là bị thượng thiên sùng được nam nhân vô địch quả thực thắng liền bao nhiêu lần không có mười lần cũng phải tám lần a tăng thêm lần này hắn hết thể thắng mười hai triệu bằng anh trực tiếp đi vào ngàn vạn phú hào hàng ngũ ta cảm thấy ả mỹ tiên sinh không chỉ là dựa vào vận khí đơn giản như vậy hắn nhất định là vị quay con thoi cao thủ đúng vậy à ả mỹ tiên sinh tâm lý tố chất quá cường đại tại vừa mới dưới tình huống đó người bình thường đã sớm paz ả mỹ tiên sinh lại dám quay con thoi châu phê ả mỹ liên tục cược thắng để vây xem khách mời tại khiếp sợ hâm mộ sau khi đối với hắn cũng sinh ra mấy phần sùng bái tâm tình người chính là như vậy làm một người thắng một lần thời điểm Chỉ sẽ cảm thấy hắn là vận khí tốt, nếu như hắn thắng liền 3 lần, ghen ghét đồng thời còn hội ở trong lòng nóng trông hắn xuống một thanh thua, làm hắn thắng liền lần 8 thậm chí lần 10 thời điểm, mọi người liền sẽ đem hắn thổi bạo. Đối mặt mọi người thổi phồng, ạ mỹ rất là đắc ý, lúc này mới chỉ là vừa bắt đầu, hôm nay ta muốn thắng 100 triệu. Ngay từ đầu hắn tới nơi này, chỉ là muốn tiểu chơi vài ván, sau đó lại theo hội sở tìm hai cái mội tử tiêu sái một chút, dù sao cũng là vừa cầm tới 1 triệu USD người. Có loại tâm lý này không thể bình thường hơn được. Chẳng qua là khi hắn bắt đầu đánh bài về sau, đều không ngừng thắng không ngừng thắng, dù là trung gian thua qua một hai lần, có thể đến đón lấy lại là một đợt liên thắng. Liên tục cực thắng cho hắn cung cấp vô cùng lòng tin, giờ khác này hắn thật có một loại mình là trời mệnh chi tử ảo giác. Cái này hôn đản, nhân phẩm không được tốt lắm, đánh bạc vận lại tốt đến bạo giạc, thật sự là không công bằng. Tiffany nhìn là nghiến răng nghiến lợi, nhịn không được nhỏ giọng đầu đen rau mướng lên lý phong khoe miệng khẽ nhết trên thế giới vốn là không có tuyệt đối công bình thì giống chúng ta hoa hạ có câu chuyện xưa thảo luận người tốt sống không lâu hai họa di ngàn năm một dạng tịch phan nhỉ sắc mặt một đổ, vậy chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hắn tại cái này tiêu sái đi xuống sao mặc cho ai bị người bên cạnh bán về sau đều sẽ rất phẫn nộ tịch phan nhỉ không phải bụng dạ hẹp hòi nữ nhân nhưng nàng đồng dạng không phải thánh mẫu tuyệt đối tuyệt đối không muốn làm bị người bán còn thay người kiếm tiền ngốc ngây thơ lý phong cười một tiếng Dĩ nhiên không phải, bởi vì chúng ta hoa hạ còn có hai câu danh ngôn, một là thiên đạo có luân hồi, trời xanh bỏ qua cho người nào, hai là không phải không báo thời điểm chưa tới. Đã hắn bị ta tìm tới, vậy đã nói rõ. Thời điểm đến. Tích phản nghi. Hoa hạ văn hóa thật đúng là bác đại tinh thâm đây. Lý Phong gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Hoa hạ văn hóa nào chỉ là bác đại tinh thâm A, quả thực là bất luận một cái nào sự tình đều có thể cho ngươi tìm tới hai loại ý tứ hoàn toàn ngược lại thành ngữ ngươi tin hay không tóm lại tại ta có lợi ta liền có thể lấy ra áp dụng cũng là mạnh mẽ như vậy ngay tại hai người nói chuyện công phu một vị lệ thuộc vào nhà này sòng bạc cao thủ cờ bạc xuất hiện hắn trực tiếp tìm tới ả mì muốn cùng ả mì đánh cược ả mì đang lo không có người cùng hắn chơi đây ngay sau đó thì vui vẻ đáp ứng đến đón lấy phát triển có chút vượt quá mọi người đoán trước cái này sòng bạc phái ra cao thủ cờ bạc vậy mà liên tục bại bởi ả mì ba ván tổng cộng thua hai mươi triệu bảng anh không phải ả mì đổ thuật tốt bao nhiêu Cũng không phải cái này cao thủ cờ bạc đổ thuật hữu danh vô thực, thật sự là ạ mì vận khí thật sự là quá tốt. Rõ ràng mặt bài xem ra rất bình thường, ạ mì cũng là dám quay con toi Sau đó cao thủ cờ bạc theo quay con toi về sau, mỗi người xốc lên át chủ bài, lại phát hiện ạ mì mặt bài so với chính mình hơn một chút. Cái này người ngược lại là rất có vật đánh cược Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, nói. Vì cái gì nói như vậy? Tiffany đánh cược thu được là rốt đặc cắn mai, hoàn toàn nhìn không ra con đường. Hắn thực có cơ hội chơi bẩn, nhưng là hắn không có ra. Lý Phong cười nói: "A." Tiffany lấy tay che miệng, "Làm sao ngươi biết?" "Đương nhiên là tận mắt thấy." Lý Phong cười một tiếng, vừa mới tên kia cao thủ cờ bạc vụng trộm cầm tới một chương bài tốt, nhưng thời khắc sống còn hắn vậy mà từ bỏ gian lận, cũng không biết hắn là lương tâm phát hiện vẫn là có khác mục đích. Nhưng bất kể như thế nào, A Mi thắng, nhà này sòng bạc tổn thất nặng nề. Thua liền ba thanh về sau, tên kia cao thủ cờ bạc thì sắc mặt âm trầm đứng dậy không nói một lời cách mở sòng bạc. Ha ha ha, ha ha ha ha. Ả Mỹ ngửa mặt lên trời cười như điên, hai tay chống nạnh nói ra, ta hiện tại thì muốn hỏi một chút, còn có ai? Không một người nói chuyện, tất cả mọi người dùng hâm mộ ghen ghét ánh mắt sùng bái nhìn lấy hắn, tựa như nhìn lấy một vị anh hùng. Mọi người ở đây coi là không có người lại hiện thân nữa cùng A Mỹ đánh cược thời điểm, Lý Phong tiến lên trước một bước nói ra, ta đến đánh cược với ngươi. Toàn trường yên tĩnh. mươi 955 ngheo khó hạn chế ngươi tưởng tượng trong chàng đổ khách đều kinh nghi bất định hướng lý phong nhìn qua đợi bọn hắn phát hiện người nói chuyện là người hoa về sau trên mặt khinh miệt biểu lộ trong nháy mắt thì hiện lộ ra ta nói ngươi là ai a đầu thế nào như thế sát đây không sợ thua quần xin đều không a mỹ tiên sinh đổ thần chiếm hữu ngươi xác định ngươi muốn lên ha ha đoán chừng người hoa này là không tin ta a không quan hệ để hắn phía trên chờ hắn thua khóc nhẹ chúng ta lại cẩn thận chào phúng hắn một chút ạ mỹ tiên sinh có ba mươi ba triệu bảng anh thẻ đánh bạc ngươi muốn theo ạ mỹ tiên sinh đánh cược tổng muốn cầm ra đầy đủ thẻ đánh bạc à? đúng trước lượng lượng ngươi thẻ đánh bạc cũng không đủ thẻ đánh bạc thì đừng đi ra mất mặt xấu hổ tại ạ mỹ đại sát tứ phương tình hôn dưới tất cả đồ khách đều mẹ nó sợ kết quả lúc này thời điểm một người hoa đứng ra pha kệ e, ngươi chỉ là một người hoa ai tại chúng ta một đám y quốc người trước mặt châu phê cái gì kình chúng ta những thứ này y quốc người đều không được ngươi người hoa này đi lên có thể làm mặt ngoài nhìn phía tây một mực tuyên dương chủng tộc bình đẳng, không muốn chủng tộc kỳ thị, thế mà đây chỉ là mặt ngoài, rất nhiều người phương tây đều lưu giữ tại chủng tộc kỳ thị tâm lý, chỉ bất quá bởi vì nói ra chủng tộc kỳ thị lời nói sẽ bị người phê bình, thảo phạt, cho nên dưới tình huống bình thường sẽ không nói mà thôi. Một số người trong âm thầm các loại kỳ thị lời nói há mồm liền lên ra, nếu không phải là bị người bên cạnh thu âm tố cáo, ai cũng không biết ở bên ngoài ngăn nắp xinh đẹp người là một chủng tộc kỳ thị người, tựa như nào đó chủ thuyền cho nên trong tràng đổ khách nhìn đến Lý Phong về sau, mới có chút khinh miệt cùng bất mãn. Ả Mỹ cũng cười, ngươi là người Hoa. Ngươi khả năng không biết, ta cuộc đời ghét nhất cũng là người Hoa, nhìn thấy người Hoa liền sẽ cảm thấy buồn nôn. Hắn nói cũng là Lý Phong, chỉ bất quá Lý Phong giờ phút này khôi phục diện mục thật sự, cho nên Ả Mỹ không biết hắn cũng là cái kia chính mình chán ghét người Hoa. Ả Mỹ chỗ lây giam trước mặt mọi người nói ra, một là nơi này đổ khách phần lớn là người da trắng, còn có một số nhỏ người da đen. Ra vàng cũng chỉ có Lý Phong một cái. Lại có là trong sòng bạc là không cho phép chụp ảnh, ghi hình, cho nên hắn cũng không sợ chính mình lời nói bị người ghi lại đến phát đến trên internet đi bị người dùng ngòi bút làm vũ khí. Thật sao? Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, tiếp lấy nét miệng cười nói, bình thường không yêu thích chúng ta người hoa, tự thân cũng không phải là kẻ tốt lành gì, mặt khác. Đã ngươi không thích ta, cái kia ngươi có muốn hay không để cho ta thua táng ra bại sản đâu. Đề nghị này thật rất có sức dụ dỗ đây. A Mỹ sờ lên cầm làm trầm tư hình, tiếp lấy khiêu mi nói, như vậy ngươi có bao nhiêu thẻ đánh bạc? Thấp hơn 30 triệu bảng anh ta sẽ không đánh cược với ngươi, ta nhưng là muốn thắng đi 100 triệu bảng anh nam nhân. Hắn đã tại cái này chiến đấu anh dũng vượt qua 16 giờ, nếu không phải một mực tại thắng tiền, nơi này lại có ăn có uống, hắn đã sớm tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Ngươi tại cực độ hưng phấn tình huống dưới là không có buồn ngủ, điểm ấy theo liên tục suốt đêm chơi trò chơi trên thân người liền có thể thể hiện ra chỉ bất quá người hưng phấn luôn có cái độ, ạ mỹ nhiều ít cảm nhận được một tia mệt mỏi, cho nên hắn muốn sớm một chút kết thúc chiến đấu. đã như vậy, cái kia liền không thể đánh bạc nhỏ, muốn là mấy trăm ngàn thậm chí mấy chục ngàn đánh bạc, cái gì thời điểm mới có thể đạt thành kiếm lợi một trăm triệu tiểu mục tiêu. cái dương này bên trong có mười triệu bảng anh thẻ đánh bạc. Lý Phong cầm lấy cái dương, cười nói. nghe thấy lời ấy, chung quanh đồ khách cũng nhịn không được đồng tử co rụt lại. tại trên thế giới bất kỳ một quốc gia nào, khu vực. Kẻ có tiền đều là tự mang vầng sáng, mặc dù không nói được khiến người ta kính nghệ, chí ít rất khó có người đi khinh thị một tên kẻ có tiền. Có thể đổi lấy 10 triệu bảng anh thẻ đánh bạc đến sòng bạc chơi người, rõ ràng thuộc về kẻ có tiền hàng ngũ. A mì ánh mắt sáng lên, tiếp lấy lắc đầu nói, vậy nhưng không đủ. Thực giờ phút này hắn đã có chút ý động, vừa mới thế nhưng là không ai dám ra mặt, nếu như hắn cự tuyệt Lý phong, lại không có người đứng ra cùng hắn đánh bạc, vậy hôm nay hắn chẳng phải là muốn ngừng bước 32 triệu bảng anh. Nếu như Lý Phong kiên trì chỉ, chỉ cầm 10 triệu bảng Anh đến đánh bạc, vậy hắn cũng có thể miễn vì khó tiếp nhận. Không sao, ta có thể lại cầm. Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng, hướng nhân viên phục vụ tiểu ca vạch vạch ngón tay, lại cho ta cầm 40 triệu bảng Anh thẻ đánh bạc. Hoa! An dưa quần trúng tiếng kinh hô một mảnh, ngoa tào, trực tiếp thêm vào 40 triệu thẻ đánh bạc, hắn là ai? Dạng này cũng là 50 triệu bảng Anh, quá thổ hào a. Cái này xong bạc khai trương đến nay, Có cái nào ông chủ tại cái này đổi lấy qua 50 triệu bảng anh thẻ đánh bạc sao? Trước kia luôn được nghe thấy người ta nói người hoa có tiền, ta còn không tin, hiện tại ta mẹ nó tin. À mỉ mắt thả tinh quang, hô hấp đều có chút dồn dập lên. Nếu như đem cái này 50 triệu bảng anh toàn thắng được đến, hắn cách 100 triệu bảng anh tiểu mục tiêu cũng chỉ thiếu kém không đến 20 triệu. Về phần mình hội sẽ không thua Lý Phong. a đó là cái vấn đề sao? Tối nay phát sinh hết thảy đã đầy đủ nói rõ hắn là thiên hữu người, chỉ cần hắn không sóng, bị hồi phát rủ, tuyệt đối có thể thắng. Tốt, đã ngươi muốn cho ta đưa tiền, vậy ta thì thỏa mãn ngươi, tới đi. Ả Mị cười lạnh một tiếng, ngồi ngay ngắn trên ghế nói ra. Lý Phong, ngươi có nắm chắc không? Để Phong bị Ả Mị nghe ra bản thân thanh âm, Tịch Tiffany bám vào Lý Phong bên thay hỏi. Yên tâm, ta sẽ để hắn một giờ bên trong trở lại trước giải phóng. Lý Phong nhún nhún vai, nghiền ngâm nói hồi đến trước giải phóng Tiffany đối hoa hạ văn hóa biết rất ít nhất thời có chút mậu bức ý tứ cũng là để hắn thua còn xin đều không có ý nghĩa lý phong cười nói Tiffany đầu tiên là sướng sở tiếp lấy che miệng mềm mại cười rộ lên cũng chính là lý phong cho nàng làm ngụy trang rất mạnh à không phải vậy thì hướng nàng nụ cười này ạ mỉ thì có thể đưa nàng nhận ra rốt cuộc hai người cùng một chỗ ở chung thật lâu ạ mỉ đối Tiffany giải so lý phong còn sâu đương nhiên nơi này chỉ là bên ngoài Rất nhanh, nhân viên phục vụ tiểu ca cầm lấy 40 triệu thẻ đánh bạc đi tới, tính cả thẻ ngân hàng cùng một chỗ cung cung kính kính giao cho Lý Phong, đồng thời hỏi, tiên sinh, ngài cần uống chút gì không? Cần lời nói ta lập tức đi giúp ngài cầm. Đây chính là quét thẻ 50 triệu bảng anh thổ hảo, coi hắn là ra ra hầu hạ đều không đủ a. Lý Phong gật gật đầu, đến hai ly whisky, thêm đá, cảm ơn. Vừa nói, hắn từ trong ngực móc ra một chồng tiền mặt, tùy ý đưa cho nhân viên phục vụ tiểu ca. Cái này xếp tiền mặt đều là 50 bảng anh mặt giá trị, thô sơ giản lược khẽ đếm có tới 20, 30 tấm, vừa ra tay cũng là hơn 1.000 bảng anh tiền đoa, đổi thành hoa hạ tệ đều muốn hơn 10.000. Nhân viên phục vụ tiểu ca hốc mắt lúc đó thì ầm ướt, tạ ơn tiên sinh, thật sự là rất cảm tạ ngài. Đồng thời hắn ở trong lòng quyết định, ta quyết định, về sau ngài chính là ta ông nội. Trung quanh xem náo nhiệt độ khách cũng là liễu lơi không thôi, chỉ có thể nói người hoa này là chân thổ hảo, không thể treo vào không thể treo vào đối diện a mỹ cười lạnh không thôi ngươi thì không sợ đợi chút nữa không có tiền đón xe hồi khách sạn lý phong khỏe miệng khẽ nhết ngươi cảm thấy ta loại này thân ra người cần đón xe sao nghèo khó hạn chế ngươi tưởng tượng a tiểu tử a mỹ sắc mặt trì trệ thầm hận không thôi lý phong lời này không có tật xấu hắn đúng là lấy chính mình tình huống hướng lý phong trên thân bộ xem nhẹ có thể quét thẻ năm mươi triệu bảng anh người khẳng định đều là có xe chuyên dụng cái này xấu hổ bất quá a mỹ sẽ không thừa nhận điểm ấy Hắn dùng cười lạnh che giấu xấu hổ, đừng nhìn ngươi bây giờ cuồng, đợi chút nữa ta liền để ngươi cuồng không đứng dậy. Chia bài, chia bài. Chương 956, vận khí so đấu. Theo ả mị một tiếng chia bài, chung quanh lập tức gan tĩnh lại, tất cả mọi người ngừng thở, chờ đợi hai người đối cục bắt đầu. Chia bài mắt nhìn Lý Phong, các loại Lý Phong ngồi xuống cho hắn gật đầu ra hiệu về sau, lúc này mới bắt đầu chia bài. Tấm thứ nhất bài đều là bài úp, cơ sở cực là một triệu bằng anh hai người lại mỗi người đặt cược hai triệu bảng anh vòng thứ hai bắt đầu a mỹ cầm tới là ca cơ đen lý phong cầm tới là di bích đen kết quả này để a mỹ có chút mừng rỡ chí ít theo mặt bài nhìn lại hắn hiện tại là so lý phong lớn đây chính là điểm tốt ta bất quá đây chỉ là vừa mới bắt đầu a mỹ tuy nhiên mừng rỡ lại cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài tích lũy nhân phẩm đạo lý hắn vẫn là hiểu cho nên hắn chỉ là hời hợt bỏ thêm ba triệu bảng anh Nếu là Lý Phong biết khác ý nghĩ nhất định sẽ khịt mũi coi thường, thân mẹ nó tích lũy nhân phẩm, trước đó ngươi hô hào muốn thắng đến 100 triệu thời điểm làm sao không nghĩ tới muốn cho mình tích lũy nhân phẩm. Hiện tại mới muốn cho mình tích lũy nhân phẩm. Muộn a? Theo. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong hướng phía trước đẩy ra 3 triệu bảng anh thẻ đánh bạc. Một bên, Tiffany thân mật giúp Lý Phong xoa nắn lấy bả vai, giúp hắn buông lỏng thể xác tinh thần giảm bớt áp lực. Nếu là giờ phút này, nàng rỡ xuống nguy trang, nhất định sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang ai. Đệ nhất thế giới siêu mâu ai, vậy mà như cái thiếp thân nha hoàn giống như giúp một người nam nhân nắn vai đấm lưng, người đây dám tin. Đến đón lấy chia bài bắt đầu vòng thứ 3 chia bài, ạ mỹ cầm tới một tấm quy cơ đen, Lý Phong cầm tới một trường gì trồn đen. Nhìn mặt bài, Lý Phong đã co đối gì, mà ạ mỹ tuy nhiên không phải câu đối, cũng rất có thùng tiềm lực, cho nên tạm thời nhìn không ra người nào càng có phần thắng. Dựa theo theo tối hôm qua đến bây giờ vật khí ạ mỹ thanh này bài rất đại khái dẫn là thủng đúng vậy à dù sao cũng là bị nữ thần may mắn chỗ chiếu cố nam nhân ra thủng cũng là bình thường người hoa kia vận khí cũng còn tốt mới vòng thứ ba thì ra câu đối khác không phải bốn đầu đi bốn đầu làm sao bốn đầu cũng không có thùng đại a một đám ăn dưa quần chúng nghị luận ở mỹ lúc này ạ mỹ nếch miệng cười nói tuy nhiên ngươi vận khí xem ra cũng rất tốt nhưng vận khí ta rõ ràng muốn so ngươi càng tốt hơn bốn triệu tiếng nói rơi xuống đất a my đẩy ra bốn triệu bảng anh thẻ đánh bạc cứ như vậy tăng thêm cơ sở cược a my đã đập ra mười triệu bảng anh a my cấp tiến hành động lập tức gây nên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi một số đồ khách hào hào hô hào a my ngưỡng bức hương phấn hai mắt đỏ bừng thật giống như đại sát tứ phương người là chính bọn hắn đồng dạng lý phong đầu lông mày vẩy một cái sắc mặt hơi có chút ngưng trọng ngươi thì không sợ chính mình bại không phải thùng thậm chí không phải thuận tử cũng không phải cùng loại a my ha ha cười một tiếng ngạo nghê nói Đương nhiên không sợ, hôm nay ta chính là bị nữ thần may mắn chiếu cố nam nhân, ta tin tưởng mình bài ít nhất là cùng loại. Hắn đổ không tự đại đến cầm tới bài nhất định là thùng cấp độ, nhưng hắn tuyệt đối có lòng tin bộ này bài ít nhất là cùng loại, bởi vì hắn tin tưởng mình vật khí, hắn tin tưởng nữ thần may mắn sẽ không vứt bỏ hắn. Đây là theo tối hôm qua đến bây giờ một mực thắng được đến tạo thành bạo dạp lòng tự tin. Đúng lúc này, một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên, đinh, ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới phải trang lập tức xem xét. Xem xét. Lý Phong không có chút gì do dự. Nhiệm vụ: Vận khí so đấu. Nhiệm vụ mục tiêu: Không sử dụng gian lận thủ đoạn, vẹn vẹn theo dựa vào vận khí thắng được trận này đối cục, nếu như dùng gian lận thủ đoạn thì khấu trừ ký chủ 6 triệu hệ thống tích phân làm trừng phạt. Nhiệm vụ khen thưởng 1: Thắng được đối cục, khen thưởng 4 triệu điểm kinh nghiệm, 6 triệu hệ thống tích phân. Nhiệm vụ khen thưởng 2: Thua hết đối cục, khen thưởng 2 triệu điểm kinh nghiệm, 3 triệu hệ thống tích phân. Xem hết nhiệm vụ giới thiệu, Lý Phong liền có chút mộng bức. Không phải. Còn có thể có hai loại nhiệm vụ khen thưởng nhiệm vụ. Đại cô nương lên kiệu hoa lần đầu A. Cái này nhiệm vụ thật có ý tứ hờ à a. Hơi hơi trầm ngâm, Lý Phong thì lui ra hệ thống nói ra, thật sao? Rất tốt, ta cũng cảm thấy mình vận khí vẫn luôn rất không tệ, ta theo 4 triệu. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong đẩy ra 4 triệu thẻ đánh bạc. Lý Phong có thể nhìn ra được gã mỉ không phải một vị cao thủ cơ bạc. A Mỹ có thể thắng đến bây giờ bằng vào cũng là bạo dạng vận khí, chỉ là một người vận khí không có khả năng một mực tốt đi xuống, luôn có một cái phập phồng phập phồng. Thế mà A Mỹ tự hồ nhận định chính mình vận khí hội một mực tốt đi xuống đồng dạng, lòng tự tin quả thực bạo dạng, một bộ thắng định hắn bộ dáng. Cái này để Lý Phong có chút không phục. Dựa vào, tiểu gia là thân phụ cứu vãn nữ thần hệ thống nam nhân, so vận khí lời nói tiểu gia cũng không sợ hãi bất luận kẻ nào tốt ta. Cho nên coi như không có cái này nhiệm vụ. Lý Phong cũng đã quyết định, đợi chút nữa hắn cũng không cần bất kỳ vũ kỹ nào, thì thuần dựa vào vật khí, xem ai có thể cười đến cuối cùng. À mị đầu lông mày vẩy một cái, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc nói ra, dùng các ngươi hoa hạ trên internet rất hấp dẫn một cái từ ngữ để hình dung ngươi chính là. Ngươi đầu rất sắc ta, đây chính là 10 triệu bảng anh, ngươi thì không sợ toàn bại bởi ta. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, nghèo khó thật hạn chế ngươi tưởng tượng lực, đối với ngươi mà nói 10 triệu bảng anh là một món khổng lồ, nhưng với ta mà nói. Mười triệu bảng anh chỉ là chín trâu mất sợi lông, coi như cái này năm mươi triệu thẻ đánh bạc đều thua ngươi, ta cũng sẽ không cảm thấy đau lòng. Đương nhiên, loại tình huống này là không thể nào phát sinh, bởi vì ta mới là cái kia thiên tuyển chi tử. Lý Phong cùng luôn để An dưa quần chúng hai mặt nhìn nhau, đồng thời hưng phấn không thôi. Tới này người phần lớn là vì tìm kích thích, có thể tận mắt chứng kiến một trận đánh cược, tương lai một tháng. A không, là tương lai một năm chính mình cũng có đề tài nói chuyện. Ha ha, thật sao? Vậy chúng ta thì chờ xem tốt A Mỹ cười lạnh một tiếng Trong lòng âm thầm ghi nhớ nghèo khó hạn chế sức tưởng tượng câu nói này Vô luận như thế nào hắn đều phải nghĩ biện pháp đem câu nói này trả lại Lý Phong Chia bài không có cho chúng quá nhiều người thảo luận thời gian Rất nhanh lại bắt đầu vòng thứ tư chia bài Lần này A Mỹ cầm tới một tấm cơ gi, Mà Lý Phong cầm tới một chương 10 bích đen ha ha, lại là hồng đạo Vẫn là một tấm cơ gi. Vận khí ta thật sự là cản cũng đỡ không nổi a. A Mỹ hiện tại chỉ muốn cười to ba tiếng, ca cơ đen, quỷ, gì, lại thêm át chủ bài mười cơ đen, hắn đã có thùng mặt bài, nếu là lại đến một tấm a cơ đen, hắn cầm tới cũng là quay con thoi bên trong lớn thứ hai bài, chỉ có a bích đen tạo thành thùng mới có thể vượt qua hắn. Lý Phong mặt bài bất quá là cái câu đối, căn bản đối với hắn tạo thành không bất cứ uy hiếp gì, lần này hắn thắng định. Chung quanh quan chiến đồ khách cũng đều cao siêu, không ngừng hô hào A Mỹ như bức loại hình từ ngữ. Xem xét lại đối diện Lý Phong, biểu hiện trên mặt lại ngưng trọng mấy phần mười triệu bảng anh ngươi không phải rất ngông cuồng sao tiếp tục theo a ha ha ha hưng phấn phía dưới a mỹ trực tiếp đẩy đi ra mười triệu bảng anh ngưu toan dùng cái này đánh tan lý phong tâm lý phong tuyến lý phong nhìn hắn chằm chằm một hồi sau một lúc lâu cười nói ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi ta theo tiếng nói rơi xuống đất hắn cũng đẩy đi ra mười triệu bảng anh kể từ đó hai người đặt cược đều đạt tới hai mươi triệu bảng anh tiến hành tuyệt đối đánh cược xem như ngươi lợi hại a mỹ lạnh hừ một tiếng trên mặt lộ ra một vệ khinh miệt theo cuồng hỉ hôn tạp thần sắc hắn còn sợ lý phong không theo đây không nghĩ tới lý phong vậy mà thẳng thắn cái này hắn muốn phát đạt chương chín trăm năm mươi bảy chơi văn lớn điên người hoa này nhất định là điên loại tình huống này còn dám theo cược người ngốc nhiều tiền sao câu đối mặt bài dám theo thùng mặt bài ta ít đọc sách ngươi mẹ nó không nên gạt ta Trung quanh đổ khách cũng nhịn không được mở miệng trào phúng lên lý phong tới Thì liên tịp phản nghị đều thay Lý Phong nắm một vệ mồ hôi lạnh, rốt cuộc Lý Phong mặt bài xem ra xác thực không tốt lắm à. Đúng lúc này, chia bài bắt đầu một vòng cuối cùng chia bài. Tại chia bài quốc gia tấm thứ nhất bài thời điểm. Cơ đen. Cơ đen. Cơ đen. A mì hai mắt đỏ bừng, trên mắt tơ máu đền bụ, mười phần một cái dân cờ bạc bộ dáng, không ngừng gầm nhẹ. Có lẽ là chịu đến a mì cảm nhiễm, hán đổ khách cũng đều đang kêu lấy cơ đen cái thanh âm này tựa như có loại không hiểu ma lực đồng dạng để mỗi người đều có một loại cuồng nhiệt cảm giác dường như cùng lý phong đánh cược là chính bọn hắn đồng dạng đúng lúc này chia bài đem bài toàn bộ quốc gia mở ra đến cơ đen thật sự là cơ đen mà lại là một tấm tám cơ đen k cơ đen q g tám chỉ cần a mi át chủ bài là chín cơ đen vậy hắn mặt bài cũng là thùng ngoa tào ngư bức a mi ngư bức đổ thần a đây là nhiu bức, như bức, quá như bức. Đối diện bất quá là câu đối mà thôi, ngươi trực tiếp tới cái thủng, quá khi dễ người a Bất quá loại cảm giác này quá thoải mái, đối phó người hoa liền nên dùng nghiền ép phương thức, cho hắn biết, trên cái thế giới này vẫn là chúng ta người da trắng như bức. Trung quanh đổ khách tất cả đều cao siêu một dạng, tiếng thét trói thai liên tục. Xem xét lại A mì, trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì vẻ hưng phấn, ngược lại còn có chút chút mất mát. Hắn át chủ bài là mười cơ đen Căn bản thu thập không đủ thùng Á A Tây. Nhưng hắn nghĩ lại, không phải thùng cũng không quan hệ, chí ít bộ này bài là cùng loại A, mà Lý Phong mặt bài thì quá bình thường. Thùng cũng tốt cùng loại cũng được, chỉ cần có thể lỗi nặng Lý Phong bài cũng là bài tốt. Nghĩ tới đây, ạ mỉ rụt dẹp cười. Đúng lúc này, chia bài cho Lý Phong phát một chương bài, mười rô đen. Nhìn đến đây, chung quanh đổ khách thì đều cười. Ha ha, hai cái câu đối, cái này bài rất bình thường A, ạ mỉ thắng định. Đó còn cần phải nói. Ả Mỹ rất rõ ràng là thủng, hắn không thắng người nào thắng. Các ngươi nói hắn át chủ bài có khả năng hay không là gì hoặc là mười. Có vị thâm niên đổ khách ở bên nhỏ giọng nói ra. Lời này vừa nói ra, một đám đổ khách trước hết là sương sở, tiếp lấy cười tỏ không thôi. Nhà đầy đủ cũng là ba điều thêm một đôi, nhà đầy đủ lớn hơn cùng loại nhỏ hơn bốn đầu càng nhỏ hơn hơn, hơn thủng. Cho nên coi như Lý Phong bài là nhà đầy đủ, Ả Mỹ nếu là thủng lời nói, Lý Phong cũng nhất định sẽ thua. Chỉ có á mì tâm lý lộn bột một tiếng, hắn biết mình bài không phải thùng, chỉ là cùng loại, nếu như Lý Phong bài thật sự là nhà đầy đủ lời nói hắn thì thua định. Sẽ không, ta cái này có một chương gì một chương mười, người hoa này cái kia có hai tấm gì hai tấm mười, một lần đối cục bên trong xuất hiện bốn tấm gì hoặc là bốn tấm mười phần trăm quá nhỏ. Hú hồ, hồ ta là bị nữ thần may mắn chiếu cố nam nhân, thanh này bài nhất định là ta thắng. Á mì âm thầm tự mình an ủi một hồi, tiếp lấy nghiền ngẫm nói, thẳng thắng giảng. Ngươi vận khí coi như không tệ, chỉ tiếc ngươi gặp gỡ ta. Quay con thôi. Tiếng nói rơi xuống đất, A Mỹ liền phải đem trước người thẻ đánh bạc toàn đầy đi ra. Đợi chút nữa. Lý Phong đột nhiên đưa tay ngăn cản. A Mỹ đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy mặt hiện vẻ trào phúng, thế nào, ngươi sợ? Hắn khẳng định sợ, muốn từ bỏ. Loại này quyết định là sáng suốt, biết rõ muốn chuyển còn chưa kịp lúc dừng tổn hại mới là thật trắng xi. Si. Ta đoán hắn sau đó phải nói là pass, người hoa lá gan vẫn là rất nhỏ. Trung quanh đổ khách ngươi một lời ta một câu nói ra. Ai nói ta sợ? Lý Phong cầm lấy một chương thẻ đánh bạc vướt vướt, nghiền ngâm nói, ta cái này còn có 30 triệu thẻ đánh bạc, có muốn hay không chơi và lớn? À mị đầu lông mày vẩy một cái, có ý tứ gì? Lý Phong khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói, ý tứ chính là. Còn lại thẻ đánh bạc ta muốn quay con thoi ra ngoài, thế nhưng là trên tay ngươi thẻ đánh bạc không đến 50 triệu, ngươi có muốn hay không lại mua điểm thẻ đánh bạc? Ngẫm lại xem một khi thắng ngươi thì có năm mươi triệu bảng anh tới tay rất có sức dụ rỗ không phải sao a bị rơi vào chầm tư xác thực nói là xoắn xuýt. hắn ngược lại là muốn một thanh liền đem lý phong năm mươi triệu thẻ đánh bạc tất cả đều thắng nổi đến có thể trên tay hắn chỉ có ba mươi ba triệu thẻ đánh bạc đến mức để hắn lại đi mua thẻ đánh bạc hắn cũng không có nhiều tiền như vậy a để ta đoán một chút ngươi có phải hay không không có nhiều tiền như vậy lý phong giống như cười mà không phải cười hỏi A mỉ hơi biến sắc mặt, tiếp theo hừ lạnh nói, ai nói ta không có nhiều tiền như vậy, ta chỉ bất quá là là. Cầm lấy đi làm đầu tư, không có tiền mà thôi. Ồ, Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, cười nói, dạng này à, vậy ngươi hoàn toàn có thể theo sòng bạc vay tiền A, ngươi là sòng bạc chất lượng tốt khách hàng, sòng bạc khẳng định sẽ rất tình nguyện cho vay ngươi. Lớn bao nhiêu sòng bạc đều sẽ vay mượn cho tín dụng tốt đẹp khách hàng, mà lại là không thế chấp vay. Những thứ này sòng bạc có rất nhiều đòi nợ thủ đoạn. Tựa như đoạn thời gian trước trên Internet thì truyền ngôn một vị nào đó ngôi sao bị AM một nhà sòng bạc trên Internet đòi nợ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là vay mượn người có tương ứng thân ra, không có cái nào sòng bạc hiểu ý lớn đến cho vay một cái quỷ nghèo. À Mỹ tuy nhiên không phải quỷ nghèo, nhưng cũng không phải phú hào, muốn từ sòng bạc mượn đến hơn 10 triệu bảng Anh là không thể nào. Lý Phong Tại biết rõ tình huống này điều kiện tiên quyết, vẫn đề nghị à Mỹ đi tìm sòng bạc vay tiền, tự nhiên là có càng sâu một cấp bậc dự định đến mức gã mỹ hội sẽ không bị trúng kế lý phong tin tưởng người bình thường tại đối mặt năm mươi triệu bảng anh khoản tiền lớn lúc đều sẽ mất đi bộ phận lý trí ta a mỹ sắc mặt một đỏ tiếp lấy âm thanh lạnh lùng nói ta xưa nay không theo người khác vay tiền ta có tiền ân ta ý tứ là ta không muốn cho mượn tiền nhưng là ta nguyện ý dùng hắn đồ vật đến tăng giá cả hắn không phải là không muốn vay tiền hắn là biết rõ bản thân vay tiền sòng bạc cũng không mượn cho nên đổi một cái thể diện giải thích mà thôi Lý Phong đối với cái này lòng dạ biết rõ, Ồ, ngươi có giá trị gì 17 triệu bảng anh đồ vật, lấy ra ta xem một chút. Hán đổ khách đều hiếu kỳ nhìn về phía A Mì, Tiffany càng là một mặt kinh ngạc, theo nàng biết, A Mì ra cảnh đồng dạng, không phải vậy cũng sẽ không xảy ra tới làm người đại diện. A Mì mặt hiện vẻ dây rua, sau một lúc lâu dứt khoát nói, ta đôi tay này. Tiếng nói rơi xuống đất, A Mì đem hai cánh tay thả ở trên chiếu bạc. Một trận xôn xao. Tiếp theo chính là một trận thoải mái tại sòng bạc bên trong áp lên hai tay người cũng không hiếm thấy thậm chí có người vì hồi vốn mà áp lên lao bà của mình nữ nhi hiện tại ạ mỉ tại mặt bài phía trên nhìn có rất lớn thắng được đến tỷ lệ mà thắng được đến cũng là năm mươi triệu bảng anh tới tay khổng lồ như vậy lợi ích trước mặt làm lần mạo hiểm không phải rất bình thường sao lý phong đầu lông mày vẩy một cái tiếp lấy tự tiếu phi tiếu nói tay ngươi liền xem như làm bằng vàng cũng không đáng mười bảy triệu bảng anh a như vậy đi nếu như ngươi thua Còn lại tiền thì để mạng lại thường, như thế nào? Tất cả mọi người là sướng sở, lấy mạng thường. Cái này liền có chút nghiêm trọng đi. A mi đồng dạng sướng sở, tiếp lấy cắn răng nói, tốt. Thua ta lấy mệnh thường. Mở bài. Tiếng nói rơi xuống đất, hắn đem trước mặt thẻ đánh bạc toàn đầy đi ra, sau đó đem át chủ bài sốc lên. Mười cơ đen, cùng loại. Trung quanh đổ khách sau khi thấy thì phát ra một tràng tốt lên, tiếp theo chính là thất vọng thở dài. Vậy mà không phải bọn họ nghĩ giống như bên trong thùng, bất quá cùng loại cũng đầy đủ, đến đón lấy liền muốn nhìn Lý Phong át chủ bài là cái gì. Tại mọi người nhìn soi mói, Lý Phong đem trước người thẻ đánh bạc tất cả đều đẩy đi ra, sau đó nhẹ nhàng đem át chủ bài xốc lên. Gì rô đen. Nhà đầy đủ. Lý Phong thắng. Ả mì cả người đều như bị xét đánh đồng dạng cứng ngay tại chỗ. chương 958, lấy cái chết tạ tội. Nhà đầy đủ. Tại sao là nhà đầy đủ? vậy mà thật sự là nhà đầy đủ giờ khắc này a mỉ tâm lý có hơn mười ngàn đầu mẹ nó lao nhanh mà qua đồng thời trong đầu thiên lôi cuộn cuộn bên thai sấm nổ liên miên xong toàn xong năm mươi triệu bảng anh lấy không được trên tay mình ba mươi ba triệu bảng anh cũng muốn toàn bộ thua hết lần này thật sự là thua còn xin đều không sớm biết như thế ta thì cần phải thấy tốt thì lấy ba mươi ba triệu bảng anh cũng đầy đủ ta tuổi già áo cơm không lo a vì cái gì ta muốn lòng tham Vì cái gì ta cho là mình bách chiến bách thắng, vì cái gì ta coi là nữ thần may mắn hội một mực chiếu cô ta. Ta thật hối hận, ta thật thật hối hận, nếu như thời gian có thể làm lại liền tốt, ta nhất định sẽ không theo người hoa này đánh cược. À mì hai mắt huyết hồng, hối hận lúc trước. Trung quanh, một đám đổ khách cái này mới phản ứng được, tiếp theo chính là một trận thét lên, sọc, so, lại là nhà đầy đủ. Ha ha, bị ta đoan trúng, ta thật là một cái thiên tài. Đáng chết, người hoa này vận khí cũng quá tốt ta vậy mà cầm tới nhà đầy đủ trừ chân kinh không tin còn có biểu thị nghi vấn làm sao lại trùng hợp như vậy ạ mị cầm tới cùng loại cái này hoa hạ nam nhân đúng lúc cầm tới nhà đầy đủ cái này mẹ nó là cái của à. uy hoa hạ tiểu tử ngươi có phải hay không gian lận nếu như ta nhớ không lầm lời nói nhà này hội sở lão bản cũng là hoa kiểu cái này hoa hạ tiểu tử cái kia không phải theo hội sở lão bản nhận biết sau đó bị hội sở lão bản phái tới cố ý chịu ạ mị a Chia bài, nói, ngươi có biết hay không cái này hoa hạ tiểu tử, bộ này bài ngươi có phải hay không từng dở trò. Đi qua một hai người tận lực dẫn đạo, hướng gió chuyển biến, tất cả mọi người đem đầu mâu chỉ hướng Lý Phong theo chia bài gian lận. A mỉ vô hốt một cái, phát ha, ta liền nói làm sao lại trùng hợp như vậy, nguyên lai like là dạng này. Đón lấy, A mỉ hai mắt huyết hồng nhìn lấy Lý Phong nói ra, ta trước đó thì nói mình ghét nhất người hoa, không phải là không có nguyên nhân, nói đi. Các ngươi mới vừa rồi là không phải gian lận. Nói xong hắn lại hung dữ nhìn về phía chia bài, tựa như muốn nhắm người mà phệ đồng dạng. Chia bài. Thân mẹ nó gian lận. Lao nương muốn là chơi bẩn lời nói hội chờ tới bây giờ. Lại nói, Lao nương cũng không biết cái này xoáy tiểu tử a. thật mẹ nó là thai bay vạ gió. Lý Phong cũng cười, nói chúng ta gian lận, ngươi có chứng cứ sao. Tiffany vừa còn thay Lý Phong thắng mà cao hứng đây, trong nháy mắt liền bị ạ mì chọc giận lửa hướng đỉnh phản bội bản tiểu thư cũng liền thôi còn muốn đoan luồng bản tiểu thư nam nhân ta cái này bạo tinh khí nếu không phải lý phong sớm có căn dặn nàng nhất định sẽ mở miệng mắng to ạ Mỹ vô sỉ. tạm thời không có đoán chừng ta cũng sẽ không có bởi vì ngươi theo hội sở lão bản là một đám coi như trong sòng bạc có giám sát ta cũng lấy không được ạ Mỹ cười thảm lắc đầu tiếp lấy hắn quay đầu nhìn về phía chung quanh đồ khách bi phân nói các vị tiên sinh nữ sĩ vừa mới tình huống các ngươi cũng đều nhìn đến Là người hoa này theo chia bài liên thủ gian lận, ta mới thua hết trận này đánh cược. mời mọi người vì ta chủ trì công đạo. Nếu như lần này ta nhận thua, vậy sau này các ngươi ở chỗ này cũng có khả năng sẽ phải chịu đối xử như thế, vì công bình chính nghĩa, mời mọi người nhất định muốn đứng ra, xin nhờ mọi người. Nói xong lời cuối cùng, ạ mì chạy xuống bi phẫn nước mắt, còn thật sâu cho mọi người cúc không người. Vì bảo trụ chính mình 33 triệu bằng anh, ạ mì cũng là liền mặt đều không muốn. Tình cảnh này để một đám đổ khách thâm thụ xúc động, ngay sau đó thì có không ít người cao quát lên, hô hào hô hào mọi người thì có thống nhất khẩu hiệu, chống lại gian lận, đưa ta công đạo. Chống lại gian lận, đưa ta công đạo. Lý Phong. Chia bài. Tiffany. Thân mẹ nó chống lại gian lận đưa ta công đạo, cái này mẹ nó cùng các ngươi có cộng lông quan hệ à. Chia bài tiểu thư, các ngươi sòng bạc gặp phải loại chuyện này đồng dạng xử lý như thế nào. Lý Phong quay đầu nhìn về phía chia bài giống như cười mà không phải cười hỏi bình thường sẽ có sòng bạc quản lý ra mặt giải quyết chia bài cười cười sau một lúc lâu cầm lấy bộ đàm tổng đài tổng đài bên này gặp phải đột phát tình huống thỉnh cầu chống đỡ đợi đến nàng để xuống bộ đàm về sau trên mặt thì lộ ra một vệt vẻ trào phúng đừng nhìn hội sở lão bản là vị hoa kiều nhưng hắn tại lờ giờ cũng rất có sức ảnh hưởng nhận biết nhân vật nổi tiếng nhiều hơn cũng không tin thu thập không mấy vị nháo sự đồ khách rất nhanh song bạc quản lý liền mang theo một đội nhân viên bảo an chạy tới nơi này hoa vài phút biết rõ ràng tình huống về sau hắn mặt không biểu tình nhìn về phía a mi a mi tiên sinh ngươi nói chúng ta chia bài theo vị này tiên cơ liên thủ gian lận nhưng có chứng cứ vừa nói phía sau hắn nhân viên bảo an toàn bộ nhìn chằm chằm nhìn hắn chằm chằm rất có áp bách lực a mi sắc mặt trì trệ hắn đổ khách khi diễm cũng bị đè xuống vốn là bọn họ cũng chỉ là một loại âm ngưu luận những thứ này nhân viên bảo an xem xét thì rất biết đánh nhau bọn họ sợ sơ ý một chút đem đối phương chọc giận đưa tới hành hung một trận vậy liền phiền phước bất quá á mì vừa nghĩ tới chính mình thua hết ba mươi ba triệu bảng anh liền lập tức đến dũng khí không sai ta chính là hoài nghi các ngươi liên thủ làm cụ nếu như các ngươi muốn chứng minh chính mình có dám hay không để cho chúng ta nhìn giám sát Tốt, đương nhiên không có vấn đề mời mọi người đi theo ta song ba quản lý mỉm cười quay người đi ra ngoài A Mỹ cùng hắn đổ khách liên nhau, tiếp lấy thì cùng nhau theo sau. Chúng ta cũng đi qua." Lý Phong hướng Tệp Fan Nhi cười nói, đứng dậy nắm nàng theo sau. Rất nhanh mọi người thì tại sòng bạc quản lý chỉ huy xuống tới đến phòng quan sát, một trận làm về sau, điều ra tấm kia chiếu bạc màn hình giám sát. Căn cứ màn hình giám sát biểu hiện, A Mỹ cùng Lý Phong đánh cược toàn bộ quá trình bên trong, Lý Phong cùng chia bài đều không có bất kỳ cái gì gian lận cử động. "A Mỹ tiên sinh, hiện tại ngươi còn có gì để nói?" Song bạc quản lý nhìn lấy Ami, cười mỉm hỏi, trong mắt có hàn quang chớp động. Ami sắc mặt trì trệ, tiếp lấy cứng cổ nói ra, khẳng định là chia bài tại tẩy bài thời điểm làm tay chân, nàng cố ý phát cho ta một bộ cùng loại, lại cho người hoa này một bộ nhà đầy đủ. Song bạc quản lý đầu lông mày vẩy một cái, vừa muốn nói cái gì, Lý Phong đã đoạt trước một bước nói ra, ta thắng ngươi đã cảm thấy là chia bài giúp ta, cái kia ngươi trước một mực thắng thời điểm vì cái gì không nói chia bài làm tay chân, nhờ ngươi làm người đi. A Mì sắc mặt một trận đỏ lên, vừa nổi giận hơn, đột nhiên thì ánh mắt ngốc trễ một chút. Sau một lúc lâu A Mì mặt hiện vẻ xấu hổ, thật xin lỗi, là ta cố ý bôi nhỏ các ngươi, ta đáng chết, ta nhận thua. Ta muốn lấy cái chết tạ tội. Tiếng nói rơi xuống đất, A Mì tại mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm thì phóng tới nơi xa các bạn, tiếp theo một cái trước mắt. Phanh. Một tiếng văng trầm, A Mì đầu hung hăng đụng vào các bạn, máu chảy ồ ạt. Tình cảnh này trực tiếp thì kinh ngạc đến ngây người mọi người tại đây, một số người cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Ngoa tạo, trước đó còn lời thề son sắt chỉ trích Lý Phong theo chia bài gian lận, đột nhiên thì lương tâm phát hiện đồng dạng lấy cái chết tạ tội, cái này mẹ nó là tình huống như thế nào. Mọi người ở đây mộng bức thời khắc, Lý Phong đánh cược chàng quản lý nói, hắn mình đã thừa nhận sai lầm, hiện tại ta muốn đem thẻ đánh bạc đổi thành tiền mặt, cảm ơn. Song bạc quản lý sững sờ một chút, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Hắn luôn cảm thấy Á Mỹ đột nhiên tự sát theo người hoa này có quan hệ, cái này quá tà tính, cho nên hắn không có chút nào dám lánh đạm Lý Phong. Chương 959, Kết Một Thiện Duyên Không ngừng sòng bạc quản lý nghĩ đến điểm này, hắn đổ khách bao quát Tịch phản nhỉ cũng nghĩ đến điểm này. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Lý Phong ánh mắt đều có chút kinh nghi bất định, Tịch phản nhỉ càng là tại Lý Phong bên thai nhỏ giọng hỏi, Lý Phong, Á Mỹ tự sát có phải hay không là ngươi làm? Á Mỹ là có chơi có chịu người sao? Tịch Phạn Nghi không cảm thấy, theo đem nàng bán cho Án Phạ bắt đầu, Tịch Phạn Nghi liền biết Á Mị nhân phẩm rất ti tiện, loại này người như thế nào lại có chơi có chịu. Coi như ả Mị thật sự là có chơi có chịu người, cũng không có khả năng không nói hai lời thì tự sát, ít nhất cũng phải theo Lý Phong thương lượng một phen mới là. Có thể ả Mị hết lần này tới lần khác tự sát, mà lại là lấy đầu đụng góc bàn loại này cực kỳ khốc liệt phương thức kết thúc chính mình sinh mệnh, cái này quá bất khả tư nghị. Lý Phong nháy mắt mấy cái, ngươi cảm thấy đâu? Tiffany mắt sáng lên, gật gật đầu. Tuy nhiên Lý Phong không có trực tiếp thừa nhận, nhưng nhìn hắn biểu lộ liền biết việc này khẳng định cùng Lý Phong thoát không ra quan hệ. Trong lúc nhất thời, Tiffany tâm lý ngũ vị tạp trần. Đúng lúc này, Lý Phong vụn trộm xoa bóp nàng tay nhỏ, cho nàng một cái an ủi ánh mắt. Cái này một ánh mắt liền để Tiffany cảm thấy an tâm, tuy nhiên Lý Phong thủ đoạn tàn nhẫn điểm, nhưng hắn làm như vậy không phải là vì cho nàng xuất khí sao. Thử nghĩ một hồi, nếu như Lý Phong không có kịp thời xuất hiện, Cái kia nàng hiện tại có phải hay không đã bị án phạt cho? Như thế tới nói ả Mi thì tội có thể tới chết. Nghĩ tới đây, tịch Phan nhỉ trong nháy mắt suy nghĩ thông suốt, không có ấy náy, còn nhiều mấy phần đối Lý Phong cảm kích. Tại sòng bạc quản lý tắc hạ, rất nhanh 83 triệu bảng anh thẻ đánh bạc thì đổi thành tiền mặt, trừ đi 5% bơm nước sau đánh tới Lý Phong trong chương ngủ, Thì tại sòng bạc quản lý đem thẻ ngân hàng giao cho Lý Phong trên tay không lâu sau, một vị trung niên nam tử tại một đám bảo tiêu bảo vệ dưới chạy tới nơi này. Hắn đầu tiên là liếc nhìn mọi người một vòng, tiếp lấy sải bước đi đến Lý Phong trước mặt, thân thủ nói ra, "Ta là nhà này hội sở lão bản Vương Siêu, rất hân hạnh được biết ngươi." Lý Phong cùng hắn nắm chặt tay, nói đơn giản nói, "Lý Phong." Vương Siêu đầu tiên là nhướn mày, tiếp lấy bật cười lớn nói, "Lý tiên sinh là theo hoa hạ tới." "Vâng." Lý Phong gật gật đầu, tiếp lấy nghĩ đến trước đó suy đoán, nhịn không được cười nói, "Nhà này hội sở không tệ, rất có hoa hạ đặc sắc." ha ha." Một số theo hoa hạ tới đồng bào đến đến nơi này của ta sau đều có loại cảm giác này. Vương siêu ngửa mặt lên trời cười một tiếng, nói tiếp, Lý tiên sinh đổ thuật không tệ, có hứng thú hay không lưu lại giúp ta. Lý phong có chút một bước. Ho khan. Vương siêu mặt mo đỏ ửng, quay đầu hướng bảo tiêu nháy mắt, sau đó những thứ này bảo tiêu liền đem chung quanh đổ khách tất cả đều mời đi ra bên ngoài. Lúc này thời điểm vương siêu mới thở dài nói, Lý tiên sinh có chỗ không biết, lão ca ta là một tên sinh trưởng ở địa phương này người hoa. Đi vào y quốc lập nghiệp không dễ dàng à. Lý Phong hai tay mở ra, cái này. Ta có thể hiểu được, có thể cái này theo muốn ta lưu lại giúp ngươi có quan hệ gì. Tại ngươi trước có người theo ạ mì đánh cược, ngươi còn nhớ chứ? Vương siêu thần thần bí bí nói ra. Nhớ đến A, hắn hẳn là các ngươi sòng bạc gáp trận cao thủ cờ bạc A. Lý Phong hỏi. Không sai. Vương siêu gật gật đầu, phẫn hận không thôi nói ra, ta mỗi tháng cho hắn thanh toán lấy 500.000 bảng Anh lương đồng, kết quả hắn còn không thỏa mãn nhất định để ta cho hắn tăng lương đến một triệu lao ca hội trường tuy nhiên kiếm tiền có thể chụp tới các loại chi tiêu sau cũng không thừa nổi nhiều ít ta hắn tăng lương gấp đôi không phải muốn giết ta sao lý phong nghe đến đó không sai biệt lắm toàn minh bạch ngươi không có đáp ứng sau đó hắn mượn cơ hội bại bởi ạ mỉ hai mươi triệu bằng anh trực tiếp rời đi cho nên ngươi mới muốn cho ta ở lại đây giúp ngươi nhìn chẳng tử khó trách vừa mới vị kia cao thủ cờ bạc từ bỏ gian lận nguyên lai là theo vương siêu náo lên lão tử tranh chấp bất quá để hắn lưu lại nhìn chàng tử liền có chút keo a tiểu ra thế nhưng là tùy tiện đổi lấy năm mươi triệu bảng anh thẻ đánh bạc nam nhân đúng vậy a ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy hung ác vương siêu trên mặt hiện ra một vệ bi phẫn chi sắc hắn mặc dù là hội sở lão bản thân gia không ít có thể duy nhất một lần phát ra đi hai mươi triệu bảng anh cũng đầy đủ để hắn đau lòng a quan trọng hắn theo tịt phan gì một dạng đều là bị chính mình người cho bán loại cảm giác này chỉ có thật chính kinh lịch qua tương tự sự tình người mới có thể trải nghiệm lý tiên sinh cùng ta đều là người hoa ngươi lại là cao thủ cơ bạc ngươi xem ở lão ca ta không tìm được người thích hợp tay trước ngươi có thể hay không xem ở đều là đồng bào phân thượng ở lại đây giúp ta mấy ngày lý tiên sinh ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ mở ra một cái để ngươi hài lòng tiền lương mà lại cam đoan mau chóng tìm tới người thích hợp tay tới thay thế ngươi vương siêu vũ bộ ngực biểu thị tuy nhiên lý phong chỉ chơi một thanh quay con toi Nhưng theo hắn dám cầm 50 triệu bảng anh theo ạ mỹ đánh cược liền có thể nhìn ra, hắn đối với mình đổ thuật có siêu cường tự tin. Thì hướng điểm này, Vương Siêu đã cảm thấy Lý Phong là vị cao thủ cờ bạc. Ngươi có biết hay không ta vừa mới đổi lấy 50 triệu bảng anh thẻ đánh bạc? Lý Phong sắc mặt quái dị hỏi. Vương Siêu sắc mặt trì trệ, tiếp lấy hơi có vẻ xấu hổ nói ra, biết biết, đương nhiên biết, Lý Tiên sinh là siêu cấp phú hảo, thực tình có tiền. Lao ca ta cũng là không có hắn biện pháp. Cho nên mới muốn mời Lý Tiên sinh giúp đỡ A. Nếu không phải biết điểm ấy, hắn làm sao nói nhiều như vậy xuất phát từ tâm can lời nói. Trực tiếp liền lấy tiền đập người. Như vậy đi, ta cho ngươi để điện thoại, nếu như ngươi gặp phải giải quyết không vấn đề có thể gọi điện thoại cho ta, ta sẽ xem tình huống quyết định có giúp hay không ngươi. Lý Phong không có khả năng một mực lưu tại nơi này, bất quá thân ở tha hương nơi đất khách quê người, đồng bào ở giữa lẽ gian nên giúp đỡ cho nhau, hắn không ngại theo vương siêu kết một thiện duyên. cái này. Đa tạ lý tiên sinh. Vương Siêu không có cân nhắc quá lâu thì đáp ứng, còn luôn miệng nói tạ. Vốn là hắn liền không có báo bao lớn hy vọng, Lý Phong chịu đáp ứng đến thời điểm đến giúp đỡ cũng đã đầy đủ để hắn hài lòng. Lý Phong khoát khoát tay, sau đó để Vương Siêu mang giấy bút tới, lưu lại chính mình phương thức liên lạc. Lý tiên sinh, ta còn có cái yêu cầu quá đáng, không biết có nên nói hay không. Trịnh trọng sự tình cất kỹ Lý Phong phương thức liên lạc về sau, Vương Siêu trầm ngâm nói. Lý Phong vung tay lên, cứ nói đừng ngại. Dù sao hắn ra mặt không tệ, nếu như Vương Siêu nói sự tình hắn không hứng thú hoặc không muốn đúng tay, vậy coi như không nghe thấy chính là, dù sao hắn không thích người khác nói chuyện chỉ nói một nửa, tuy nhiên hắn không phải ép buộc chứng người bệnh. Là như vậy, dìm. Cũng là cái kia cố ý thua rơi 20 triệu cao thủ cơ bạc, hắn rất có thể đi hắn sòng bạc nhận trước, nếu như ta tìm tới hắn, Lý Tiên Sinh có thể hay không giúp ta cho hắn một bài học. Lý Tiên Sinh xin yên tâm, tiền đánh bạc phương diện do ta cung cấp, thua coi như ta, tháng tiền tất cả đều là lý tiên sinh vương siêu mặt lộ vẻ khẩn cầu chi sắc nói ra lý phong đầu lông mày vẩy một cái trầm ngâm sơ qua sau gật đầu nói có thể vương siêu tự nhiên là luôn miệng nói tạ sau đó cung cung kính kính đem lý phong tịch phan y đưa cách hội sở đi ra hội sở về sau tịch phan y liền muốn lôi kéo lý phong hồi khách sạn tiếp tục tu luyện lý phong đương nhiên là một lời đáp ứng chỉ là không chờ hai người trở lại khách sạn đường quỳnh thì một thông điện thoại đánh cái tới lý phong Ta bên này gặp phải điểm phiền phức, ngươi có thể hay không tới đây một chút. Trường 960, mỗi người mỗi vẻ. Lý Phong dẫm chân xuống, khe nhíu mày nói, phiền phải gì? Một bên, Tiffany đôi mi thanh tú trao lên, tâm lý có một loại không ổn cảm giác. Dựa vào, luôn cảm thấy bản tiểu thư buổi tối hôm nay tu luyện đại kế muốn ngoài ý muốn nổi lên a, cái này có thể xưng làm sao đây? Công ty mới sáng lập bị cắt lại, lờ giờ mậu dịch quan viên một mực không cho chúng ta nhập khẩu phê văn. Đường Quỳnh ở trong điện thoại lo lắng nói ra. Mậu dịch quan viên quyền lợi lớn như vậy. Lý Phong đối y quốc quan phương chức vị không phải rất giải, cho nên có câu hỏi này. Ừm, có thể hay không cầm tới nhập khẩu phê văn, cũng là mậu dịch quan viên nói tính toán. Đường Quỳnh giận dữ nói. Vậy hắn có không có nói rõ nguyên nhân? Lý Phong ngữ khí nhiều ít có chút tấm lãnh. Không có nói rõ, chỉ nói là chúng ta thủ tục không quy tắc, từ xương nhiều lần hỏi thăm. Đối phương cũng không có nói cho chúng ta biết đến cùng cái nào đạo tay tục không quy tắc. Bất quá tên kia mậu dịch quan viên nói cho từ sương, nếu như muốn cầm tới phê văn, liền muốn ta cái này công ty cổ phần tự mình đi qua tìm hắn. Đường Quỳnh Ngữ khi có chút chấm thấp, sau đó nàng cũng tìm người tìm hiểu qua, thế mới biết tên kia mậu dịch quan viên là một tên lao sắc quỷ, một số làm mậu dịch ngoại thương người làm ăn cùng hắn tiếp xúc về sau, nam lão bản đều sẽ nghĩ biện pháp tìm người thỏa mãn hắn khẩu vị. Nữ lao bản lời nói nếu như tự thân điều kiện cũng không tệ, cũng sẽ bị hắn mượn cơ khai du Đương nhiên, đây là chỉ công ty nhỏ, một số lớn công ty căn bản không cần làm hắn vui lòng, tự nhiên có càng cao hơn một cấp quản viên ra mặt đem bãi bình. Dạng này a Vậy liền đi tìm hắn. Lý Phong đón đến, tiếp lấy cười nói, ta sẽ trong bóng tối bảo hộ ngươi. Tuy nhiên đường Quỳnh không có nhiều lời, nhưng giọng nói của nàng đã bại lộ một số tình huống. Ừm. Vậy ngươi lúc nào thì trở về? Đường Quỳnh cương ép bảo trì chấn định, nhưng Lý Phong vẫn là từ đó nghe ra mấy phần run rẩy, còn có mấy phần ngượng ngùng, Ho khan, ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm đi gặp tên kia mậu dịch quan viên. Lý Phong vội ho một tiếng, đồng thời mắt nhìn bên cạnh tịp phà nì. Tịp phà nì cái miệng nhỏ nhắn miết lên, xem ra có chút hủy khuất. Sáng mai đi. Đường Quỳnh thăm dò nói ra. Tốt, cái kia sáng mai ta đi nhà trọ tiếp người, chúng ta cùng nhau đi chiếu cố tên kia mậu dịch quan viên. Lý Phong không có lo lắng nhiều liền nói ra. Ừm. Cái kia ngươi buổi tối hôm nay đi đâu? Đường Quỳnh trầm mặc một hồi, hỏi. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, sau một lúc lâu nghiền ngấm nói, nếu như ta nói ta hiện tại chính cùng đệ nhất thế giới siêu mâu hẹn hò, ngươi tin không? Ta tin ngươi cái quỷ. Treo. Đường Quỳnh khẽ gắt một tiếng, cúc điện thoại. Nghe lấy trong điện thoại âm thanh bận, Lý Phong dở khóc dở cười, thời đại này nói thật ra cũng không ai tin đúng không? Một bên... Tiffany thân thủ bóp Lý Phong cánh tay một chút, vừa bực mình vừa buồn cười nói ra, theo đệ nhất thế giới siêu mẫu hẹn hò ngươi rất đắc ý đúng không? Lý Phong nết nết miệng, cười xấu xa nói, vậy khẳng định đắc ý à, ngươi là bao nhiêu nam nhân tình nhân trong mẫu à, có thể theo ngươi hẹn hò ta nhất định phải rất có cảm giác thành công. Ồ, Tiffany đôi lông mày nữ lại, giống như cười mà không phải cười nói ra, không phải rất có cảm giác thành công, là rất có chính phục cảm giác à. Khu khu, đều như thế, đều như thế. Lý Phong khoát khoát tay, cười khăn nói. Hử. Tiffany một đầu cái cảm, ngạo nghệ nói ra, ta mặc kệ, buổi tối hôm nay ngươi nhất định phải cùng ta tu luyện chí ít 10 lần, không phải vậy ngươi đừng hòng rời đi ta. 10 lần. Lý Phong nhịn không được lĩu lưỡi, dựa theo một lần tu luyện một giờ đến tính toán, 10 lần liền cần 10 giờ, lại thêm trung gian thời gian nghỉ ngơi. Nhiệm vụ có chút gian khổ a. Sợ. Tiffany nhìn xéo qua Lý Phong, khinh bị hỏi. Sợ. Lý Phong cười lạnh một tiếng, nam nhân không thể nói sợ. Chờ xem, buổi tối hôm nay ta liền giúp ngươi bước vào cấp độ SS. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong nắm tịp phản y, bước nhanh hướng khách sạn đi đến. Sáng sớm hôm sau, vượt mức hoàn thành tu luyện nhiệm vụ Lý Phong sảng khoái tinh thần rời đi khách sạn. Song tu thần công, lợi hại thì lợi hại tại cùng có lợi hai chữ phía trên. Tại trong quá trình này, Lý Phong là nỗ lực một phương, đồng dạng cũng là thu hoạch một phương, tuy nhiên tịp phản nhi y cấp bậc quá thấp hắn mỗi lần tu luyện được đến điểm kinh nghiệm chỉ có một điểm nhưng tinh lực phương diện một mực rất dồi dào không có chút nào mỏi mệt cảm giác song tu thần công tồn tại cũng là hắn về sau đồng thời cưới ngụy băng khanh tống nguyện quân chúng nữ có kiên cố thực lực cơ sở nếu là không có thực lực ngụy băng khanh các nàng còn không phải oán trách chết lý phong nửa giờ sau đeo lên bách biến mặt nạ lý phong liền đi đến đường quỳnh nhà trọ bởi vì hẹn xong buổi sáng muốn đi qua cho nên lý phong không có sớm chào hỏi lấy ra chìa khóa thì mở cửa đi vào Sau đó không tưởng tượng nổi một màn phát sinh, nhà vệ sinh cửa phòng đồng thời mở ra, vừa mới rửa mặt hoàn tất đường Quỳnh đi tới. Càng trọng yếu là, đường Quỳnh xuyên một bộ tịt pha nguy cùng khoản. Trong ngay mắt, cửa chính Lý Phong theo nhà vệ sinh cửa đường Quỳnh thì mắt lớn chừng mắt nhỏ xương sở ngay tại chỗ. Sau một lúc lâu, a, dít lên một tiếng, đường Quỳnh như bay lách mình tiến nhà vệ sinh, ẩm một tiếng đem cửa khóa trái. Làm sao đường Quỳnh tỉ tỉ? Phong ngủ thứ hai bên trong. Ế sở cổ Ni ạ xoa mông lung mắt buồn ngủ theo bên trong đi ra, một mặt lo lắng hỏi. Ê! Lý Phong lại là một mặt mẫu bức, bởi vì Ế sở cổ Ni ạ đồng dạng xuyên một bộ tịp phạm nì cùng khoảng. Ngoa tạo, hai nữ nhân này vậy mà đến thật. Còn nhớ đến tại ba người nhìn thanh tú thời điểm, hai nữ nói qua trở về muốn mua tịp phạm nì cùng khoảng. Lý Phong còn từng mặc sức tưởng tượng qua bức tranh này, không nghĩ tới tình cảnh này thật trở thành sự thật. Hiện tại vấn đề đến, hai nữ là biết hắn muốn trở về cố ý xuyên qua tịt phản nghỉ cùng khoản sao? ê, lúc này ẹ sở cô nghỉ ạ cũng minh bạch chuyện gì xảy ra, nhất thời cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ. sau một lúc lâu, gặp lý phong một mực nhìn mình cằm chằm, ẹ sở cô nghỉ ạ khuôn mặt nhỏ đỏ một chút, tiếp lấy tại chỗ chuyển cái vòng, hỏi, lý tiên sinh, ta mặc bộ quần áo này, xem được không? lý phong liên tục gật đầu, giơ ngón tay cái lên nói ra, đẹp mắt, đặc biệt đẹp đẽ. ẹ sở cô nghỉ ạ mặt lại một đỏ, sau đó hỏi. Vậy ta theo tịp phạm ý tiểu thư so sánh, người nào càng đẹp mắt. Nói những lời này thời điểm, nàng ít nhiều có chút không tự tin. Rốt cuộc tịp phạm ý là thế giới công nhận dáng người gần như hoàn mỹ siêu mẫu, nàng dáng người tuy nhiên cũng rất tốt, nhưng theo tịp phạm ý so sánh vẫn là thoáng có chút kém. Nhưng nàng cũng là muốn biết mình tại Lý Phong trong mắt địa vị. Thẳng thắn giảng, mỗi người mỗi vẻ. Lý Phong từ đấy lòng cảm thán nói, tuy nhiên tịp phạm ý là đệ nhất thế giới siêu mẫu, có thể ngươi cũng con nàng không có ưu điểm Ế Sở Cô Ni A một trận mừng rỡ, ưu điểm gì? Ừm, Lý Phong đầu tiên là lấy tay khoa tay một cái bóng chuyền, sau đó lại chỉ chỉ Ế Sở Cô Ni A, tiếp lấy lấy tay khoa tay một cái bóng rổ. Chán ghét, không để ý tới ngươi. Ế Sở Cô Ni A thẹn thùng rậm chân một cái, sau đó quay người hồi phòng ngủ. Giờ phút này, trong toilet, đường Quỳnh nghe được là một mặt mộng bức. Không phải. Vừa mới Lý Phong không nói chuyện A, làm sao Ế Sở Cô Ni A đột nhiên thì bại lui còn giống như thẳng thẹn thùng bộ dáng cho nên lý phong đến cùng làm cái gì hẹ e sở cổ ni ạ theo tỉ phản nghi so sánh lại có cái gì có chút đủ loại nghi hoặc giống như một trăm con mèo nhỏ trong lòng nàng dùng móng vuốt gãi một dạng nàng đều khó chịu hơn chết chương chín trăm sáu mươi phòng ngừa chu đáo cái kia lý phong ngươi có thể về trước phòng ngủ sao Đường quỳnh xoắn suýt thật lâu sau cùng lấy hết dũng khí nói ra mặc thành dạng này nàng thật sự là không mặt mũi gặp lý phong a ho khan Có thể. Chờ ngươi thu thập xong gọi ta là được. Lý Phong vội ho một tiếng, sắc mặt quái dị trở lại chính mình phòng ngủ. Thực hắn thật muốn muốn nhìn lời nói, hồi phòng ngủ cũng vô dụng thôi, thấu thị nhãn không phải cho không, cũng chính là hắn là vị chính nhân quân tử đi. Nói đến đây, nào đó người thật giống như Thì quyên ở sàn thời trang phía trên, hắn đã từng dùng thấu thị nhãn không kiêng nể gì cả quan sát tịp phản nghị sự tình. Nghe đến Lý Phong cửa phòng ngủ đóng lại động tĩnh về sau, đường quỳnh mới toàn thân như nhũn ra đi ra nhà vệ sinh. Như gió sông vào chính mình phòng ngủ. Cái này thời điểm nàng nếu là lấy tay mò chính mình mặt thì sẽ phát hiện nàng tựa như phát sốt một dạng, mặt nóng vô cùng. Đừng nhìn nàng theo Lý Phong kết hôn lâu như vậy, nhưng nàng mỗi lần xuất hiện tại Lý Phong trước mặt xuyên đều rất thể diện, chưa bao giờ giống hôm nay dạng này mặc như thế đơn sơ. Hơn mười phút về sau, bình phục lại tâm tình thu thập xong đường Quỳnh mới từ trong phòng ngủ đi ra, vừa tốt nhìn đến e sợ Cổ Nì ạ đứng tại sát vách cửa phòng ngủ, còn dùng một loại treo chọc ánh mắt nhìn nàng. Đường Quỳnh khuôn mặt đỏ lên, khẽ gắt nói, đều tại ngươi, nhất định phải cùng một chỗ xuyên tỉ pha nì cùng khoảng, hiện tại bẽ mặt ta. Khíu! Ta không cảm thấy a, ngược lại cảm thấy rất kích thích đây. Hẹ e sở cô nì ạ hì hì cười một tiếng, nói ra, chúng ta mua xuống tỉ pha nì cùng khoảng, không phải liền là vì mặc cho lý. No! Không giống nhau Hẹ e sở cô nì ạ nói hết lời, đường Quỳnh thì vượt lên trước che miệng nàng lại, xấu hổ giận dữ không thôi nói ra, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, nói mỏ gì đâu. Người ta nói cũng là lời nói thật nha. Ế e sợ cô Nì ạ có chút bất mãn nói ra. Lúc trước hai người mua một lần tịp phạn nghỉ cùng khoảng thời điểm, chính là vì cũng có ngày để Lý Phong nhìn đến, đây là hai người đã nói trước. Sắt thực nói. La Nang ở một bên nói, Đường Quỳnh chỉ là ngầm thừa nhận. Có thể ngầm thừa nhận cũng là thừa nhận một loại a, không phải vậy lời nói, Đường Quỳnh làm gì muốn xuyên đâu. Cái gì lời nói thật, không để ý tới ngươi. Đường Quỳnh rậm chân một cái. Quay người đi đến phòng khách trước sofa ngồi xuống, tâm thần bất định bất an trở lấy Lý Phong từ bên trong đi tới. Ế e sở cô Nì ạ lắc đầu cười một tiếng, nàng không hiểu hoa hạ người vì sao phải như thế hàm súc, rõ ràng đã thích Lý Phong, làm gì không nói thẳng ra, còn một mực phủ nhận. Tựa như nàng, vừa mới đối mặt Lý Phong lúc thì rất thản nhiên, còn lớn gan hỏi chính hắn theo tịt phản nhì so sánh như thế nào. Tuy nhiên Lý Phong trả lời có chút không nghiêm túc, nhưng nàng rất ưa thích à, mà lại cái này cũng gia tăng nàng truy cầu Lý Phong lòng tin. Ngay tại hai nữ đều mang tâm tư thời khắc, Lý Phong trong phòng ngủ hỏi, Đường Quỳnh, ngươi thu thập xong sao? A, tốt, ngươi, ngươi ra đi. Đường Quỳnh hai tay giao nhau, lúc lỏng lúc gấp, xoắn suýt nói ra. Cùng cục, cơ mở, Lý Phong sắc mặt bình tĩnh theo trong phòng ngủ đi ra, mỉm cười hướng hai nữ gật đầu ra hiệu, sau đó hỏi, chúng ta cái gì thời điểm xuất phát? Ừm, một hồi liền đi đi thôi. Đường Quỳnh nhỏ giọng nói ra, nàng nhịp tim đập vẫn rất nhanh. Cần ta làm cái gì chuẩn bị sao? Lý Phong mỉm cười hỏi. Không cần đi. Ngươi không phải nói trong bóng tối bảo hộ ta sao? Đường Quỳnh suy nghĩ một chút nói ra. Ừm, cũng thế, ta chỉ cần trong bóng tối bảo hộ ngươi là được, căn bản không cần làm quá nhiều chuẩn bị, ngược lại là ẹ sở cô nì ạ nơi này cần làm chút chuẩn bị. Nói đến đây, Lý Phong quay đầu mắt nhìn ẹ sở cô nì ạ. Ta, ẹ sở cô nì ạ chỉ mình cái mùi nói ra, một mặt không hiểu hỏi, ta cần cùng một chỗ theo đi qua sao? Không phải, bất quá chính ngươi trong nhà không quá an toàn, ta muốn cho lão la đến bảo hộ ngươi. Lý Phong sắc mặt ngưng trọng nói ra. Tuy nhiên hệ thống không có tuyên bố bất luận cái gì có quan hệ hai nữ nhiệm vụ, nhưng Lý Phong tâm Lý Tổng là có chút không quá yên ổn, thật giống như phía trước có nguy hiểm gì đang chờ hắn như vậy. Đường Quỳnh có hắn trong bóng tối bảo hộ, vấn đề không lớn, ẹ sở cô Nì A chính mình tại trong nhà lời nói hắn thì phải lưu ý thêm một số. Không dùng đi. ẹ sở cô Nì A nhỏ giọng nói ra. Nàng vốn là không có cảm thấy có cái gì, nhưng Lý Phong nói chuyện nàng liền có chút không tự tin. Vạn sự cẩn thận là hơn. Lý Phong cười cười, sau đó lấy ra điện thoại cho La Thiên Chính gọi điện thoại. Không có qua thời gian quá dài, La Thiên Chính thì hấp tấp chạy tới nơi này, vỗ bộ ngực biểu thị nhất định sẽ đem ẹ sở cổ nhì ạ bảo vệ tốt. Lý Phong cho La Thiên Chính một cái khen ngợi ánh mắt, sau đó thì theo đường quỳnh ra nhà trọ. Hai người ngồi lên xe, hót chở bản ạ mệ dạ hướng lờ giờ mậu dịch cục chạy tới. Trên đường. Đường Quỳnh không tìm được gì để nói nói ra, ngươi vì cái gì cảm thấy ẹ sở cổ nì á hội gặp nguy hiểm. Trực giáp đi. Lý Phong nhún nhún vai. ta tại lờ giờ thủ không ít người, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Đường Quỳnh đôi lông mày nhữ lại, nghĩ đến cái gì, ngươi là lo lắng gù lịt gia tộc. Gù lịt gia tộc là một cái, còn có chính là. Tính toán, ta cũng chỉ là lấy phòng ngừa vắng nhất, nếu như không có chuyện gì tự nhiên là càng tốt hơn. Lý Phong cười cười, không có lại tiếp tục cái đề tài này. Nếu như là chính hắn tại lờ giờ, hắn khẳng định phân thân pháp thuật, có thể la thiên chính mấy người cũng bị hắn mang đến nơi đây, hắn thì không có gì đáng sợ, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, hắn cũng không tin y quốc có cái nào cái tổ chức hoặc là gia tộc có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp. Đúng lúc này, một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên, đinh, chúc mừng ký chủ, vận khí so đấu nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được 4 triệu điểm kinh nghiệm. 6 triệu hệ thống tích phân khen thưởng Lý Phong Không phải Cái này đều đi qua bao lâu Làm sao nhiệm vụ mới hoàn thành đây Chẳng lẽ hai loại khen thưởng nhiệm vụ liền phán định thời gian đều theo khắc không giống nhau Bất kể như thế nào Cái này nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành hắn cách thăng cấp đến bán thần hậu kỳ lại gần một bước Ký chủ Lý Phong Đẳng cấp Bán thần cấp Trung kỳ Điểm kinh nghiệm 28,52 triệu 50 triệu Hệ thống tích phân 13 triệu Trinh phục điểm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 Đi vào trước đó ta sẽ mở ra trước bút ghi âm, sau đó tay máy cùng ngươi bảo trì thông thoại, nếu có tình huống ngoài ý mớn. Nói đến đây, đường Quỳnh nhìn lấy Lý Phong không nói lời nào. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, không dùng phiền thoái như vậy, ngươi cứ yên tâm lớn mật đi vào, hắn giao cho ta. Đường Quỳnh nhìn chằm chằm Lý Phong nhìn một hồi, sau một lúc lâu gật đầu nói, tốt. Nói xong nàng mở ra trên xe trang điểm gương, sửa sang lại y phục, lại bồi bổ trang, sau đó đẩy cửa xuống xe. Nện bước Yumi tốc độ đi vào mậu dịch cục Úc. Nhìn lấy đường Quỳnh cái kia bóng lưng uỷ điệu, Lý Phong trong đầu thì hiện lên sáng nay mới vừa vào cửa lúc nhìn đến màn này hình ảnh, trong lòng hơi nóng. Sau một lúc lâu Lý Phong phun ra một ngụm trọc khí, đẩy cửa xuống xe, tìm không người nơi hẻo lánh rùng tới ẩn thân thuận, nên ngang tiến mậu dịch cục cửa lớn. Chương 962, không phải thường quy thủ đoạn. Đi vào tiếp tân tìm tới một vị mậu dịch cục công tác nhân viên, Đường Quỳnh nói ra, ngươi tốt ta tìm đến cắt lốt bùn mần tiên sinh, xin hỏi hắn tại lầu mấy. công tác nhân viên chính khoái động lấy điện thoại, ngẩng đầu nhìn đến đường quỳnh sau trên mặt lập tức hiện lộ ra kinh diễm chi sắc. ngươi theo bùn mần mộ dịch quan viên có hẹn trước không? có, ta gọi đường quỳnh. hôm qua thì theo bùn mần tiên sinh hẹn xong. đường quỳnh vừa cười vừa nói. tốt, mời ngươi chờ một lát. công tác nhân viên cầm lấy nội tuyến điện thoại, rất nhanh đến mức đến xác nhận, bùn mần mộ dịch quan viên tại tầng tháng tư năm một sáu phòng, hắn để ngươi sau mười phút lại đến đi. Ngươi trước tiên có thể qua bên kia khu nghỉ ngơi chờ một chút. Tốt, cảm ơn. Đường Quỳnh gật gật đầu, đi vào khu nghỉ ngơi các loại sau 8 phút, đứng dậy đi vào cửa thang máy, đi thang máy phía trên tầng 4. Ở trong quá trình này, Đường Quỳnh một mực vừa đi vừa về nhìn quanh, như toàn tìm tới Lý Phong, thế mà để cho nàng thất vọng là, nàng liền Lý Phong cái bóng cũng không thấy. Nói tốt trong bóng tối bảo hộ ta đây, làm sao không gặp hắn cùng theo vào. Tại Đường Quỳnh phỏng đoán bên trong, Lý Phong hẳn là ngụy trang một phen góp tại nàng đằng sau đi tới, kết quả toàn bộ hành trình không gặp Lý Phong bóng người, nàng không hiểu có chút hoàng A. Bất quá Đường Quỳnh nghĩ lại, nếu như ngay cả nàng đều có thể phát hiện Lý Phong, cái kia Lý Phong còn nói thế nào trong bóng tối bảo hộ. Tính toán, đã hắn nói như vậy, thì khẳng định sẽ làm đến, ta đối với hắn phải có 100% lòng tin. Đường Quỳnh không chỉ là tự mình ăn ủi, nàng hiện tại là thật đối Lý Phong có cuồng nhiệt tự tin. Dù sao cũng là muốn xuyên tịp phạm mì cùng khoản cho Lý Phong nhìn nữ nhân, không có điểm ấy tự tin sao có thể được. Hai phút đồng hồ về sau, Đường Quỳnh đi vào tầng tháng tư năm 16B cửa phòng, gõ vang cửa phòng. Rất nhanh, gian phòng bên trong thì truyền tới một trầm thấp giọng nam, mời đến. Đường Quỳnh thở sâu, đem tâm tình, biểu lộ điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, lúc này mới đẩy cửa đi vào, liếc mắt liền thấy ngồi tại bàn làm việc sau người da trắng trung niên nam tử, cắt lốt bộ mặn cắt lốt bù mằn xem ra chừng bốn mươi tuổi ngũ quan đoan chính một đầu kim sắc tóc ngắn về sau chải lấy quản lý bóng loáng sáng loáng hắn mặc lấy một bộ vừa vặn hát sắc tây trang màu đen áo sơ mi màu đỏ cà vạt trước ngực treo một chương thẻ công tác xem ra rất có tinh thần ngươi nhất định chính là đường quỳnh đường tiểu thư a hoan nghênh hoan nghênh cắt lốt bù mằn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang đứng dậy đi đến đường quỳnh trước người theo nàng nắm tay đường quỳnh muốn theo hắn nhẹ nhàng một nắm liền phân ra Ai ngờ Cát Lốt bộ mặn lại không có muốn buông ra ý tứ, một mực nắm tay nàng nói ra, đã sớm nghe nói Đường Quỳnh tiểu thư là thiên sứ một dạng mỹ nhân, hôm nay thấy một lần quả nhiên danh bất hư truyền a. Đường Quỳnh đôi mi thanh tú hơi nhíu, dùng sức đánh xoay tay lại tới nói, đa tạ bộ mặn tiên sinh khích lệ. Cát Lốt bộ mặn đầu lông mày vẩy một cái, trên mặt hiện ra vẻ không vui, sau một lúc lâu hắn mới cười nói, Đường Quỳnh tiểu thư, ta hôm nay đem ngươi gọi đến nơi đây mục đích, ngươi cần phải rõ ràng a. Đúng Ngài là muốn theo ta nói một chút nhập khẩu phê văn vấn đề. Đường Quỳnh gật gật đầu, tiếp lấy cao mày nói, có thể ta không hiểu là, công ty của chúng ta các hạng thủ tục đều dựa theo lờ giờ pháp luật tương quan đến đi, vì sao lấy không được nhập khẩu phê văn. Vấn đề này rất phức tạp, hiện tại ta còn có kiện càng khẩn yếu hơn công vụ phải xử lý, nếu như đường tiểu thư giữa chưa có thời gian lời nói, chúng ta có thể vừa ăn vừa nói chuyện. Cắt lốt bộ măn làm ra một bộ khó xử bộ dáng nói ra. Đường Quỳnh đầu tiên là sức sở. Nhất thời không biết nên trả lời như thế nào hắn. Đúng lúc này, một thanh âm trực tiếp tại trong ốc nàng vang lên, đáp ứng hắn. Chính là Lý Phong thanh âm. Đường Quỳnh giật mình, vô ý thức liền muốn hướng nhìn bốn phía. Khắc quay đầu, người không nhìn thấy ta. Lý Phong thanh âm tiếp tục tại trong ốc nàng vang lên. Đường Quỳnh dùng hết lực khí toàn thân, mới ngăn lại chính mình muốn quay đầu xúc động, tốt. Vậy ta đi trước định cái nhà hàng, đặt trước vị trí tốt về sau ta trực tiếp cho ngài gọi điện thoại vẫn là. Cho ta gửi tin tức đi cắt lốt bổ mặt lấy ra một tấm danh thiếp đưa tới đường quỳnh trong tay đợi đến đường quỳnh rời đi nơi này cắt lốt bổ mặt lấy điện thoại di động ra thông qua một thông điện thoại gũ lịt tiên sinh con cá đã mắc câu Tốt, ta biết đợi đến hắn sau khi cúp điện thoại hắn đi đến bên cửa sổ nhìn lấy chạy tới dưới lầu đường quỳnh âm thầm nỉ non nó nói thật sự là một cái khiến người ta thèm nhỏ dãi đông phương mỹ nhân a chỉ tiếc nàng là bị gũ lịt gia tộc để mắt tới con mồi nếu như ta có thể nói đến đây Cắt lốt bố mẳng trên mặt thì hiện ra một loại sệ si, cơ s, hồn cung thụ biểu lộ, cực độ làm người ta sinh chán ghét. Sau 10 phút, Lý Phong theo một cái không người xó xỉnh bên trong đi ra, chậm rãi đi vào hoạn mệ dạ bên cạnh, mở cửa xe lên xe. Đương Quỳnh dùng một loại nhìn ngoại tinh nhân ánh mắt nhìn lấy Lý Phong hỏi, vừa mới là chuyện gì xảy ra, người thanh âm trực tiếp xuất hiện tại đầu góc ta. Truyền thuyết bên trong thiên lý truyền âm sao. Dù là sớm đã được chứng kiến Lý Phong trên thân thần kỳ Đường Quỳnh vẫn như cũ là có một loại nằm mơ không chân thiết cảm giác, loại này tại truyền hình, trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện chẳng cảnh, vậy mà tại nàng bên cạnh chân thực xuất hiện. Trời ạ, Lý Phong đến cùng còn có bao nhiêu bí mật. Lý Phong nhún nhún vai, không kém bao nhiêu đâu, nếu như ngươi là giống như ta võ đạo cường giả, cũng có thể làm được điểm ấy. Ta có cơ hội không? Đường Quỳnh ngữ khi đột nhiên có chút sốt ruột lên. Trước kia nàng mộng tưởng là thông qua chính mình nỗ lực làm đến kinh tế độc lập, thoát ly đường ra trường khống. Hiện tại cái này mục tiêu đã thực hiện, tân mộng tưởng cũng theo đó xuất hiện, cái kia chính là giống như Lý Phong trở thành một tên võ đạo cường giả. Giấc mộng này Đường Quỳnh là có chút xấu hổ tại nói ra miệng, một cái nữ hài tử nhà vốn là không thích hợp chém chém giết giết, lại nói nàng theo Lý Phong quan hệ cũng rất vi diệu. Bất quá mượn cơ hội lần này, Đường Quỳnh vẫn là lấy hết dũng khí hỏi ra. Ừm, Lý Phong trần trờ sơ qua, sắc mặt quái dị nói ra, đương nhiên có thể, bất quá ngươi đã bỏ lỡ tốt nhất tu luyện tuổi tác. Dựa theo thường quy thủ đoạn tu luyện lời nói khẳng định không cách nào đạt tới ta hiện tại cảnh giới. Còn có không phải thường quy thủ đoạn? Đường Quỳnh một chút liền tóm lấy trọng điểm. Đúng, bất quá thủ đoạn này không nói cũng được. Lý Phong sắc mặt càng thêm quái dị. Song tu thần công sự tình một khi nói ra, khẳng định liền sẽ bị đường Quỳnh hiểu lầm tốt ta. Chỉ là đường Quỳnh lại không chịu cứ như thế mà bông tha Lý Phong, ta thật rất muốn biết. Thời cơ chưa tới. Lý Phong cười thần bí, khuyên, ngươi đi trước đặt món ăn sự kiện này cùng ta phỏng đoán một dạng đằng sau có gũ lịt gia tộc tham dự đoán chừng sẽ có chút nguy hiểm bất quá không quan hệ ta làm cho gũ lịt gia tộc thần phục một lần thì còn có thể để bọn hắn lại thần phục lần thứ hai có ta ở đây sau lưng bảo hộ ngươi ngươi yên tâm lớn mật đi làm cắt lốt bổ măn vừa mới cái kia thông điện thoại đều bị lý phong nghe vào trong lỗ tai, đã gũ lịt gia tộc biết rõ hắn là bán thần trung kỳ cường giả tình huống giới còn dám thiết lập ván cục đối phó đường quỳnh đã nói lên gũ lịt gia tộc có chỗ ỉ lại là gú lịt gia tộc hắn lao tổ suốt con sao. À, phải thì như thế nào, hắn cũng không là một cái người tại chiến đấu, cũng đến triển lãm la thiên chính, vạn tử đạo bọn người giá trị thời điểm. Trường 963, nhiệm vụ rất gian khổ a. Nghĩ tới đây, Lý Phong lấy điện thoại di động ra bấm vạn tử đạo điện thoại, làm một phen an bài. Ở trong quá trình này, Lý Phong toàn bộ hành trình bố trí xuống chân khí bình thường, để phòng thai vách mạch dừng, thì liền một bên đường Quỳnh cũng không biết hắn ở trong điện thoại nói cái gì. Sau 10 phút, Đường Quỳnh cứ dựa theo trên điện thoại di động ăn uống phê bình phần mềm, tìm tới một nhà đánh giá, cấp bậc cũng rất cao nhà hàng, sau đó thông qua đường trên đặt trước phương thức đặt trước một cái gian phòng. Sau khi làm xong, Đường Quỳnh lấy ra cắt lốt bộ màn danh thiếp, đem tin tức tương quan phát đến hắn điện thoại di động phía trên. Cùng lúc đó, một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên, "Đinh, ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, phải trang lập tức xem xét." Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, "Xem xét." Nhiệm vụ cứu văn nữ thần đường quỳnh, 4. nhiệm vụ mục tiêu sử dụng hết thể có thể lợi dụng lực lượng vỡ nát gũ lịt ra tổ cầm lưu bảo đảm nữ thần đường quỳnh an toàn như nhiệm vụ thất bại thì khấu trừ ký chủ hai mươi triệu hệ thống tích phân làm trừng phạt nhiệm vụ khen thưởng năm triệu điểm kinh nghiệm mười triệu hệ thống tích phân một trăm chinh phục điểm nhiệm vụ cứu văn nữ thần hệ sở cô út ý ạ nhiệm vụ mục tiêu sử dụng hết thể có thể lợi dụng lực lượng vỡ nát gù lịt ra tổ cầm Bảo đảm nữ thần ẹ sở cô nì à an toàn, như nhiệm vụ thất bại, thì khấu trừ ký chủ 20 triệu hệ thống tích phân làm trừng phạt. Nhiệm vụ khen thưởng, 5 triệu điểm kinh nghiệm, 10 triệu hệ thống tích phân, 100 chinh phục điểm. Xem hết nhiệm vụ giới thiệu, Lý Phong liền không nhịn được những mày, Hai nhiệm vụ thêm lên khen thưởng là 10 triệu điểm kinh nghiệm, xem ra nhiệm vụ rất gian khổ à. Nhiệm vụ khen thưởng càng nhiều, thì đại biểu cho nhiệm vụ độ khó càng lớn. 10 triệu điểm kinh nghiệm thêm 20 triệu hệ thống tích phân khen thưởng đủ để chứng minh nhiệm vụ lần này có nhiều khó khăn. Quan trọng đây là tại có la thiên chính, và tử đạo bọn người giúp đỡ tình huống dưới, gũ lịch gia tộc đến cùng tình huống như thế nào, khó đối phó như vậy sao? Lý Phong rơi vào thật sâu chầm tư. Sau một lúc lâu hắn bật cười lớn nói, ta đi xuống hút điếu thuốc. Nói xong cũng không đợi đường quinh đáp lời, hắn liền đẩy cửa xuống xe, thật móc ra một điếu thuốc quất lên.